t r ư ơ n g một trăm mười ba ước ao ghen tị t r ư ơ n g một trăm mười ba ước ao ghen tị thuộc hạ dâng lên mười hai ngay cả tinh suối tinh hoa mười giọt thuộc hạ năm t r ư ớ c tại nước láng giềng đạt được một cùng ngân linh đại bằng x ư ơ n g đùi thỉnh giáo chủ đánh giá thuộc hạ lãnh địa mỏ linh thạch trong lúc vô tình đào ra một khối ngọc hoa linh thạch cố ý lưu lại chờ hôm nay dâng cho giáo chủ chư h o a n g ảnh lã vọng bù cần chuẩn bị chết khiêng đến cuối cùng lại hiến bảo bên ngoài cái khác ba vị vân vương đều nhao nhao dâng lên bảo vật chứ ngân linh đại bằng làm địa cấp hung thú dẫn tới võ trường phong chăm chú nhìn thêm cái khác hai kiện bảo vật đều không có gây nên chú ý của ngươi năm nay lực lượng ngược lại là rất đủ a đến cùng được bảo vật gì tranh thủ thời gian lấy ra để chúng ta mở mắt một chút tiêu nhiên cười nói hôm nay hiến bảo đại hội xuất sắc nhất chính là hắn dâng lên ngũ phượng đan cho nên cũng thay đổi ngày xưa điệu thấp không nói lời nào thói quen sinh động vô cùng đúng thế để yên nhi nhìn xem đến cùng là bảo bối gì để ngươi có lòng tin lưu đến cuối cùng nói chuyện chính là tây nam vân vương phượng kiểu yên xem tướng mạo chỉ có t r ư ờ n g hai mươi một thân màu đỏ xanh váy áo thân hình hiệu điệu tướng mạo cực đẹp đã có ngự tỷ dáng người lại có nữ vương khí chết một chi châm vàng trên đồ mang hai má đỏ bừng hoa mai đến một đôi mắt phượng xem ai đều lộ ra một cô nước n h u ậ n mỹ bất quá hoàng ảnh h i ệ n nhiên không mua phượng c i u yên trướng ninh thần còn nhớ rõ ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy hoàng ảnh lúc hắn đối phượng c i u yên xưng hô chính là tây nam vị kia lão vu bà đủ để chứng minh hai người c i u toán không tiểu ta đương nhiên có lòng tin ta lo lắng ta lễ vật này vừa lấy ra còn lại hiến bảo đại hội liền khỏi phải tiến hành cho nên vẫn là để các ngươi trước hiến xong đi miễn cho cô phụ các ngươi ba năm khổ tâm hoàng ảnh ha ha cười nói phương đông vân vương đoàn lăng thiên bị tức cười hắn vốn là tâm cao khí não tự cho là lăng tiên trừ giáo chủ bên ngoài ai cũng không phục mà lại hắn cũng đích thật là tám phương vân vương bên trong công nhận mạnh nhất một vị nhìn thấy hoàng ảnh như thế khinh thường đoàn l ă n g thiên hử lạnh một tiếng nói rông dài có bảo vật gì tranh thủ thời gian lấy ra để chúng ta nhìn xem c ó tư cách hay không để hiến bảo đại hội tiến hành không được đúng đấy lão hoàng ngươi bình thường nhưng không có như thế phiêu năm nay đến cũng là thế nào rồi một vị thái thượng trưởng lão cười nói thật đúng là đem lão phu lòng hiếu kỳ câu bắt đầu khó nói là địa cấp bảo vật tiên ngân linh đại bằng sương đùi nói đến cũng là địa cấp bảo vật thế nhưng không có gì hiếm l ạ nhìn thấy trong đại điện mọi người ngươi một câu ta một câu bắt đầu trêu cho mình Hoàng ảnh lúc này lúc một ớ i cười tiến mỉm m lên bức có có ư tranh võ trường phong hỏi khuy thiên đồ hoàng ảnh mỗi chữ mỗi câu nói khuy thiên bảo giám khuy thiên bảo giám thanh vân đại điện nháy mắt vỡ tổ không có khả năng năm đó mấy ngàn người tận mắt thấy tập thiên tông mặt đại tông chủ tự tay hủy đi ghi chép khuy thiên bảo giám truyền công ngọc giản cái kia ngọc giản cũng sẽ không là giả bởi vì cái kia ngọc giản bản thân liền là địa cấp vật liệu năm đó tập thiên tông quyết tử một trận chiến căn bản chưa kịp an bài đường lui quyết chiến về sau mấy ngàn người lớn lục soát tập thiên tông s â n môn cũng không tiếp tục phát hiện có thể là khuy thiên bảo giám đồ vật mặc dù sau đó có người suy đoán khuy thiên bảo giám còn có phó bản nhưng chúng ta đều biết đây chỉ là những tán tu kia cùng môn phái nhỏ nghe nhầm đồn bệnh mà thôi như thế trọng bảo nhiều một phần phó bản liền nhiều một điểm bại l tập thiên tông hùng bá một mươi năm làm sao lại có công pháp phó bản lại nói mấy ngàn năm qua tập thiên tông nơi chu quân bí mật cũng mở ra không ít chưa từng nghe qua có huy thiên bảo giám tin tức mọi người nghị luận ở mỹ nhưng vô luận là ai đều nhận định năm đó huy thiên bảo giám đã tại đại chiến bên trong bị hủy mã thất truyền không có khả năng lại có phó bản tái hiện thế gian bất quá mọi người mặc dù không thể tin được hoàng ảnh thật có thể lấy ra huy thiên bảo giám nhưng vẫn là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hoàng ảnh phản phất đang chờ mong cái gì chỉ thấy hoàng ảnh chậm rãi xuất ra một bức tranh g ơ lên đỉnh đầu đưa về phía võ trường phong cười hướng mọi người nói các người đoán đúng một nửa. khuy thiên bảo giám đích xác không có phó bản hiện thế bởi vì ta tìm tới chính là nguyên bản lúc này ngay cả võ trưởng phong đều bảo chỉ không ngừng thận trọng phất tay liền lấy qua hoàng ảnh bức họa trong tay mở ra cẩn thận xem xét hoàng ảnh cười nói với mọi người nói rất hiển nhiên khuy thiên đồ ban đầu không phải tập thiên tông chi vật bọn hắn tìm tới bức tranh này về sau mới đưa công pháp ghi vào ngọc giàn đ ặ t ở sân môn mà đem cái này nguyên bản giấu ở một chỗ cực kỳ ẩn nấp nơi chú quân bí mật mọi người yên lặng mặc dù hay là không muốn tin tưởng hoàng ảnh vậy mà như thế hảo vận cầm tới một bộ địa cấp công pháp nhưng là sự thật đều tại hoàng ảnh là một ngưng nguyên hậu kỳ đại cao thủ không có khả năng ngay cả công pháp đẳng cấp đều không làm rõ ràng được bọn hắn cũng không thể không tin tưởng mong đợi nhìn về phía võ trường phong không sai đúng là khuy thiên bảo giám thu hồi bức tranh võ trường phong xác nhận để mọi người nháy mắt nhiệt huyết sông lên đầu t ư ớ n g đôi đỏ bừng hai mắt nhìn về phía hoàng ảnh thanh vân giáo q u ý củ dâng lên công pháp mình có thể tu luyện đây chẳng phải là nói hoàng ảnh có thể tu luyện khuy thiên bảo giám phải biết thanh vân giáo thanh vân đại pháp chính là kinh lịch thay mặt giáo chủ hoàn thiện mới thành tựu cuối cùng địa cấp công pháp mà lại chỉ có giáo chủ mới có thể tu luyện cái khác vân vương cùng trưởng lão cùng c h ỉ có thể tu luyện huyền cấp thượng phẩm công pháp cựu trọng vân kinh tối cao cũng chỉ có thể tu luyện tới ngưng nguyên hậu kỳ muốn đột phá kim đan chỉ có thể dựa vào vật khí liền cùng những cái kia không có huyền cấp công pháp lại muốn đột phá đến ngưng nguyên k ỳ luyện khí hậu kỳ tu sĩ đồng dạng thậm chí càng khó c h ỉ ít thanh vân giáo x ư n g bá thanh vân quốc bốn năm bên trong còn không có một cái vân vương hoặc là trưởng lão có thể đột phá đến kim đan kỳ bất quá bây giờ hiển nhiên hoàng Ảnh liền rất có hy vọng. tu vi của hắn tại tám phương vân vương bên trong mặc dù không tính đ ỉ n h tiêm nhưng cũng tuyệt đối gần phía trước nội tình cực kỳ thâm hậu bây giờ lại có khuy thiên bảo giám rất có thể trở thành thanh vân giáo trừ giáo chủ bên ngoài lại một cái kim đan kỳ cao thủ khi đó địa vị của hắn coi như hoàn toàn khác biệt có lẽ là vì cho hoàng ảnh giải vây võ trưởng phong đối mọi người giải thích nói khuy thiên bảo giám cũng không phải là tu luyện công pháp mà là một vị cao nhân tiền bối tu luyện càng ngộ chỉ có tại ngưng nguyên hậu kỳ mới có thể có lĩnh ngộ tư cách mà lại có thể hay không tấn cấp kim đan đều xem ngộ tính cùng vật khí bất quá coi như thế hoàng ảnh tấn cấp kim đan khả năng cũng ý nguyên gia tăng thật lớn tất cả mọi người vẫn là ước ao k g â n thị võ t r ư ở n g phong cũng chỉ có thể trợ giúp hoàng ảnh đến cái này bên trong bất quá hắn hay là cho mọi người lưu lại hy vọng đại hội về sau ta sẽ bế quan đem khuy thiên bảo giám du nhập g n thanh vân đại pháp nếu là thành công ta liền có thể tiến thêm một bước căn cứ khuy thiên bảo giám cùng cựu trọng vân kinh sáng chế một môn địa cấp công pháp tạo điều kiện cho người cùng tu luyện ninh thần ở phía dưới n g h e xong không khỏi cảm thán cái này bánh họa thật tốt địa cấp công pháp há lại dễ dàng như vậy liền có thể sáng tạo ra thanh vân đại pháp kinh lịch mấy ngàn năm hoàn thiện mới thành tựu địa cấp t ậ p thiên tông truyền thừa 1 0 0 0 phẩy n g không không không không không không không không không không không không không không k h ô n không không không không không k h ô n h ô n h ô n g không không không k h ô n k h ô n k h ô n h ô n g không không không k h n g h ô n h ô n g không không k h ô n h ô n h ô n g không không không c h ô n g không h ô n g không không không không không k h ô n không không k n g k n g không không c h ô n g c h ô n g không không không không k h n h ô n g h ô n g không ư h ô n g không không không không không không không không không không không k h n g không n g không không k ỳ c ũ n g l i ề n c h ỉ là không không không t h ô n g không không k h i n h ô n n h ô n h ô n g k n g không không không k h ô n h ô n g k n g không không không không không i h ô n g không không không k h n g không k h n g k h n h ô n g k n g k h h ô n g không h ô n n g k h h ô n g không n g k h n g k h n h k h n h h ô n h ô n sau đó nhìn võ trưởng phong một nháy mắt biến mất tại lấy đá chỉ để lại một câu phiêu đáng tại mọi người bên h a y hôm nay giảng đạo từ la trưởng l ã o chủ trì chương một trăm m ư ơ i bốn tiến hội chương một trăm m ư ơ i bốn tiến hội thanh vân giáo giảng đạo cầm tiếp theo một ngày tám phương v â n vương cũng ở một bên dự tính ninh thần cùng thanh vân giáo đóng giữ sơn môn gần một phẩy không không không đệ tử cùng một chỗ tụ tập tại truyền công đài hết thể mười vị thái thượng trưởng l ã o thay phiên lên đài giảng nói từ mặt trời mọc giảng đến mặt trời lặn lúc này mới kết thúc mỗi ba năm một lần giảng đạo đại hội phải biết thanh vân giáo thái thượng trưởng lao tất cả đều là ngưng nguyên hậu kỳ siêu cấp cao thủ mặc dù bởi vì tuổi già khí suy chiến lược không nhất định hơn được đang lúc thịnh niên tám phương v â n v ư ơ nhưng g n là luận đến kinh nghiệm tu luyện cùng cảm ngộ lại một cái thi đấu một cái sâu mà lại địa vị cao ự c c trừ nhìn vừa ý số ít đệ tử bình thường rất ít làm đệ tử giả nói cho nên mỗi ba năm một lần giảng đạo đại hội chính là rất nhiều thanh vân giáo đệ tử cực kỳ mong đợi thịnh hội không ít ngày thường bên trong tích lũy vấn đề đều có thể tại trên đại hội giải hoặc không ít đệ tử cũng sẽ ở giảng đạo trên đại hội tiến thêm một bước c h ỉ ít ninh thần trong vòng một ngày liền thấy mấy chục cái đệ tử tấn cấp mà lại trong đó không ít đều là từ luyện khí trung kỳ tấn cấp đến luyện khí hậu kỳ lần này giảng đạo ninh thần cũng thu hoạch không nhỏ mặc dù hoa hạ chuyển thừa cao thâm ninh thần cũng sáng chế tam thanh đạo kinh loại này tuyệt thế c ô n g pháp nhưng là hắn đối với bích lan châu bản thân hệ thống tu luyện nhận biết còn chưa đủ khắc sâu cái này cũng khó tránh khỏi tạo thành hắn căn cơ bất ổn cho dù có hoa hạ điện tịch trèo trống cũng chỉ có một ngày sẽ gặp phải bình cảnh đến lúc đó còn phải quay đầu trở lại đến một lần nữa ôn tập cơ sở nhưng trải qua hôm nay một ngày giản g nói hắn đối với bích lan châu hệ thống tu luyện đã có hệ thống nhận biết đây đối với hắn về sau chỗ tốt vô khả h ạ m lượng chí ít không cần lo lắng đi vào đường q u a n co hoặc là gặp được bình cảnh sau còn phải lại quay đầu trở lại ôn tập luyện khí kỳ lý luận cơ sở g i ả n g đạo kết thúc tám vương vân vương đều bị một vị trưởng lao dẫn đi chắc là như hoàng ảnh nói tới đều bị võ trưởng phong gọi đi mà ninh thần bọn người thì tại vị kia dâu tóc bạc trắng la trưởng lao dẫn dắt xuống tới đến bên cạnh phong một tòa lấu các trước hh ắ c ắ c nơi này chính là chúng ta thanh vân giáo quy cách tốt nhất lầu các gọi là trong mây lâu ngày thường bên trong cũng liền thanh vân đại hội hoặc là chiêu đãi cực kỳ trọng yếu khách nhân lúc mới có thể mở ra tiến vô tầm thấp giọng giới thiệu nói lúc này một cái kiểu m ị thanh â m truyền đến con én nhỏ các ngươi phương nam vân vương phủ là thế nào rồi làm sao một cái luyện khí k ỳ sứ giả cũng có thể tiến đến trưởng lão đội ngũ bên trong đến khó nói hoàng v â n vương thủ hạ các trưởng lão khác đều chết khi tìm thấy huy thiên bảo giám tập t i ê n tông trụ sở bên trong sao ninh thần ánh mắt ngưng lại cảm giác kẻ đến không thiện mà lại trong lời nói cũng lộ ra thăm dò bọn hắn đạt được huy thiên bảo giám quá trình ý tứ. Quay đầu nhìn lại lại là một vị trưởng ờ i mặc màu x lao dưới chân lóe lên đường đường ngưng nguyên kỳ cao thủ kém chút đem mình cho vấp một phát ông trời của ta yến tiểu tử kêu bên trong học được loại lời này xấu xí thu này cất lớn hoàng văn vương cùng phượng văn vương vốn là không học nhau chỉ là hôm nay hiến tiểu tử l ờ i nói cũng quá ác đi yến vô tìm một bên khác tây nam vân vương phủ bên trên phượng tuyết nhi s ắ c mặt đỏ bừng lên mắt phượng hàm sát nhìn xem yến vô tầm từng chữ nói ra hung ác vừa nói nói ngươi muốn chết làm sao hứa ngươi rủa ta vân vương phủ trưởng lao chết hết còn không cho phép ta nói ngươi khó coi yến vô tầm lạnh giọng nói lại nói ta chỉ nói là ra lời trong lòng mà thôi đạo tâm khó vi phạm mặc dù khó nghe nhưng là chân thực、Phúc. vừa rồi vị kia đánh ngáng chân trưởng lao rốt c u c không đi ổn một e m đỡ lấy bên người, người vừa rồi ổn định thân hình nhìn xem phượng tuyết nhi thổi qua liền phá như hoa như ngọc kiểu nhan mọi người không còn gì để nói mấy năm không gặp yến vô tầm miệng làm sao trở nên độc như vậy rồi trước kia đều là phượng tuyết nhi đội yến vô tầm sẽ chỉ b ả o nói tục lúc nào gặp qua phượng tuyết nhi bị yến vô tầm khí nói không ra lời c h ừ phượng kiểu yên cùng hoàng ảnh hai vị vân vương thuộc hạ trận mắt nhìn những người khác làm ộ t bộ xem náo nhiệt giá vẻ dù sao tình huống này cũng thực tập quen chỉ cần không đánh lên cái khác hết thể tùy thiện phượng tuyết nhi còn muốn nói tiếp cái gì nhưng là la trưởng lao phất tay đẩy ra trong mây lâu lại môn đánh gậy p ư ợ n g tuyết nhi lời muốn nói ra mọi người ngồi vào vị trí đi giống như trước đây mọi người tùy ý. H -h -h Cái ninh à y yến trên h ộ đều là đồ là tốt chờ một chút chờ g ư i k ô không n nên ăn g khách khí, h ế thần liền túi trang đến p á p bảo bên trong mang、đi. Yến t đi. vô m h ỏ gật i đối ninh thần nói.、Dược. Ninh ọ n thần g g Được. thần đầu nói trong lòng suy đoán yến hội nguyên liệu nấu an đoán chừng đều là huyền cấp linh thực hoặc loại thịt mình dừng lại thật đúng là không nhất định có thể tiêu hóa được phượng tuyết nhi liếc mắt nhìn yến vô tầm cùng ninh thần một chút ánh mắt lấp lóe không nói một lời hướng đi châu ngồi của mình yến vô tầm vỗ vô, vô ninh thần bà vai lợi hại nghĩ không ra ngươi chẳng những v ế bùa hoa tốt ngay cả nói chuyện cũng lợi hại như vậy ninh thần im lặng lúc này mọi người bên trên tịch yến vô tầm cùng ninh thần ngồi cùng nhau Cái này h i hội một một n c đạo đạo hắc hắc, đây là i huyền cấp trung phẩm tuyết la quả mặc dù có chút g ấ g ép nhưng đúng là huyền cấp trung phẩm ngươi còn hấp thu không được tranh thủ thời gian thu lại yến vô tầm nhắc nhở nói ninh thần nhanh lên đem một cái độc lập thịnh phóng cùng quả lê rất giống quả thu vào không khỏi hỏi huyền cấp trung phẩm linh quả trong giáo một lần tinh có thể lấy ra hơn một trăm cái hh ắ c ắ c tuyết la thụ là trong giáo duy nhất thành quy mô nuôi sống huyền cấp trung phẩm linh thụ phía sau núi trồng mấy trăm gốc mặc dù bởi vì các loại thủ đoạn dẫn đến linh quả cuối cùng ẩn chứa linh khí không có hoang dại mạnh nhưng vẫn là đạt tới huyền cấp trung phẩm cấp độ bình thường cũng rất ít lấy ra tiến vô tầm nói l i n h thần gật đầu nói phải huyền cấp linh quả mặc dù không dường như cấp bậc linh hoa linh thảo mà lại thành thục tương đối nhanh nuôi sống một gốc linh thảo thời gian đã kết mười lần quả nhưng đó là bởi vì có cùng cấp bậc linh thụ làm căn cơ mà tới tương ứng linh thụ nhưng so linh hoa linh thảo khó nuôi sống nhiều thành thục thời gian cũng là linh hoa linh thảo gấp mười thanh vân giáo lại có bản sự nuôi dưỡng mấy trăm gốc tuyết la thụ coi như hiệu quả có kém cái kia cũng phi thường không dễ dàng tiến vô tầm cùng ninh thần thấp giọng trò chuyện đoan một tháng ba người thì bị mấy cái quen biết l á o bằng h ư u gọi đi coi như cách rất xa ninh thần cũng có thể nghe tới tập thiên tông khuy thiên bảo giám cùng từ đoán chừng bọn hắn đều tại quanh cũng h e ngóng khuy thiên bảo giám sự tình ninh thần cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được không ít ánh mắt đang đánh giá mình tất cả m Ta chương ô n biết t khuy h một trăm mười lăm muốn bị ép lên này chương một trăm mười lăm muốn bị ép lên này vị sứ giả này nhìn xem rất lạ mắt ta trước kia không có ở trong giáo gặp qua lúc này một cái bụng vệ tuổi trẻ mập mạp đi tới mắt nhỏ cái mũi nhỏ m i ệ nhỏ g n nhìn qua vui mừng hớn hở vẻ mặt t ư ơ i cười một thân áo xanh trường bảo bề ngoài như có chút nhỏ chăm chú địa đắp lên người nhìn qua hơi có vẻ buồn cười mặc dù mập mạp này nhìn qua trẻ tuổi lại buồn cười nhưng là ninh thần cũng không dám xem thường đối phương hôm nay có thể đi vào mây lâu trừ ninh thần liền không có luyện khí kỳ đệ tử yến vô tầm nhìn thấy mập mạp đi tiến vào không khỏi cười nói lộ đông lưu ta cảm giác ngươi lại mập không ít lần trước con mắt còn có thể mở ra lần này thật chỉ còn một đường nhỏ hh ắ c ắ có c thể nhìn thấy là được muốn lớn như vậy làm gì biến hóa của ngươi cũng không nhỏ vậy mà có thể đem phượng tuyết nhi tức thành như thế lộ đông lưu cười nói nhìn về phía ninh thần còn không có giới thiệu vị sứ giả này yến vô tầm ý vị thâm trường cười cười ninh thần sư phụ ta cố ý phá lệ thu nhập thanh vân giáo thiên tài lộ đông lưu phương tây vân vương thân truyền đệ tử gặp qua lộ trưởng lão ninh thần hành lễ nói thanh vân giáo bên trong ngưng nguyên kỳ cao thủ gọi trưởng lão khẳng định không sai bình thường tại phương nam vân vương phủ trong giáo đệ tử nhìn thấy yến vô tầm cũng đều là gọi là yến trưởng lão chỉ có ninh thần mới có tư cách cùng hắn ngang hàng xưng ơ hô khách khí khách khí có thể để cho hoàng văn vương phá lệ chắc hẳn ninh sứ giả tất có thiên đại công lao mang theo nếu không hoàng văn vương t i ệ n tay chỉ điểm một phen qua hai năm cùng ninh sứ giả bước vào ngưng nguyên kỳ lại mời làm trưởng lão cũng giống như vậy lộ đông lưu cười thăm dò nói ninh thần cười cười không nói lời nào yến vô Tẩm nhỉu nhỉu mày không nên ngươi biết đến đừng hỏi thăm linh tinh ngươi cách ngưng nguyên hậu kỳ còn rất xa hiện tại thao cái gì nhà tâm lộ đông lưu c ư ờ i tủm tỉm cũng không xấu hổ sự tình gì đều muốn sớm dự định n h a lại nói ta cùng ninh sứ giả mới quen đã thân đại hội về sau không ngại theo ta đi hơi mây thành đi dạo hơi trên núi linh t u y ể n đối với tấn thăng ngưng nguyên kỳ thế nhưng là rất có ích lợi ít đến tiến vô tầm cự t u y ể n nói ninh sứ giả thiên phú xuất chúng, chúng ta vân vương phủ có thể thiếu không được hắn tiến vô tầm thực sự nói thật ninh thần hiện tại mỗi ngày đều có thể cho vân vương phủ cung cấp mấy chục tấm hoàng cấp trung thượng p h ẩ m phụ lục giá cả công đạo đồng tàu vô khi bị trong giáo phổ thông đệ tử đại lượng mối đoái làm bọn hắn hiện tại làm nhiệm vụ lúc lực lượng đều đủ rất nhiều bất quá bởi vì lộ đông lưu cùng yến vô tầm đối thoại mà dần dần vây quanh ở bên cạnh bọn họ mọi người lại đều mỉm cười một tiếng trong lòng càng khẳng định ninh thần cùng khuy thiên bảo giảm có quan hệ nhìn ninh sứ giả niên kỷ chỉ sợ còn chưa từng đón, đón dâu ta có một sư mỗi tuổi xuân sắc tu vi cũng có luyện khí chín tầng cùng ninh sứ giả chính là ông phượng tuyết nhi cũng xuất hiện tại mấy người bên cạnh giọng dịu dàng t r e o chọc nói một mặt ý cười nhìn xem linh thần giống như vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh qua không cần tạ ơn ninh thần dọa đến liên tục khoác tay từ phượng tuyết nhi thái độ đối với h i ế n vô tầm liền biết hoàng a n h cùng phượng cựu yên quan hệ mình bây giờ ôm hoàng a n h đuổi kiếm sống cũng không dám cùng tây nam vân vương nhắc lên quan hệ thế nào ai ninh sứ giả chớ vội cự tuyệt à, quen biết một chút mà thôi linh nhi cũng sẽ không ăn ngươi phượng tuyết nhi một đôi mắt phượng hiếp thành một đường nhỏ nhìn từ trên xuống dưới ninh thần tựa hồ đang suy nghĩ ninh thần đến cùng có được hay không ăn Cùng phượng linh nhi xứng đôi trong giáo sứ giả nhiều đi làm gì nàng đều biết một phen a bình thường bận rộn như vậy đều có thể tu luyện đến luyện khí chín tầng s ắ c thực đủ thiên tài tiến vô tầm hữu môi nói cô ý tại nhận biết hai chữ càng thêm nặng ngữ khí lộ đông lưu mặt béo bên trên co quắp một trận mấy năm không gặp tiến vô tầm miệng đã độc đến không biên giới mặc dù không có nói rõ nhưng là kia âm có ẩn dụ trào phúng ngữ khí ai cũng nghe được phượng tuyết nhi sắc mặt cứng đờ, sau đó nháy mắt v à bừng ngón tay nhỏ nhắn khẽ run khí đều có chút run dày nàng mặc dù cùng sư phụ đồng dạng t h ự chỉ i lợi tại giữa, tới n dụng thế của mình quần nhau tại trong nam nhân ở giữa. nhưng kỳ thật một mực thủ thân như ngọc, cho tới bây giờ cũng chưa từng thất thân, càng chưa từng giờ người ưu chưa chưa phung thế thật một thủ thất cho khác như thế của mực qua. bây ở kỳ bị ám thấy phượng tuyết nhi hất lên xa tay háo liền c u ố n về phía hiến vô tầm đem người bên ngoài giật nảy mình hiến vô tầm ngược lại là một mực chú ý mắt thấy xa tay háo tới người đưa tay liền tế ra phi kiếm chém về phía xa tay háo bên cạnh mọi người phi tốc lui lại chỉ có lộ đông lưu coi như nhân phẩm không sai phất tay một đạo vân khí ngăn tại giữa hai người thận đến thật đến cái này bên trong là trong lâu lâu tranh thủ thời gian thu tay lại h á n vội vàng bố trí vân khí tự nhiên ngăn không được toàn lực tiến công xa tay h áo cùng phi kiếm bất quá may mắn phượng tuyết nhi cùng yến vô tầm cũng còn có lý trí xa tay h áo cùng phi kiếm bị vân khí cản trở một chút hai người l i ế n nhau cũng liền thuận thế thu thế công yến vô tầm nếu có lần sau nữa ta nhất định sẽ ngươi miệng phượng tuyết nhi lạnh giọng nói nữ nhân đ i ê n ta sợ ngươi a yến vô tầm hư lạnh một tiếng bất quá trong lòng xác thực lướt qua một vòng k i ê n kỵ nữ nhân này khởi s ư ớ n g điên đến thật sự là không phân trường hợp ở trong giáo chuyên môn chào hỏi khách quý trong mây lâu cũng dám không chút kiên kỵ đậu lộ đông lưu s á t một đêm cũng không tồn tại đổ mồ hôi ngầm đầu nhìn một chút thượng thủ phương hướng thấy la trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão cũng không có nhìn mình bên này biết người ta cũng không chuẩn bị truy cứu sự tình vừa rồi lúc này mới thở dài một hơi nhìn thấy phượng tuyết nhi quay người đi thế này mới đúng yến vô tầm truyền đông nói yến minh nữ nhân điên lên không muốn sống về sau nói cẩn thận a yến vô tầm hư lạnh một tiếng không nói lời nào mặt ngoài rất ngạc khí bất quá ninh thần lại biết hắn nghe vào m ớ i mấy câu liền không nhịn được độc thủ nam nhân, cùng nữ nhân là hai loại khác biệt sinh vật coi như tu sĩ cũng giống vậy phải biết mấy lần trước yến vô tầm bị phượng tuyết nhi khí qu bất quá bởi vì yến vô tầm cùng phượng t u y ế t nhi qua một chiều những người khác ngược lại là không tiếp tục đụng lên đến chỉ có lộ đông lưu tại bên cạnh hai người ăn ă n uống uống trong lời nói cực lực mời ninh thần tiến đến phương tây hơi mây thành ninh thần tự nhiên là không có khả năng đi hắn quyết định tại tấn cấp ngưng nguyên kỳ trước đó đều không ra phương nam địa vực dù sao hắn không thiếu công pháp không thiếu cảm n ngộ cũng không thiếu tài nguyên phương nam vân vương phủ cảnh vật t i n h mịch linh khí nông đậm chính là tu luyện nơi tốt sắc trời dân muộn lúc này hoàng ảnh cùng tám vị vân vương xuất hiện tại trong mây cửa lầu yến vô tầm lôi kéo ninh thần cùng ba vị trưởng lao theo mọi người cùng một châu nên đ hoàng ảnh gật đầu cười liền chuẩn bị mang theo mấy người trở về giữa sân núi tiểu viện lúc này phượng cửu yên đột nhiên cười nói hoàng v â n vương quả nhiên là danh sư cao đồ tiến trưởng lao về sau tiền đồ vô lượng à. hoàng ảnh ánh mắt nhất động ta không biết phượng cửu yên vì sao đột nhiên nhấc lên yến vô tầm bất quá hắn cũng không thèm để ý chỉ là nhàn n h ạ t nói vô tìm là ta duy nhất thân truyền đệ tử tự nhiên tiền đồ vô lượng phượng cửu yên gật gật đầu nói đáng tiếc ngày mai luận bản chỉ cho phép luyện khí kỳ đệ tử lên này nếu không ta còn thực sự muốn nhìn một chút tiến trưởng lao thực lực đến tội cùng đạt được hoàng văn vương mấy phần thân truy tự nhiên có thể để phượng tuyết nhi cùng vô tìm luận bàn một phen vừa vặn để trong giáo đệ tử nhìn xem ngưng nguyên k ỳ thủ đoạn của tu sĩ phượng cửu yên lộ ra vẻ tươi cười không hưng t h ú không hưng thú yên nhi nói cách k h á c nói như thế nào dám phá hư thanh vân đại hội q u ý củ lại nói tuyết nhi mặc dù là ta đại đệ tử nhưng làm sao có thể cùng yến trưởng lao so sánh bất quá tiểu đệ của ta t ử phượng linh nhi lại đối ninh sứ giả cảm thấy rất hưng thú hy vọng ngày mai có cơ hội lên đài luận bàn một phen hoang ảnh mướm mày ninh thần không tại ngày mai luận bàn đệ tử danh sách bên trong phượng cửu yên nợ nụ cười xinh đẹp mang theo phượng tuyết nhi cùng mấy vị trưởng chỉ để lại một câu theo dõi phiêu tán ninh sứ giả cũng là tham gia thanh vân đại hội luyện khí kỳ sứ giả a làm sao không tham ngộ thêm ngày mai đệ tử lập u bản chương một trăm mười sáu p h á p bảo đều cùng mây có quan hệ chương một trăm mười sáu p h á p bảo đều cùng mây có quan hệ vừa rồi trên đường yến vô tầm đã đem mới vừa rồi cùng phượng tuyết nhi xung đột nói cho hoàng ảnh trở lại tiểu viện hoàng ảnh đem yến vô tầm cùng ninh thần đều gọi đến nhà chính trước đôi yến vô tầm nói phượng cựu yên sư đổ tính cách n g ư ờ i lại không phải không biết cùng các nàng dây dưa cái gì đánh thắng được liền trực tiếp đậu thủ đánh không thắng càng không tất yếu nói chuyện yến vô tầm túi đầu nói, Ta đây k hoàng ô không n gần nhất học chút từ mới muốn dùng dùng nha, ngờ rằng Phượng、tuyết、Nhi như nổi g phải học chút thế chịu không nổi kích thích. mới ai từ Tuyết ảnh nghĩ đến yến vô tầm mắng phượng tuyết nhi lời nói không khỏi khỏe miệng giật một cái l i ế c quan i n h thần cũng không để ý tới yến vô tầm phàn nàn quay đầu đối ninh thần nói xem ra ngày mai không thiếu được muốn động thủ ngươi phải chú ý một chút yến vô tầm vỗ ninh thần b ả vai cười nói sư phó ngươi yên tâm tốt ninh thần cùng ta luận bàn đều có thể đánh có qua có lại những đệ tử kia không người là đối thủ của hán ta nói chú ý là để ninh thần chú ý xuất thủ nặng nhẹ đừng đem người trọng thương hoặc là đánh chết hoàng ảnh tức xạ mặt lại hướng về phía ninh thần nói phát bảo của ngươi túi bên trong có bao nhiêu p h ụ lục liền ngay cả ta cũng không rõ ràng đừng một lần đánh đi ra quá nhiều thanh vân đại hội đệ tử luận bản không được cố ý giết người tiến vô tầm im lặng ninh thần cũng rất xấu hổ nghĩ không ra hoàng ảnh đem mình nhìn cái này cao sờ s ờ cái mũi gượng cười nói vân vương ngài yên tâm ta biết nặng nhẹ có thể khỏi phải phụ lục ta tận lực khỏi phải hoàng ảnh gật gật đầu đánh như thế nào tùy theo ngươi đệ tử luận bản không cấm pháp bảo đang dược phụ lục trận pháp bởi vì những vật này cũng đều là đệ tử bằng vào thực lực đạt được ta nhớ được có một lần đại hội một cái luyện khí tầng bảy đệ tử nương tựa theo một cái trận bản từ đầu thăng đến đôi liền không có xuống lôi đ à i người khác ngay cả một k i a thăng cơ hội đều không có và cái kia một lần a ai lợi hại như vậy t i ế n vô tầm giật mình nói vài thập niên trước sự tình hắn bây giờ gọi khổng ninh hoàng ảnh nhàn nhạt nói t i ế n vô tầm đê mi thuận nhãn không nói lời nào phương bắc vân vương khổng ninh một mực có thanh vân giáo đệ nhất trận pháp sư s ư n g h ồ tại trên trận pháp tạo nghệ đã vượt qua mấy vị nghiên cứu trận pháp hơn một trăm năm thái thượng trưởng lão chính là có tư cách tăng cường thanh vân sơn hộ sơn trận pháp trận pháp đại sư người ta bằng vào một cái trận bản từ đầu thăng đến đ ngày thứ hai hoàng ảnh mang theo ninh thần mấy người sớm đi tới truyền công đài chỉ thấy truyền công giữa đài ở giữa đã bị bố trí chất pháp đem vương viên mấy trăm trượng đều bao phủ trong đó chung quanh tốt năm tốt ba vây quanh mấy trăm người hoặc quanh chân ngồi tính toạc hoặc trâu đầu ghẹ thai hoặc quan sát lẫn nhau bởi vì hôm nay xuất hiện ở chỗ này luyện khí hậu kỳ đệ tử tất cả đều là đối thủ thanh vân đại hội đệ tử luận bản phi thường tự do chính là ở giữa một cái lôi đài ai có hứng thú liền đến trên đài đi đánh lôi đài hoặc là thủ lôi chân khí hao hết hoặc là đánh thua liền rời đi ai doanh ai thua cái nào vân vương phủ chiếm ưu thế mọi người tâm lý đều nắm chắc, không có cái gì đệ tử thập cường trong môn trước ba loại hình loạn thất bát tao quy tắc lúc này thời gian còn sớm chuyến công trên đài thủ trên b ệ đã còn không có mơ h a i ninh thần biết chỉ có ngưng nguyên hậu kỳ chư vị vân vương cùng thái thượng trưởng l ã o mới có tư cách ngồi ở kia bên trong theo thời gian c h u y ể n r ờ i hội tụ tại chuyến công đài đệ tử càng ngày càng nhiều mặc dù có tư cách lên đài cơ bản đều là luyện khí hậu kỳ sứ giả cấp đệ tử nhưng là cái khác luyện khí trung học cơ sở kỳ trong giáo đệ tử cũng đều sẽ đến quan sát học tập cho nên trừ một chút không có hứng thú trưởng lao không tại hôm qua nghe đạo cấp đệ tử cơ bản tất cả đều đến ba năm một lần thịnh hội a năm đó ta mới nhập môn thời điểm liền ước mơ có thể lên đài một trận chiến hiện tại rốt c ụ c đạt được c ơ p mướn một vị luyện khí tầng bảy đệ tử nói vậy ngươi tốt nhất sớm một chút ta đoán m ộ n ngươi liền không có cơ hội bên trên một vị k h á c luyện khí tầng bảy đệ tử nói ngươi không lên ta không lên ta nửa năm trước mới đột phá luyện khí hậu kỳ hiện tại vừa mới ổn định tu vi lên đài tìm thai vạ sao ta không biết lần này ai có thể đoạt giải nhất truyền công đài k h á c một đám luyện khí trung kỳ đệ tử đang nghị luận nghe nói đoạn văn vương lại nhận lấy một vị đệ tử trải qua mấy năm điều giáo đã đạt tới luyện khí tám tầng lần này cũng sẽ tham gia đệ tử lập bàn phượng vân vương tiểu đệ tử phượng linh nhi đã là luyện khí chín tầng tu vi lần trước đại hội liền rất sáng trói lần này chỉ sợ không người là nàng đối thủ đi hh ắ c ắ c nghe nói đêm qua hiến vô tầm trưởng lao đem phượng tuyết nhi cùng gió linh nhi sư tỷ mỗi đắc tội hận phượng linh nhi hôm nay muốn bắt phương nam vân vương p h ụ đệ tử xuất khí có cho hay nhìn phương nam vân vương p h ụ cùng tây nam vân vương p h ụ luôn luôn không hợp nhau cũng không biết vì cái gì nghe nói là chuyện cũ năm xưa có rất ít người biết người biết cũng sẽ không nói ra nhìn thấy trên bệ đá dần dần có thân ảnh xuất hiện hoàng ảnh vừa cẩn thận căn dặn mang tới hơn hai mươi vị đệ tử một phen lúc này mới thân hình lóe lên bên trên bệ đá cùng cái khác chư vị vân vương cùng thái thượng trưởng lão ngồi cùng một chỗ theo hôm qua chủ trì giảng đạo la trưởng lão xuất hiện tại trên bệ đá truyền công chung quanh đài thanh â m lúc này mới dần dần an t ĩ n h lại ngắm nhìn một phía nhìn thấy từng đôi kích động ánh mắt la trưởng lão hài lòng gật đầu trong giáo đệ tử tranh cường hào thắng đây là giáo phái hưng thịnh h i ệ n r a thế là cũng không nói nhảm trực tiếp liền tuyên bố luận bàn bắt đầu so tài không khỏi thủ đoạn không được cố ý đả thương người đệ tử luận bàn đại hội hiện tại bắt đầu ai có hứng thú liền có thể cái thứ nhất lên đài la trưởng lão vừa dứt lời một vị luyện khí tầng bảy đệ tử liền nhảy vào truyền công đài quảng trường Trung ương. tế ra một đoàn lóe thất thải lộng lây dáng m â y ở xung quanh người phiêu đãng thanh vân sơn hồ dương phương đông vân vương p h ụ thị n h chiến không có bất kỳ cái gì miệng h á o khi thị n h chiến cương tiến vào trận pháp p h ạ m vi hồ dương liền thôi động đoàn kia dáng m â y xông tới kia dáng m â y tản mát ra một trận dị hương sông và mũi rõ ràng có mang kịp đ ộ c bất quá thị n h chiến cũng đã sớm chuẩn bị đưa tay liền phóng ra một thanh phi kiếm nháy mắt tản mát ra vô số kiếm khí bé nhọn đem bao phủ tới dáng n â y chạm thất linh bắt lạc còn không có cùng dáng n â y lần nữa khép lại thị chiến liền từ trong túi pháp bảo xuất ra một cái bình ngọc run tay mở ra. Một cỗ hấp lực tia bị cắt giải rác thất thải dáng mây liền không ngừng bị trong tay hắn ngọc bình hút đi thật can đảm hồ dương hét lớn một tiếng pháp lực thúc giục còn lại dáng mây ra t ố t khép lại rất nhanh liền lần nữa hình thành một đ o ạ n bất quá nhưng cũng tiểu một đ o ạ n vậy mà trọn vẹn bị ngọc bình lấy đi bốn mươi còn nhiều ha ha ngươi thứ này có làm được cái gì t h ị n h chiến nụ cười trên mặt vừa mới tràn ra chỉ nghe thấy hồ dương cười lạnh một tiếng bạo t h ị n h chiến chỉ cảm thấy trong tay chấn động tia ngọc bình nháy mắt liền vỡ ra một đường vết rách một tia dáng mây theo khe hở quần quận mà ra hướng gần trong gang tấp phải thị chiến đánh tới t linh thần i lắc đầu tia tiểu kỳ mặc dù cũng là hoàng cấp pháp bảo thực phẩm nhưng là tuyệt đối ngăn không được có thể độc có thể nổ thất thải ráng lây hồ dương cũng t ê ra một kiện hộ thân pháp bảo ấ n quyết trong tay bóp gần sát tiểu kỳ một bộ điểm dáng mây lại tự bạo một lần đem thịnh chiến hộ thân vân khí nổ tung một mảnh tiếp lấy còn lại thất thải dáng mây hối hạ tràn b ả o thịnh chiến không kịp phản ứng liền bị dáng mây vây quanh lúc này khí độc nhập thể thấy hoa mắt liền nửa quỳ trên mặt đất hồ dương thắng chủ trì luận b à n trưởng lão kịp thời nói h ắ c h ắ c đắc tội đắc tội hồ dương cười nói tới trước đến thịnh chiến bên người cho hắn ăn ăn vào một viên giải độc đan sau đó thu hồi thừa không đến một nửa thất thải dáng mây đối mọi người tại đây chắp tay nói ta không đánh các ngươi tự tiện Trước Thần Xuất Chiến 117, Linh mặc dù thanh vân giáo nội đệ tử bởi vì lịch luyện thu hoạch cùng tự thân đặc biệt thích đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tu luyện một chút những công pháp khác hoặc pháp t h u ậ t cùng riêng phần mình có các t h ứ c khác biệt phụ lục pháp bảo các loại dẫn đến mỗi người phương thức chiến đấu phong cách chiến đấu cũng sẽ ít nhiều có chút khác biệt nhưng kỳ thật bọn hắn tu luyện căn cơ cũng không có khác biệt thanh vân giáo nội đệ tử tu luyện căn bản công pháp tất cả đều đồng dạng mới nhập môn lúc tu luyện c ử u trọng vần kinh bên trên sách đột phá luyện khí hậu kỳ lúc lại tu luyện bên trong sách tấn cấp ngưng nguyên trùng kỳ sau sẽ có được cuối cùng giới sách nếu là tư chất đ ninh thần nhìn thấy trên đài tới tới lui lui mấy chục u ộ c tỷ thí phương thức chiến đấu có hung mánh bạo lực có phiêu hốt quỷ dị đều là tại cựu trọng vần kinh cơ sở bên trên lần nữa đổi tiến vào càng thích hợp phong cách chiến đấu của mình phát huy ra mạnh hơn chiến lược không thể không nói thanh vân giáo đệ tử tư chất chính là s o ninh thần trước đó gặp phải những tông môn khác đệ tử càn g mạnh liền xem như thương dương tông vương triệu dương như thế cấp bậc đệ tử ninh thần liền đã thấy mười mấy người đây là thanh vân giáo không ít đệ tử tinh anh chưa xuất thủ tình huống lúc này đã qua giữa trưa trên trận luận bàn hai vị đệ tử một vị là luyện khí tám tầng một vị là luyện khí chín tầng bất quá tràng diện bên trên lại là vị kia luyện khí tám tầng đệ tử càng chiếm ưu thế một thanh phi kiếm tung hoành tới lui đã chém xuống đối thủ hai kiện p h á p bảo ép hắn liên tiếp lui về phía sau thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian nghĩ không ra thượng quan v â n vương vậy mà phát hiện như thế một vị kiếm thuật thiên tài không sai không sai đơn thuần kiếm thuật chỉ sợ chúng ta trong giáo không có luyện khí kỳ đệ tử mạnh hơn hắn đi khó nói loạn v â n vương cũng là kiếm thuật cao thủ hắn tân thu vị kia đệ tử kiếm thuật tuyệt sẽ không kém chính là ta không biết hai người bọn họ ai càng hơn một bậc vừa vắn hai bọn họ cũng đều là luyện khí tám tầng có thể xưng ta giáo bên trong song ti truyền công chung quanh đài mọi người còn tại nghị luận â m ý, vị tiêu thượng quan hồng đệ tử cũng đã đem đối thủ chém ra trận pháp bên ngoài nhạc tiên cảnh thắng đợi chủ trì luận bàn trưởng lão tuyên bố t h ắ n g bại nhạc tiên cảnh đem phi kiếm hóa thành dài một thức ngắn thanh quang lơ lửng tại bên người mày kiếm mắt sáng tướng mạo anh tuấn trường thân ngọc lập một bộ t r ư ờ n g bảo màu xanh theo gió đông đưa nạo nghệ sừng sững ở trong sân dẫn tới không ít trong giáo nữ tử trong mắt phát sáng chỉ thấy nhạc tiên cảnh mặt hướng phương đông hướng phía ngoài trận trong đó một vị thanh niên nói nghe nói trịnh sư huynh truyền tu kiếm thuật trời cảnh nghĩ mời trịnh sưu người mặc một thân phổ thông áo xanh vóc dáng không cao tướng mạo phổ thông mặt không biểu tình nhưng lại ánh mắt lại so nhạc thiên cảnh càng thêm cao ngạo mặc dù tu vi không phải tối cao nhưng lại làm người khác chú ý nhất bởi vì kiêm một thân tiêu căng khinh người khí chất cùng sư phụ hắn đoàn lang thiên quả thực giống nhau như lúc người cương chiến sau một trận ta thắng mà không võ ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi sau nửa canh giờ ta lại thắng ngươi trịnh kình thiên hờ hưng nói tên của hắn cũng là mình đổi phong cách hành sự thụ đoàn lang thiên ảnh hưởng cực lớn mỗi tiếng nói cử động đều đang bắt trước sư phó của hắn cao ngạo ba khí đây là đoàn lang thiên tiêu chí cũng là trịnh kình thiên tiêu chí nhạc thiên cảnh lông mày nhữ lại h ắ n tự nhiên biết đoàn lăng thiên phong cách hành sự trừ phi mình ác ngôn nghiệm hai nhau nếu không trịnh k ỉ n h thiên là chắc chắn sẽ không xuất thủ mà lại vừa rồi một trận chiến đối mặt cũng là phương tây vân vương phụ tinh anh mặc dù mình thắng không khó nhưng cũng đích s á t tiêu hao không ít c h â n khí nghỉ ngơi một chút cũng càng bảo hiểm nhạc thiên cảnh cũng không c ạ n h mạnh càng không tất yếu vì một trận so tài thật cùng trịnh k ỉ n h thiên kết thủ thế là nhẹ g i ọ n g cười một tiếng phất tay thu phi kiếm thả người nhảy ra trận pháp trở lại mình trận giành nhạc thiên cảnh vừa mới rời đi tây nam vân vương phủ trong đám người liền nhảy ra một vị nam đệ tử phi thân vào trận nhìn về phía phương nam vân vương phủ phương hướng. cái a o này g nghe giả nói, nói ninh sứ t i trời, ngút chẳng o phải có người nhảy ra thăm dò chúng ta nhìn xuống liền biết nhìn xem vị này ninh sứ giả đến tột cùng thiên tài đến loại trình độ nào vậy mà có thể để cho hoàng văn vương phá lệ phải biết thanh vân giáo bên trong luyện khí kỳ đệ tử đều là mình bồi dưỡng hàng năm đều ở trong nước khảo sát vừa độ tuổi hài đồng về sau chọn ưu tú chiêu vào sân môn sàng chọn điều kiện cực kỳ nghiêm ngặt không phải tư chất n ộ tính đều tốt người rất khó trúng tuyển phàm là có thể vào thanh vân giáo đều là trong đó người nổi bật xưng một tiếng thiên tài tuyệt không l ạ quá cho nên coi như bỏ qua một chút thiên tài thanh vân giáo cũng sẽ không để ý nhiều nhất tại đối phương bước vào n ư ơ n g nguyên kỳ sau lại đi mời chào thậm chí coi như đối phương không nguyện ý cũng không m i ê m c ư ỡ n g thanh vân giáo nội t ì n h thâm hậu tuyệt sẽ không thiếu như vậy một hai một thiên tài hoặc là nói cao thủ chớ nói chi là tại luyện khí kỷ liễn phá lệ chiêu đối phương nhập giáo lúc này giữa sân gần một ánh mắt nhìn về phía ninh thần phương hướng trong mắt hiếu kỳ cùng dò xét nghĩ che giấu đều không che giấu được ninh thần sờ sờ cái mũi mặc dù đã dự liệu được lúc này tình cảnh nhưng bị mấy trăm ánh mắt trú mục hay là không được tự nhiên trên bệ đá hoàng ảnh nhàn nhạt nhìn phượng c ử u yên một chút không nói một lời mấy vị khắc vân vương trên mặt cũng nhìn không ra biểu lộ nhưng trong thần sắc cũng đầy là nghiến ngẫm t i ế n vô tầm vỗ v ô a ninh thần bả vai nói chỉ là một cái luyện khí tám tầng tiểu tử tranh thủ ba chiêu giải quyết hắn đem cái tia phượng linh nhi bước đi ra đánh đòn để nàng quỳ xuống đến hát chinh p h ụ bên người đám người trợt mắt hốc ninh thần cũng không nhịn được trận mắt tương đương hối hận bình thường không che đậy miệng giáo hiến vô tầm một chút có không có nghĩ không ra hiến vô tầm ác miệng thiên phú cũng rất cao làm hắn hiện tại thỉnh thoảng liền toát ra một chút kinh người ngữ liệu ngay cả mình không cẩn thận cũng sẽ bị nổ thương nhìn thấy trên đài dưới đài giò x é t khiêu khích ánh mắt ninh thần sắc mặt bình thản tung người một cái bước vào truyền công giữa đài trợ pháp nhìn thấy ninh thần vào trận vu bằng h ờ hứng cười một tiếng hắn cũng không biết h u y thiên bảo dám sự tình phượng cử yên để hắn xuất thủ lấy cớ là tham dò một chút lai lịch của đối phương nhìn xem cái gọi là h o à n ảnh bởi vì đối phương thi vũ bằng tự nhiên cười h h không, tin, thanh vân giáo chính là không bao giờ thiếu n thiên n là giờ bao coi như đối phương lại có thiên phú, nhưng thiên có lạnh một tiếng ngón tay gậy liên tục bắn ra từng đoàn từng đoàn nắm đấm lớn tiểu thanh sắc vân khí vân khí xoay tròn thành tròn hướng ninh thần trên dưới trái phải vây quanh mà tới Lúc này giữa sân khắp nơi đều là cao này sân nơi ngưng nguyên giữa khắp kỳ cao thủ. đều ninh thần không dám vận dụng thần thức nhưng là những cái kia vân khí vi lực nhìn qua cũng không quá mạnh coi như hội tụ đến cùng một chỗ cũng chính là một t r ư ờ n g thuẫn nguyên phủ sự tình thế là ninh thần căn bản cũng không để ý tới những cái kia vân khí chỉ là tiện tay tại trong túi pháp bảo một vòng một v n kim quang một đạo ngân quang một đạo hồng quang bỗng nhiên xuất hiện bắt ngươi thử một chút ta tam dương kiếm khí ninh thần ánh mắt thâm thúy n h ế c miệng lên vẹ tươi cười Trước tam phát Trước tam dương kiếm d khí huy. tam dương kiếm khí đã có thể cùng thương dương kiếm khí chống rông kích phát cũng có thể kèm ở trên phi kiếm dẫn động kiếm khí ninh thần lựa chọn lộ ra mình trong túi pháp bảo bà thanh phi kiếm tiểu bộc lộ tài năng cái này ba thanh phi kiếm đều là hoàng cấp thượng phẩm phi kiếm kim quang thích lịch kiếm càng là tiếp cận huyền cấp phi kiếm tiểu c ự c phẩm một vàng một bạc đỏ lên ba đạo hơn một t r ư ợ n g kiếm quang vẽ ra ba đạo cầu vồng quang mang hướng vu bằng hối hạ chém tới chỉ thấy kim sắc kiếm quang đại khí bàn bạc kiếm khí phát ra chung quanh hơn một triệu uy thế như hồng áp lực như núi giống như một đầu hùng bá dài trời cự long hướng vu b lại không có chút nào bỏ sót kiếm khí như lưới bao phủ bùn phía làm đối thủ chỉ có thể đón đ ơ mà m không cách nào t r ố n g tránh hồng sáp kiếm quang trên dưới trái phải lơ lửng không cố định xảo diệu mau lẹ biến hóa rất nhỏ hào diệu giống như một trận thanh phong trận đến trận đi không thể p h ò n g đoán tựa hồ luôn có thể xuất hiện tại đối thủ không tưởng được địa phương vu bằng ánh mắt co giúp lại ninh thần kiếm quyết hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng là ba đạo kiếm quang mỗi một đạo đều cho hắn một loại kinh diễm cảm giác một cỗ tinh thâm thuần vi thuần dương chi khí kèm ở kiếm khí phía trên cho hắn áp lực t h lớn trên đài mấy vị vân vương cùng thái thái th tây bắc vân vương thượng quan hùng nói hoàng ảnh mỉm cười cũng không đáp lời ninh thần tại cùng i ế n vô tầm luận bàn lúc đã động tới tam dương kiếm quyết hắn mặc dù cũng không tinh niên kiếm thuật nhưng cũng có thể nhìn ra kiếm này quyết tuyệt không tại thanh vân giáo đích chuyển mấy loại kiếm quyết phía dưới thâm động phía dưới còn tìm ninh thần nghe qua bất quá nghe nói bộ này dương thuộc tính kiếm quyết chỉ có thể tu luyện tới ngưng nguyên sơ kỳ sau liền từ bỏ lợi hại hơn nữa kiếm quyết tu luyện không đến cảnh giới cao t h ậ m cũng giống như vậy vô dụng nhìn thấy ninh thần ba đạo kiếm khí nhạc thiên cảnh cùng trịnh tình thiên ánh mắt đều là co r i ụ c lại sau đó khỏe mắt cơ bắp nhảy một cái bọn hắn đều là biết hẳn tự nhiên nhìn ra được ninh thần kiếm quyết phẩm chất bất phẩm đồng thời cũng nhìn ra được ninh thần kiếm pháp xác thực thật sự là trà đạc nhạc thiên cảnh chân mày rủ xuống trong lòng thầm nghĩ bất quá trong trận vu bằng lại không kịp cảm thụ ninh thần kiếm pháp có phải là xứng được với hắn sử xuất kiếm quyết ninh thần kiếm thuật không được nữa phối hợp thêm tam dương kiếm khí đều không phải bình thường người có thể tùy tiện ngăn cản vu bằng toàn thân hàn mau thẳng đứng thẳng chỉ có thể vô ý thức phi thân vội vàng t ố i lui một tay từ trong túi pháp bảo xuất ra một cây màu xanh tiểu kỳ phóng xuất ra mười mấy đầu từ màu xanh vân khí tạo thành vân long vờn quanh quanh thân đồng thời cho mình đập một chương thuẫn nguyên phủ ba cái trong suốt tiểu thuận chống g i n g xuất hiện tại vu bằng bên người chìm nổi vật quanh tay kia bóc bắt tần quyết chỉ huy những cái kia đám mây cấp tốc ninh thần không quan tâm chỉ là đưa tay tại trong túi pháp bảo một vòng thanh hà châu liền đã bị hắn tế ra đội trên đỉnh đầu ba thức chỗ tản mát ra trận trận khí của mây tím bảo vệ quanh thân thanh hà châu mặc dù luận đến phòng ngự tuyệt đối cũng không tính phi thường đột xuất nhưng là thắng ở hoàn toàn không có g ấ p chết đối phó những n à y số lượng đông đảo công kích cũng thích hợp nhất cho nên ninh thần bình thường thật thích dùng nó vô luận là sung làm phòng ngự hay là làm dự cảnh đều rất là dùng được chỉ thấy những cái kia vân khí phân bố tại ninh thần b ố n phía kết thành trận thế về sau vậy mà sinh ra từng đầu màu xanh sợi tơ lẫn nhau liên thông ninh thần ánh mắt nhảy một cái những cái kia sợi tơ bên trên vậy mà sinh ra một cỗ phong duệ chi khí cách thanh hà châu đều có thể cảm thụ được theo tóc xanh lưới dần dần có vào thanh hà châu tán phát dáng ngây bị từng tầng từng tầng c h é m tới dáng ngây dần dần mỏng manh mặc dù chưa từng bị phá nhưng cũng từng đợt có vào mấy hơi thở liền đã nhỏ một vòng bất quá ninh thần lại cũng không để ý nếu như những cái kia vân khí chuẩn bị ở sau chỉ là cái này tóc xanh lưới vậy đối với hắn như cũng không có chút nào uy hiếp một đạo băng liên phủ liền có thể đưa chúng nó toàn bộ đ ô n g cứng cho nên linh thần y nguyên làm từng bước chỉ huy tam dương kiếm khí tiếp tục tiến công mặc dù xuất thủ muộn nhưng là kim quang phích lịch kiếm tốc độ lại là nhất nhanh lúc này đã bay đến vu bằng trước người ba thước đôi hắn vào đầu chém xuống tiếng răng r ắ c gâm liền vang ba lần thuận nguyên phù hóa ra ba cái tiểu thuận liền lên tiếng trả lời mà phá bất quá kim quang phích lịch kiếm thế đi cũng bị làm hao mòn phải không sai bị lắm bất quá lúc này điểm tinh kiếm lại đúng lúc đổi tới t r ả n kích tại kim quang phích lịch kiếm trước mấy đầu màu xanh vân long phía trên lúc này trung dương kim ngân nhị s ắ c kiếm quang tung h à n h tới lui cùng bảo vệ vu bằng mười mấy đầu vân long một trận chiến đấu vu bằng một bên không chế tóc xanh lưới chen hướng ninh thần một bên giơ t i ể u kỳ một trận lắc lư những cái k i a màu xanh vân long lắc đầu vẫy đuôi khí thế càng hơn đem kim quang p h í c h lịch kiếm cùng điểm tinh kiếm bao quanh vây khốn h á n cương thở dài một hơi đã thấy lượng kiếm bên trong hồng quang loại lên trung dương kích mặt trời mặt trời che đậy thiếu dương hồng vân kiếm một mực lơ lửng không cố định lúc này lại đột ngột hiện hơn cũng không biết đạo là khi nào vòng qua màu xanh tiệu kỳ thả ra mười mấy đầu thủ hộ vân long xuất hiện tại vu bằng trước người ba ngoài trận một người đệ tử kinh hô nói hào kiếm quyết nhạc thiên cảnh gật đầu nói nếu là cái tiên ninh sứ giả kiếm thuật cho dù tốt mấy điểm chỉ sợ vu bằng đợi đến kiếm khí tới người cũng phát hiện không được kia phi kiếm màu đỏ cái bóng vu bằng con n g ư ờ i đột nhiên co vào vội vàng đưa tay lại đi túi pháp bảo bắt t r ư ớ c bảo bất quá đáng tiếc thì đã trễ kia hồng vân kiếm kiếm khí một kích thiếu dương kiếm khí nhập thể vu bằng chỉ cảm thấy trước ngực mình tựa hồ bị c h ạ một m kiếm nhị không được phun ra một mụm máu tươi thân thể chấn động liền không tự chủ được hướng về sau bay đi vu bằng bị hồng vân kiếm chém b y ấn quyết trong tay vừa loạn tóc xanh lưới không người thao túng, một đạo đạo tam dương kiếm khí chống g ô n g k í c h phát đem kia vân khí kết trận tạo thành tóc xanh lưới c h ạ m thất linh bắt lạc hóa thành từng đợt khói xanh tiêu tán vô tung chủ trì luận bàn trưởng lao phất tay đem vu bằng tiếp được đưa vào tây nam vân vương trong đám đệ tử ở giữa cao giọng nói linh thần thắng ha ha tam dương kiếm khí quả nhiên lợi hại đáng tiếc chỉ có thể tu luyện tới ngưng nguyên sơ kỳ tiến vô tầm nhìn xem tây nam vân vương phụ chúng đệ tử sắc mặt khó coi vỗ tay cười nói chỉ có thể tu luyện tới ngưng nguyên sơ kỳ tây bắc vân vương thượng quan hưng hỏi hiện nhiên giới đại yến vô tầm đã rơi vào bọn hắn trong nếu không ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ ninh thần trong tay cầm tới kiếm quyết vì ta thanh vân giáo lại thêm một loại đích chuyển kiếm quyết hoàng ảnh gật đầu nói xác thực như thế ta thanh vân giáo mấy loại đích chuyển kiếm quyết uy lực bất p h ẳ m mà lại cựu trọng vần kinh cùng cái này dương thuộc tính kiếm quyết cũng không phù hợp không cần thiết lại hao tâm tổn trí chuyên môn nghiên cứu phương tây vân vương dương nhất trần nói bất luận một loại nào công pháp đều là từ người nghiên cứu ra được tự nhiên cũng có thể bị kế tiếp theo hoàn thiện tăng lên chỉ nhìn có cần thiết hay không mà thôi tam dương kiếm quyết cũng giống như vậy nếu là thanh vân giáo các vị đại lao hao tâm tổn trí nghiên cứu tự nhiên chương ũ n g là có t ể một trăm mười chín phượng linh nhi chương một trăm mười chín phượng linh nhi tam dương kiếm khí uy lực bất phàm linh thần gọn gàng mà linh hoạt đem vu bằng chém xuống bài đi ngoài trận nhất thời nghẹn nào trừ tây nam vân vương bên kia tạm thời loạn một trận lại không có đệ tử khác lại đến khiêu khích nhìn hai bên một chút không người ra sân ninh thần sờ sờ cái m ũ i đang chuẩn bị xuất trận hắn là giữa đường xuất ra tạm thời đối thanh vân giáo cũng không có gì lòng cảm mến cùng vinh dự cảm giác n h ư không cần thiết hắn mới không nghĩ ở trong trận so tài luận bản bị người khi khỉ nhìn bất quá hắn mới bước ra hai bước liền gặp tây nam phương hướng một bóng người tránh vào trận cho còn chưa kịp thấy rõ đối phương là ai đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt hoa dại thanh hương quanh quấn chóc núi ninh sứ giả còn xin hơi chậm tiểu bội phượng linh nhi hữu lễ từng tiếng thuần bên trong hơi có vẻ kiểu mị thanh âm truyền vào trong tay ninh thần định thần nhìn lại lại là một vị người mặc màu xanh nhạt váy áo nữ tử. nữ t ử kia đôi mắt như nước thanh mày như lông mày một bộ tóc đen chỉ đâm một cây dây có tóc giống như phủ dung xuất thủy rõ ràng tuổi không lớn lắm lại nhìn qua kiểu m ị tận xương lại phối hợp trên mặt hơi có vẻ hồn nhiên biểu lộ để người nhịn không được sinh ra một c ô ý muốn bảo hộ tới ninh thần chân mày nảy một cái cảm thấy cái này tây nam vân vương một mạch thật đúng là da mỹ nữ theo sư phụ đến đ ồ đệ từng cái đều so địa cầu toàn thân cao thấp thông qua tờ sửa qua vong hồng xinh đẹp hơn làn da kiểu đội dáng người bảo tạc bất quá là một tại thế giới internet khắp nơi lướt sóng lao tài xế ninh thần cái gì mỹ nữ chưa thấy qua trước mắt phượng linh nhi mặc dù m ị lực bắn ra b ố n phía lại còn mê không ngừng linh thần không biết phượng linh nhi cô nương có gì chỉ giáo linh thần nhẹ giọng hỏi nói ba thanh phi kiếm cũng không có thu hồi đi mà là thành phẩm hình chữ lơ lửng tại bên người mình một vàng một bạc đỏ lên tam sắc quang mang chiếu dọi l i n h thần bên người không gian lấp loe không yên phượng linh nhi thân hình yếu đuối trước hướng l i n h thần nhẹ nhàng thi lễ nhẹ nói nói l i n h sứ giả kiếm thuật tinh tuyệt vũ đại ca tài nghệ không bằng người tự nhiên không lời nào để nói chỉ là vũ đại ca ngày thường đợi ta rất tốt bây giờ bị ninh sứ giả nặng tay bị thương thành dạng này tiểu mọi lòng có không đành lòng đành phải đi lên thỉnh giáo một phen. còn xin linh sứ giả độ lượng rộng rãi đối linh nhi hạ thủ lưu t ì n h ta đi l i n h thần trận mắt hốc mồm phượng linh nhi hai ba câu nói liền phát h ỏ a ra đến một cái tu vi cao thâm thủ đoạn tàn nhất mình thuận tiện còn hiện ra nàng trọng tình trọng nghĩa cùng không sợ cường quyền cuối cùng còn nhu nhu nhược nhược cùng mình lôi kéo tình cảm mời mình hạ thủ lưu t ì n h văn tự trò chơi chơi không nên quá t r ư ở n g nhìn xem nhu nhu nhược nhược phượng linh nhi l i n h thần trong đầu không khỏi dần hiện ra trà xanh hai chữ nhìn xem trận pháp bên ngoài một đám như si như say đầy mắt cùng nhiệt thanh vân giáo đệ tử liền biết loại cô gái này mặc kệ ở đâu đều là vô cùng có thị trường tồn tại đi theo phía sau một đoàn không thành thục chen ngươi nếu là dám nói thẳng không thể vạch trần nàng đều khỏi phải chính nàng độc thủ n h ư n g cái k i a chen trúc liền có thể cùng ngươi tâm sự nói tới dài đằng đắng ninh thần cười ha ha chỉ coi nghe không h i ể u phượng linh nhi ý trong lời nói loại nữ nhân này là thù d a i nhất trừ phi dáng một gậy chết tươi nếu không tốt nhất đừng đắc tội ninh thần hiện tại lại không phải một nghìn bốn trăm mười lăm tuổi trung nhị thiếu niên không cần thiết gây phiền thoái cho mình phượng cô nương quá khen phượng cô nương chính là phượng v â n vương cao đệ sắp bước vào ngưng nguyên kỳ thiên tài ninh thần làm sao có thể so còn xin phượng cô nương hạ thủ lưu tỉnh ninh thần chắp tay một cái cười nói nhìn thấy ninh thần bất vi sở động phượng linh nhi mắt sáng lên nhẹ nói nói kia linh sứ giả cẩn thận l i n h thần hai mắt tỏa sáng liền gặp phượng linh nhi tay phải vừa nhấc một đầu màu trắng s a lăng từ nàng ống tay háo thoát ra theo gió mà dài nháy mắt hóa thành dài chừng mười trượng ngắn tại trong trận p h á p lượn vòng nấn á khúc chết v ư n quanh l i n h thần không dám thất lễ phượng linh nhi thực lực cùng vừa rồi vu bằng căn bản không thể so sánh nổi chân khí t h u ố c d ụ c ba thanh phi kiếm cùng nhau hướng bốn phía s a lăng chém tới bất quá kia lụa trắng lăng không phải tia không phải lụa phi kiếm chém tới liền theo phi kiếm hướng phía dưới phiêu đãng sau đó một cỗ như bùn triệu khí tức đem phi kiếm càng khỏa càng chặt ninh thần kiếm chỉ liên chút phi kiếm bắn vọt c h ắ n g kích nhưng là tam dương kiếm khí vẫn chưa kiến công mười mấy d ư ớ i kiếm đi phi kiếm ngự a sử ngược lại càng thêm vướng hữu cảm giác có một cỗ nhìn không thấy khí tức tại dần dần ngăn cách mình cùng phi kiếm ở giữa liên hệ vận dụng chân khí cực vì không thông suốt trong nháy mắt mười mấy cái hiệp đi qua hai người đều vô dụng đưa ra thủ đoạn hắn nhưng là ninh thần quanh người ba thanh phi kiếm ngăn cách khu vực an toàn lại càng ngày càng nhỏ phi kiếm ngự sử cũng càng phát ra khó khăn trái lại p ư ợ n g tuyết nhi lại thần sắc nhẹ、nhóm. dưới chân bất động ấn quyết trong tay biến hóa nhẹ nhàng thoải mái lụa trắng lăng biến hóa càng thêm hòa hợp quan thông linh nhi sư mội càng ngày càng lợi hại thật đẹp ngoài trận một vị đệ tử mặt lộ vẻ vẻ si mê thì thào nói ừ linh nhi sư mội tâm tính thiện lương cũng coi như kiên i n h sứ giả nhu t h u ậ n không có khẩu suất của nôn nếu không coi như linh nhi sư mội không so đo đợi lát nữa ta cũng phải lên đi cho hắn một bài học một tên đệ tử khác lạnh giọng nói mặc dù hắn chỉ có luyện khí tầng bậy tu vi nhưng không trở ngại hắn lòng tự tin bảo dạc xác thực lợi hại trong trận ninh thần cảm thụ xấu nhất che kín trận pháp không gian lụa tiếc như bùn triệu khí tức càng là từng tầng từng tầng điệp ra tại bốn phía phi kiếm chặt đứt một tầng phượng linh nhi liền có thể điệp ra hai tầng dần dần hướng ninh thần vây quanh áp bách thẳng đến cuối cùng đem hắn giang khẩm mắt thấy phi kiếm không cách nào đem lụa trắng l a n g đâm rách lại không biến t h i ê u liền muốn bị triệt để trói buộc ninh thần quyết định phát huy sở trường của mình chỉ gặp hắn từ trong túi pháp bảo móc ra một sấp phủ lục chân khí trong cơ thể mở dẫn mười hai tấm liệt hỏa lưu quang phủ trong nháy mắt hóa thành thiêu đốt lấy liệt diễm hỏa tuyến lư quang trong nháy mắt liền hướng bốn phương tám hướng đánh nhưng là liệt hỏa lưu quang phủ gì tốc độ đều độ không đến một cái hô hấp liền đem l ụ i trắng lăng đánh xuyên qua sau đó bị bao phủ tại c h u y ể n công giữa đài tâm trận pháp ngăn cản tuôn ra mười hai đạo h ỏ a quang chơi ạ vậy mà một lần đánh ra nhiều như vậy liệt hỏa lưu quang phủ có người kinh hô hắn ngốc sao nhiều như vậy phù lục nếu như đều đánh về phía phượng linh nhi chỉ sợ đã t h ắ n g đi có người lẩm bẩm nói đâu chỉ thắng nhiều như vậy liệt hỏa lưu quang phủ đánh đi ra linh nhi sư muội không chết cũng phải trọng thương đi hừ coi như hắn tức thời nếu là dám can đảm trọng thương linh nhi sư muội ta không tha cho hắn nếu như là sinh tử tương bác những đùa chú này ninh thần tự nhiên sẽ không chút do dự đánh về phía phượng linh nhi bất quá bây giờ là trước mắt bao người so tài l u ậ t bàn l i ệ t hỏa lưu quang p h ù mau lẹ vô cùng lại có trận pháp ngăn trở ninh thần có chút bận tâm trên đài chư vị đại lao không kịp cứu viện để cho mình sơ ý một chút đem phượng linh nhi đánh chết cái k i a phiền phức lề i n lớn cho nên ninh thần quyết định lấy l ự c các người đem phượng linh nhi thủ đoạn phá sạch sẽ để chính nàng nhận thua nhìn thấy liền hỏa lưu quang phủ đem lửa trắng lăng đánh xuyên qua ninh thần tiện tay, lại móc ra một sấp lục, tay theo vừa rồi đánh xuyên qua thông đạo bay ra sau đó tại trong trận pháp một trận lấp lấp điểm sáng dài ra theo gió bành trướng vì hơn một p không không không khoảng m đấm lớn tiểu nhân hỏa cầu lơ lửng tại truyền công đài trận pháp giữa không t r ú n g tản ra vô tận nhiệt lượng cùng giữ dằn khí tước bách dương h ỏ a phủ nhiều như vậy hắn điên rồi sao chuẩn bị cùng linh nhi sư m ộ i đồng quy vô tận sao phượng tuyết nhi hoa dung thất sắc sau đó liền thấy ninh thần đưa tay tế ra thanh hà châu cùng la thiên tán một đoàn màu xanh dáng mây cùng một đạo thất thải lưu quang đem tự thân bao quanh bảo vệ ngoài ra còn có ba cái trong suất tiểu thuận ở xung quanh người xoay quanh vân quanh đồng thời hai tay đều cầm một viên phủ lục hiển nhiên còn có át chủ bái chưa ra ninh thần chuẩn bị thỏa đáng. nhìn xem phượng linh nhi m ỉ m cười phun ra một chữ ba truyền công trên đài chư vị vân vương cùng thái thượng trưởng lao ánh mắt nhảy một cái bất quá ai cũng không có hành động mà phượng linh nhi con ngươi đột nhiên co lại một phương khăn tay cùng một mặt không phải vàng không phải sắt tiểu thuẫn nháy mắt xuất hiện trên tay nàng linh thần bảo trì m ỉ m cười hai phượng linh nhi thủ vân bóp khăn tay lơ lửng tại đỉnh đầu nàng phóng xuất ra một đạo đạo sợi tơ đưa nàng b a o lấy tiếp lấy tiểu thuận biến lớn ngăn tại trước người trên mặt thuẫn khắc dấu lấy một cái không biết tên hung thú đường con cổ sơ hoa man hung thú trong hai mắt tẩn thả ra tràn ngập g ã tính qua mang chủ trì so tài trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc vội vàng phất tay phóng xuất ra quần c u ộ n vân khí trải rộng tại trận pháp tiết điểm chuẩn bị tùy thời g i a cố trận pháp một ninh thần đùa nghịch vỗ tay phát ra tiếng vây anh ánh lửa tràn ngập trận pháp một trận đất rung núi chuyển chương một trăm hai mươi lấy thế đ ạ người chương một trăm hai mươi lấy thế đ ạ người mười mấy m a i bách dương hỏa phụ tại một cái trong phạm vi nhỏ uy lực nổ tung có thể tham khảo cao bạo lựu i đạn tại đất chống cùng trong phòng khác nhau tuyệt đối rung động tuyệt đối chưa thoải mái Chỉ thấy trận pháp bảo vệ một cơn chấn thấy pháp trận một mặt động, ngoài gọn sóng ẩn ẩn bảo vệ r u n động, vị kêu ngưng nguyên hướng g vị kêu kỳ trưởng l a o thậm tế một cây tiểu chí cây đều ra i kỳ l ê n tục trận lúc vi động lúc này mới ổn định trận pháp. Qua đường này ổn mới pháp. q u a đ ư ờ ngày n trong trận pháp bạo tạc dần dần lắng lại mọi người ngưng thần nhìn lại mặc dù trong trận bùi mù chưa tán nhưng là trước đó trải rộng trong trận l ụ i trắng lăng đã biến mất vô tung vô ảnh chắc là đã bị phượng linh nhi thu về l i n h thần ở trong trận thu hồi la thiên tán vừa rồi bách dương hỏa phù bạo tạc hắn mặc dù đem lại bộ phận điểm bạo tạc đều nhắm ngay p ư ợ n g linh nhi nhưng là mình như cũng nhận không ít tác động đến may mắn sớm thả ra một viên thuận nguyên phủ tiếp nhận không ít tổn thương hai kiện pháp bảo cũng tương đối ra sức ninh thần c h ừ nhận một điểm chấn động vẫn chưa tụ thương tiện tay đem đã lấy ra băng liên phủ thu hồi đỉnh lấy thanh hà châu ninh thần kiếm trong tay chỉ m ở hướng dẫn b à thanh phi kiếm t h a n h phẩm hình chữ hối h ạ đâm về trước đó phượng linh nhi s ở tại địa kiếm khí k h u ấ y động kiếm minh âm vang đem những nơi đi qua bụi mù toàn bộ gặt ra trong chốc mắt liền đến p ư ợ n g linh nhi trước mặt mà p ư ợ n g linh nhi lúc này trạng thái liền kém nhiều tiếp nhận càng nhiều bách dương hỏa phù bạo tạ uy lực vừa rồi tế ra khăn tay cùng tiểu thuẫn đều đã ảm đạm vô quang c o i như thế cũng không có hoàn toàn kháng trụ phượng linh nhi chầm gài tóc tán loạn màu xanh n h ạ t váy áo trên có chút cháy đen vết tích còn có một viên cô linh linh trong suốt tiểu thuẫn tại nàng quanh người chìm nổi vân quanh nghĩ đến cũng là tại tối hậu quan đầu đánh ra một viên thuẫn nguyên phủ nhìn thấy ba thanh phi kiếm tới người phượng linh nhi vội vàng tế lên thú mặt thuẫn thuẫn bên trên hung thú ánh mắt bắn ra ba tấc hào quang chủ động đón lấy ba thanh phi kiếm sau đó trong tay ấn quyết biến đổi trước đó thu hồi lụa trắng lăng lần nữa từ trong ống tay áo tho á t ra đón gió dài ra chuẩn bị l bất quá lúc này ninh thần lại sẽ không cho nàng cơ hội ba thanh phi kiếm lực gáp thú mặt thuẫn một đạo đạo kiếm khí chạm thú mặt thuẫn từng bước lui lại hoàn toàn chính là l i ề u tu vi lấy lực c á p người đồng thời trong tay từng chương liệt hỏa lưu quang phủ liên tiếp đánh ra tại lụa trắng lăng bên trong theo thứ tự bạo tạc làm hoàng cấp thượng phẩm p h ù lục bên trong tiểu c ự c phẩm liệt hỏa lưu quang phủ mau lẹ dữ dằn mỗi một chương đều tương đương với một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực phượng linh nhi lụa trắng lăng không kịp triển khai liền bị một chút xíu nổ tan lực phản chấn để phượng linh nhi kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt tại đi một chương, một chương liệt phượng linh nhi từng bước lui lại bộ ngực cao vút kịch liệt chập trùng lụa trắng lăng mặc dù hư không thụ lực chưa từng bị hủy nhưng là cũng bị nổ phiêu giải rác loạn không thành trận thế ninh thần m ặ t không biểu tình cũng không một lần tính đánh ra phượng linh nhi không cách nào đón lấy số lượng chỉ là một t r ư ờ n g một trường kích hoạt liệt hỏa lưu quang phù đánh đi ra để phượng linh nhi mệt mỏi ứng phó chỉ có thể toàn lực phòng ngự lại không cách nào có cái khác phản ứng s a xì a lãng phi a đây đều là linh t h ạ n h a ngoài trận yến vô tầm lắc đầu cảm thán nói hắn biết ninh thần phù lục nhiều mấy chục tấm phụ lục ném ra với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục nhưng là loại này đấu pháp như cũ để hắn tiếp nhận vô năng thực tế là quá xa xỉ ngoài trận đệ tử k h á c cũng là một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ ninh thần cho tới nay đã đánh ra đến hơn ba mươi tấm phụ lục chuyển đổi thành linh thạch đều có hơn mấy t r ă m g khoả lại thêm mấy trăm linh thạch đều đủ mua một kiện phẩm chất không tệ hoàng cấp thượng phẩm pháp bảo nhưng là bây giờ lại bị ninh thần như thế một lần tính đánh ra cái này cái k i ê u bên trong là luận bàn a đây quả thực là cầm linh thạch nện g ư ờ i a trên đài chư vị đại lao trên mặt cũng là co quắp một trận bọn hắn ngược lại không để ý uy lực của phù lục cùng giá trị chỉ là hoàng cấp phù lục cũng không nhìn tại bọn hắn mắt bên trong chỉ là ninh thần phù lục thực tế nhiều lắm loại này đấu pháp cũng quá mức xa xỉ coi như bọn hắn là thanh vân giáo đại l a o cũng nhìn xem đau lòng dù sao bích lan châu tu sĩ đông đảo cùng chơi tranh mệnh tất cả vật tư đều ở vào cũng không đủ cầu trạng thái đặc biệt là loại này một lần tính phù lục có những linh thạch này còn không bằng dùng để tu luyện hoặc là mua phụ trợ tu luyện đan dược hoặc là trường kỳ pháp bảo sử dụng ai không có chuyện làm sẽ tích lũy nhiều như vậy phù lục a ninh thần lần nữa đánh ra một viên liệt hỏa lưu quan phủ chỉ nghe xo đệ và o phượng linh nhi trên đỉnh đầu khăn tay đột ngột ở giữa xé rách một đường vết rách khăn tay bên trên quang mang nháy mắt t ả m đ ạ o mặt ngoài phù văn một trận chất loạn sau đó mấy cái v ậ n vẹo phù văn ngay tại giữa thiên địa tiêu tán vô tung、Phúc. phượng linh nhi phát bảo tổn hại phản vệ phía dưới không khỏi chấn động toàn thân tăng thêm liệt hỏa lưu quang p h ù cầm tiếp theo bạo tạc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi linh nhi sư muội ngoài trận có đệ tử đau lòng hô nói phượng linh nhi khỏe miệng chảy máu nàng cũng nhìn ra ninh thần muốn lấy thế đ ạ người bách nàng nhận thua nhưng là nàng tại liệt hỏa lưu quang phủ đã kích xuống nhưng không có bi tia từng chương nhanh chóng mà giữ dằn phụ lục để nàng c h ỉ có thể t r ọ i cứng liền ngay cả chẳng chọc xê dịch đều rất khó làm được nhìn xem linh thần lạnh nhạt ánh mắt phượng linh nhi chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh băng hàn trên đại phượng kiểu yên không có chút nào h ỉ nộ bên cạnh vương tây vân vương dương nhất chân ha ha cờ ư i nói lão hoàng vị này linh sứ giả s á t thực không giống bình thường a vậy mà mang theo trong người nhiều như vậy phụ lục khó nói hắn hay là cái vẽ phụ sư chư vị đại lao sớm có suy đoán cái này linh thần cùng khuy thiên bảo giám có quan hệ chỉ là hoàng ảnh dưới lệnh cấm khẩu phương nam vân vương p h ụ các trưởng lão tự nhiên sẽ không lỡ miệng cho nên ninh thần cùng khuy thiên bảo giám quan hệ như c ũ n dừng lại đang suy đoán giai đoạn lúc này mới có hôm qua hiến hội cùng hôm nay luận bàn bên trong thăm dò đúng vậy à ninh thần tại v ẽ trên bùa thiên phú dị bẩm một ngày có thể v ẽ mấy chục tấm phụ lục là bình thường v ẽ phụ sư gấp mười hoàng ảnh ha ha cười nói theo hắn nói hắn nam h i ể u nhất chính là chiến thuật biệt phụ một lần mấy chục tấm dài ra c ù n g cấp bậc tu sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ một ngày có thể v a mấy c h ụ tấm cung cấp bậc phụ lục mọi người yên lặng loại này v a phụ thiên phú xác thực n g tiên nếu là tu luyện tới ng chỉ bằng chiến thuật biện phù liền có thể đối kim đan lão tổ sinh ra uy hiếp đây cũng không phải bình thường thiên tài nếu là ninh thần có cái này cùng thiên phú bị phá lệ mời chào r a nhập thanh vân giáo cũng không phải không có khả năng dương nhất t r â n cười khan một tiếng hằng cái này tương đương với tự bạo một kiện cung cấp bậc pháp bảo a đương nhiên uy lực không tiểu khó nói lao hoàng n g u y ê n là bởi vì ninh thần vẽ phủ thiên phú mới phá lệ chiêu hắn nhập giáo đông bắc vân vương tiêu nhiên hỏi ha ha hoàng ảnh cười cười không nói lời nào trên đài mọi người đối thoại có một kết thúc dưới đài ninh thần ba thanh phi kiếm đã ép thú mặt t ẫ n cơ hồ thối lui đến vượng linh nhi trước người mà liệt hỏa lưu quan g phủ như cũ một trường một trường đánh ra phượng linh nhi mặc dù động viên vận dụng nhưng k i a lụa trắng lăng như cũ chấn động không nớt bao quanh l u i lại h á n tích lũy n h i ề u như vậy phù lục làm gì quá lãng phí đi có đệ tử mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi hết sức tò mò thật xa xỉ a có đệ tử cảm thán nói đồng thời sờ sờ mình khô q u ắ t túi pháp bảo đáng ghét vậy mà ủy vào phù lục đông đảo khi dễ linh nhi sư muội còn có phượng linh nhi chen c h ú c không cam lòng nói mắt thấy ninh thần từng chương máy móc thức đánh ra phù lục phượng linh nhi rốt cục tuyệt vọng ngàn khăn lụa đã t ổ n h ạ i mắt thấy thú mặt thuẫn cùng lụa trắng lăng cũng nhanh không kiên trì nổi nhưng là ninh thần lại không có chút nào thu tay lại báo hiệu thậm chí vẫn như cũng là loại này một chương một chương để cho mình cực hạn chống cự xa xỉ lãng phí hình đấu pháp phượng linh nhi trong lòng lại vô nửa điểm may mắn rốt cục mở miệng nói ninh sứ giả hạ thủ lưu t ì n h linh nhi nhận thua chương một trăm hai mươi mốt thanh vân song kiếm chương một trăm hai mươi mốt thanh vân song kiếm phượng linh nhi nhận thua ninh thần thu hồi phi kiếm cũng không để ý tới phượng linh nhi trong mắt ướt át cùng muốn nói lại thôi chỉ là quay người đi ra trận pháp nên tiếp chính là c h u y ể n công chung quanh đài gần một trăm song ánh mắt phức tạp có thể à trải qua một trận người cái này tâm ngoan thủ lạc là thủ tồi hoa thanh danh khẳng định là ngăn không được tiến vô tầm cười tiến lên đón ninh thần im lặng ta đã rất khắc chế ngươi nhìn nàng cũng liền phun một ngụm máu mà thôi nghe tới ninh thần lời nói bên cạnh chúng đệ tử đối với hắn t r ậ n mắt nhìn cái gì gọi là cũng liền phun một ngụm máu mà thôi phượng linh nhi tính cách bình thản yếu đ ố i tuổi còn trẻ liền tu luyện tới luyện khí c h í n tầng nói là đông đảo thanh vân giáo đệ tử trẻ tuổi trong mắt nữ thần cũng không đủ luyện khí kỳ đệ tử đánh không lại nàng ngưng nguyên kỳ trưởng lão cũng sẽ không chế nặng nhẹ ngày thường bên t r o n g tre chở đầy đủ chỉ sợ ngay cả tổn thương đều không bị qua bây giờ lại bị ngươi đánh thổ huyết đổi lấy lại là cũng liền cùng mà thôi bốn chữ nếu là biết thanh vân giáo ý nghĩ của mọi người l i n h thần chỉ sợ sẽ khịt mũi coi thường phượng linh nhi lâm chiến kinh nghiệm tuyệt đối không ít vừa rồi ngay từ đầu trước hết xuất thủ dùng lụa trắng lăng hoàn thành trạch ố n g Từng tầng ừ n g t từng tầng khí tràn g đập ra mình tam dương kiếm khí căn bản là không thi triển được nếu không phải có vô số phụ lục làm át chủ bài chỉ sợ từ xuất thủ bắt đầu liền đã thua về sau mình dùng phụ lục lập bản phượng linh nhi cũng một mực tại ý đồ phản kháng mấy lần xê dịch đều cơ hồ thoát thân mà ra mà mình phóng thích liệt hỏa lưu quang phủ tiết tấu cũng một mực tại biến hóa bên trong bảo trì áp chế lúc này mới không có cho nàng cơ hội nếu không hai người nói không chừng bây giờ còn tại giữa sân giao thủ kỳ thật ngẫm lại cũng biết phượng linh nhi chính là tây nam vân vương phượng, cửu yên tiểu đệ tử sư t ỷ của nàng phượng tuyết nhi cũng là có thể cùng hoàng ảnh tỉ mỉ điều giáo gia hiến vô tầm giao thủ tồn tại phượng linh nhi làm sao có thể là cái được bảo hộ bắt đầu kiểu kiểu nữ khẳng định là tại phượng kiểu yên a n b à i xuống tại người bình thường không nhìn thấy địa phương tu hành thí luyện lúc này mới có tu vi hiện tại cùng chiến lược một bên nhạc thiên cảnh vẻ mặt nghiêm túc hãn a m h i ể u nhất chính là kiếm thuật mặc dù tự tin kiếm thuật tuyệt đối tại ninh thần phía trên nhưng là cứng đôi cứng thực lực cho dù mạnh hơn ninh thần một chút cũng có hạn bây giờ nhìn thấy ninh thần ba thanh phi kiếm vô luận như thế nào chạm không phá phượng linh nhi lụi trăng hắn liền biết mình khẳng định cũng không được mà mình nhưng không có ninh thần có thể phá cục c á t chủ bài nói cách khác nếu là mình c ũ n g phượng linh nhi giao thủ nhất định phải chiếm trước tiên cơ nếu không thất bại phượng linh nhi nhìn thấy ninh thần không nói một lời xoay người rời đi ánh mắt bên trong hiện lên một tia oán hận trong n g á y mắt liền biến thành khiến người t h ư ờ n g tiếc yếu đuối trước đối ninh thần bóng lưng nhẹ nhàng thi lễ sau đó lại hướng ngồi trên đài phượng cửu yên thi cái lễ lúc này mới phi thân xuất trận ừ cái này linh sứ giả quả nhiên là tán tu xuất thân một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu lại c o đệ từ bất mắn nói đủ rồi chúng ta tu sĩ đạt giả vi tiên Bên t hừ ắ n g là v bên, bên thắng làm vương văng vào phù lục thủ thắng tính là gì bên thắng có người bất mãn nói chúng ta so tài luôn luôn không khỏi ngoại vật người ta có nhiều như vậy phù lục kiên là người ta b ả n sự cũng là người ta thực lực một bộ điểm khó nói chúng ta ra ngoài gặp được đ ị c h nhân còn có thể yêu cầu người ta khỏi phải ngoại vật nhìn thấy phượng linh nhi đã l ậ bại phượng k i u yên trên mặt ngược lại lần nữa phủ lên tiêu dung cũng không để ý tới hoàng ảnh đối với mình g i á quan mở miệng cười nói chúc mừng lao hoàng thu được thiên tài như thế vẹn vẹn ỉ vào trên thân phụ lục chỉ sợ t r ư ở n g lao đều không phải đối thủ của hắn đi hoàng ảnh nhàn nhạt từ một tiếng cũng không đáp lời tất cả mọi người biết hoàng ảnh cùng phượng cửu yên đoán hai người cũng chỉ là duy trì lấy mặt mũi hòa bình thật đến bỏ đ a xuống giếng thời điểm ai cũng sẽ không nương tay chỉ là phượng cửu yên ngày thường bên trong biểu hiện càng thêm nhiệt tình một chút mà hoàng ảnh thì là lười nhác giả vờ giả v ị linh nhi tu vi pháp thuật đều tại ninh thần phía trên chỉ là ninh thần một lần chính là mấy chục tấm phụ lục đấu pháp xác thực quá mức khó giải linh nhi không địch lại cũng hợp tình hợp lý để nàng không nên để ý một vị thái thượng trưởng lao nói phượng cửu yên gật đầu cười nói đa tạ hồng trưởng lao khuyên chắc hẳn linh nhi nghe xong sẽ dễ chịu rất nhiều mấy vị vân vương ai cũng không nói gì trong lòng ám đạo phượng cửu yên xác thực không đơn giản phượng linh nhi chính là vị này hồng trưởng lao họ hàng xa vậy mà để phượng cửu yên tìm cơ hội thu làm môn u hạng không chỉ có đổi họ thị còn cùng vị này tân tấn thái thượng trưởng lao dựng vào quan hệ theo phượng linh nhi cùng ninh thần rời đi chuyến công giữa đài lại chống không chủ trì luận bản trưởng lao phất phất tay đem trong trận đuổi mù đều ngưng tụ thành một đoàn đưa ra ngoài trận lộ ra chống dông quảng trưởng mặc dù vừa rồi ninh thần cùng phượng linh nhi một trận chiến cực kỳ kịch liệt bất quá cũng chính là một trận đệ tử bình thường luận bàn mà thôi lúc này luận bàn kết thúc lúc này lại có một vị đệ tử tiến vào trận pháp kế tiếp theo khiêu chiến nửa canh giờ trôi qua rất nhanh khi lại có một vị đệ tử chiến thắng về sau trịnh kình thiên từng bước một bước vào trận pháp nhìn thấy trịnh kình thiên vào trận vừa rồi chiến thắng đệ tử mặc dù là luyện khí trí tầng lại như c ũ biến sắc biết hắn muốn đối chiến không phải mình thế là cũng không nói chuyện quay người liền ra trận pháp nhìn thấy trịnh kình tiên ra sân nhạc thiên cảnh hai mắt tỏa sáng vươn người đứng dậy tung người một cái liền tiến vào trận pháp、ừ. rốt cục có chút ý tứ xem bọn hắn so tài nhưng so nhìn ngươi động thủ thú vị nhiều sẽ chỉ cầm phụ lục khi dễ người nhìn thấy trịnh kình thiên cùng nhạc thiên cảnh đứng đối mặt nhau tiến vô t ẩ m vô tay cười nói ninh thần im lặng mình rõ ràng là thắng được gọn gàng mà linh hoạt làm sao đến miệng hắn bên trong liền biến thành nhàm chán không thú vị bất quá hắn cũng ngưng thần nhìn về phía giữa sân nhạc thiên cảnh kiếm thuật hắn vừa rồi gặp qua s ắ c thực cao thâm tinh tuyệt trong giáo luyện khí chín tầng đệ tử đối mặt hắn đều không hề có lực h o à n thủ nghe nói cái này trịnh kình thiên cũng là một vị kiếm thuật cao thủ mình vừa vặn có thể quan sát học t trịnh k i n h thiên không nói nhảm nhìn thấy nhạc thiên cảnh ra trận liền phóng ra phi kiếm hai người l i ế y nhau cũng không có tiền hí thăm dò trực tiếp liền bình bình phanh đánh lên nhạc thiên cảnh sư tòng tây bắc vân vương thượng quân hồng kiếm lộ lôi kéo khắp nơi ở giữa không thiếu tinh mịn nghiêm cẩn ra một kiếm tính ba kiếm giống như một t r ư ơ n g tinh mịn kiếm vong đem đối thủ bao phủ cực kỳ chặt chẽ mà trịnh k i n h thiên thì kế thừa đoàn l ă n g thiên c a o nạo t u y ệ t nạo bệ nghệ thiên hạ tính cách kiếm lộ đại khai đại hợp khí thế hùng hồn khuấy động lấy thế đệ người tuyệt không lưu lại mặc dù hai người tu luyện đều là thanh vân, giáo bên trong đích thanh vân vô thượng kiếm quyết công xuất r a hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt bên ngoài sân chúng đệ tử nhìn như si như say ninh thần cũng là đầy mắt tiểu tinh tinh chất loạn đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính có nội t ì n h có thiên phú kiếm thuật luật bản hiến vô tầm bất thiện phi kiếm la kiếm mặc dù thiên phú đầy đủ nhưng là nội tỉnh không được càng đừng đề cập trước đó gặp phải thường sơn nam phái những người kia hai người đều là hạng người tâm cao khí n ạ o đây là một trận thuần phi kiếm thuật luật bản ai cũng sẽ không dùng cái khác ngoại vật chỉ thấy giữa sân hai đạo màu xanh kiếm quan hoặc x a n kẽ hoặc giao kích khúc chết tung hành biến hóa vô t ậ n kiếm khí càng để lâu càng nhiều đem trói buộc trong sân trận p h á p khuấy động từng đợt dao động để chủ trì luận b à n trưởng lão không thể không xuất thủ lần nữa ra cố trịnh kinh thiên cùng nhạc tiên cảnh hai người một trận chiến chính là nửa canh giờ mặc dù phong cách khác nhau nhưng lại ai cũng không cách nào chiếm cứ nửa điểm thực phong so đến bây giờ cơ h ộ i chính là xem ai trước phạm sai lầm hoặc là chân khí duy trì không được mới có thể phân ra thắng bại chủ trì luận b à n trưởng lão nhìn trên đài l à trưởng lão một chút gật gật đầu thả ra phi kiếm vào trận đỡ lên hai đạo màu xanh tiêm quang đều dừng tay đi bùn trang luận bản làm thế hòa tính t r í n h kinh thiên cùng nhạc tiên cảnh một trận so tài cũng không có quyết r a thắng bại ngược lại là cho bọn hắn hai người kiếm một cái thanh vân song kiếm danh hiệu thậm chí công nhận hai người bọn họ kiếm thuật tiên phú còn tại chính là sư phía trên tiền đồ vô lượng bất quá bọn hắn hai người so kiếm cũng là ngày đó so tài sau、so、cùng cao trào về sau mấy trận luận bàn cũng vô điểm sáng chư vị vân vương hoặc thái thượng trưởng lao thân truyền đệ tử hoặc là đã tấn cấp lương nguyên hoặc là tuổi tắc còn nhỏ dẫn đến năm nay luyện khí chín tầng đệ tử còn không có luyện khí tám tầng đệ tử sáng trói một cái duy nhất thực lực siêu quần vượng linh nhi còn thua ở ninh thần trong tây sáng sáng s hoàng ảnh liền mang theo ninh thần bọn người rời đi thanh vân sơn trở về h ư n g vân thành ninh thần lại khôi phục ngày xưa trạch tại viện tử bên trong một tuần ra một lần môn trạng thái trừ hoàng ảnh hoặc là yến vô tầm tìm hắn hắn cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà nghe nói chúng ta tại trong mây lâu ăn cơm đêm hôm đó giáo chủ liền đã bế quan muốn đem khuy thiên bảo d á m dung nhập vào thanh vân đại pháp bên trong yến vô tầm nói lúc này yến vô tầm chính có cắp tại ninh thần cho chính hắn làm ghế nằm bên trong ngươi đừng nói cái này ghế nằm còn thật t h o ả i mái ngươi cho ta cũng làm một cái chứ sao muốn làm tự mình làm ninh thần không cao hứng nói, ghế nằm là hắn lần này trở về mới nhất thời tâm huyết dâng trào làm được mình còn không có nằm đủ vừa rồi hắn ngay tại trên ghế nằm suy nghĩ nhân sinh liền bị đến cái này bên trong tìm hắn nói chuyện phía biến vô tầm đổi xuống dưới không muốn nhỏ mọn như vậy nha tiến vô tầm cười nói bất quá rất nhanh liền nghiêm túc nói bất quá sư phó nói cái này hai bộ công pháp khác biệt quá lớn muốn kiêm dung cũng xúc phi thường khó khăn giáo chủ hy vọng thành công không lớn cái này cùng ngươi có quan hệ gì dù sao đều không tới phiên n g ư ơ i tu luyện ninh thần ký nói chuyện gì đều muốn sớm dự định nha Yến vô tầm đem ngày đó lộ đông lưu nói lời đem ra b ă n g vào ta thiên phú sớm muộn sẽ đạt tới ngưng nguyên hậu kỳ đến lúc đó có hay không công pháp tu luyện coi như nhìn giáo chủ nghiên cứu tiến độ địa cấp công pháp phẩm chất siêu phàm thanh vân giáo bên trong có nghiêm khắc giáo quy quy định hoàng ảnh mặc dù cầm tới khuy thiên bảo giám đồng thời có thể tự mình tu luyện nhưng lại không được cho phép truyền cho đệ tử của hắn cho nên yến vô tầm cũng khỏi phải trông cậy vào đem cựu trọng vân kinh tu luyện tới ngưng nguyên hậu kỳ liền có thể từ hoàng ảnh chỗ đạt được địa cấp công pháp vẫn là phải giống như những người khác chờ lấy thanh vân giáo chủ võ trường phong chức đo v chờ hắn đem khuy thiên bảo giám dung nhập thanh vân đại pháp sau tiếp theo liền sẽ bắt đầu sửa chữa cựu trọng vân kinh tiến vô tầm nói mà cựu trọng vân kinh cùng thanh vân đại pháp một mạch tương thừa nói trắng ra chính là cái sau phiên bản đơn giản hóa một khi giáo chủ thành công nói không chừng chúng ta đều có tấn cấp kim đan hy vọng lý tưởng rất đầy đà nha ninh thần cười nói nhưng là hiện thực rất xương cảm giác tiến vô tầm tiếp nói dù sao sư phó không quá lạc quan hắn nói coi như hắn cầm tới khuy thiên bảo giám đối với hắn tu luyện cũng xác thực có trợ giút nhưng là muốn dựa vào k u y thiên bảo giám tấn cấp kim đan lại cơ hồ không có hy vọng như vậy sao ninh thần s ờ s ờ cái mũi xem ra chúng ta giáo chủ muốn bế giải quan tại sao ta cảm giác ngươi cười trên n ỗ i đau của người khác tiến vô tầm liếc mắt nhìn nhìn về phía ninh thần còn có ta nói ngươi lúc nào cải tu công pháp a cựu trọng vân kinh làm sao cũng so ngươi bây giờ tu luyện công pháp mạnh đi tranh thủ thời gian chủ tu cựu trọng vân kinh ngươi cái kia tam dương một mạch chỉ có thể tu luyện tới ngưng nguyên sơ kỳ làm phụ tu cũng liền đi làm gì lại xuống khổ công nếu là giáo chủ thật có thể thành công cựu trọng vân kinh chính là địa cấp công pháp ha ha ninh thần cười ha hả Cảm m thấy ì ninh h chủ tu thế nhưng là tam thanh tu tam là đạo k căn cơ chính đức hiến môn kinh người pháp há là lại đạo đạo gia m ộ thần cái giám đồ bỏ bảo o so ặ c có chỉ còn là luyện là đại pháp có thể、so、sánh. nha, không h Ta tu t h ụ cười mà thôi.、Linh、thần Ninh c nói đưa tay phải ra ngón t r ỏ một đoàn vân khí ngưng kết tại đầu ngón tay h ắ n luyện chuyển lưu động h ắ n tại nửa năm trước nhập giáo lúc liền đã được truyền thụ cựu trọng v â n kinh bên trên sách cùng bên trong sách ninh thần lúc rảnh rỗi cũng tu luyện một lần công pháp này tu luyện hoàn thành sau mang theo một tia vô định vô tướng vân khí t h u tính cảm giác thật có ý tứ hơi có chút phong vân bên trong sắp xếp mây trường cảm giác a cũng không t h lắm người đã đem bên trên sách tu luyện xong rồi yến vô tầm kỳ nói không có gặp được vấn đề gì sao vẫn được không có gặp được vấn đề gì ninh thần cười nói có mấy cái vấn đề cũng tại thanh vân trên đại hội giải quyết yến vô tầm gật đầu nói thì ra là thế các vị thái thượng trưởng lao tại đối công pháp lý giải bên trên xác thực làm ta cùng theo không kịp không thể không nội phủ ninh thần liếc chiếm lấy mình ghế nằm không đi yến vô tầm đồng dạng hiếu kỳ nói ngươi hôm nay tới chính là tìm ta cảm t h á n một chút giáo chủ bế quan sự tình yến vô tầm lắc đầu nói không phải là có cái việc nhỏ muốn ngươi xuất thủ xem như vân vương phủ nhiệm vụ đi bất quá còn phải xem ngươi ý tứ dù sao ngươi chuyên trách chính là vẽ phủ không phải làm nhiệm vụ nói nghe một chút ninh thần nói hắn gần nhất cũng chạch thật lâu nếu là không phiền thoái ra ngoài đi dạo dài sầu một chút cũng tốt theo một vị đệ tử hồi báo tại hưng vân thành đông bắc hơn một p h ẩ không không không dặm núi rừng bên trong phát hiện một chỗ môn phái nhỏ động phủ di tích có vẻ như chiếm diện tích còn không nhỏ bất quá khi đó phát hiện động phủ có mấy nhà tô n môn mọi người ước định về nhà gọi trưởng bối ra mặt các phương phái r a ngưng nguyên kỳ tu sĩ chủ trì thăm dò tiến vô tầm nói địa tìm ta làm gì ta mới luyện khí tám tầng khó nói là chúng ta đệ tử không đủ để ta cho đủ số ninh thần hiếu kỳ nói thì ngươi chủ trì tìm tò để ngươi cho đủ số ngươi cũng nói ra được hiến vô tầm ngồi dậy bình thường ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi chúng ta phủ thượng hơn hai mươi cái trưởng lão tìm t a một cái luyện khí tám tầng chủ trì tìm tòi bí mật ninh thần sờ sờ cái mũi hỏi hiện tại ai còn coi ngươi là luyện khí tám tầng hiến vô tầm đều khí cười ngày đó ninh thần mấy chục tấm phủ lục đánh vượng linh nhi nhận thua chịu thua việc này tại phương nam vân vương phủ các đệ tử sau khi trở về liền truyền ra chó nhà giàu ninh thần xuất thủ ném ra phủ lục đều đầy đ ủ tự bạo một kiện hoàn cấp pháp bảo thực phẩm cái này khiến phương nam vân vương phủ bên trong những cái kia toàn thân cao thấp đều chỉ có một hai kiện hoàng cấp pháp bảo thượng phẩm luyện khí kỳ đạm sứ giả làm sao chịu nổi các trưởng lão cũng đều có việc b ẫ n quá không có thời gian tiến vô t â m bất lực giải thích nói nhìn thấy ninh thần khinh bị ánh mắt đành phải nhấc tay đầu hàng tốt à, chính là tất cả mọi người t r ư ớ n g mắt cái này không biết tên môn phái nhỏ di tích động phủ không ai nguyện ý đi vừa v ậ n thực lực của ngươi đầy đủ cho nên liền tìm tới ngươi cái này động phủ di tích là thuộc về cái nào t ô n g môn ninh thần hỏi một cái gọi cự một môn môn phái nhỏ ơ ninh m ộ g n n thần c t gật p có c như gật đầu trừ nội tình tâm hậu lại có công pháp chuyển thừa đại phái môn phái nhỏ sinh sinh diệt diệt cực kỳ bình thường tựa như trên địa cầu vô số công ty đồng dạng công ty lớn một trăm linh năm chuyển thừa công ty nhỏ lại mỗi năm khai trương mỗi năm đóng cửa bất quá địa cầu công ty đóng cửa cũng chính là không có tiền nhưng bích lan châu tông môn thất truyền lại mang ý nghĩa muôn chết người chương một trăm hai mươi ba bắt đầu phá trận chương một trăm hai mươi ba bắt đầu phá trận ngày thứ hai ninh thần liền mang theo mười mấy người luyện khí kỳ đệ tử xuất phát chỗ kia cự một môn chỗ hưng vân thành đông bắc hơn một phẩy không không không dặm bên ngoài ở vào dây núi vây quanh ở giữa ninh thần một đoàn người một bên xâm nhập rừng rậm ninh thần một bên nghe trong đó một vị đệ tử giới thiệu lần này tìm tòi bí mật tiền căn hậu quả nửa tháng trước ta cùng ngay tại dây núi bên trong luyện Đúng đụng đậu lúc phải một ì n tên đệ tử khắc đoan mục linh ở bên cạnh bổ sung nói chúng ta đã từng ý đổ tiến vào di tích chỉ là kia đại trận hộ sơn như cũ tự hành vận chuyển chúng ta không cách nào phá trợ lúc này mới thương lượng xong riêng phần mình về núi kêu lên trưởng bối cùng một chỗ phá trợ đoan mục linh chính là đoan mục thắng tộc nhân cũng là ninh thần một đoàn người bên trong tu vi cao nhất đệ tử t r ư n g luyện khí chín tầng tu vi bất quá làm ngày đó ninh thần cùng phượng linh nhi một trận chiến người chứng kiến đối ninh thần tự nhiên không thiếu cung kính một bên đàm tùng tiếp lấy nói trở lại vân vương phủ về sau chúng ta mới biết đạo cái này cự một môn nội t ì n h nghe nói năm đó cự một môn cũng hưng thịnh qua một trận chỉ là năm sáu trăm năm trước liền biến mất cũng không ai nghe nói qua cự một môn sơn môn chỗ chắc hẳn chính là chúng ta phát hiện chỗ kia di tích ninh thần gật gật đầu trước khi đi hắn cũng cầm tới phương nam vân vương phủ liên quan tới cự một môn tình báo tư liệu tư liệu cũng không kỹ cảm chỉ là giới thiệu sơ lược c ự một môn công pháp đặc điểm cùng liên quan đến c ự một môn một ít chuyện c ự một môn trưởng môn đồng dạng đều có ngưng nguyên trùng kỳ tu vi công pháp mang theo rõ ràng một thuộc tính đặc điểm môn hạ đệ tử không nhiều tại một phẩy n không không không năm trước sinh động qua một hồi tại sáu trăm năm trước một lần đoạt bảo sự kiện bên trong một lần cuối cùng xuất hiện về sau rồi bật đi tin tức hai ngày về sau ninh thần dẫn người đi tới c ự một môn chỗ sân cốc lúc này động minh tiên tông cùng phi tuyết cốc người cũng đã đến rất hiển nhiên bọn hắn đối với c ự một môn di tích nhiệt tình muốn so thanh vân giáo lớn bất quá đối mặt hùng bá thanh vân quốc lão đại coi như bọn hắn tới t r ư ớ c cũng chỉ có thể chờ lấy mà không dám đi đầu phá trận động minh tiên tông cùng phi tuyết cốc hai phe đều là hơn mười vị tu sĩ đều có một vị ngưng nguyên sơ kỳ trưởng lão toa c h ấ n động minh tiên tông dẫn đầu là một vị lão giả dâu tóc bạt trắng sắc mặt h ù n g nhuận tay áo dài bồng bểnh như trích tiên lâm phảm phi tuyết cốc đứng tại thủ vị thì là một người trung n i ê n ánh m Bằng cách xem a xa thanh ngay hai chưa ra kia phía đoan x liền lão lão linh giáo người tới cái người biểu hiện ra một kia bất mãn. Động minh tiên tông lão giả hướng về phía đoan mục linh cười nói. đều về nhận trận hàn nhìn vân ngưng nguyên trưởng không cũng từng mãn, động tông hướng có cảm được cả có, mục thể một thấy một một bất ý kỳ ra lần này là từ đoan mục tiểu hữu chủ trì hoàng v â n vương đối đoan mục tiểu hữu rất là coi trọng a đoan mục trưởng lão có người kế tục thật đáng mừng đoan mục linh nhận biết vị này động minh tiên tông trưởng lão nhìn thấy hắn đem mình nhận lầm là thanh vân giáo người dẫn đầu vội vàng khoát tay nói tiểu trưởng lao hiệu lầm lần này chúng ta là ninh sứ giả dẫn đội đoan mục linh quay người vì ninh thần giới thiệu nói vị này là động mình tiên tông k i ể u trọng khu tiểu trưởng lão cùng ta thúc gia chính là h ả o h ư u vị này là phi tuyết cốc phí trưởng lão đoan mục linh thân là đoan mục thắng tộc nhân tăng thêm một thân thiên phú không yếu luyện ký chín tầng tu vi cũng đủ để trẹo chống c h ẳ n g diện tại thanh vân quốc phương nam một vùng có chút thanh danh nhận biết không ít những tông môn khác tiền bối tu sĩ ninh thần hướng tiểu trọng khu cùng phí dương chắp tay một cái nói thanh vân giáo ninh thần gặp qua hai vị trưởng lão theo lý thuyết ninh thần chỉ có luyện ký tám tầng tu vi từ tu vi đi lên g i n g muốn xưng hô hai người vì tiền bối bất quá lúc này làm các phương thủ l biết mình cũng lầm t i ể u trọng khưu vớt vớt trọm râu cười ha hà cũng không xấu hổ ninh sứ giả có thể lấy luyện khí tám tầng tu vì chủ trì việc này thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a nghĩ đến hưng vân thành bên trong động minh lâu phương thức làm việc lại nhìn cái này t i ể u trọng khưu tiên khí bồng bền nói chuyện cũng là khiến người như một xuân phong dáng vẻ ninh thần âm thầm gật đầu làm việc quy củ quảng giao bằng hữu lại thêm không tầm thường công pháp nội tình c h ắ c không được động mình tiên tông có thể tại thanh vân giáo phía dưới chiếm cứ một chỗ cắm rủi so sánh giới phí minh liền k é m xa khả năng phi tuyết cốc công pháp đối người cũng có nhất định ảnh hưởng phí minh toàn thân cao thấp đều lộ ra một c ấ u người sống chơ tiến vào khí t ứ c phi tuyết cốc phí minh gặp qua ninh sứ giả biết phí minh bất t i ệ n ngôn từ đ i u trọng hữu tiếp lên câu chuyện đã đều đến chúng ta liền chuẩn bị phá trận đi nhìn thấy ninh thần cùng phí minh đều gật đầu đồng ý lúc này mới nói t i ế n nói lao vừa rồi tới trước một lát, đem cái này đại trận hộ sơn nghiên cứu một phen trận pháp này tự mang tụ linh hiệu quả mặc dù đã hoang phế mấy trăm năm nhưng là uy lực cũng không có yếu bớt rất nhiều bất quá may mắn không người chủ trì chúng ta biện pháp tốt nhất chính là lấy lực phá trợ chậm rãi mài chính là dù sao bên trong cũng không có người phản kháng ninh thần nhìn về phía sơ n cốc sơn cốc này to lớn vô cùng một tảng đá lớn dựng đứng tại cốc khẩu một bên trên đó viết cự một môn ba chữ to cách đó không xa sừng sững tại cốc khẩu chính giữa chính là một cái toàn thân chất gỗ cao có ba mươi b ố triệu đ ề thờ bởi vì mấy trăm năm chưa từng thanh lý đã bỏ đầy dây leo đi theo ánh mắt lần nữa xâm nhập s ơ n q u ố c nội bộ còn lờ mờ có không ít kiến trúc chỉ là bởi vì chưa từng quản lý mấy trăm năm qua cây tối bộc phát cỏ dại cũng đã trải rộng trong g ố c mặc dù ninh thần không nhìn thấy trận pháp vết tích nhưng là hắn lại có thể ẩn ẩn cảm giác được bốn phía khí tức lưu động nếu là mình bọn người lại tới gần một chút đoán chừng trận pháp liền sẽ tự hành kích hoạt vận chuyển chu sát người xâm nhập cũng tốt chúng ta phi tuyết cốc đối với trận pháp cũng nghiên cứu không sâu lấy lực phá trận thuận tiện nhất phí minh đồng ý nói ta không có ý kiến ninh thần nói vậy thì tốt việc này liền từ lão phu cùng phí trưởng lao ra tay đi ninh sứ giả còn xin cho chúng ta l ự c t r ậ n để phòng lỡ như tiểu trọng k h i u c ư ờ i nói hắn mặc dù tin tưởng ninh thần khẳng định có át chủ bại không kém gì mình nhưng là dù sao chỉ có luyện khí tám tầng thông thường lực phá hoại hẳn là không bằng mình cùng phí m ì n h cho nên hảo tâm để ninh thần ở một bên xem kịch ninh thần tự nhiên cũng nghe hiểu tiểu trọng k h i u ý tứ bất quá hắn tự nhiên không chịu thật lui ra phía sau chỉ là c ư ờ i nói tiểu trưởng lao yên tâm ninh thần trong lòng hiểu rõ nhìn thấy ninh thần cự tuyệt tiểu trọng k h i u cũng không ngoài ý mớn thanh vân giáo sứ giả tự nhiên có nó kiêu ngạo muốn xuất thủ mình cũng ngăn không được chỉ là cho phí minh một cái ánh mắt ra hiệu hai người mình không chế tốt uy lực cùng tiết đấu không muốn ngay từ đầu liền làm ninh thần xấu mặt phí minh chỉ là tính cách đạo mạc nhưng cũng không phải đồ đẩn nhìn thấy kiều trọng hữu ánh mắt cảm thấy hiểu rõ hai người tế ra pháp bảo của mình không chế tốt uy lực hướng cự một môn đền thờ đánh tới chuẩn bị tại lúc bắt đầu không chế d ư ớ i uy lực không muốn biểu hiện cùng ninh thần t r ê n lệch quá lớn qua một đoạn thời gian về sau lại từ từ tăng lực tranh thủ nhất cử đánh vỡ cự một môn hộ sơn trật pháp chương một trăm hai mươi bốn đạo hữu xin dừng bước t r ă m hai mươi bốn đạo hưu xin dừng bước một đạo lóe ra hào quang màu bích lục trận pháp bao phủ tại c ự một môn đền thờ trước đó tiểu trọng khi ưu phi kiếm tại trên trận pháp vừa đi vừa về trắng kích tuân ra từng vệ quan g hoa mà phí minh thì là tế ra một viên nắm đấm lớn nhỏ tản ra hàn khí băng châu phóng xuất ra từng đợt hàn khí công kích trận pháp nhìn thấy hai người cũng không có biểu hiện ra lợi hại cỡ nào thực lực ninh thần lông mày nhữ lại cũng đoán được bọn hắn là bận tâm mặt mũi của mình bất quá hắn có thể dùng không đến loại này chiếu cố đưa tay từ trong túi pháp bảo một vòng một s ắ p p h ụ lục liền xuất hiện tại ninh thần trên tay đối mặt một cái cố định mục tiêu lúc này dùng tốt nhất không thể nghi ngờ là bách dương h ỏ a phụ chỉ thấy ninh thần một hơi liền vãi ra hơn hai mươi tấm kết quả mấy hơi thở ở giữa hai phẩy không không không hơn trăm quả lít nha lít n h i ê n h ỏ a cầu liền nện ở trên trận pháp ầm ầm một trận nổ v a n g trận pháp mặt ngoài ánh lửa chất loạn n h i ệ t khí tư tán kia màu xanh biếp hộ sơn trận pháp nháy mắt liền ngầm hạ đi một m ả n g lớn mặc dù linh khí lưu chuyển ở giữa rất nhanh khôi phục nhưng là kia xanh biếp nhan sắc lại rõ ràng so trước đó càng thêm ảm đạo một chút động minh tiên tông cùng phi tuyết bọn hắn liền chưa thấy qua loại người này lúc này rõ ràng mải thời gian dựa vào pháp bảo pháp thuật liền có thể mải hỏng trận pháp lại có người hao phí thưa thất phủ lục đi tiêu hao hẳn là thật sự là linh thạch nhiều không chỗ tiêu rồi đàm t u n g túi đầu đoan mục linh che chán chúng thanh vân giáo đệ tử cũng nhìn trời nhìn trời nhìn xuống đất nhìn xuống đất xa xỉ như vậy cách chơi bọn hắn cũng nhìn không được nhưng phủ lục là ninh thần người ta muốn làm sao dùng liền làm sao dùng không vừa mắt ngươi có thể không nhìn à. tiêu trọng khi u cùng phí minh cũng là một trận ngây người tiếp lấy liền thấy ninh thần vung tay lại đánh ra mười cái băng ly phủ hóa thành mười đầu hàn băng ly long lắc đầu vẫy đuôi đi tới băng châu phụ cận phối hợp băng châu tán phát hàn khí uy lực lớn thịnh sau đó mọi người ở đây nhìn chăm chú bên trong dán trận pháp một hơi tất cả đều tự bạo vê anh băng long toàn bộ tự bạo t r u n g quanh mười trượng hàn khí đại thịnh vậy mà đem trận pháp ngắn ngủi nổ tung một đạo lỗ hổng mặc dù y nguyên rất nhanh khôi phục nhưng là trận pháp nhan sắc rõ ràng lại ảm đạm một đoạn tiêu trọng k h i u ánh mắt đ ă m đ ă m nhìn thấy linh thần lại lấy ra một s ắ p phụ lục không khỏi thủ hạ dun một cái vô ý thức thiêu đốt chân khí trong cơ thể ngự sử phi kiếm đột nhiên kiếm khí phóng lên tận trời hóa thành một đạo mười kia băng chỉ thấy cự kiếm tại trận pháp mặt ngoài ngay cả tiếp theo t r n g kích hàn băng bạch hạc cũng đang không ngừng xung kích trận pháp ninh thần cũng lần nữa thả ra mấy chục tấm kiếm nguyên phủ ngay cả tiếp theo không ngừng chém về phía đại trận hộ sơn tại dạng này cường lực đ ã kích xuống c ự một môn hộ sơn trận pháp rõ ràng kế tục không còn chút sức lực nào kiên trì mười mấy hơi thở sau rốt cục vỡ vụn tại trận pháp vỡ vụn đồng thời mọi người chỉ nghe trong sơn cốc chuyển đến răng rắc một tiếng v a n g nhỏ hẳn là làm trận nhãn pháp khí theo trận pháp vỡ vụn mà hư hao tiêu trọng khi ê u thu hồi phi kiếm quay đầu nhìn ninh thần một chút mặc dù bây giờ hay là ta không biết ninh thần chân thực chiến l ự c đến tột cùng như thế nào nhưng chỉ bằng vừa rồi nhiều như vậy phụ lục chỉ sợ mình một cái né tránh không kịp cũng phải nứt hận hơn nữa nhìn ninh thần kích pháp phù lục l ú c thần thái chỉ sợ hắn pháp bảo trong túi ph phí minh cũng là thần sắc không hiểu nhìn ninh thần một chút liền chưa thấy qua phá của như vậy tu sĩ hộ sơn trận pháp đã phá mọi người cùng nhau đi vào đi phí minh nói bất quá bây giờ trận pháp đã phá cũng không phải so đo ninh thần phụ lục thời điểm lại nói người ta làm sao dùng cũng cùng mình không có quan hệ không sai sơn môn bên trong sẽ không có quá nhiều nguy hiểm cho nên nếu như không có gì ngoài ý mớn chúng ta cũng sẽ không xuất thủ hết t hệ cần nhờ chính các ngươi tiêu trọng k h i u vớt dâu cười nói đây cũng là đại phái đệ tử lịch luyện thông thường thao tác bình thường gặp nguy hiểm hoặc là có khó khăn tình huống dưới đều sẽ từ sư môn trưởng bối ra mặt thanh trừ phiền phức hoặc là âm thầm bảo hộ lấy cam đoan đệ tử tại an toàn tình huống dưới thu hoạch được đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu ninh thần hướng về phía đoan mục linh bọn người gật gật đầu đoan mục linh liền mang theo thanh vân giáo mọi người và động minh tiên h tông phi tuyết cốc đông đảo đệ tử phi thân l ư ớ t vào cự một môn mà ninh thần thì cùng kiểu trọng khưu phí minh hai người s ó n vai mà đi tiêu trọng khưu đối ninh thần cười nói ninh sứ giả th tiểu trưởng lao quá khen chỉ là một chút hoàng cấp p h ụ lục làm sao có thể uy hiếp n i ninh thần cười nói ha ha ha ninh sứ giả ngươi quá khiêm tốn ngươi đây cũng không phải là chỉ là một chút ta tiểu trọng khiu vớt d â u cười nói bất quá hoa hoa cỗ kiệu người người nhất ninh thần lấy lòng như cũ để hắn rất là vui vẻ phí minh nhìn về phía ninh thần ánh mắt bên trong cũng có một tia thận trọng hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ninh thần loại này đấu pháp mặc dù ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ tương đối luyện khí kỳ tu sĩ đã có biến hóa về chất nhưng cùng lúc đối mặt mười mấy cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ một cách toàn lực cũng tuyệt đối không cách nào đ á Đúng、chi khả năng còn không chỉ là một kích ba người dạo bước mà lên nhìn như cũng không thèm để ý kỳ thật thần thức đều đã thả ra bắn phá m ộ n phía vẫn luôn đi theo phía trước luyện khí kỳ đệ tử khi luyện khí kỳ đệ tử rõ ràng vượt qua bọn hắn thần thức phạm vi thời điểm bọn hắn cũng sẽ thích hợp tăng thêm tốc độ đương nhiên linh thần cũng không có thả ra thần thức bất quá có kiểu trọng khưu cùng phi minh linh thần cũng phi thường yên tâm cự một môn trong sơn cốc quả nhiên đã không có cái gì nguy hiểm hơn mười vị luyện khí kỳ đệ tử rất nhanh liền đem sơn cốc càn quét một vòng mấy chỗ trọng yếu lâu các trận pháp bảo vệ cũng bị bọn sơn cốc cơ bản đã bị t h a m dò hoàn tất mọi người thu hoạch không ít công pháp điện tịch cùng đan dược pháp bảo đoan mục linh đi tới ninh thần bên người nói ninh sứ giả chúng ta đã đem c ự một môn t h a m dò một lần phát hiện công pháp điện tịch ba quyển huyền cấp đan dược m ộ mươi một mai huyền cấp p h ụ lục ba tờ hoàng cấp pháp bảo hai mươi hai kiện huyền cấp pháp bảo ba kiện cái khác còn lại hoàng cấp đan dược và p h ụ lục tất cả đều đã hỏng đàm t u n g tiếp lấy nói còn phát hiện thi cốt m ộ ư ơ i một c ố tại c ự một môn chủ điện có đấu pháp vết tích xem ra c ự một môn là bị người khác diệt môn bị diệt môn rồi ninh thần sờ lên cầm thì t h ả o nói nhìn thấy kiều trọng k hưu cùng phí minh không có chút nào thần sắc kinh ngạc liền biết bọn hắn cũng đã biết phát hiện hung thủ thi c ó sao không có tất cả đều là cự một môn đệ tử thi thể trong đó chủ điện c ỗ thi thể kia hẳn là cự một môn trưởng môn ba kiện huyền cấp pháp bảo đều là từ bên cạnh hắn phát hiện đàm t u n g nói đối thủ kia vì cái gì không có vơ vét chiến trường ninh thần hiếu kỳ nói trong sơn cốc còn có cái gì địa phương các ngươi không có tìm kiếm đến đều tìm k h ắ p cả đoan mục linh trần chờ nói liền ngay cả cốc sau một cái thác nước nhỏ đằng sau chúng ta đều đi vào cũng không có cái gì phát hiện công pháp tam phương tổng cộng có nguyên bản sẽ giao cho ninh thần mang về thanh vân giáo tiểu trọng khu cùng phí minh có thể sao chép một phần phó bản mang đi mà vật phẩm khác thì dựa theo công hiến lớn, tiểu phân phối, từ công hiến lớn nhất một phương đi đầu chọn lựa lần này tam phương xuất lực không sai biệt lắm cho nên thanh vân giáo bên này phân đến một kiện huyền cấp pháp bảo một t r ư ơ n g huyền cấp phủ l ụ bốn viên huyền cấp đan dược và bốn kiện hoàng cấp pháp bảo đợi đến t i ể u trọng h ưu cùng phí minh đem ba bộ điện tịch sao chép hoàn tất liền muốn dẫn người lúc rời đi ninh thần đột nhiên mở miệng nói hai vị xin dừng bước chương một trăm hai mươi lăm đáy đầm bóng người chương một trăm hai mươi lăm đáy đầm bóng người hai vị không cảm thấy có chút kỳ q u á i sao ninh thần hỏi kỳ q u á i cái gì t i ể u trọng h ưu vớt dâu hỏi chúng ta không có phát hiện hung thủ di hải nói rõ bọn hắn cũng không có cùng cự một môn đồng quy vô tận vậy bọn hắn vì cái gì không thu thập chiến trường những này huyền cấp đan dược và pháp bảo nhiều ít vẫn là có chút giá trị a ừ xác thực như thế tiêu trọng khưu một bên suy nghĩ một bên gật đầu nói thế nhưng là cái này cùng chúng ta có quan hệ gì mọi người đã đem cái này bên trong tim k h ắ p vô luận lúc ấy xảy ra chuyện gì đều cùng chúng ta không có quan hệ đi quản những n à y làm gì ninh thần xấu hổ lúc này quay người hướng đoan mục linh hỏi ngươi vừa rồi nói sơn cốc đằng sau có cái t h á p nước t h á p nước kia phía dưới hẳn là có một đầm suối nước rồi là có một đầm nước đoan mục linh không rõ ràng cho làm nói nhưng ta không nhìn thấy có suối nước chảy ra sơn cốc ninh thần s ờ s ờ cái mũi hắn mới vừa rồi cùng tiểu trọng khưu cùng phí minh cùng một chỗ tiến đến ẩn ẩn có thể nghe tới sơn q u ố c hậu phương t r u y ề n đến ầm ầm tiếng nước nhưng không có nhìn thấy suối nước lúc hắn liền có chút nghi vấn từ hắn ở địa cầu khắp nơi du lịch kinh nghiệm đến xem cái này rất không phù hợp lẽ thường các ngươi có thăm dò qua đáy đầm sao khó nói đầm nước đều từ dưới đất di chuyển rồi đoan mục linh s ữ n g sờ nói không có đây chẳng qua là cái phổ thông tiểu đầm chúng ta không có để ý có lẽ bởi vì đáy đầm có cái mạch nước ngầm đạo vậy liền đi xem một chút đi ninh thần lắc đầu nói cũng không để ý tới động mình tiên tông cùng phi tuyết cốc người dẫn đầu hướng sơn cốc hậu phương đi đến tiểu trọng khưu cùng phí minh cũng đối xem một chút đi theo dù sao lúc này đã vô sự đi xem một chút cũng tốt nếu như chỉ là cái phổ thông tiểu đầm cũng liền thôi nếu là thật sự có phát hiện vậy bọn hắn cũng có thể tấu lên một ước một k h ắ c đồng hồ về sau mọi người liền đi tới sơn cốc cuối cùng nơi đây mặt đông bắc có một vải cao mười t r ư ợ n g vách núi một đầu rộng bất quá hơn một t r ư ợ n g dòng suối một đạo đạo theo vách núi chạy xuống hình thành một đạo một đạo thác nước cuối cùng chạy vào trong sơn cốc một cái trong tiểu đàm tiểu đầm phương viên bất quá hai mươi ba triệu chung tùng bách quay chung quanh đầm nước bởi vì thác nước sóng s ú n g kích quang la n t à n mặc dù có vẻ như thanh tịnh nhưng cũng không nhìn thấy ngọn n g u ồ n chung quanh an bình ưu tĩnh chỉ có thác nước cọ rửa âm thanh không ngừng vang lên a thật sâu lão phu thần thức vậy mà không dò tới đáy mới vừa tới đến bờ đầm nước hiểu trọng k h i u liền phóng ra thần thức hướng phía dưới tìm kiếm bình thường ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ thần thức nhiều nhất có thể thả ra hai nghìn không trăm ba mươi triệu sâu đầm nước càng đi sâu đi càng mang theo một cố đặc dị khí tức phí minh ánh mắt ngưng lại nói tựa hồ đáy đầm có đồ vật gì vừa dứt lời tiểu trọng hưu ánh mắt sáng lên quay người hướng ninh thần cười nói xem ra hay là ninh sứ giả t h ậ t trọng nếu không chúng ta kém chút liền lọt mất quý giá nhất bảo vật ninh thần mỉm cười nói tiểu trưởng lao k h á c h khí nói do mọi người vận khí không tệ chính là chính là vận khí không tệ ha ha ha tiểu trọng hưu đưa tay vớt râu ha ha cười nói nhìn xem đoan mục linh cùng đàm tùng đám người sắc mặt không được tự nhiên ninh thần lắc đầu biết trong lòng bọn họ ý nghĩ không ngoài là động mình tiên tông cùng phi tuyết cốc người đã không có phát hiện dị trạng sao không chở bọn hắn đi mình lại quay lại cái này bên trong cứ như vậy đấy đầm bảo vật chính là độc thuộc thanh vân、giáo. bất quá ninh thần lại không nghĩ như vậy một cái là trước kia hắn phía trước điện cũng không biết đạo cái này đầm sâu có phải là thật hay không có vấn đề hai là nếu quả thật có vấn đề hắn liền càng muốn kéo lên tiểu trọng khu i cùng phí minh hai người hắn đối thanh vân giáo lại không có cái gì lòng cảm b i ế n bảo vật cái gì đều là ngoại vật cho nên với hắn mà nói mọi thứ an toàn thứ nhất kéo lên hai cái ngưng nguyên hứng kỳ cao thủ làm đẹp lưng rõ ràng phù hợp an toàn của hắn nguyên tắc không ngại chúng ta mỗi phương điều động dưới một người đi xem một chút tiểu trọng khu đề nghị nói không ổn nay đầm c ự sâu các đệ tử xuống dưới nếu như gặp phải nguy hiểm chúng ta khẳng định không kịp cứu viện phí hay ninh ta ba là người cùng người đi xuống Trọng đi, giả đi đi. Tiều sứ không i nói, u đầu gật k h sai, liền vậy có h không ninh nhưng ú n người xuống g giả ta biết ba đi đi, sứ c cái khác đề nghị. Không có. ninh g Không h ị n có. thần nói đi xuống xem một chút là trực tiếp nhất biện pháp nhìn thấy ninh thần đồng ý tiểu trọng khu i phất tay liền tế ra phi kiếm phí minh thì tế ra băng châu ninh thần cũng tế ra thanh hà châu thả ra trận trận màu xanh dáng mới bảo vệ quanh thân ba người lướt nhau cùng một chỗ vào nước hướng phía dưới tìm kiếm ba người tốc độ gì cùng m ó n lẹ vào nước không đến một lát liền xâm nhập hơn một trăm triệu mà lúc này đấm nước lại như cũ sâu không thấy đáy bất quá ninh thần lại cảm giác được trong đầm nước có một cỗ m ộ t thuộc t i n h khí tức theo xâm nhập càng ngày càng đậm theo ba người càng phát ra xâm nhập thủy áp cũng càng lúc càng lớn tiểu trọng khiêu kiếm quan cùng phí minh băng vụ đều càng phát ra chặt chẽ ninh thần đem thanh hà châu thả ra dáng mây áp sát vào bên người cũng cảm thấy áp lực quá lớn nếu là thâm nhập hơn nữa ba năm không không triệu chỉ sợ hắn liền không tiếp tục kiên trì được còn tốt tại xâm nhập đến gần như một phẩy không không triệu thời điểm tiểu trọng khiêu thần thức rốt cục tìm được đáy đầm mà trong đầm nước một thuộc tính khí tức càng là cực kỳ đầm đậm bất quá còn không mấy người tại là ai quấy ta thanh tu ninh thần ánh mắt ngưng lại nháy mắt đem la thiên tán tế ra sau phi thân trở ra bất quá kiều trọng k h ư u cùng phí minh liền cường ngày nhiều hai người dừng lại thân hình thần thức tại đấy đầm quét ngang mà qua kiều trọng k h ư u ha ha cười nói không biết là vị đạo hữu nào ở đây thanh tu không n g ạ i ra một lần mà phí minh càng không nói nhảm xuất ra một đem trắng đoán như ngọc q u ả xếp hướng về đấy đầm một chỗ cự thạch vung lợt ư vùng liền có một mảnh tuyết xương mù từ q u ả xếp bên trên toát ra liền tuân hướng cự thạch bất quá còn không cùng tuyết xương mù tiếp cận liền gặp cự thạch hoa anh một tiếng nổ tùng một đạo màu nâu xanh quang mang nên tiếp tuyết xương tuyết sương mù vừa kể sát gần đạo ánh sáng kia liền phán phất băng tuyết gặp được ánh nắng nháy mắt liền bị hòa tan tiêu tán p h í minh năm ngón tay lên đạn một đạo đạo hình sau cạnh đ ô n g tuyết bay ra che kín trước người không gian có thể công có thể thủ bất quá kia đạo màu nâu xanh quang mang đem tuyết sương mù m ã i tán về sau nhưng lại rụt trở về lộ ra cự thạch nổ tan s a u lưu tại nguyên điệu một bóng người bóng người kia dùng một cái khát xoay tư thế khoanh chân ngồi tại đáy đầm gương mặt dữ tợn chết lặng một thân áo bảo đã rách rách rách rách dưới lặn nhưng lại chỉ có không đến một thức dưới cao thấp trên cây lá cây cũng chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ phóng ánh sáng long lanh xem ra tựa như một cái mini đồ chơi bất quá theo cự thạch nổ tan tia cây, cây nhỏ hiện lộ bộ dạng một cỗ nồng đậm đến s ắ p xỉ vụ hóa một thuộc tính khí tức k h u y ế t tán ra đến để ninh thần ba người chân khí trong cơ thể đều sinh động một chút cương thi ninh thần kinh hô nói cương thi tiêu trọng hưu cùng phí minh quay đầu nhìn về phía ninh thần cương thi là vật gì ách ta nhìn thân thể người này cứng đở màu ra như thi cho nên mới như thế xưng hô ninh thần lúng túng sờ sờ cái mũi cảm thấy mình lại làm trò cười xem ra bích lan châu không có cương thi danh s ư n g như thế này bất quá trước mắt bóng người dáng vẻ thực tế là rất giống hoa hạ trong truyền thuyết cương thi thì ra là thế tiêu trọng hưu gật đầu nói như thế s ư n g hô cũng không sai bất quá người này cũng không phải thi thể hẳn là tu luyện một loại nào đó công pháp t à môn đem thân thể sinh cơ toàn bộ luyện không có không sai có chút công pháp tu luyện sinh tử chi lực sơ ý một chút tàu hỏa nhập a liền có khả năng đem thân thể luyện thành dạng này xem ra người này chính là như thế phí minh nói tiếp đi nói chương một trăm hai mươi sáu hắn thật có thể hành động chương một trăm hai mươi sáu hắn thật có thể hành động tiêu trọng khi ưu cùng phí minh đều là kẻ già đời mặc dù đ ấ y đ ầ m bóng người vừa rồi vừa ra tay liền phá phí minh pháp bảo nhưng là cự thạch nổ tan sau như cũng ngồi xếp bằng nguyên địa đã nói lên hắn tự thân hành động bất tiện hoặc là có cái gì hạn chế mang theo cho nên bọn hắn cũng yên lòng lúc này mới có dành cho ninh thần phổ cập một chút bích lan châu hơi cấp cao một chút tri thức ừ vô c h i tiểu tử lão phu tu luyện công pháp há lại các ngươi có thể xen vào sao tranh thủ thời gian cho lão phu lăn nếu không đừng trách lao phu đem các ngươi từng bước từng bước tất cả đều bóc chết cái tia cùng loại cương thi bóng người mở miệng lần nữa nói một cố mạnh như ngưng nguyên hậu kỳ khí thế từ hắn cứng đờ khô cạn trên thân thể dâng lên nghe tới cương thi uy hiếp đừng nói tiểu trọng h ư u cùng phí minh liền ngay cả ninh thần còn không sợ chỉ nghe tiểu trọng h ư u ha ha cười nói đạo hưu chớ có hù dọa chúng ta ngươi bây giờ chỉ sợ liền đứng dậy cũng khó khăn làm sao có thể đem ta cùng tất cả đều bốc chết ninh thần nhìn thấy đáy đầm cương thi trên mặt kéo ra một cái cứng đờ nhai ra cười ngươi cho rằng ta đang hù dọa các ngươi nếu không phải lão phu không nghĩ lại phí năm trăm năm ngươi cho rằng các ngươi bây giờ còn có thể hào hào nói chuyện n Cứ m ộ tử m nguyên i diệt thi một môn. Là bị người diệt môn. Cương thi đảo một đôi Cương cơ hồ tất cả hồ đảo tất thần i không t h qua nói. Chỉ kém a cương thi kinh ngạc nói có hứng thú hay không bái nhập lao phu môn hạ lao phu có thể truyền cho ngươi t h ầ n công nối thẳng kim đan đại đạo kim đan đại đạo luyện thành ngư như thế một bộ không người không quỷ dáng v ẻ sao phí minh lạnh giọng nói ừ ngươi biết cái gì lão phu đã đem công pháp thôi diễn đến kim đan kỳ chỉ là thoáng ra một điểm chỗ sơ xuất nhất thời không quan sát lúc này mới gây ra rủi ro nhưng là cũng bởi vậy vì cơ đem công pháp triệt để hoàn thiện cương thi âm thanh hung d ữ nói tiểu trọng h ưu nhìn kỹ cương thi trước mắt cây nhỏ vớt dấu hỏi cho nên ngươi bây giờ ngay tại hấp thu cây này sinh cơ đến khôi phục thân cương thi trầm mặc một lát biết ba người đã nhìn ra thế là cũng không giàu diếm không sai lão phu sinh cơ tiêu tán thể nội còn không ngừng chạy ra từ khí thế là tìm đến viên này cây nhỏ lấy t ử khí gấp rút nó sinh cơ sau đó triệt để chuyển hóa sinh tử cuối cùng khôi phục đục thân sinh cơ đợi đến lao phu công thành này chính là tấn t h ă n g kim đan thời điểm ninh thần ba người ánh mắt đ ỗ n g nhiên co vào nghĩ không ra cái này không đáng chú ý đấy đ ầ m lại còn ẩn giấu một cái chuẩn kim đan cấp bậc siêu cấp cao thủ ninh thần cảm thấy cái này bích lan châu quả nhiên khắp nơi có kinh hỷ động một chút lại khả năng đụng phải một cái tử vong nguy cơ lao phu cũng không phải là không thể động chỉ là khé động liền muốn phí công đọc sức cho nên các ngươi tốt nhất đừng gây lao phu sinh khí bức lao phu đậc thủ cương thi âm thanh hung dữ cười nói bất quá nếu như các n g ư ơ i chịu thần phục lao phu lao phu cũng sẽ không bạc đãi các n g ư ơ i cùng lao phu công thành ngày liền thu các n g ư ơ i nhập môn các n g ư ơ i không ngại suy tính một chút ninh thần ba người l i ế h nhau đều đã c o i thoái ý mặc kệ cái này cương thi nói thật hay giả bọn hắn đều không có thăm dò một chút ý tứ trời đất bao la mạng của mình lớn nhất hay là nhanh đi về bẩm báo sư môn nhiều nhất lại điều động cao thủ lợi hại hơn đến chính là dù sao cái này cương thi lại không cách nào hành động ninh thần sợ hãi cả kinh sau đó đột nhiên nhìn về phía cương thi cùng trước người hắn cây nhỏ đột nhiên hướng tiểu trọng khưu hai người hô nói đi mau ninh thần hô xong về sau cũng mặc kệ hai người theo đầm nước liền hướng lên và mạnh tiểu trọng khưu cùng phí minh liếc nhau nhất thời không rõ ninh thần ý tứ bất quá ninh thần như thế làm việc nói rõ hắn đã phát giác vấn đề gì nếu không sẽ không như thế vô cùng lo lắng đột nhiên chạy trốn nghĩ đến ninh thần thực lực nội tình tiểu trọng khưu cùng phí minh cũng không dám lãnh đạm cũng mặc kệ đáy đầm cương thi vội vàng đuổi theo tiểu trọng khưu phi kiếm nhất nhanh rất mau đu đuổi theo bên trên ninh thần hỏi ninh sứ giả phát hiện cái gì ninh thần liếp tiểu trọng khưu một chút vội va nói cái kia cương thi làm có nói chúng ta sẽ không gọi cao thủ lợi hại hơn tới sao điều này nói rõ hắn có thể hành động chỉ là cần thời gian nếu như chúng ta đi phải nhanh hắn khôi phục hành động sau nhất định sẽ lặng yên rời đi nhưng nếu như chúng ta một mực chần chờ chờ hắn khôi phục hành động thời điểm liền nên đ ố i chúng ta đậu thủ có lẽ hắn thật không thể hành động đâu phí minh hỏi vậy chúng ta cũng không có gì tổn thất gọi cao thủ lợi hại hơn đến chính là ninh thần v ề nói t i ê u trọng hưu cùng phí minh lướt nhau cảm thấy tổn thất lớn mình bắt về tông môn chỗ tốt cùng lại gọi cao thủ tới bắt trở về chỗ tốt công lao của mình có thể giống nhau sao bất quá ninh thần thuyết pháp cũng không phải không có lý kia cương thi mặc dù không cách nào hành động nhưng một thân ngưng nguyên hậu kỳ thực lực cũng không phải giả, coi như thân thể khô cạn cứng đờ không phát huy ra toàn bộ thực lực hai người mình cũng cầm không d ư ớ i đối phương hay là lại kêu lên một chút đồng môn bảo hiểm một chút đúng vào lúc này một cỗ t ĩ n h mịt lực lượng đột nhiên từ đáy đầm chuyển đến kia cỗ tử khí nháy mắt đem trong đầm nước vốn là ẩn chứa không nhiều sinh cơ làm hao mòn hầu như không còn đồng thời ninh thần ba người bên thai chuyển đến một cái dữ tợn âm tàn thanh âm hắc hắc các ngươi chạy không được hắn thật có thể hành động t i ề u trọng khiêu kinh hô một tiếng ba người nháy mắt tăng tốc ninh thần càng là đánh ra tám mươi chín tấm băng ly phủ hướng phía dưới đánh tới sau đó lại cho mình đập một t r ư ơ n g băng d ự c phủ đột nhiên lại ra tốc một đoạn bảy mươi tám đầu hàn băng ly lòng cũng không có ngăn cản bao lâu ninh thần mắt thấy mặt nước đang ở trước mắt sau lưng tính m ị c h chi lực lại lần nữa đánh tới thậm chí so vừa rồi còn muốn nhanh chóng đợi đến ninh thần ba người nhảy ra đầm nước liền gặp một thân ảnh theo sát lấy từ trong đầm nước phóng lên tận trời lơ lửng giữa không chung bên t r o n cười ha ha nói quá một a ha, ha, ha các ngươi quá trầm rồi một cỗ tính mịt chi lực từ trên người hắn lan c h ẳ n ra bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Hương t h i liền phiêu p h ù ở mọi người trước người cao mấy trượng địa phương một đôi chỉ có chòng trắng mắt quái nhãn nhìn chằm chằm trước người mọi người hắc hắc cười quái dị nhìn xem đấy đầm đột nhiên toát ra quái vật tam vương đệ tử giật n ả y mình vội vàng tế ra pháp khí sau đó tụ tập tại r i ê n g phần mình t r ư ở n g lao thân bên cạnh cẩn thận phòng bị đoan mục linh mang theo mười mấy người đệ tử tụ tập tại ninh thần bên người nhẹ giọng hỏi nói ninh sứ giả hắn là ai mấy trăm năm trước đem cự một môn diệt môn hung thủ ninh thần ngưng âm thanh nói hiện tại còn muốn đem chúng ta cũng diệt khẩu cái gì kim đan láo tổ đoan mục linh kinh hô nói không ngưng nguyên h ậ kỳ đ hắn một cái ngưng nguyên hậu kỳ là thế nào có thể sống hơn mấy trăm năm ninh thần đột nhiên kịp phản ứng nhìn về phía cương thi ánh mắt kinh nghi bất định tục ngữ nói một phẩy không không không k h ô kìm đan nói là kim đan kỳ tu sĩ ít nhất cũng có một phẩy không không không n ă m tuổi thọ nhưng là ngưng nguyên kỳ tu sĩ tuổi thọ nhưng cũng liền gần hai trăm năm cho dù là dưỡng sinh có đạo ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ không vượt qua ba trăm năm trước mắt cương thi tại sáu trăm năm trước chính là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ hắn là thế nào sống tới khó nói hắn kỳ thật đã bước qua kìm đan cái kia đạo khẩm rồi chương một trăm hai mươi bảy trên cương thi chương một trăm hai mươi bảy trên cương thi h ắ c h ắ c lao phu chỉ nửa bước đã bước vào kim đan đại đạo sống trên mấy trăm năm còn không phải dễ dàng cương thi trận trắng mắt â m thanh hung dữ cười nói cái gì chúng đệ tử nghe cương thi nói như thế trong lòng không khỏi kinh hãi tuyệt vọng ý chí chống cự cơ hồ bị đánh rất bụi bặm chỉ bằng bọn hắn một đám luyện khí kỳ đệ tử cùng hai cái ngưng nguyên sơ kỳ trường lao thế nào lại là đối thủ của đối phương đừng nghe hắn nói b ậ y nếu là hắn nửa chân đạp đến nhập kim đan làm sao có thể hay là hiện tại này tấm quỷ bộ dáng phí minh quát lạnh nói không ngoài là bởi vì thể nội tử khí tích tụ sau đó để nguyên thần cũng tiến vào trạng thái chết giả m à thôi cứ như vậy thân thể cùng nguyên thần cơ hồ đều không hao tổn sinh cơ tự nhiên có thể sống lâu dài thì ra là thế linh thần gật đầu cảm thấy đoán chừng liền cùng trong tiểu thuyết đông lạnh kỹ thuật đồng dạng mặc dù cũng là sống qua mấy trăm năm nhưng là cái này mấy trăm năm bên trong vô c h i vô giác liền cùng chết đồng dạng trách không được mấy trăm năm hay là ngưng nguyên hậu kỳ Hừ. phí minh vạch thi hừ lạnh nhìn phía Bị bốn một nắm một tiếng, trần, cương vòng liền ra ngoài diệt thanh vân giáo hùng bá thanh vân quốc đến lúc đó liền thu các ngươi nhập môn chuyển cho các ngươi địa cấp công pháp để các ngươi cũng có hy vọng k ì m đan đại đạo nghe tới cương thi lời hứa không ít đệ tử đều nuốt ngụm nước miếng nói không tâm động là giả bất quá mọi người cũng không đốc loại này ăn nói xuống hứa hẹn ai có thể tin tưởng mà lại tiền đề vẫn là phải diệt thanh vân giáo thanh vân giáo nếu là tốt như vậy diệt lời nói cũng sẽ không truyền thừa mấy ngàn năm bất quá nhìn cương thi cái này khuôn mặt dữ tợn nếu như cần tại hiện tại chết hay là về sau chết bên trong tuyển chọn khả năng hay là có không ít đệ tử chọn đầu hàng húng chi cương thi hứa hẹn địa cấp công pháp sát thực b nhìn thấy trước mặt đám người có chỗ chân c h ờ cương thi cũng không thúc giục chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem mọi người nhìn thấy cương thi vậy mà không đ ộ n g thủ phí minh ánh mắt lấp lóe thả ra thần thức tìm tòi sau đó đột nhiên tế ra băng châu hóa thành một con hàn băng bạch hạc phóng tới cương thi h é t lớn một tiếng tiểu huynh cùng ninh sứ giả mau ra tay chúng ta lại suýt chút nữa bị hắn lừa gạt hắn hiện tại chỉ có ngưng nguyên trùng kỳ tu vi tiêu trọng khi u cùng ninh thần toàn thân chấn động lúc này mới kịp phản ứng cái này cương thi lại tại kéo dài thời gian nhất định là vừa mới có thể khôi phục hành động mang tới di chứng bất quá nếu là lại kéo dài một đoạn chỉ sợ mọi người liền thật không có lực phản kháng chút nào yêu nghiệt muốn chết tiểu trọng k h i u sắc mặt đỏ lên ngay cả tiếp theo hai lần bị cái này cương thi t r e o đùa để hắn cũng cực kỳ xấu hổ chân khí khuấy động phía dưới phi kiếm hóa ra mười t r ư ợ n g kiếm quang chém về phía cương thi nếu như cương thi hay là ngưng nguyên hậu kỳ tu vi phí minh cùng tiểu trọng k h i u là tuyệt đối không dám ra tay ngưng nguyên kỳ so luyện khí kỳ càng sâu hai cái cảnh giới t r ê n lệch tuyệt không phải cố gắng liều mạng liền có thể bù đắp chẳng qua nếu như chỉ là ngưng nguyên trùng kỳ lời nói bọn hắn hay là có lòng tin liều mạng dù sao bọn hắn cũng là đại phá cái này màu nâu xanh quang mang chính là thân thể của hắn tự mang từ khí bị hắn cô động thành tịch diện thần quang không khỏi uy lực điện đại cũng có thể làm hao mòn sinh cơ nếu là bị thần quang nhập thể nhất thời nửa khắc liền có thể bị trong đó tử khí làm hao mòn thành thầy khô bất q u a phí minh cùng kiểu trọng k h i u cũng không phải kẻ vớ vẩn phi kiếm cùng bạch hạc tại bọn hắn thao túng phía dưới cố đều m ở mịt linh động dùng kiếm khí cùng hàn khí cùng tử khí triệt tiêu lẫn nhau rằng có giữa không c h u n g nhìn thấy phí minh cùng kiểu trọng k h i u vậy mà cùng cương thi cầm cự được ninh thần lúc này phất tay để chúng đệ tử lui lại mà hắn thì bay người lên trước đưa tay liền hướng phí minh kêu bên trong đánh ra một trương băng thiên phủ chỉ thấy phí minh chỗ nhiệt độ nháy mắt hạ xuống t r u n g quanh một trăm t r i ệ ngưng khí thành băng bồng bềnh tán tản ra từng khóa sáu cạnh bông tuyết nghiễm nhiên thành một bộ thế giới băng tuyết phí minh lúc này khí thế đại trấn trong tay in và phát hành biến ảo hàn băng bạch hạc ngửa đầu im ắng tê minh một tiếng cũng là hàn khí đại tác thân hình đều phồng lớn một vòng nhìn thấy băng tiên phủ hữu hiệu ninh thần lại lấy ra hai tờ thanh long phủ phân biệt c h ụ p về phía hai người cao giọng nói chớ có chống cự là thanh long phủ phí minh cùng tiểu trọng khưu ánh mắt sáng lên mặt cho thanh long p h ù đập vào trên người mình chỉ thấy phù lục vỡ vụn một viên màu xanh hình dòng p h ù văn lấp lóe một cái chớp mắt sau dung nhập trong cơ thể mình sau đó hiện hiện tại c á i chán tiếp lấy hai người liền cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa không khỏi bụng mừng rỡ khi thế càng tăng lên m u ố n chết cương t h i tu vi vốn liền vừa mới khôi phục lại ngưng nguyên trung kỳ m u ố n chiến thắng phí minh cùng tiểu trọng khưu cũng được tốn nhiều sức lực lúc này gặp ninh thần cái này phụ trợ vậy mà như thế sóng để thực lực của hai người cơ hồ tăng lên một cái cấp bậc trong lòng giận dữ lúc này lại phát ra một đạo tịch diện thần quang hướng ninh thần đánh、tới. ninh sứ giả cẩn thận tiểu trọng khưu cũng nói đồng thời tế ra một cái vòng tròn điểm hướng tiêu đạo tịch d i ệ t thần quang nên đón ninh thần nhìn thấy tịch d i ệ t thần quang đánh tới một chương băng rực phù đập vào trên người mình cấp tốc trốn đến tiểu trọng khưu tròn điểm về sau liền thấy tròn điểm thả ra một cỗ hấp lực đem tịch d i ệ t thần quang hút tới tròn điểm bên trong ta không biết chỗ nào không gian đi bất quá hiển nhiên k h ô n g chế tròn điểm tiểu trọng khưu cũng không chịu nổi viên k i a điểm liên tục run r u dậy sau đó cấp tốc co lại tiểu phi về hắn túi phá bảo còn thừa lại một chút tịch diện thần quang không có dép xong tiếp tục hướng ninh thần phong tới ninh thần không dám kinh thường thanh hà châu cùng la thiên tán toàn diện tế ra bất quá vừa mới n h i ễ một m điểm tịch diện thần quang tiêu màu xanh dáng mây cùng thất thải lưu quang liền bắt đầu làm đạo từ khí bắt đầu lan tràn đem hai kiện pháp bảo dần dần nhuộm thành màu xám ninh thần vội vàng thu pháp bảo một trương băng thiên phủ cùng ba tờ băng liên phủ đồng thời n ở rộ hóa ra một mảnh băng thiên tuyết địa cùng một đoá ba mươi sáu phẩm hoa sen lúc này mới đem tịch diện thần quang ngăn trở lúc này ninh thần cũng kinh cương thi thực lực còn tại phục hồi từ từ nếu là chờ hắn khôi phục lại ngưng nguyên hậu kỳ mặc dù hắn còn có át chủ bài có thể bảo chứng mình đạo tẩu nhưng là đi theo mình đến mười mấy người thanh vân giáo đệ tử lại là khẳng định nhảy không xong nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh linh thần hét lớn nói lúc này giữ lại át chủ bài chính là muốn chết tiểu trọng khiu cùng phí minh hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này tiểu trọng khiu cũng không còn lưu thủ đưa tay hướng bộ ngực mình một điểm phun ra một ngụm tâm đầu hết u y kia cùng tịch d i ệ t thần quang dây dừa cự kiếm đông nhiên bắt đầu co lại nhỏ trong vòng mấy cái hít thở vậy mà co lại nhỏ đến không đủ ba t h ớ bất quá trên đó ngưng kết kiếm khí lại sắc bén đến đủ để sẽ rách hư không kia tịch diệt thần quang hơi gọ lại đến mấy chương băng thiên phủ phí minh hướng ninh thần hô một tiếng sau đó lấy ra một viên băng truy hai tay kết tấn tự thân chân nguyên cùng chung quanh mấy trăm trượng hàn khí đều t h u ầ n hướng băng truy ninh thần cũng không tiết kiệm mười cái băng thiên phủ đều tại phí minh bên người nở rộ bên cạnh hắn nháy mắt hàn khí l ạ i thịnh mà băng truy hấp thu hàn khí tốc độ cũng đột nhiên tăng lên biết k i ể u trọng k h i u cùng phí minh muốn thả đại chiều cương thi cảm thấy sốt ruột liên tục kêu gào lại bởi vì n ụ c thân khô cạn toàn thân tử khí mà không cách nào ngự xử pháp bảo chỉ có thể lần nữa bắn ra số đạo tịch diệt thần quang muốn ngăn cản hai người chương một trăm hai mươi Trước thương. lưỡng câu 128, bại mắt thấy lại có mấy đạo tịch diệt thần quan g bán ra mà phí minh cùng tiểu trọng k h i u lại hiển nhiên đã chuẩn bị đến trọng yếu trước mắt nếu là phân thần chống cự chỉ sợ kia băng c h u y cùng ba tấc tiểu kiếm uy lực tất nhiên đ ạ i giảm ninh thần cũng không cùng hai người phản ứng d ù n tay lại đánh ra hơn hai mươi đạo các loại phụ lục những đ ộ a chú này đón gió biến hóa thể hiện ra mấy loại kiểu dáng những phủ văn này tại không t r u n g sen lẫn nhau lấp lóe nhan sắc khác nhau chỉ thấy những cái kia phủ văn hoặc biến phi kiếm hoặc biến lonao hoặc biến kiên tròn hoặc biến cự phủ mua kiện binh khi đều tản ra so sánh huyền cấp hạ phẩm pháp khí uy thế trải rộng tại phía minh cùng tiểu trọng khiêu trước người cùng bay tới tịch d i ệ t thần quang quấn q u y ế t lấy nhau lấy được phép chạm hoặc ngăn cản đem hai người bảo hộ cực kỳ chặt chẽ mắt thấy tịch d i ệ t thần quang không cách nào kiến công cương thi một đôi quái nhãn nhìn về phía ninh thần đầy miệng răng n a n h cơ hồ mài nhỏ cao giọng gọi nói binh sát phủ tiểu xúc sinh ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách sống không bằng chết người đến a không đến là cháu trai ninh thần dừng thân hình lại là mười mấy tấm binh sát phủ lộ ra đến giống như là bãi bổ kẹ đồng dạng cầm trong tay hướng về phía cương thi phất, phất tay biểu hiện ra một phen tiểu xúc sinh muốn chết cương thi âm thanh hung d ữ nói toàn thân t ĩ n h mịch chi lực càng phát ra nồng đậm tu vi ẩn ẩn có đột phá ngưng nguyên hậu kỳ s u thế cỏ linh thần n h ị n không được nói cảm thấy k i ự u hận này kéo có chút qua bột bắt đầu biến thân mình cái này tiểu thân bạn sắp gánh không được đúng lúc này mấy chục kiện binh sát p h ù đằng sau chuyển đến một trận băng lánh tận xương hà n khí một viên băng t r u ỷ tại phía minh trước người cao tốc xoay tròn linh thần vừa mới nhìn thấy liền phát hiện viên kia băng t r u ỷ đột nhiên biến mất trong mắt chỉ có lưu một đạo tàn ảnh sau một khắc liền đến cương thi trước người hai thước lại bị một con màu đâu xanh bàn tay chống đỡ băng c h u còn tại cao tốc xoay l phát ra chi một tiếng rụi vang c ư ơ n g t h i đầy mặt dữ tợn một cái tay phải chống đỡ trước người mặc dù lúc này n ụ c thể của hắn đã cứng như kim thạch lại nhưng vẫn bị băng truy đâm ra một vết thương một cỗ màu nâu xanh tính m ị c h chi khí từ vết thương toát ra hóa thành khói xanh tiêu tán giữa thiên địa c ư ơ n g t h i không nhìn trên tay vết thương biến trưởng thành c h ả o một tay lấy băng truy giữ tại tay bên trong cũng mặc kệ băng truy còn tại trong tay xoay tròn một cỗ hàn khí theo vết thương xâm nhập thân thể chỉ là dùng thể nội t ử khí cùng hàn khí chống đỡ khạ khạc n h e răng cười tay phải càng thu càng chặt một tiếng văng giòn vậy mà đem băng truy bóp ra một vết n ư ớ phát bảo bị hao tổn, phí minh vun ra một ngụm m g u tươi nhưng lúc này đã thành thế cưới c ọ g phí minh một điểm mi tâm nguyên thần chấn động hai mắt tuân ra một thước b ạ c h quang cương thi trước người băng trụy vậy mà khí thế phóng đại mang theo cương thi tay đều hướng về sau di động n ử a thước nhưng vào lúc này một đạo kiếm khí phóng lên tận trời mà tản mát ra như thế kiếm khí cũng chỉ là kiểu trọng khưu trong tay nho nhỏ một tấc kiếm quang kiếm quang kín đáo không lộ ra khí thế nội liễm nhưng tán phát kiếm khí lại so trước đó lăng lệ không chỉ gấp mười lần ninh thần vội vàng thao túng còn thừa lại chừng mười kiện binh khí đi theo kiếm quang về sau đánh về phía c ư ơ n g t h i sau đó ngay sau đó đánh ra một mực cầm trên tay mười mấy tấm binh sát phủ hóa thành các lộ binh khí theo thật sát đều cho lão phu đi chết c ư ơ n g t h i khàn g dọn g cầm thét một cỗ tính m ị h chi khí đột nhiên một phát vậy mà một hơi đem đã đột thứ đến bộ ngực hắn băng truy bóc nát sau đó hai tay thành quyền dơ cao như cái đại tinh tinh đem nắm đấm đánh tới hướng kiếm quang phí minh quần phú một ngụm máu tươi ngửa đầu liền nã cương thi xong quyền cùng kiếm quang đột nhiên chạm vào nhau vậy mà đem kiếm quang đập nát trong lúc nhất thời ki kiếm quang vỡ vụn t i ề u trọng khưu cũng bị phản vệ t h ụ thương bất quá còn tốt phi kiếm bản thể vô sự hắn nỗ lực điều khiển đã ảm đạm vô quang phi kiếm quay lại đồng thời nhìn về phía c ư ơ n g t h i c ư ơ n g t h i hiển nhiên cũng không chịu nổi băng trụy mặc dù bị hủy bất quá trước đó xâm nhập thể nội hàn khí nhưng lại chưa khu trừ c ư ơ n g t h i ngay sau đó lại cơ hồ rút ra toàn bộ tử khí đi ngạnh bính phi kiếm mặc dù cũng đem kia tản ra vô vẹn vẹn nhuệ khí kiếm quang đánh nát nhưng hắn tự thân cũng bị thương không nhẹ kiếm khí cùng hàn khí ở trong cơ thể hắn điên cùng tứ ngược cơ hồ đem hạt tẩy luyện cứng như kim thạch thân thể phá hư thành cặn bã. lúc này sau cùng công kích đến mấy trục đạo tương đương với ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ công kích dày đặc đánh tới hoặc phi kiếm đâm thẳng hoặc loan đao c h ẳ n g kích hoặc cự phủ chém bảo hoặc đại côn đập mạnh trước đó cương thi có thể không thèm để ý chút nào công kích lại thành áp đảo hắn cuối cùng một c ọ n g rơm chỉ thấy binh khí giao kích phía dưới cương thi thân thể bị triệt để đập vỡ vụn biến thành mười mấy người khối sắc nát rất xuống làm ninh thần rốt cục nhẹ nhàng thở ra bất quá lại nghe được t i ể u trọng khi hét lớn một tiếng ninh sứ giả cẩn thận ninh thần sợ hãi cả kinh liền thấy rớt xuống thi khối bên trong cái kia cương thi đầu lâu tại rơi xuống đến một nửa thời điểm đột nhiên hướng mình bay tới mở ra một chương huyết bùn đại khẩu một cỗ t ĩ n h m ị c h chi khí đột nhiên hướng mình p h ó n g tới bất quá một viên băng trâu lại đột nhiên ngăn tại ninh thần trước người hóa thành một con hàn băng bạch hạc ngăn trở t ử khí lại là phí minh nỗ lực thả ra băng trâu ninh thần vội vàng ngũ lại đang trở lại ném ra mấy tấm bửa liền gặp đầu lâu kia khí thế bỗng nhiên một ngã há mồm tiếp được g i a không trung rơi xuống một chiếc nhẫn sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng hứng cự một môn ngoại sơn môn phi tốc độ đi đầu lâu k sinh ngươi chờ cùng lão phu ta khôi phục lục thân đánh lên thanh vân sơn lão phu muốn đem ngươi rút gần lột ra chịu dầu luyện đèn làm cái này đều không chết linh thần nghẹn nào nói nghĩ không ra toàn thân hắn sinh cơ hoàn toàn biến mất vậy mà dùng bí pháp đem nguyên thần hồn phách rèn luyện đến chỉ dựa vào một cái đầu lâu liền có thể sống sót bất quá lúc này hắn thực lực đại tổn đoạt xá sau cũng sẽ tổn thất một bộ điểm nguyên thần linh hồn muốn khôi phục lại cho tới bây giờ tu vi tiên là nghị cũng đ ừ n g nghĩ chỉ là đáng tiếc gốc kia cây nhỏ hẳn là cũng bị hắn luyện hóa tại đầu của hắn bên trong Tiều、trọng i u t khưu ngồi liệt trên mặt đất không nhúc ních hiện tại toàn thân cao thấp có thể động cũng chỉ có miệng không được không thể để cho hắn đi ninh thần ánh mắt nhất động nhìn thấy kêu cương thi đầu lâu khí thế giảm lớn lại nghe được tiểu trọng khưu nói hắn lúc này thực lực đại tổn thế là cảm thấy quyết tâm lại đi trên thân đập một tấm đồ chú đông nhiên thất thải quan g hoa đem hắn bao phủ hóa thành một đạo bay cầu vòng hướng đầu lâu đuổi theo truy h ư n g p h ủ phí minh lẩm bẩm nói ninh sứ giả thật đúng là khiến người ra ngoài ý định a tiểu trọng khưu thở dài nói trước đó bỏ qua khả phong tử liền dẫn tới thiên lam tông bách lý hương về sau chạy trốn t ư đồ tuyệt lại dẫn tới kém chút để cho mình mất mạng thanh vân giáo ninh thần đã bị hiện thực giáo dục đủ rồi hắn cũng không muốn lại bị giáo dục một lần ai ngờ rằng lần nào mình vận khí không tốt l i ề n treo vừa rồi kiều trọng k h ự u cùng phí minh hai người rõ ràng không có sức tái chiến ninh thần là khiếp sợ cương thi thực lực không dám đi truy nhưng bây giờ nhìn thấy hắn thực lực đại tổn nếu là lại bị hắn cho trốn ninh thần chính mình cũng không cách nào tha thứ chính mình lại nói cương thi đầu lâu có được cái k i ề ẩn chứa đại lượng một thuộc tính sinh cơ cây nhỏ ai ngờ rằng hắn có thể hay không rất nhanh liền khôi phục thực lực ngẫm lại lỡ như qua không được bao lâu liền sẽ có một cái kim đan kỳ đại cao thủ tìm đến mình lấy mạng ninh thần không khỏi run lập cập chương một trăm hai mươi chín t r i t để diệt s á c chương một trăm hai mươi chín t r i t để diệt s á t cương thi đầu lâu tốc độ không chậm chí ít luyện khí kỳ tu sĩ không nói hắn đã có thể ngự kiếm phi hành chính là hắn hiện tại sử dụng truy hồng phù tốc độ cũng thẳng bức ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ cái này truy hồng phù cùng trước đó trung đình cương thi đầu lâu còn không có bay đến cựu một môn sơn môn liền bị ninh thần gắng sức đuổi theo kia cương thi cũng lấy làm kinh hãi mặc dù vội vàng tăng tốc lại nhưng vẫn bị ninh thần ngăn ở trong sân cốc tiểu xuất sinh ngươi dám cả ta không sợ lao phu đưa ngươi rút g ầ n lột ra sao cương thi âm thanh hung d ữ nói phô trương thanh thế nhìn á n h ninh thần cười lạnh một tiếng đưa tay chính là mười mấy món binh sát phù hóa thành đao kiếm b ú a côn đổ ập xuống đánh đem xuống dưới đầu lâu kêu kêu gào một tiếng vậy mà không dám ninh địch chỉ là phun ra một chút t ĩ n h m ị c h chi khí ngăn cản một hai đầu lâu bản thân chỉ có thể tránh trái tránh phải liên tục phi đột tiểu tiểu tử tranh thủ thời gian thả lao phu rời đi lão phu còn có sức đánh một trận chỉ là không muốn động dùng át chủ bài chớ ép lao phu đập thủ cương thi giận nói. ninh thần cũng không đáp lời chỉ là điều khiển các lộ binh khí một đường cháy mạnh đem cương thi ngăn tại sơn môn bên trong tiểu tiểu tử lão phu đáp ứng ngươi ngươi nếu là thả lao phu rời đi lao phu tuyệt không tìm ngươi báo thủ như thế nào lại trốn tránh một trận cương thi một trận nghiến răng nghiến lợi nói nhìn thấy mấy món binh khí bị tĩnh mịch chi khí ma diện ninh thần lại lấy ra mấy t r ư ờ n g binh sát phù đánh ra đem binh khí một mực bảo trì tại mười lăm sáu cái mình có thể toàn lực thao túng về số lượng tiểu tử ngươi nếu là thả lao phu rời đi lão phu liền đem tự thân thôi diễn ra địa cấp công pháp truyền cho ngươi nhìn thấy ninh thần túi pháp bảo giống như tiểu đinh đương túi không gian đồng cương thi khàn giọng nói nhìn ạ p h thấy l ninh g thần hoàn toàn bất vi sở động mấy đạo phi kiếm loan đao g i n hắn chém qua mang đi một khối ra đầu cương thi thực tế nhịn không được cao giọng hô nói ngươi muốn thế nào mới có thể thả lao phu rời đi giao ra viên kia cây nhỏ tà thả ngươi rời đi ninh thần rốt cục mở miệng nói không được cương thi âm thanh gọi nói cái này cây nhỏ là hắn đoạt xá sau khôi phục thực lực nơi mấu chốt làm sao có thể giao ra muốn nói ngưng nguyên kỳ tu sĩ mặc dù luyện ra thức hại nguyên thần nhưng kỳ thật bản thân linh hồn nguyên thần còn yếu cực kỳ căn bản là không có cách làm được nguyên thần ly thể bình thường bị người chạm n ư ợ c thân nguyên thần cũng liền đi theo xong đời ngẫu nhiên có như vậy ném một cái rất cơ hội có thể đoạt xá cũng sẽ tiêu hao đại lượng nguyên thần chi lực dẫn đến linh hồn bị hao tổn hoặc là nguyên khí trọng thương mức khôi phục trước đó tu vi đều luôn vàn khó khăn chớ nói chi là lại tinh bồi giữa vị nhưng là cái này cương thi bởi vì nhục thân hoại tử lại dùng bí pháp đem nguyên thần luyện hóa c coi như đoạt xá sẽ có tiêu hao nhưng là có cây nhỏ bổ sung sinh cơ hắn hoàn toàn có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục tu vi thậm chí tiến thêm một bước cho nên cái này cây nhỏ với hắn mà nói căn bản chính là hắn cái mạng thứ hai so công pháp còn trọng yếu hơn tồn tại làm sao có thể giao ra trừ cây nhỏ cái gì đều có thể cương thi cắn răng nói trừ cây nhỏ ta cái gì cũng đừng l i n h thần quát lạnh nói cảm thấy cái này cương thi chỉ cần không có cây nhỏ chỉ sợ cũng sẽ cùng kiểu trọng khưu nói đồng dạng bởi vì đoạt xá dẫn đến linh hồn bị hao tổn nguyên khí trọng thương chỉ sợ đợi đến hắn khôi phục tu vi mình cũng đã trưởng thành đến không cần để ý hắn tình trạng c ư ơ ninh g t h ma sát r ă g n n p h á thần ra, kéo kẹt kéo kẹt, t a n h âm, l nhà ữ a nhật rộng nói t lần trước t bởi vì khuy thiên bảo giám mà bị tư độ tuyệt bày hai đạo ninh thần làm sao có thể còn phạm loại này sai lầm Một t r ậ ninh c h ế này điều kiện tiên quyết là quyết điều giết c ế t cương t h i đi hoặc hủy c là ư ơ n g thi đ ô như g sơn tái k ở i t bản, mà t h n giàu không bảo mới không tiến vào cương thi vậy mà nhất thời ngạc lời hắn lúc này đã thấy thông hướng kim đan kỳ đường bằng p h n g đại đạo như thế nào bỏ được cùng ninh thần một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đồng quy vũ tận nhìn thấy cương thi chần chờ ninh thần lại quả quyết rất thừa dịp mười mấy tấm binh sát phủ cùng cương thi dây dưa ninh thần lại đánh ra mấy trương băng thiên phủ đem t r u n g quanh mấy trăm trượng đều biến thành hàn băng lĩnh vực sau đó một hơi thả ra tám mươi chín mười đầu hàn băng ly long đem không gian xung quanh chen lấn lít nha lít nhít cùng một chỗ tuân hướng cương thi tiểu x u ấ t sinh n g ư ơ i chết không yên lành lão phu nhất định phải giết n g ư ơ i cương thi giống to nói thừa dịp ninh thần thả ra hàn băng ly long đối binh sát phủ thao túng không kịp tình húng dưới tìm cái chỗ chống chui ra đón lấy hắn thấy chỉ có số lượng lại không bằng binh sát phủ lợi hại hàn băng ly long chuẩu một cái ư n g t tính sắt h na g đại, n h gần h i trăm đầu hàn băng ly long toàn bộ tự bạo toàn bộ không gian cơ hồ đều bị đông cứng vô tận hàn khí điên cùng tướng ngược sau đó liền không có sau đó ba hơi không đến ninh thần trước mắt liền đột ngột sừng sững ra một cái phương viên mấy chục trượng to lớn băng sơn trong núi băng khí tức hoàn toàn không có mặc dù cái đầu kia hẳn là liền đông cứng trong núi băng nhưng là đã bị từng tầng từng tầng tầng băng che chắn căn bản là không nhìn thấy bên trong tiểu trọng h ư u cùng phí minh mang theo tam phương mười mấy cái đệ tử ra nhìn thấy chính là như vậy một cái tình cảnh mấy chục người nhìn trước mắt băng sơn sững sờ ngần người ngẫu nhiên có nhìn về phía ninh thần ánh mắt cũng là tràn ngập kính sợ hắn ở bên trong tiểu trọng cưu hỏi ở bên trong còn có cây nhỏ cùng hắn nhận chữ vật ninh thần gật đầu nói cũng nói ra bọn hắn hy vọng nghe được t hiện trường mọi người hít sâu một hơi con mắt phát hiện chúng đệ tử là trông mà thèm một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cất giữ kiểu trọng khi ưu cùng phí minh thì là nóng mắt gốc kia phát ra vô tận một thuộc t i n h khí tức cây nhỏ t r ư n g một trăm ba mươi cự m ộ t tinh khí t r ư n g một trăm ba mươi cự m ộ t tinh khí mấy chục t r ư ợ n g phương viên băng sơn cũng gánh không được một đám đệ tử nhao nhao xuất thủ không bao lâu liền bị đánh phá thành màu trắng khí tức hoàn toàn không có cương thi đầu lâu đoan mục linh đem đầu lâu đưa cho ninh thần ninh thần tiện tay cầm qua sau chân khí mất kích cái này trong tay tảng băng liền biến thành vụn băng nhao nhao rơi xuống c u l i c này chỉ kiều có trọng khưu vật tại t cùng phí minh đều thụ thương không nhẹ chiến lược mạnh nhất ngược lại là một mực không có thụ thương ninh thần t h ú n g chi mọi người ở đây rất c h ú n g hắn cũng không sợ kiều trọng k h i u cùng phí minh đùa nghịch thủ đoạn kiều trọng khưu ánh mắt sáng lên không kịp chờ đợi tiếp nhận nhận chữ vật bởi vì cương thi đã chết chỉ là lưu lại thần thức phong ấn tự nhiên không làm khó được tiểu trọng ê u không đến một lát liền đem nó lao đi sau đó liền đem thần thức d ò vào nhận chữ vật nhận chữ vật cùng túi pháp bảo khác biệt trong túi pháp bảo không gian có hạn mà lại có thể dùng chân khí cảm ứng cho nên luyện khí kỳ tu sĩ liền có thể sử dụng nhận chữ vật phương pháp luyện chế cùng bám vào không gian phù văn lại cùng túi pháp bảo khác biệt không chỉ có không gian càng lớn mà lại nhất định phải dùng thần thức cảm ứng mới có thể cho nên chỉ có ngưng nguyên hứng kỳ trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng lại thêm chế tạo nhận chữ vật vật liệu tương đối thưa tớt kỳ thật đại bộ phận điểm ngưng nguyên hứng kỳ tu sĩ như cũng dùng chính là túi pháp bảo l i ê n l i n h thần biết toàn bộ phương nam vân vương phủ cũng chỉ có hoàn ảnh số ít mấy người mới có được nhận chữ vật thân thức dò vào t i ê u trọng k h i u rất nhanh liền tìm được gốc kia cây nhỏ đồng thời nhìn thấy trong nhận chứa đồ đồ vật cũng không nhiều thế là dứt khoát đem tất cả mọi thứ tất cả đều lấy ra ngoài tại mọi người trước người bày một đống sau đó lại đem chiếc nhẫn đưa cho phí minh ninh thần nhìn trước mắt bày b ệ một đống đồ vật trừ một chút hạch trúng phẩm, cùng Linh Thạch Trung phẩm. còn có gốc kia một thuộc tính khí tức n ồ n g đậm cây nhỏ nhất là đáng chú ý bên ngoài còn lại còn có mấy cái ngọc bình ngọc giản huyền cấp p h á p bảo cùng vật liệu vân vân ninh thần một đem cầm lấy cây nhỏ tinh tế cảm thụ một phen vậy mà phát hiện cái này cây nhỏ cơ hồ hoàn toàn chính là từ một đoàn một thuộc tính khí tức tạo thành những cái kia nhánh cây l á cây thậm chí thân cây bên trong mạch lạc vậy mà tất cả đều đã năng lượng hóa mà cái này cây nhỏ hình tượng tựa hồ chỉ là nó bên ngoài biểu hiện mà thôi nhìn thấy cái này cây nhỏ ninh thần trong đầu cái thứ nhất nhớ tới chính là trong tay hắn đại đ i ệ huyền khí cùng cây nhỏ cùng loại đại điệu huyền khí cũng là ẩn chứa vô t chỉ là đoàn kia đại địa huyền khí số lượng không nhiều mà lại cũng chưa thành hình mà thôi đại địa huyền khí trong tay hắn đã thật lâu trước đó ninh thần một mực không muốn tốt làm sao dùng nó nếu như chỉ là rút ra trong đó đại địa chi lực chuyển hóa thành linh khí tu luyện không khỏi quá mức lãng phí thằng đến ninh thần tại lần trước trước khi đi thôi diễn ra ngũ hành chân kinh lúc này mới quyết định đem đại địa huyền khí tu luyện làm hậu thiên ngoại ngũ hành chi thổ hành chân khí bất quá lần này trở về một mực tại bận điệu còn chưa có bắt đầu tu luyện xem ra bên ngoài ngũ hành một hành chân khí thuộc tính cũng có được rơi ninh thần trong lòng vui mừng hắn ngũ hành chân kinh nội tu tiên thiên ngũ hành, bên ngoài luyện ngày mai ngũ hành. hết thể thành thiệu mười đạo trước sau trời trong ngoài ngũ hành c h â n khí tiên tiên bên trong ngũ hành lấy ngũ tạng làm căn cơ không cần ngoại vật liền có thể tu luyện luyện thành sau tinh thuần huyền liền diệu uy lực t u y ệ t luân bất quá khuyết điểm là tu luyện chậm c h ạ m cũng không có cái gì độc nhất vô nhị đặc dị năng lực ngày mai bên ngoài ngũ hành thì cần tìm tới cùng ngũ hành tương ứng bảo vật cũng không cần quá nhiều chỉ cần có thể rút ra tinh hoa tại thể nội hóa thành ngũ hành c h â n khí hạt giống là được sau đó liền có thể thông qua tu luyện đem nó dần dần lớn mạnh hơn nữa còn có thể không ngừng tinh luyện bên ngoài ngũ hành tinh hoa lớn mạnh ngũ hành trân khí tốc độ tu luyện nhanh chậm đều xem ngoại vật luyện thành sau cũng có thể có được cùng lựa chọn ngũ hành bảo vật tương tự như đặc d ị năng lực hiện tại có đại địa huyền khí cùng cây nhỏ thủ một hai đi liền có thể bắt đầu luyện nhìn thấy ninh thần cầm lấy cây nhỏ tiêu trọng k h i u cùng phí minh thần thức cũng đều cùng một chỗ quét tới hai người thần sắc nháy mắt biến cực kỳ đặc sắc tiêu trọng k h i u kinh hô nói cái này cây nhỏ là một đạo thành hình cự một tinh khí trách không được cái này bên trong gọi là cự một môn cự một tinh khí cái quỷ gì ninh thần âm thầm nhà rãnh lại là một cái mình chưa từng nghe qua danh tử năm đó ở thương dương lâu mua bích lan thư là càng ngày càng không đủ dùng kia trên sách đều là một chút đại chúng hóa bảo vật nói rõ một chút chân chính chân dị thưa thất thiên tài địa bảo lại ghi chép không hoàn toàn có thể hay không nhận ra toàn bộ nhờ kinh nghiệm của mình lịch duyệt hoặc là các phái nội tình xem ra chính mình trở về muốn l ậ n qua phương nam vân vương phủ tàng kinh các có lẽ là nhìn ra ninh thần trong mắt nghi hoặc điều trọng k h i u giải thích nói c ự một tên như ý nghĩa chính là một loại có thể d à i đến mười phẩy không không không k h ô n n giải cao đ ạ i t h ụ n ó b a n đầu lúc k h ô n ă m dài g không k n g không không không không không n g không k n g không k h h ô n không không không k h ô n n g không không không không không không không h ô n không không không n g không k h h ô n g không k n g k h ô n h ô n g không không k h n g không như thế tuần hoàn qua lại chín lần về sau cựu mục liền sẽ vĩnh viễn bảo trì vì phổ thông cây tối b ộ dáng đồng thời tại thể nội hình thành một đạo cựu mục tinh khí ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng cựu mục chi lực một trăm tám mươi n g h n năm ninh thần thì thảo nói thời gian này tương đối khoáng vật hình thành cũng là không tính lâu trên địa cầu dầu hỏa than đá loại hình khoáng vật tài nguyên tạo ra cũng đều là lấy một triệu năm là thời gian đơn vị tính toán bất quá khoáng vật cùng thực vật là hai chuyện khác nhau bình thường nâng lên l i n h thực tinh hoa một phẩy không không không năm mười phẩy không không không n ă m liền đã tương đương chân quý mà một trăm tám mươi năm mới có thể kết xuất tinh hoa c ự mục cũng trách không được kiểu trọng khưu cùng phí、mình. chân kinh. Húng chi cái này cự kinh. Húng này m ộ t tinh thành tinh cái hình, này khí chỉ khí đã thành hình, chỉ sợ cái này đạo tinh khí bị cự sợ bị mọi ộ một một t triệu tám trăm T, vẩn phẩy dưỡng không có triệu năm, cũng chín không không không. Minh nói. Phí có có mê m người tại đây hít sâu một hơi chỉ có thể cảm thán tự thân miệng nhỏ tại loại này vượt qua thời gian mười năm trước mặt cái gọi là một năm kim đan cũng không đáng chú ý khu khu tiêu trọng h ưu một tiếng ho khan đánh gãy mọi người chân kinh đối ninh thần nói có thể cầm tới cái này cự một tinh khí toàn bộ nhờ ninh sứ giả độc thân bởi theo đánh giết kẻ này cho nên những vật này còn xin ninh sứ giả phân phối đi l ã hồ ly ninh thần trong lòng ám đạo cái này c ự một tinh khí đã thành hình tuyệt đối là phần quyền sở hữu cấp thiên tài địa bảo đã vượt qua công bằng phân phối quy tắc phạm vi h á n mặc dù nóng mắt lại k i ê n kỵ thanh vân hình giáo không dám sinh ra lòng tham mở miệng đòi hỏi hiện tại mở miệng để cho mình phân phối mình nếu là muốn lấy đi cây nhỏ tia thế tất trên mặt không dễ nhìn khẳng định phải gấp bội đền bù động mình tiên tông cùng phi t u y ế t cốc hơn nữa còn muốn thiếu một phần nợ nhân tình tiểu trưởng lao quá khen không có hai vị liệu mạng chúng ta làm sao có thể cầm tới những bảo vật này tại hạ chỉ là nhặt cái tiện nghi mà thôi như thế nào đảm đương nổi tiểu trưởng lao khen ngợi ninh thần khách sau đó một cỗ chân khí tràn vào trong tay cây nhỏ chỉ thấy kia cây nhỏ một trận rung động thân cây nhánh cây lá cây phảng phất tượng sáp bị nóng tất cả đều bắt đầu hòa tan dần dần biến thành một đ o à n chất lỏng màu bít lục lơ lửng tại ninh thần bàn tay phía trên cái này cự một tinh khí tự nhiên cũng là tam phương bình điểm ninh thần cười nói t i ê u trọng khi u cùng phí minh trận mắt h ố t mồm cự một tinh khí chân quý bậc nào húng chi là một góc hóa thành cây hình cự một tinh khí t i ê u cương thi dựa vào nó không chỉ có thể chuyển đổi sinh tử cũng có thể cầm chi bước vào kim đan đại đạo nhưng là ninh thần cứ như vậy đem nó cho hòa tan rồi hiểu công việc tình tiểu trọng khưu cùng phí minh một mặt một b ớ c quả thực không dám tin vào hai mắt của mình hòa tan sau c ự một tinh khí mặc dù như c ũ ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng c ự một chi lực nhưng lại rõ ràng thiếu chút tự nhiên mà thành vật vị đối với tu luyện cùng cảm n g ộ tất nhiên có chỗ hao tổn tiểu trọng khưu cùng phí minh không nghĩ ra ninh thần vì cái gì như thế làm việc gần như là hủy món bảo vật này thật tình không biết ninh thần tự có ý nghĩ cái này c ự một tinh khí h ắ n khẳng định được giao nhưng là cái này cây nhỏ tự nhiên mà thành thiếu một mảnh lá cây đều rất rõ ràng nếu như mình đem cái này liền thành một khối phảng phất cây nhỏ đồng dạng c ự một tinh khí nộp lên vân vân phụ mình mặc dù khẳng định còn có những phần thưởng khác nhưng là cái này c ự một tinh khí khẳng định liền lấy không đến cho nên l i n h thần dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp đem cây nhỏ hòa tan biến thành một đại đoàn chất lỏng lại phân cho kiểu trọng k h i u cùng phí minh một bộ điểm cái này tinh khí giá trị liền rõ ràng hạ xuống mà lại tại như thế một đại đoàn tinh khí trước mặt mình len lén tư tàng một điểm căn bản là không chút nào thu hút về phần cái này cây nhỏ ẩn ninh thần biểu thị không thèm để ý chút nào với hắn mà nói cảm ngộ loại này vận vị còn quá sớm cái này nhìn xem ninh thần gần hồ một cựu mộc tinh khí đưa đến trước mặt mình phí minh thậm chí đều hữu tâm cự tuyệt cảm thấy cái này ninh sứ giả không hiểu nhiều đi hoàng văn vương cuối cùng sẽ không cũng không hiểu được tôi nếu là sau đó biết mình cầm như thế một đại đoàn cựu mộc tinh khí ta không biết có thể hay không tới phi tuyết q u ố c hỏi tội đương nhiên phí minh khẳng định suy nghĩ nhiều hắn kỳ thật cũng biết cây nhỏ đã tan việc này đã thành kết cục đã định hoàng ảnh còn không đến mức vì những này c ự mộc tinh khí không biết xấu hổ chỉ là nhìn xem như thế bảo vật bởi vì chính mình nguyên nhân bị chia ra làm ba. công hiệu đ ạ i giảm trong lòng vô ý thức có lo lắng mà thôi vậy liền đa tạ ninh sứ giả bên cạnh tiều trọng khiu đưa tay tiếp nhận tinh khí hắn so phí minh sống được lâu nhiều kinh nghiệm phong phú lúc này thanh vân giáo trước mắt người chủ trì là ninh thần hắn như là đã làm quyết định thanh vân giáo không có khả năng đánh mặt tự hủy hứa hẹn cái này c ự một tinh khí cầm một điểm nỗi lo về sau đều không có cái gì một cái ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ vậy mà giấu ở c ự một môn sơn q u ố c sau đầm nước bên trong phương nam vân vương phủ lại đường h o à n ảnh một tay vớt vớt ninh thần dâng lên c ự một tinh khí một bên nghe ninh thần bản giao lần này hành trình. Cái gì? ngươi vậy mà đem thành hình cự một tinh khí cho tan rồi hoàng ả n h nghe ninh thần giảng đến cuối cùng sững sờ nhìn xem trong tay cự một tinh khí đau lòng trên mặt giật giật kia cự một tinh khí thành hình sau tự nhiên m à thành ẩn chứa thiên đạo t r í lý đừng nói mình liền xem như lối kim đan kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng có chỗ tốt nhưng nghĩ không ra ninh thần vậy mà không nói hai lời liền cho tan còn phân đi ra hai phần ba chỉ còn lại có nửa thức lớn nhỏ một đoàn tinh khí giao đến trên tay của hắn bằng không, không tốt điểm a ninh thần nhún nhún vai nói ngươi chính là hứa hẹn bọn hắn đến chúng ta phương nam vân vương phụ b ả o khố bên trong tùy ý tuyển bảo vật cũng tốt hơn đem cái này cùng thiên tài địa bảo cho thân a tiến vô tầm kêu dên nói ngươi đ â y quả thực là phung phí của trời a ta nhất định phải cho ngươi bù lại một chút thưởng thức tùy ngươi ninh thần cười nói mà lại ta xác thực cũng cố ý đi vân vương phụ tàng kinh cấp đi dạo ta trước kia lớn nhất c h i thức nơi phát ra chính là bích lan thư bên trong nhưng không có ghi chép cự một tinh khí tiến vô tầm c h e chán t h ắ n nói kia bản bích lan thư bên trong mặc dù ghi chép không ít nhưng vẫn là có rất nhiều hy hữu đồ vật không có ghi chép đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi tàn g kinh các nhìn xem nhìn một chút chúng ta trong phủ ghi chép thiên tài địa bảo ngọc giản hoàng ảnh thần thức d ò vào nhẫn chữ vật đem còn lại chiến lợi phẩm đều nhìn một lần đối ninh thần thắng nói ngươi nếu là cầm về thành hình cự m ộ t tinh khí coi như để động mình tiên tông cùng phi tuyết c ó người một người từ chúng ta trong bảo khố tự do ba kiện bảo vật nhưng là hiện tại ta chỉ có thể để ngươi tự do một kiện một kiện liền một kiện đi ninh thần sơ sơ cái mũi bản thân an ủi nói thích hợp bản thân mới là tốt nhất nhiều lắm cũng vô dụng ừ nhiều có thể đổi linh thạch muốn tu luyện tu luyện muốn mua cái gì mua cái gì tiến vô tầm liếp xéo ninh thần một chút nói hoàng ảnh đem trong nhẫn chứa đồ đồ vật tất cả đều lấy đi lại đem cự một tinh khí phân ra đến nắm đấm lớn tiểu nhân một đoàn liên tiếp nhẫn chữ vật cùng một chỗ đưa đến ninh thần trước người cự một tinh khí sự t ì n h coi như dạy cho ngươi một bài học trong bảo khố bảo vật khẳng định là không thể lại nhiều cho ngươi nhưng ngươi lần này nhạy cảm phát hiện dị t h ư ờ n g lại quả quyết xuất thủ không chỉ có trợ giút bản giáo tiêu diệt một cái thai hoàng ẩm còn bắt về rất nhiều bảo vật có công không thể không thưởng cái này đoàn cự một tinh khí ngươi cầm đi tu luyện còn có cái này mai nhẫn chữ vật ngươi cất kỹ chờ ngươi tấn cấp ngưng nguyên liền có thể dùng đa tạ vân vương ninh thần cất kỹ c ự một tinh khí đem chiếc nhẫn mang theo trên tay lập tức nắm g bên người y ế n vô tầm treo ở trên eo túi pháp bảo một chút hướng về phía hắn nhự nhữ mày ta y ế n vô tầm một trận cắn răng không khỏi có chút hối hận ngày đó làm sao mình không có đón lấy nhiệm vụ này bất quá nghĩ lại cho dù mình đón lấy nhiệm vụ chỉ sợ cũng phát hiện không được trong cốc đầm nước dị thường như vậy tự nhiên cũng thu hoạch không được bao hàm c ự một tinh khí ở bên trong rất nhiều bảo vật cho nên hắn cũng chỉ có thể cảm thán ninh thần vận khí cất chó ta dẫn ngươi đi bảo nhìn thấy hoàng ảnh đem một viên lệnh bài cho ninh thần ra hiệu hai người rời đi tiến vô tầm liền mang theo ninh thần tiến về phương nam vân vương phủ bảo khố trong bảo khố cất giữ bảo vật không ít nhưng là chính như như lời ngươi nói thích hợp bản thân mới là tốt nhất ngươi chỉ có thể lựa chọn một kiện tuyệt đối đừng chỉ nhìn giá trị nhớ được chọn thích hợp bản thân tiến vô tầm vừa đi vừa nói nói yên tâm đi ngươi còn lo lắng ta sẽ thấy lợi tối mắt ninh thần cười nói kia là ngươi chưa từng vào bảo khố ta gặp qua không ít ngày thường có vẻ như ổn trọng đệ tử kết quả tiến vào bảo khố lại biểu hiện được đều cùng nổi điên độ dạng tiến vô tầm cố ý nói ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút biểu hiện. ninh thần trợn trắng mắt muốn nhìn nhưng ngươi có thể vào sao tiến vô tầm khỏe mắt giật một cái phát hiện ninh thần muốn làm giận lời nói hay là so với mình lợi hại hai người đang nói liền đi tới phương nam vân vương phủ b ả o khố b ả o khố tọa lạc tại một tòa núi nhỏ dưới chân một cái thạch điện xuất hiện tại hai người trước mắt một nửa lộ tại ngoài núi một bên khác thì khảm nạm ở trong núi ninh thần nghe nói ngọn núi nhỏ này lòng núi đã bị đào rỗng vách núi bên trong khắp đầy trận văn liên tục điểm điểm bố trí không biết bao nhiêu chất pháp bên trong cất đặt lấy thanh vân giáo phương nam vân vương phủ mấy ngàn năm tích lũy nghe nói đã mau thả không dưới thạch đ chương một ả trăm ba mươi hai vô hình khói chương một trăm ba mươi hai vô hình khói cầm đầu đệ tử nhìn thấy ninh thần lệnh bài trong tay không sai còn có hoàng ảnh thân truyền đệ tử yến vô tầm theo bên n g ư ờ thế là đưa tay hư dẫn đem ninh thần đưa vào thạch điện lâm nhập thạch điện Ninh nhận nhận trong, trong bảo khố mỗi kiện bảo vật đều có đơn độc trận pháp bảo hộ nhìn chúng cái nào bảo vật sau có thể kích phát trên lệnh bài phù văn giải trừ trận pháp sau khi ra ngoài còn xin đem lệnh bài giao cho ta đi tại thạch điện bên trong đệ tử kia đối ninh thần nói nhìn thấy ninh thần gật đầu đệ tử kia chuyển qua mấy cái hành lang đi tới thạch điện phòng khách riêng thạch điện phòng khách riêng đồ vật không nhiều trừ chút ít trang trí chỉ có một cái cửa đá khảm nạm tại trần c h u ỗ i trên vách đá xem ra rất là thô giáp đệ tử kia đối đại môn đánh ra mấy đạo ấn quyết liền gặp kia cửa đá mặt ngoài kích thích từng đợt phù văn lấp lóe sau đó phát ra k é o kẹt k é o kẹt thanh âm chậm rãi tự động mở ra đừng nhìn cái này cửa đá không dày nhưng là trải qua một năm đã bị từng tế luyện nhiều lần nặng đến mấy chục và cân nhân lực căn bản là không có cách thôi động đệ tử kia cho ninh thần giới thiệu nói t u t ta ngay tại cái này bên trong chờ ngươi chớ có sốt ruột bên trong đồ vật không ít ngươi có thể chậm r ninh thần hướng đệ tử kia đáp lấy lại liền tiến vào bảo khố ta đi quả nhiên đồ tốt không ít ninh thần bước vào sau cửa đá chuyển qua một đạo bình phong liền thấy trong bảo khố các nơi không gian trải rộng bệ đá hoặc là thạch tủ phía trên cất đặt lấy các loại bảo vật có chút thể tích quá lớn liền trực tiếp để dưới đất chỉ từ thị giác đi lên nói xem ra giống nhà kho còn hơn nhiều bảo khố. Bất quá đồ vật trong này lại thật vật, bảo này là lại sự đều là bảo vật, phụ lục đăng lược khoáng thạch linh thực pháp k h í trận kỳ còn có các loại ninh thần không biết thiên tài địa bảo nhiều ẩ m chất cả như g cấp ợ n vậy âu ngọc quả nhiên là hưng vân thành đặc sản tồn thật nhiều đầu tiên đập vào mi mắt chính là hơn mấy chục điểm khối lớn tiểu không một âu ngọc đặt ở một cái thạch trong tủ to lớn thạch tủ đã bị bậy đầy hơn phân nửa đặt ở cổng cực kỳ đáng chú ý bất quá ninh thần đã coi âu ngọc bồ đoàn rất tự nhiên lướt qua thạch tủ tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến a nghĩ không ra cái này bên trong còn có binh sát phủ cùng thanh long phủ ninh thần tại một chỗ khác thạch cửa hàng nhìn thấy mấy sấp phủ lục đều là huyền cấp phẩm chất mấy chương một tổ đặc t h u n g một chỗ trong đó tầng cao nhất đặt vào mấy chương huyền cấp thượng phẩm phụ lục đều là đơn độc cất đặt hiển nhiên giá trị so huyền cấp trung hạ phẩm cấp cao rất nhiều thật nhiều đan dược chữ a thương tu luyện thanh tâm ta đi còn có trợ hứng ninh thần giật mình nói vội vàng nhìn về phía trận pháp bên ngoài giới thiệu ngọc giản phát hiện cái này mai huyền cấp trung phẩm âm dương hòa hợp đan lại còn thật sự là trợ hứng dùng đ một, một, một bộ hai n chủ mươi bốn g vẫn cán bay đều liệt hòa cờ có thể nháy mắt bày ra phương viên số bên trong bay đều liệt hòa trận luyện ký Xích kỳ tu sĩ đi vào nháy mắt thành tro huyền cấp trung phẩm trận kỳ l i n h thần từng bước một xâm nhập liếc nhìn trong bảo khố các loại bảo vật kỳ thật hắn lúc này cần nhất chính là một kiện huyền cấp pháp khí hộ thân hắn cảm giác gần nhất đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh thanh hà châu cùng la thiên tán đã có chút gánh không được mặc dù bình thường luyện khí kỳ tu sĩ không cách nào phát huy ra huyền cấp pháp khí chân chính u y lực nhưng là tam thanh chân khí không giống bình thường luận phẩm chất nội tỉnh cũng không thua ở đã bị cô động chân nguyên coi như như cũng không cách nào phát huy ra huyền cấp pháp khí u y lực khẳng định cũng so thanh hà châu cùng la thiên tán mạnh hơn ngũ huyền t u ẫ n sử dụng năm loại huyền cấp vật liệu chế tạo tâm t u ẫ n cứng rắn vô cùng nhưng đều có thể nhỏ huyền cấp hạ phẩm pháp khí. thái hạo tiên y ý ý ý áp dụng đại tuyết sơn t i ê n tàm tơ dệt liền hộ thân pháp ý ý ở trong chứa sáu mươi sáu loại trận pháp từ linh hồn thủ hộ đến pháp lực vòng bảo hộ cung cấp toàn phương vị phòng ngự huyền cấp trung phẩm pháp khí bất quá khuyết điểm là quá h u y ễ n ninh thần thì thào nói chế tác cái này thái hạo tiên y khẳng định là cái hai hàng cả kiện tiên y dùng các loại tơ tàm dệt ra không dưới mười mấy loại hoa văn phức tạp tàn mát ra nhàn nhạt các loại thanh quang nghị ẩn tàng đều không thể làm được tàn mát ra nồng đậm trung nhị khí tức a vô hình khói vô hình vô chất tùy biến hóa còn có thể luyện hóa ở thất hải thần thức khó ninh thần lao lao cái mũi cẩn thận xem xét vô hình khói giới thiệu cái này vô hình khói là dùng sâu trong núi lớn các loại khói lam xương mù tinh luyện tinh hoa luyện chế m à t h à n h liền có thể lấy đặt ở trong túi pháp bảo cũng có thể luyện hóa đến trong thức hải sử dụng lúc một đoạn khói lam đem toàn thân mình bảo vệ không chỉ có thể ngăn cản các loại công kích nếu là đem khói lam phạm vi mở rộng còn có thể che chắn đối thủ thần thức cùng ánh mắt đem nó xem như phụ trợ pháp bảo sử dụng liền nó ninh thần nhìn chúng vô hình khói sau lại nhanh chóng vòng quanh bảo khố dạo qua một vòng xác thực không có so vô hình khói càng thích h mình thế là xuất ra lệnh bài nhắm ngay bảo hộ vô hình khói chân pháp. Trên tay chân khí một chỉ thấy trên lệnh bài một đạo phù văn bay ra trong chớp mắt dung nhập vào trước mắt trong trận pháp về sau trận pháp một trận quan g mang lấp lóe sau biến mất lộ ra trên bệ đá một đoàn không ngừng lưu động biến hóa màu trắng khói lam ninh thần đem khói lam tới tay tinh thế cảm thụ một phen liền hài lòng đem nó để vào trong túi pháp bảo cũng cái khác không nhìn nữa cái khác bảo vật liền xoay người rời đi bảo khố đem lệnh bài giao cho canh giữ ở cổng đệ tử ninh thần bị hắn dẫn xuất thạch điện liền thấy yến vô tầm còn tại cổng thế là đi xuống bậc thang nói ta cho tốt đi thôi yến vô tầm gật gật đầu cũng không hỏi ninh thần tuyển cái gì liền mang theo ninh thần hướng tiểu viện của hắn đi đến vừa đi vừa nói nói cái này trong nhận chứa đồ không gian cũng không nhỏ xem ra cái kia bị ngươi xử lý ra hỏa không phải bình thường tán tu hẳn là có chút địa vị ta nhìn hắn trong nhận chứa đồ đồ vật một chút ngọc giản cũng không được hệ thống không có tìm được hắn tự thân tu luyện công pháp hoặc là có thể cho thấy thân phận đồ vật ninh thần lắc đầu nói vậy liền khẳng định không phải tán tu cũng không biết là phương nào thế lực tu sĩ lại đến chúng ta thanh vân quốc đến đi dừng ăn tiến vô tâm lắc đầu nói thứ bên ngoài đi tới thanh vân quốc tu sĩ、si、rất nhiều sao ninh thần hỏi hắn nghĩ tới lần trước thanh vân trên đại hội đông bắc vân vương tiêu n h i ê n dân g lên ngũ phượng đan cũng là từ mấy cái ngoại lai ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ trong tay giành được hiện tại mình đi ra ngoài lịch luyện lại gặp một cái không biết ngọn ngành ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cảm giác thanh vân quốc trung ngoại tới sửa sĩ rất nhiều dáng vẻ nhiều a bất quá đều là ngưng nguyên kỳ tu sĩ tiến vô tầm đương nhiên nói chúng ta thanh vân quốc chỗ bích lan châu đông nam tuy nói khoảng cách lục địa trung ương không g ầ n nhưng là địa thế cũng không vắng vẻ xung quanh thế lực khắp nơi đông nào cho nên có rất nhiều vãng lai các phe tu sĩ không có kim đan kỳ tu sĩ sao ninh thần hỏi ngươi khi kim đan trở h h a n vân quốc chung quanh mười mấy phe thế o lao cao Hoa bảo. Hoa bảo. n cũng không đan chấn phương Tiến trận nói. Tông Tông g có cái cả cấp Trước Trước kim Kim Kim thủ. vô mấy một tầm mắt mất mất tất siêu tọa là tổ, t đều r về tiểu viện đưa tiện yến vô tầm ninh thần tại phòng tu luyện của mình bên trong xuất ra hai đoàn đều có năm đấm lớn tiểu nhân c ự m ộ t tinh khí một đoàn là vừa rồi hoàng ảnh ban tặng khác một đoàn thì là hắn vụ trộm giữ lại xuống tới ninh thần đem hai đoàn c ự mộc tinh khí lẫn nhau tới gần rất nhanh liền đem nó rung hợp lại cùng nhau s、so、a trước đó lớn trọn vẹn một vòng sau đó lại từ trong túi pháp bảo xuất ra cất giữ thật lâu đại địa huyền khí cái này đoàn đại địa huyền khí mặc dù chỉ có c ự m ộ t tinh khí khoảng một phần ba bất quá dùng để tu luyện ngũ hành chân kinh cũng đầy đủ sau đó hơn một tháng ninh thần một mực tại bế quan tu luyện đem c ự m ộ t tinh khí cùng đại địa huyền khí tất cả đều luyện hóa kết thành mình bên ngoài ngũ hành chân khí h ẳ n giống sau đó không ngừng tu luyện ngũ hành chân kinh tu thành đại địa chân khí cùng c ự m ộ t chân khí một ngày này ninh thần ngay tại trong phòng tu luyện đột nhiên cảm ứng được đàm tùng đi tới cửa tiểu viện cao giọng nói ninh sứ giả vân vương mời ngài tiến về đại sảnh có việc phân phó ninh thần ra, ra cũng bằng vào thực lực được tán thành. chờ ỏ i p h ò giây lát còn có trưởng lao top năm top ba đến đây nửa ngày về sau ninh thần phát hiện toàn bộ vân vương phủ bên trong trừ xác thực có việc không thể rời đi trưởng lao bên ngoài đã có một mươi sáu vị trưởng lao xuất hiện tại cái này bên trong lúc này hoàng ảnh mới từ hậu đường truyền ra ngồi tại trên đại s ả n h thủ đã mắt một vòng sau nói bình sơn quốc kim hoa tông ra tên phản đồ đem kim hoa tông chấn tông công pháp thất câu tàng tâm pháp đánh cắp nghe nói đã rời đi bình sơn quốc hiện tại chính nhận thân tại thanh vân quốc hoàng ảnh vừa dứt lời đại s ả n h nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn không thể nào vậy mà lại để thất câu tàng tâm pháp bị cướp kim hoa tông là làm gì ăn bây giờ tại thanh vân quốc thanh vân quốc cái kia bên trong hoàng ảnh tôn giá tin tức này xác thực bạo tạc địa cấp công pháp lực hấp dẫn không thể nghi ngờ k u y thiên bảo dám chỉ là cảm nộ tâm đắc cũng có thể câu dẫn tất cả vân vương cùng thái thượng trưởng lão tâm trì thần xa để giáo chủ võ trường phong lập tức bê quan thống chi hiện tại một bộ thực sự địa cấp hạ phẩm tu luyện công pháp liền cơ hồ đặt ở trước mắt bình sơn quốc cùng thanh vân quốc cùng loại kim hoa tông chính là hùng bá cả nước chúa tể tuyệt đối truyền thừa thời gian s o thanh vân giáo còn lâu nghe nói năm đó đã từng cùng tập thiên tông mấy trận đại chiến lúc này mới xác định bây giờ giới vực năm đó thanh vân giáo một vị trước đây giáo chủ đã từng tiến về kim hoa tông làm khách trở về lưu lại ghi chép nói thất câu tàng tâm pháp uy lực còn tại thanh vân đại pháp phía trên bất quá công pháp này khuyết điểm là quá mức khó, luyện, rất khó đột phá. cho nên kim hoa tông thực lực một mực không quá ổn định kim đan lão tổ khi có khi không khi thì rất mạnh mà lại hơi yếu lúc này mới dẫn đến kim hoa tông k h ô n g chế địa vực so thanh vân giáo muốn tiểu chút tổng thể thực lực cũng m u ố n hơi yếu bất quá kim hoa tông thực lực yếu hơn nữa cũng là trải qua một mươi năm có địa cấp công pháp truyền thừa thỉnh thoảng có kim đan lão tổ xuất hiện đỉnh cấp thế lực lớn tông môn nội t ì n h không thể khinh thị hộ sơn át chủ bài ai cũng không quá rõ ràng cho nên một mực là tiến thủ không đủ phòng thủ có thừa trạng thái gần nhất mấy trăm năm qua kim hoa tông vừa vận ở vào không người kế tục niên đại từ khi hơn hai trăm năm trước vị cuối cùng kim đan lão tổ qua đời kim hoa tông một mực không có sinh ra mới kim đan l ã o tổ nhưng dù vậy lấy kim hoa tông đương nhiệm tông chủ ngưng nguyên hậu kỳ định phong tu vi cùng kim hoa tông nội tình cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ bình sơn quốc lại không biết làm sao náo một màn như thế phản đồ trộm bạo sự kiện tin tức khẳng định không sai hiện tại kim hoa tông cơ hồ đã điên bình sơn quốc đã bị đảo ba thước đất dưới trướng thế lực khắp nơi cũng tích cực cực kỳ đương nhiên nói là ngao nghe muốn động cũng không đủ hoàng ảnh gật đầu nói ừ bọn hắn coi như cầm tới công pháp có thể gánh vác được phát điên kim hoa tông sao tiến vô tầm lệnh giọng nói công pháp động nhân tâm a khẳng định là lấy trước tới tay lại nói, địa cấp công pháp phía trước ai có thể cầm giữ được quảng minh trân nhân lắc đầu thắn nói cái kêu phản đồ bị phát hiện qua mấy lần tại bình sơn quốc đại chiến mấy trận căn cứ hắn một đường hiện thân địa điểm chính là hướng chúng ta thanh vân quốc mà đến mục đích chính là bồn quốc đông nam một vùng mà hắn một lần cuối cùng bị phát hiện đã cách biên giới không xa hoàng ảnh nói tiếp nói t i ê u kim hoa tông vượt biên giới sao một vị trưởng lão hỏi vượt biên giới ngay tại đông nam hợp mây thành cùng tần quan rằng co hoàng vân vương nói kim hoa tông không yếu mà lại bởi vì công pháp bị cướp đã nhanh nội điên chúng ta nếu như cứng rắn muốn đem bọn hắn bước ra đi chỉ có thể dẫn phát hai giáo đại chiến đây chẳng phải là tiện nghi cái kia phản đồ tiến vô tầm nói chính là nếu là chúng ta cầm tới công pháp chiến một trận cũng liền thôi nhưng bây giờ cái gì cũng không có cùng kim hoa tông trước cửa nhà đánh một trận cũng quá tính không ra cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể kéo dài kim hoa tông hành động cùng bọn hắn đoạt thời gian hoàng anh nói còn xin v â n vương chỉ thị chư vị trưởng l ã o đồng loạt nói ta cũng vừa vừa lấy được tin tức cho nên cái kia phản đồ khẳng định còn tại đông nam địa giới sau tiếp theo không biết chuẩn bị bắt thượng hay là tây đến cho nên còn xin chư vị trưởng lao dẫn đội tại chúng ta phương nam cùng đông nam địa vực giáp giới khu vực vừa đi vừa về tuần tra n hoàng ì n không người này. có thể hay h vây lại ảnh nói người này ngưng nguyên trung hẳn là có thương tích trong người, nhưng mọi người gặp được còn cần cẩn thận. Hoàng Ảnh nói giờ gặp được vi, mọi là bây có mặc có tích tu kỳ dù xong cũng bắt đầu cho mọi người bố trí tuần thú khu vực l i n h thần mặc dù là luyện khí tám tầng tu vi nhưng là chiến lược kinh người mọi người sớm đã đem khi một vị trưởng lao đối đãi bất quá cân nhắc đến l i n h thần không thể ngự kiếm phi hành không cách nào tại giã ngoại tuần sát cho nên hoàng ảnh cố ý an bài hắn tại ở gần đông nam cùng phương nam giao giới cổ tuyển thành đóng giữ kêu bên trong mặc dù không tính tám phương n â y thành một trong nhưng là các loại tu sĩ cửa hàng đều đủ nếu là cái kia phản đồ muốn chữa thương hoặc là bổ sung đáng lược rất có thể sẽ dịch d u n g sau xuất hiện tại kia bên trong rất khéo đàm tùng cùng đoan mục linh lại tại hắn lần này dẫn đầu trong đội ngũ mọi người gắng sức đuổi theo mới tại hai ngày về sau đến cổ tuyển thành sứ giả ngài nói cái kia phản đồ còn tại đông nam địa vực sao đàm tùng hỏi ta không biết ta bất quá đóng giữ cổ tuyển thành sứ giả vẫn đang ngó chừng mà lại hiện tại thế lực khắp nơi trải rộng đông nam cái kia phản đồ muốn hành động chỉ sợ cũng không dễ dàng nói không chừng bây giờ còn tại cái nào xó xỉnh bên trong cất dấu ninh thần suy nghĩ nói cũng không biết chúng ta có thể hay không gặp được hắn đoan mục linh chờ mong nói ta ngược lại hy vọng đừng gặp được có thể từ kim hoa tông trộm ra chấn tông công pháp như thế nào nhân vật đơn giản l i n h thần thở dài nói nhưng nói thật chúng ta gặp được hắn khả năng hay là rất lớn vì sao cái này cổ t r u y ề n thành nhiều người phức tạp hắn có thể rời đi một ít dấu tích đến g i ã ngoại lại vì sao muốn vào thành đ á m t u n g hỏi cũng là bởi vì nhiều người phức tạp à, ngươi nói g i ã ngoại hoang vu đột nhiên toát ra một người tương đối đáng chú ý hay là nhân số đông đ ả o thành chỉ bên trong toát ra một người tương đối đáng chú ý ninh thần hỏi lại xác thực như thế một bên đoan mục linh gật đầu nói t u t vào thành đi Ta đoán cổ á i k tuyên thành cũng không nhỏ ninh thần đổi đóng giữ nơi đây sứ giả cùng đàm tùng đoan mục linh điểm thủ kỳ hắn ba môn mình ngồi ở cửa đông bên trong sát đường một cái tầng ba trong từ lâu nhìn xuống tất cả ra vào cửa đông tu sĩ về phần bầu trời ngẫu nhiên xẹt qua ngưng nguyên kỳ tu sĩ hắn quản đều mặc kệ hắn mới không tin g ư ớ i tình huống như vậy cái tia kim hoa tông phản đồ còn dám ngự không phi hành u ố n g một ngụm bích lan châu đặc sắc lá trà ninh thần chỉ cảm thấy thấm hương và mũi khẩu vị cùng loại với hoa hạ bích loa xuân nhưng là thanh hương tươi thoải mái còn hơn chót mũi lượn lờ lấy một cỗ nhàn nhạt tản ra linh khí thanh hương dư hương dư vị quanh quần không dứt trà ngon n g ninh thần ở địa cầu cũng không thế nào u ố n g qua trà nhưng là h ắ n dám khẳng định trên địa cầu tất cả trà xanh đều tuyệt đối so ra kem trước mắt mình lá trà ngay qua k h á c h khí tiểu điếm lá trà làm sao so ra mà vượt vân vương phủ bên trong đặc cung tự lâu trưởng quỹ ở một bên khắc khí nói khẩu vị không giống mặc dù linh khí kém chút nhưng n g ư ờ i nơi này lá trà có cố k h ắ c thanh hương mà lại vân vương phủ cũng không có gì đặc cung lá trà ta trước đó một mực uống đều lá thanh thủy ninh thần nói lúc trước hắn tại vân vương phủ mấy vị trưởng lao chỗ cũng uống qua mấy lần bọn hắn cất giữ lá trà nhưng mình một mực không có uống trà thói quen cho nên ngày thường chỉ là uống chút thanh thủy n g a i thật lợi hại tiểu điếm lá trà sinh ra từ phương bắc ba trăm dặm bên ngoài ngọc thủy hồ ba năm mới có thể ngắt lấy một lần s ắ c thực mang chút ngọc thủy hồ dị hương ninh sứ giả nếu là không chê tiểu điếm lá trà t h u t lậu tiểu lão nhân vì ngài bao chú thằng i ể u lâu t r quỹ c ư đến bốn tu mươi tu tuổi hắn mới rốt cục từ bỏ mật tượng trở lại cổ tuyển thành từ phụ thân tay bên trong tiếp trưởng tòa này chuyển thừa đợi thứ ba tiệu từ lâu bất quá hắn dù sao có tu vi mang theo cũng coi như thoát ly người bình thường phạm trụ thế là tại thành bắc ba trăm dặm bên ngoài ngọc thủy hồ mở một cái vườn trà ngẫu nhiên lại có thể từ vài bằng hưu trong tay mua chút hoàng cấp hạ phẩm hung thú hoặc linh thực tiểu t i ể u lâu cũng bắt đầu chiêu đãi một chút cấp thấp tán tu vào xem sinh ý càng phát ra sinh động bất quá giống như là chiêu đãi ninh thần thứ đại nhân vật này còn là lần đầu tiên t i ể u lâu trưởng quỹ ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí ở một bên hầu hạ sợ dẫn tới ninh thần không cao hứng về sau tại ninh thần cố ý cho chuyện dưới lúc này mới dần dần buông lỏng từ trưởng quỹ khắc khí cha này lã là người tự lâu chưa bài ta cũng không, thể lấy không gặp nhau chính là hữu duyên cái này mấy cái hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước l i n h thần cũng không cự tuyệt mà lại nước trà này quả thật không tệ nhưng hắn tự nhiên sẽ không chiếm từ trường quỹ điểm này thiện nghi thế là xuất ra mấy chương linh nguyên phủ đưa cho từ trường quỹ chắc hẳn có thể để hắn đột phá đến luyện khí trung kỳ linh nguyên phủ đa tạ ninh sứ giả bàn thượng phủ nhìn thấy linh nguyên phủ từ trường quỹ ánh mắt sáng lên kích động văn điểm nghị hắn năm đó chỉ là một cái luyện khí sơ kỳ tiểu tán tu loại này hoàng cấp trung phẩm tiếp cận thượng phẩm phụ trợ phụ lục hắn cũng chỉ là gặp qua hai lần chớ nói chi là tự mình sử dụng nghị không ra bây giờ vậy mà cũng hưu duyên thu hoạch mấy chương mặc dù biết đùa n à y đối v i ninh thần chỉ là không quan trọng gì c h i vật nhưng là pháp không khinh truyền bảo không vọng ban thường từ trưởng quỹ vẫn còn cung kính đứng dậy tiếp nhận phụ lục lại hướng ninh thần thi lễ một cái lúc này mới phân phó tiểu lâu tiểu nhị một tiếng lại ngồi trở lại bên cạnh b à n nghĩ không ra ta hiện tại cũng thành đại nhân vật ninh thần sờ sờ cái mũi thầm suy nghĩ nói lúc trước hắn tại thương sơn trong phường thị chỉ là một cái cấp thấp nhất tiểu thà tu đi tới hưng ơ vân thành cũng một mực không có cùng ngoại nhân tiếp xúc về sau rất nhanh liền gia nhập thanh vân giáo còn không có thích h ớ n g thực lực mang tới thân phận chuyển biến thẳng đến tự mình dẫn đội đi tới cổ tuyển thành lúc này mới ý thức được luyện khí hậu kỳ tu sĩ cùng thanh vân giáo sứ giả cái này hai trọng thân phận mang cho mình tại phương thế giới này địa vị nhìn thấy mình tiện tay xuất ra mấy t r ư ơ n g linh nguyên phủ liền dẫn tới từ trường q u ý đại lễ ninh thần cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng cái gì thế giới đều giống nhau mình lúc ấy trên địa cầu không phải cũng là đồng dạng nhìn xem người ta phú hào xe thể thao chạy nước miếng thật tình không biết kia xe thể thao đối với phú hào đến nói có lẽ liền cùng mình đối đãi linh nguyên phủ cùng loại ninh sứ giả ngay tại cái này bên trong đã ngồi nửa tháng c ò ninh không có đ ợ đ ế người ngài muốn n tìm sao. ì n thần ấ y Ninh h t lại đem á nhàn mắt t chuyển hướng cửa hướng h h từ t r ư ở nhạt g quý ỏ i biết hiện Ừm, ta t không hắn i r ố nói ở ở cái chờ cái kia hiện, liền phải Ninh không ta bên bên trong, hắn ngày ngày này trong. Thần nhàn nhạt một xuất một đây đã là ninh thần đi tới cổ tuyển thành ngày thứ mười bảy từ khi cái kia phản đồ tại bình sơn quốc cùng thanh vân quốc chỗ giao giới biến mất về sau hơn hai mươi mấy ngày gần đây không còn xuất hiện phản phất như là bước hơi khỏi nhân gian ninh thần có đôi khi cũng hoài nghi người này đã bị phương nào thế lực ám đâm đâm đọc đi bất quá thanh vân giáo những người khác ngược lại là vô cùng có kiên nhẫn mười mấy vị trưởng lão như cũ tại tận chức tận trách vừa đi vừa về tuần tra dựa theo đoan mục linh thuyết pháp loại này mật độ giám thị cùng tìm kiếm ít nhất phải cầm tiếp theo nửa năm nếu là như cũ tìm không thấy người kia mới sẽ dần dần rút về nhân thủ chúng ta nửa năm này liền chuyện gì cũng không làm liền cùng cái kia gọi trịnh x u y ê n kim hoa tông phản đồ đòn khiêng bên trên rồi linh thần trước mấy ngày hỏi đoan mục linh nói kia là địa cấp công pháp a đừng nói nửa năm coi như mười năm cũng được đòn khiêng a chỉ cần trịnh xuân một ngày không xuất hiện chúng ta khẳng định phải một mực tìm kiếm đi xuống chỉ là sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng lòng đoan mục linh nói linh thần im lặng nhưng cũng không thể không thừa nhận đoan mục linh nói rất đúng đây chính là có thể tạo nên kim đan láo tổ địa cấp công pháp đừng nói thanh vân quốc cùng bình sơn quốc nói không chừng liền ngay cả thương sơn quốc đô sẽ bị đưa tới thương sơn năm phái nội t ì n h không cạn trên lệnh cũng chính là cái này lâm môn một ước đừng nói mười năm cho dù là một trăm năm nói không chừng bọn hắn đều sẽ cùng đi theo linh sứ giả đợi chút ta đi cấp ngài làm hai món ăn nhìn thấy sắc trời không còn sớm từ trưởng quỹ đứng dậy nói nhà hắn truyền trung nghệ c ũ nghe là t hiệu lâu này công thịt mùi thơm ninh thần cũng không khỏi phải thèm ăn nhỏ rãi cầm lấy đuối liền chuẩn bị đậu tủ đúng lúc này hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại chương ì n về phía một trăm ba mươi lăm lưu gia gia chủ chương một trăm ba mươi lăm lưu gia gia chủ đạo thân ảnh kia đầu đội mũ rộng rành người mặc áo vải toàn thân cao thấp không có một chút tu sĩ khí thức nhìn qua tựa như một cái đi giang hồ người bình thường nhưng là hắn có thể giấu được luyện khí kỳ tu sĩ nhưng không giấu giếm ở tu luyện tam thanh đạo kinh linh giác nhạy cảm ninh thần bất quá để ninh thần nghi ngờ là đối phương mặc dù đem tu vi nội liễm nhưng là mình lại như cũ có thể từ trên người hắn cảm nhận được ngưng nguyên sơ kỳ tu vi cái này lại cùng trên tư liệu nói tới không hợp bởi vì trịnh xuyên là ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ ninh thần s ờ s ờ cái mũi tại thời gian này điểm ra hiện tại nơi này ngưng nguyên kỳ tu sĩ rất khó không khiến người ta liên tưởng đến lần này sự kiện nhưng nếu như người này không phải trịnh xuyên lại có ai sẽ như thế điệu thấp ngụy trang thành người bình thường xuất hiện tại cái này bên trong khó nói là thế lực khác tu sĩ cũng chuẩn bị tại cái này bên trong ô m cây đợi thỏ ninh thần vừa ăn vừa nghĩ một bên nhìn xem khách sạn này bất quá nhìn một chút con mắt liền thẳng hắn lại nhìn thấy hai cái nhìn như người bình thường trên thực tế hẳn là ngưng nguyên kỳ tu sĩ người tiến vào khách sạn này sở dĩ nói hẳn là là bởi vì ninh thần chỉ có thể nhìn đưa ra bên trong một người là ngưng nguyên sơ kỳ tu vi mà đổi thành một người tu vi hắn lại nhìn không thấu mà hắn nhìn không thấu tu vi chỉ có hai loại người một loại là thật người bình thường một loại khác chính là tu vi chỉ ít đạt tới n g ư n nguyên hậu kỳ đại cao thủ Thì ninh h h ư ư p g Nam Vân n g thần, thần cảm giác mình k h t tiểu thân bản đã gánh không được loại này trạng thái coi như đem phụ cận đoan mục thắng gọi tới cũng giống vậy loại tình huống này chỉ có hoàng ảnh tự mình đến đây mới có thể chấn trụ t r ạ n g diện ninh thần thở phào một cái kiềm chế lại tâm tư đem trước mắt thức ăn tiêu diệt sạch sẽ lúc này mới hai tay cong ở phía sau chậm rãi ra khỏi cửa thành đi ra cửa thành bất quá một i ả m ninh thần sầm mặt lại lúc này liền thi chiến phong môn n ộ i pháp hối h ạ phi nước đại thẳng đến khoảng cách cửa thành chừng bốn nghìn không trăm năm mươi bên trong lúc này mới xuất ra một viên phụ lục chân khí dẫn động đem nó kích phát cái này mai phụ lục chỉ có hoàng cấp hạ phẩm công năng tác dụng liền cùng hoa hạ vọt trời hầu loại như có thể ở trên không phát ra một cái tín hiệu triệu hoán phủ cận đồng môn đến đây hội sau khi hạ xuống lộ ra đoan m ộ t t h á n g trưởng lão cùng một vị k h á c ngưng nguyên sơ kỳ hồ trưởng lão ninh sứ giả nhưng có phát hiện gì nhìn thấy ninh thần đứng cô đơn ở vùng bỏ hoang bên trên hồ trưởng lão mở miệng hỏi cổ tuyền thành đến ba vị không biết ngọn ngành ngưng nguyên kỳ tu sĩ hai cái ngưng nguyên sơ kỳ một cái ngưng nguyên hậu kỳ ninh thần ngưng âm thanh nói ngưng nguyên hậu kỳ hồ trưởng lão kinh hô nói ngươi không nhìn lầm à. dù sao ta nhìn không thấu cùng v â n vương cho ta cảm giác đ ồ n dạng ninh thần nhún nhún vai nói hồ trưởng lão cùng đoan mục thắng lấy nhau trong mắt đều lộ ra nghi hoặc cùng kinh ngạc không nghĩ ra vì sao có một vị không kém gì hoàn g ả n h đại cao thủ xuất hiện tại cái này bên trong cho dù có vị nào tông chủ đối thất câu tàng tâm pháp cảm thấy hứng thú cũng sẽ không nội liễm tu vi đợi tại nơi này đi hồ trưởng lão nghi ngờ hỏi nói bọn hắn những ngày này cũng không phải không có gặp được ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ động minh tiên tông trân vi tông phi tuyết cốc ngự long cốc cùng không ít tông môn tông chủ hoặc sớm đã ẩn tu trưởng lão đều xuất hiện tại đông nam địa vực lấy tên đẹp trợ g i ú p thanh vân giáo t r o n g cự bình sơn quốc các thế lực vi phạm xâm lấn nhưng bọn hắn có chú ý gì ai cũng rõ ràng lén lén lút lút khẳng định có âm mưu đoan mục thắng thô âm thanh nói bất quá ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ chỉ có vân vương có thể ứng phó ta cùng ninh sứ giả đi trước nhìn chằm chằm ngươi nhanh chóng về hưng vân thành đem vân vương mời đến h ồ trưởng lão gật đầu nói tiếng tốt lúc này liền tế ra phi kiếm ngự không b a y đi ninh thần nhìn thấy đoan mục thắng ở một bên cố gắng thu liễm khí tức không khỏi khỏe miệng một phát đối đoan mục thắng nói đoan mục trưởng lão ngài hay là b ô n g ra khí tức đi n g à i khí thế càng đủ ngược lại càng sẽ không khiến cho chú ý của bọn hắn đoan mục thắng xứng sở nghĩ lại lúc này mới kịp phản ứng không khỏi tán thưởng nhìn ninh th nghĩ không ra ngươi suy nghĩ lòng người còn rất có một bộ ha ha đoan mục trưởng lão quá khen ninh thần cười nói đoan mục thắng tự nhiên không nung g đốc chỉ là ngày thường đi thẳng về t h ẳ n g quen lần đầu muốn lặng lẽ sờ sờ ấn nút lúc này mới vô ý thức phạm sai lầm ninh thần dẫn đoan mục thắng đi tới trước đó ăn cơm t i ể u lâu đoan mục thắng một thân ngưng nguyên trùng kỳ tu tù vi tùy ý chế lộ do đến t i ể u lâu khách nhân nhao nhao né ra chỉ có từ trưởng quỹ nơm nớp lo sợ ở một bên hầu hạ ninh thần bất đắc dĩ che chắn nhưng đây mới là bích lan châu thường thấy nhất tình cảnh hắn cũng chỉ có thể thích ứng một bên cho đoan mục thắng châm trả một bệ u đây là từ trưởng quỹ tại phương bắc ba trăm dặm bên ngoài ngọc thủy hồ r i e o xuống lá trà vị đạo cũng không tệ lắm đoan m ộ t thắng nâng c h u n g trà lên uống một ngụm ngọc thủy hồ thanh vân quốc bên trong gọi ngọc thủy hồ địa phương không có mười cái cũng có tám cái cái này ngọc thủy hồ có cái gì khác biệt sao nhìn thấy từ trưởng quỹ dọa đến nói không ra lời l i n h thần đành phải thay hắn trả lời ở chỗ này trồng ra lá trà có một cố dị hương ngay bắt đầu phi thường nhẹ nhàng k h o a n khoái đoan m ộ t thắng ghét bỏ lắc đầu nói linh khí không đủ vị đạo nhạt nhẽo không bằng uống rượu ninh thần im lặng chỉ có thể đổi u từ trưởng quỹ rời đi mình ở đây chào hỏi đoàn mục thắng đoàn mục thắng cao điệu quả nhiên không có gây nên trong khách sạn ba vị tu sĩ quá kích phản ứng ninh thần dẫn theo tâm rốt cục rơi xuống mắt thấy sắp vào đêm ba cái kia không biết ngọn ngành tu sĩ chắc chắn sẽ không rời đi mà đoàn mục thắng lại lưu tại thành bên trong cũng quá mức đáng chú ý thế là ninh thần mời đoàn mục thắng rời đi cổ tuyển thành giấu ở thành tây ngoài năm mươi dặm một đêm không có chuyện gì xảy ra cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh cũng làm cho ninh thần nhẹ nhàng thở ra ngày thứ hai sắc trời mời vừa hương sáng một chiếc phi chu liền bay đến cổ tuyển thành hoàng ảnh n h ì sau một n lúc lâu một thanh em từ trong khách sạn chuyển ra vang vọng tại hoàn cảnh bọn người bên người ta cùng không ngợi mà tới thực tế hơi có hổ thẹn hôm nay vốn định tự động rời đi nhưng không nghĩ còn là bị hoàng văn vương phát hiện vừa dứt lời liền gặp ba đạo thân ảnh theo thứ tự đi ra khách sạn sau đó phóng lên tận trời dừng lại đang tàu cao tốc phía trước phía trước nhất một người lấy xuống mũ rộng vành lộ ra một trường anh tuấn qua điểm khuôn mặt mày như phi kiếm mắt như lăng tinh mùi cao ngất miệng hơi cười khuôn mặt như đao tức dịu đục giữ lại nửa t ứ c tinh tu sợi dâu xem ra y ưu nhã bên trong mang theo khí chất cao quý liệu chính khanh hoàng ảnh t r e o c h ọ c nói ngươi đường đường thương sơn lưu ra đương đại gia chủ làm sao cũng lén lút giấu ở cái này bên trong hoàng v â n vương làm gì biết rõ còn cố hỏi kim hoa tông mất bảo người có duyên có được lưu mộ biết sao tự nhiên cũng muốn đến thử thời vận lưu chính khanh mỉm cười nói vậy ngươi cảm thấy mình vận khí như thế nào hoàng anh hỏi tự nhiên là không tốt lắm l i u chính khanh thở dài nói hướng phía dưới quét xa xa trốn ở một bên ninh thần một chút v u giáo s á t thực nhân tài đông đúc xem ra lưu mỗi là cùng bảo vật vô duyên lưu chính khanh là thương sơn lưu ra gia chủ nếu là trắng trận đến đây đoạt bảo cũng liền thôi thanh vân giáo mặc dù bất mãn nhưng cũng không làm gì hắn được nhưng là hắn lén lút chui vào thanh vân quốc sau đó lại bị hoàng ảnh tại chỗ bắt bao mặt mũi này liền rất có chút lớn người sáng suốt xem xét liền biết hắn tâm tư không thuần hữu tâm vụ n trộm cướp đoạt bảo vật sau đem thanh vân giáo làm bia đỡ đạn ninh thần trước đó nghe tới đối phương vậy mà là thương sơn lưu gia gia chủ tiểu tâm can liền không hiểu r u lên ngày đó trung đình cùng cánh thanh hoa đào tẩu mình giết chết lưu tông t i ê n ba huynh đ ệ sự t ì n h khẳng định đã bị lưu gia biết mặc dù ninh thần sớm một bước rời đi thương sơn nước không quá rõ ràng bọn hắn sau tiếp theo là thế nào truy sát mình nhưng chắc hẳn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ về sau ninh thần ẩn cư lương vân thành rốt cuộc không nghe thấy thương sơn nước bên kia tin tức lo âu trong lòng cũng liền dần dần phai n h ạ t đi liền ngay cả tăng vật đều chẳng muốn xử lý về sau gia nhập thanh vân giáo càng là cả ngày bên trong đợi tại phương nam vân v â phủ không phải tu luyện chính là vẽ phủ. trừ đi thượng thanh cấp đi dạo liền ngay cả xuất môn đều rất ít vốn cho rằng trong ngắn hạn sẽ không cùng lưu gia lại sinh ra gặp nhau lại nghĩ không ra hay là hoàn r a ngó hẹp lại để cho mình tại cái này bên trong gặp phải thương sơn lưu gia đương đại gia chủ đi ra ngoài gặp bột tiết tấu a ninh thần trong lòng thầm nghĩ bất quá may mắn tại phương thế giới này không có mạng lạc cùng ảnh c h ụ ninh thần cũng không lo lắng người của lưu gia sẽ nhận ra mình cho nên ngay lập tức liền khôi phục bình tĩnh chỉ là vô ý thức lẫn mất càng xa một chút mấy người ngay tại rằng co lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn tựa hồ là có tu sĩ giao thủ dẫn tới mọi người nhao nhao ghém ắ t một lát sau một đạo lưu quang phi tốc tiếp cận lại là phương nam vân vương phủ quảng m ì n h c h â n nhân khoảng cách hoàng ảnh còn có mấy trăm trượng liền nghe hắn cao giọng gọi nói vân vương trịnh xuyên hiện thân phương đông ngoài tám trăm linh dặm nơi đó đã loạn thành một bảy hiện tại trịnh xuyên tại ngự long cốc cốc chủ trên tay không tốt chúng ta nhanh đi hoàng ảnh ánh mắt ngưng lại hắn đã tiên đoán được bên kia đánh thành bộ giáng gì thanh vân giáo mặc dù cao thủ đông đảo nhưng là bây giờ tại đông nam vực ngưng nguyên hậu kỳ cũng chỉ có tần quan một người tại kim hoa tông cùng hai nước các thế lực lớn trong loạn chiến căn bản không chiếm ưu thế hoàng ảnh thật sâu nhìn lưu chính khanh một chút đang chờ nói cái gì lại nghe lưu chính khanh đột nhiên cười nói đã hoàng văn vương có việc lưu mỗi liền không cái dày cái này liền cáo tử sau này còn gặp lại lưu chính khanh nói xong cũng không đợi hoàng ảnh trả lời phất tay liền mang theo sau lưng hai người ngự không b a y đi hóa thành ba đạo lưu quang biến mất ở chân trời để hoàng ảnh bọn người một hồi lâu ngây người nghĩ không gia vị này lưu gia già chủ làm việc vậy mà như thế đầu voi đôi chuột mặc dù trước khi nói là chuẩn bị lặng lẽ sờ sờ hành động nhưng là hiện tại mắt thấy mục tiêu ngay tại trước mặt hắn lại cứ như vậy từ bỏ rồi ừ nghĩ không gia thương sơn lưu gia có tiếng không có mi đương đại gia chủ vậy mà như thế sợ chiến đoan mục thắng khinh thường nói ta cùng lưu chính khanh gặp qua vài lần người này tâm tư thâm trầm mưu định sao động nhưng lúc nên xuất thủ cũng quyết sẽ không do dự lúc tuổi còn trẻ càng là cái tính tình n ó n g n ả y không giống như là sợ c h i ế n người một vị trưởng l ã o nghi h o ặ c nói năm đó lưu ra quật khởi thương sơn cũng là dẫm lên thi thể của người khác thợ ư n g vị bất quá xem ra cũng đến nên suy yếu thời điểm một vị trưởng l ã o khác nói đừng đoán đi nhanh lên đi tần văn vương bên kia đã gánh không được hiện tại đang bị kim hoa tông tông chủ đệ lên đánh quảng minh chân nhân gấp giọng nói hoàng ảnh đang trở lái phi chu xuất phát lại đột nhiên phát hiện phía đông bay tới vô số bóng người xông về phía mình mọi người không khỏi giật nảy mình vội vàng tế ra pháp bảo trận địa sẵn sàng mắt thấy bay tới ngưng nguyên kỳ cao thủ trưởng hơn một trăm l n g ư ờ i thật muốn đánh bắt đầu liền ngay cả hoàng ảnh cũng không dám lãnh đ ạ m nhìn thấy cổ tuyển thành phía trên lại cản trở mười mấy ngưng nguyên kỳ tu sĩ những cái k i a bay tới tu sĩ cũng nhao nhao dừng lại thấy là hoàng ảnh về sau cầm đầu mấy vị tu sĩ không khỏi lộ ra vẻ thất vọng sau đó nhìn quanh trái phải tựa hồ đang tìm kiếm cái gì hoàng ảnh ngươi nhưng từng thấy đến thương sơn lưu gia liệu chính k h a cầm đầu một vị tu sĩ u ố nói g n người này giận d â u tóc dựng lên ánh mắt trở lên một đỉnh trùng thiền quan tản ra hơn một triệu ư con mang đem hắn sấn thác như là trừng mắt thiên thần chính là kim hoa tông đương đại tông chủ lâm s ủ n g nhìn thấy thì sao không thấy thì sao đoan mục thắng không cao h ứ n g nói hắn mới mặc sắc cái này lâm s ủ n g hắn thấy lâm s ủ n g vô năng đến cực điểm vậy mà có thể để cho phản đồ đem chấn tông công pháp đánh cắp quả thực thẹn với liệt tổ lệ i tông t im ngay hoàng ảnh u ố nói g n lâm s ủ n g lúc này hiển nhiên đã đến buộc phát biên giới không quá thích hợp lại đi kích thích lúc này tần còn nói lão hoàng chúng ta không có tại trên người trịnh xuyên phát hiện công pháp ngọc giản vừa rồi bình sơn quốc vân quỷ tông tông chủ s i ê u hồn b ạ c phách phát hiện trịnh xuyên tên thật gọi là lưu chính xuyên chính là thương sơn người của lưu gia hắn đánh cắp công pháp ngọc giản đã giao cho đến cái này bên trong cùng hắn chấp đầu lưu g i a người cái gì lần này liền ngay cả hoàng ảnh đều không thể lại duy trì biểu lộ nghĩ không ra lưu chính khanh lén lút tới đây cũng không phải tới cướp đoạt công pháp mà chỉ là cùng trịnh xuyên gặp mặt lấy đi công pháp mà thôi k h a n g khít đạo a ninh thần tại mặt đất âm thầm cảm khái nói bọn hắn vừa đi đoan mục thắng vô ý thức nói truy lâm sùng gốm nói sau đó phi thân rời đi đằng sau đi theo gần một trăm đạo lưu qu tất cả đều là ngưng nguyên kỳ đại cao thủ hoàng ảnh cũng vội vàng thay đổi đầu thuyền đuổi theo hoàng ảnh một bên truy một bên hỏi bên người tần q u a n nói đến cùng là chuyện gì xảy ra tần q u a n nói buổi sáng hôm nay một cái kim hoa tông đệ t ử phát hiện trịnh xuyên tung tích muốn rời khỏi lại bị trịnh xuyên diệt khẩu sau đó liền bị chúng ta phát hiện một trận loạn chiến phía dưới chết không ít người nhưng là chúng ta nhưng không có từ trịnh xuyên trong túi pháp bảo phát hiện thất câu tàng tâm pháp công pháp ngọc giản trịnh xuyên chết không mở miệng vẫn bị tông tông chủ xung phong nhận việc muốn đôi trịnh xuyên siêu hồn và phách kết quả liền phát hiện cái này kinh thiên đại bím nghĩ không ra cái này lưu chính khanh đem chúng ta đều đ u ồ n g địch quảng minh chân nhân hận hận nói mà lại thương sơn nước cùng bình sơn quốc giáp giới cái kia trịnh xuyên rõ ràng có thể trực tiếp về thương sơn lại nhất định phải đến trên địa bàn của chúng ta đi một vòng rõ ràng là nghị c h â m ngỏi kim hoa tông cùng thanh vân giáo xung đột người ta có thể đ u ồ n g địch chúng ta nói rõ k i a là người ta b ả n sự bất quá bây giờ đã bị chúng ta phát hiện bọn hắn cũng đừng nghĩ tốt qua chỉ là một cái thương sơn lưu ra cũng dám đồng thời t r e o chọc chúng ta hai nhà thật là sống không kiên nhẫn hoàng ảnh sắc mặt như nước ô n trầm nói cũng trách bọn hắn không may một là không nghĩ tới trịnh xuyên nhanh như vậy liền bị phát hiện hai là đánh giá thấp vân quỷ tông tông chủ thực lực vậy mà có thể từ trịnh xuyên đầu bên trong bắt hắn cho bắt tới một vị khắc đông nam vân vương phụ trưởng lao nói gia chủ bọn hắn khả năng phát hiện chúng ta nhìn thấy trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến quan mang đi theo sau lưu chính khanh một cái tu sĩ nói chính xuyên làm hại ta lưu chính khanh trầm giọng nói chúng ta chuyển đạo hướng nam tại tam quốc chỗ giao giới chuẩn bị nam địch kêu bên trong có ta trước đó bày ra một tòa trận pháp chính không ngươi về nhà trước để các trưởng lao bãi phòng cái khác buôn p h i liền nói ta lưu ra nguyện ý cùng bọn hắn cùng hưởng công pháp lưu chính không sắc mặt hung hát đột nhiên thiêu đốt khí huyết sắc mặt bỏ lên hướng phi trên thân kiếm phun ra một ngụm tinh huyết ngự kiếm tốc độ bỗng nhiên tăng lên kiếm quang lôi ra giải mười triệu cầu rồng một cái nháy mắt liền bay trốn đi chúng ta chuyển đạo hướng nam lưu chính khanh mang theo còn lại một vị lưu gia trưởng lao thay đổi kiếm quang hướng tam quốc châu giao giới bay đi trong trận pháp bên ngoài 137, trong ư ớ c 137, t r trận pháp bên ngoài tại tam quốc giao giới một chỗ thâm sơn sân cốc một cái xương trắng b ư ớ c lên trận pháp chống r ô n g kích phát bao phủ toàn bộ sân cốc tràn ngập tại giữa sơn cốc xương mù đột nhiên nồng đậm đến hóa thành quần c u ộ n khói trắng ngăn cách thần thức trong xương khói từng bước sắc cơ một đạo đạo làm người sợ hãi quang mang hiện lên sơn thác xương trắng lóe lên lóe lên trông rất đẹp mắt nhìn trước mắt xương mù b ư ớ c lên trận pháp ngoài trận lâm sùng cao giọng ngùng nói lưu chính khanh giao ra thất câu tàng tâm pháp nếu không ta liền hủy ngươi thương sơn lưu già sân môn ha ngươi nếu là thật có bản sự không ngại đi hủy, hủy nhìn xem lại nói g t r lưu gia sừng sững thương sơn hơn hai nghìn năm trong tay cũng không phải không năm chấp bài lâm sùng nếu như chỉ đem lấy kim hoa tông tu sĩ tiến công lưu gia chỉ sợ cũng không nhất định đánh xuống tới đây cũng là lưu chính khanh mang theo công pháp ngọc giản trốn ở nơi này nguyên nhân lưu gia mặc dù có chút át chủ bài nhưng khẳng định ngăn không được nhiều như vậy ngưng nguyên hữu kỳ tu sĩ tiến công nhưng là chỉ có hai người trốn ở cái này bên trong để bọn hắn khẳng định công pháp tạm thời sẽ không ngoại chuyện ngược lại có thể kiềm chế bọn hắn vì chính mình gia tộc bố trí tranh thủ thời gian Lưu làm lâu, làm là long long ngươi được ngươi ngươi kêu chuyện quốc gia công pháp ngọc giản ngươi không gánh cũng không gì công, không ngại giao ra ngọc giản, ta cũng ngự Ngự nổi, đợi phải nhiên thả ngươi đi. Nói ta bao ra ta thanh chủ, cần chính cốc cốc chủ. Ngự long cốc chỗ pháp pháp hồn thả trận này này vân tự xuất thủ giống như thần long nhảy xuống biển m g ô i đời cốc chủ cũng đều là ngưng nguyên hậu kỳ đỉnh tiêm đại cao thủ tuyệt không kém hơn tám đại vân vương thực lực cao thâm thân phận tôn sủng hắn nói thả lưu chính khanh một mạng trừ kim hoa tông bên ngoài cơ hồ sẽ không có người không nể mặt hắn mà chỉ cần một kim hoa tông lại ngăn không được một lòng muốn đi lưu chính khanh ha ha n ữ long cốc chủ giỏi tính toán bất quá công pháp này đã đến lưu m ộ tay bên trong cho ai nhìn hoặc là nói cho ai vậy nhưng toàn từ lưu m ộ làm chủ người khác mơ tưởng xem vào lưu chính khanh ha ha cười nói n g long cốc chủ tâm tư gì hắn quá rõ ràng công pháp đến tay mình bên trong coi như hiện tại giao ra mình khẳng định cũng là nhìn qua hiện tại thả mình rời đi nếu như việc khác sau không có c ư ớ p được công pháp tự nhiên sẽ còn tìm tới mình vô luận là uy hiếp hay là lợi dụng luôn có thể móc ra một điểm hoa quả khô bất quá lưu chính khanh làm sao lại như ngự long cốc chủ ý công pháp này phân chia như thế nào hắn sớm có kế hoạch nếu như mình có thể thần không biết quỷ không hay cầm tới tự nhiên là lưu ra đ ư c hưởng nếu như như trước mắt tình huống như vậy đương nhiên phải đem thương sơn năm phái vận thành một đoàn c h u n g ngự ngoại địch mọi người mấy ngàn năm nay lẫn nhau hiểu rõ dù sao cũng tốt hơn cùng ngoại nhân bảo hộ luật ra h ú ngoài trận lâm pháp sùng nghiến ấ t răng nghiến á lợi nghe tới ngự long cốc chủ lời nói càng là hung hăng hay hắn một cái thất câu tàng tấm pháp chính là kim hoa tông chấn tông công pháp quyết không thể tiết ra ngoài ai xem ai chết hiện tại công pháp ngọc giản đã bị lưu chính khanh cầm tới trong trận hai người đã bên trên hắn tất s á t danh sách l g ự long cốc chủ hứa hẹn thả hắn rời đi quả thực chính là tại khiêu chiến d a n h giới cuối cùng của hắn bất quá lâm sùng d a n h giới cuối cùng đã bị đột phá không sai bị lắm nhiều người như vậy xuất hiện tại cái này bên trong kỳ thật có một cái tính một cái tất cả đều đang đánh môn này địa cấp công pháp chủ ý khoảng cách triệt để đắc tội kim hoa tông cũng liền kém cầm tới công pháp cái này lâm môn một c ư ớ c dựa theo bản ý của hắn là tất cả đều giết chết mới tính giữ gìn kim hoa tông tôn nghiêm nhưng là ngắm nhìn một phía chỉ là ngưng nguyên hậu kỳ tu vi tu sĩ liền có hơn mười vị cơ hồ không có một cái để ý sắc mặt của hắn tất cả đều n ó n g mắt nhìn xem bao phủ sơn cốc t r ậ n pháp tập trung tinh thần nghĩ đến cầm tới vốn thuộc về hắn kim hoa tông chấn tông công pháp nghĩ đến cái này bên trong lâm sùng không khỏi một trận tuyệt vọng lần này theo hắn đến mặc dù còn có ba vị ngưng nguyên hậu kỳ trưởng lão nhưng lại căn bản không chiếm ưu thế một khi lần nữa loạn chiến thất câu tàng tâm pháp rất có thể tại trong tay mình tiết ra ngoài chính mình là kim hoa tông tội nhân coi như kim hoa tông xuất hiện lần nữa kim đan lao tổ cũng cầm không giới những này đều có nội tỉnh gia thế lực lớn chư vị khó nói chúng ta đến cái này bên trong là xem trò vui sao Đã Lưu mọi người chung k h quanh nao ra nhau ý động lúc này trong trận pháp lại đột nhiên t h u y ể n ra lưu chính khanh thanh nhâm hai hồn tạ thần ngũ tạ bản thân nhất câu thiên hồn động hai câu địa hồn triển nguyên lai là lưu chính khanh nhìn thấy ngoài trận mọi người muốn động thủ thế là trong lòng hơi động đem t pháp pháp lưu, lưu chính khanh người muốn g chết lâm sùng giận tí mặt đưa tay chính là đèn trắng hai đạo phi toa bắn về phía trận pháp tại trong trận pháp xuyên tới xuyên lui cùng trong trận pháp như ẩn như hiện hư không khí nhọn hình lưỡi dao i a o kích loé ra một đạo đạo hòa tinh nhưng thủy chung không cách nào đột nhập trận pháp m t mươi t r i n g bên trong theo lâm sùng cùng kim hoa tông chư vị trưởng lão đậu thủ lưu chính khanh thanh âm lúc này gián đoạn hắn ý tứ rất rõ ràng có người công kích trận pháp hắn chỉ có thể thao túng trận pháp phản kích về phần trực tiếp công pháp sự tỉnh tự nhiên cũng liền gián đoạn lưu chính khanh muốn mượn ngoài trận chư vị tông chủ chi lực ngăn cản lâm sùng nhưng là ngoài trận đám người lại không có khả năng đúng như hắn ý một khi ngăn cản lâm sùng đậu thủ k i a cùng triệt để đắc tội kim hoa tông cũng không có gì khác biệt bọn hắn không thể là vì lưu chính khanh trong miệng lúc nào cũng có thể dừng lại công pháp đi bước ra bước cuối cùng này lưu chính khanh âm thầm cười lạnh một bên điều khiển trận pháp một bên tuyệt đối tiếp theo tiếp theo lớn tiếng đọc lên thất câu tàng tâm pháp một phương diện để lâm sùng càng phát ra phẫn nộ một phương diện cũng cho ngoài trận mọi người một chút ngon n g ọ n để bọn hắn không muốn phối hợp lâm sùng xuất thủ kết quả hiện trường liền xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy gần một trăm người nhìn xem kim hoa tông tông chủ cùng mấy vị trưởng lao tại điên cuồng công kích trận pháp mà bọn hắn lại mỗi người đều có mục đích riêng tại trận pháp bên ngoài thần sắc khác nhau khoanh tay đứng nhìn chương một trăm ba mươi tám thương sơn năm phái tể tụ tốn dòng g ã lửa lưu chính k h a n h mới tuyệt đối tiếp theo tiếp theo đem thất câu tàng tấm pháp tổng cương nhậm xong lâm sùng mắt thấy nhóm người mình công kích tốn công vô ích rốt cục không cam tâm từ bỏ trải qua như thế nửa ngày điên cuồng công kích lâm sùng cũng khôi phục tỉnh táo nhìn một chút mọi người chung quanh biểu lộ thanh vân quốc chư vị tông chủ rõ ràng đang nhìn chuyện cười của mình mà bình sơn quốc mấy vị đại phái tông chủ ánh mắt trốn tránh hiện nhiên còn có chút kiên kỵ kim hoa tông lâm sùng thở phào một cái rốt cục nhìn về phía hoàng ảnh cùng tần quan hai người trầm giọng nói hai vị vân vương lâm mô có một chuyện muốn nhở hoàng ảnh cùng tần quan lẫn nhau ta không biết lâm sùng hồ l nhưng đối phương tốt xấu là cùng thanh vân giáo đồng cấp một tông c h i chủ vốn có tôn trọng vẫn là phải có hoàng anh nói lâm tông chủ thỉnh giảng lâm sùng nhìn quanh một tuần nói lâm n g u ngự dưới không nghiêm làm việc không mật vừa rồi dẫn đến bây giờ cảnh ngộ nhưng việc đã đến nước này hối hận vô dụng lâm mộ chỉ có thể hết sức đền bù quý giáo chính là càng siêu kim hoa tông đại giáo cái này thất câu tàng tâm pháp đối các người đến nói nhiều không nhiều ít đi không ít cũng sẽ không thái quá ngấp nghẽ cho nên lâm mộ chỉ có thể mặt giày muốn nhờ còn xin hai vị dẫn đầu dưới trướng trợ lâm mỗ một chút sức lực c h ú sắt trong trận hai người đoạt lại thất câu tàng tâm pháp sau khi chuyện thành công kim hoa tông sơn môn bảo khố mặc cho hai vị c h u n g lấy một nửa chớ nói ngoài trận đám người cho dù là hoàng ảnh cùng tần quan cũng nhìn nhau h ã i nhiên kim hoa tông là cấp bậc gì kia là hùng bá bình sơn quốc chuyển thừa so thanh vân giáo càng lâu đại phái tông môn lại bảo thủ nghĩ bọn hắn sơn môn bảo khố cũng sẽ không so thanh vân sơn bảo khố giá trị thấp hơn tùy ý tuyển một nửa là khái niệm gì chính là có thể làm cho thanh vân giáo nội tỉnh chống rông gia tăng ba mươi mà cái này cần hơn ngàn năm tích lũy đừng nói hoàng ảnh cùng t coi như ở đây cái khác tông chủ cũng không ít động tâm bọn hắn không có lòng tin cầm tới k i a bộ địa cấp công pháp nhưng nếu là thanh vân giáo xuất thủ tương trợ bọn hắn gõ cổ vũ kiếm chút chỗ tốt lại là mười phần chắc chín sự tình bất quá lâm sùng lại trướng mắt bọn hắn bây giờ kim hoa tông vẫn chưa suy bại bình sơn quốc thế lực như cũ trong lòng còn có cố kỵ nếu là thanh vân giáo đáp ứng xuất thủ những này trước đó nhảy thật vui thanh vân quốc gia tông cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ hoàng ảnh, cùng tần quan quả nhiên tâm động. Hoàng ảnh có k h u thiên bảo g á m làm tham khảo biết tấn cấp kim đan khó khăn chớ nói chi là có được thất câu tàng tấm pháp còn thỉnh thoảng tuyệt tự kim hoa tông làm vết xe、đổ. chỉ có ngự long cốc chủ hòa động minh tiên tông tông chủ cùng thực lực cực mạnh thanh vân quốc tông chủ các tông mới có thể sắc mặt khó coi bọn hắn mặc dù cũng trông mà thèm kim hoa tông bà khố nhưng là chỉ có địa cấp công pháp mới là các thế lực chuyển thừa vạn thế căn bản bọn hắn cũng tự kiềm chế thực lực có lòng tin cướp được ngọc giản chí ít là cướp được ngọc giản lời cuối sách dưới nội dung trong đó nhưng nếu là thanh vân giáo hai vị vân vương đáp ứng lâm sùng chuyện kia liền p h i ề n phức bọn hắn có thể không đem ở xa bình sơn quốc kim hoa tông đặt ở mắt bên trong lại không thể không cô kỵ thanh vân giáo thái độ cái này lâm sùng quả nhiên không hổ là một phái tông chủ phân n ộ qua đi khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán tự có nó lòng dạ khí độ tốt, hoàng ảnh cùng tần quan l i ế t nhau nháy mắt liền đạt thành nhất trí ở đây nhiều người như vậy lại có thanh vân giáo làm hậu thuẫn bọn hắn cũng căn bản không sợ lâm sùng sau đó đổi ý nhưng vào lúc này phía tây nam đột nhiên bay tới mấy chục đạo lưu quang xa xa liền chuyển đến cười to một tiếng cái này bên trong hào hào náo nhiệt lâm tông chủ hoàng vân vương tần vân vương lao Cung lâm o thất phu. l tông giọng chủ m n n hôm nay làm n sao có hưng h đến cái này hoang sơn giã linh đi dạo a cúng khai sơn cười văn nói cúng tông chủ người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám Và vì ràng, này Tông tận tự chút nào lượn vòng chỗ nếu là không đến ngươi nhiên nào sao đây việc rõ có lâm ư ngươi thương Dương ngươi ợ n vòng trống, nếu không nghĩ Tông chết hết, hiện tại liền dẫn ngươi lui về. chỗ chết hết, tại lưu là l sùng chầm Hai dần dần thu hồi dần dần giọng Cung Dung, nói. Sơn Tiếu s ánh t mặt chầm x u ố g c mắt tu luyện trên giới 100 năm, đều là c ù n g t h i ê n vùng vây dành sự sống, địa vây giờ bây sự c ả i thời cơ trước mắt, làm sao có thể bởi vì mệnh mà từ bỏ. Lâm sùng ánh mắt, trước cơ lại à mà m mệnh Lâm mắt sao Sùng co có tiếc thể từ rụt ánh bởi bỏ. vì l lúc này nhìn về phía hoàng anh cùng t ậ n quan hai người dứt khoát gật đầu đồng ý kim hoa tông thu hồi thất câu tàng tấm pháp dù sao cũng tốt hơn bị thương sơn năm phái cầm tới thanh vân giáo đương nhiên không hy vọng mình hàng xóm tái xuất mấy cái có kim đan k ỳ cao thủ tọa chân thế lực lớn thúng chi thương sơn địa thế chật hẹp tài nguyên thưa thớt nếu là có kim đan k ỳ cao thủ xuất thế tự nhiên sẽ xâm nhập thanh vân giáo địa bàn nhìn thấy hoàng ảnh hai người gật đầu lâm sùng cũng không nói nhảm thất câu tàng tấm pháp phát động mấy đạo như có như không như nước như gió ba động liền phóng tới cùng khai sơn động thủ thanh vân giáo tu sĩ theo hoàng ảnh cùng tần quan xuất thủ cũng n h o nhao tế ra phát bảo thương sơn hơn mười vị tu sĩ đồng loạt độc thủ chỉ thấy bầu trời bên trong pháp bảo bay loạn các loại quan g hoa c h ấ p động bên này thanh vân quốc cùng bình sơn quốc tu sĩ cũng vô pháp chỉ lo thân mình các phương đại lao đã tham chiến bọn hắn cũng không thể đã nhao nhao c u ố n vào loạn chiến hoàng ảnh đối mặt thương dương tông đương nhiệm tông chủ tần quan cùng thiên lam tông tông chủ càng đánh càng cao ngự long cốc chủ h ò a động mình tiên tông tông chủ thì phân biệt chống đỡ minh vượng cốc, cốc chủ ố c c cùng cựu khúc tông tông chủ bên này ngự long cốc chủ một đạo hình dòng khí kình mới đưa minh vượng cốc chủ c ù n h ú c t bên kia thiên lam tông, tông chủ một đạo gió núi sông tuyệt kiếm trận liền đem mà kịch liệt nhất không ai qua được lâm sùng cùng cung khai sơn lâm sùng thất câu tàng tâm pháp ly hợp tụ tán hủy dị khó lường mà cung khai sơn thương dương kiếm trận chấn áp hư không thương dương kiếm khí trải rộng t i ê n địa đem bảy câu thần quang đều chẳng d i ệ t chứ không có kim đan kỳ cao thủ tham chiến một trận chiến này đã là gần ngàn năm đến quy mô lớn nhất một trận ngưng nguyên kỳ tu sĩ đại chiến lâm tông chủ các ngươi kim hoa tông mất đi thất câu tàng tâm pháp đã thành kết cục đã định lão phu khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian về kim hoa tông phong sơn bế quan tranh thủ ra một cái kim đan kỳ lão tổ so cái gì đều trọng yếu cung hai sơn quanh người năm mươi đạo kiếm quang tung hoành t ứ n g ư ợ c vạn pháp bất x â m bảy câu thần quang căn bản là không thể tới gần người nếu là cao thủ đều chết ở bên ngoài đừng nói truy hồi công pháp chỉ sợ ngươi kim hoa tông mười phẩy không không không n ă m t r u y ể n thừa đều không cánh nổi ta kim hoa tông sự tình không dùng đến ngươi đến quan tâm ngươi hay là lo lắng lo lắng thương dương tông đi thương sơn nước không chỉ có riêng chỉ có các ngươi n ă m phái có ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ ngươi liền không sợ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo công pháp không có cướp được còn e m ngươi thương dương tông cũng cho góp đi vào lâm sùng trùng thiên quan phát ra vô tận quan mang thương dương kiếm khí chạm tại phía trên chỉ là tạo nên mấy đạo ba văn liền khôi phục lại bình tĩnh mặc dù mắt thấy bảy câu thần quang không cách nào kiến công nhưng lại không gặp nửa điểm lo nghĩ Trước 139, các phương Các lâm o loạn ạ n chiến. phương chiến. Trước 139, Các l sùng cùng cung khai sơn không ai nhường ai dù ai cũng không cách nào giao động đối phương tâm thần cốc bên ngoài ngay tại loạn chiến mà lúc này bao phủ trong sơn cốc nồng vụ đột nhiên nổ tan lưu chính khanh phóng lên tận trời một kiếm chém bay cách hắn gần nhất ngự lòng cốc chủ phất tay đem một viên ngọc giản dao đến minh phượng cốc cốc chủ trong tay đa tạ bốn vị đến đây tương trợ tiểu đ ệ hết sức vinh hạnh cái này thất câu tàng tâm pháp chúng ta đều nhìn một cái đi cùng chính chúng ta sở tu lẫn nhau xác minh một phen lưu chính khanh kiếm quang múa hóa thành dài chừng mười t r ư ợ n g ngón tay mềm đem ngự lòng cốc chủ bao quanh nút chặt chỉ thấy một cái hình dòng khí kình tại trong kiếm quang tả sung hữu đột lại nhất thời không được ra từ chối thì bất kính minh vượng cốc cốc chủ nhìn qua là một vị toàn thân hỏa hồng mái tóc màu đỏ thanh niên cầm tới ngọc giản về sau hóa thành một đạo hỏa quang toàn trường phi đội một bên quan sát ngọc giản trong tay một bên thả ra trận, trận hỏa diễn bốn phía xuất kích một màn này chỉ đem Lâm Sùng nhìn hai mắt bốc hỏa. bỏ cung khai sơn liền muốn đi chặn đường minh phượng tốc chủ đã thấy mấy đạo thương dương kiếm khí bỗng nhiên ngăn chặn đường đi lại có kiếm khí thành lưới hướng mình che lại đến lâm tông chủ thắng bại chưa điểm vì sao rời đi à? lâm sùng sắc mặt chấm xuống trong mắt l ử a giận đại thịnh ấn quyết trong tay phi tốc biến ả o chỉ thấy một đạo mắt thường không thể gặp gợn sóng đột nhiên hướng cung khai sơn n a m đi kia gợn sóng tựa hồ vô hình vô chất lại không có chút nào ý lực cung khai sơn cản không thể cản bất quá theo kia gợn sóng xuyên thấu qua thân thể của hắn cung khai sơn đột nhiên chỉ cảm thấy đầu lâu n ự c bụng đồng thời tây dần bảy đ thể đột nhiên hỗn loạn chân nguyên khí huyết nịch hành phía dưới một n g ụ m lao huyết liền p h u n g tới vội vàng thu hồi kiếm trận thủ hộ tự thân đồng thời vận chuyển chân nguyên trong cơ thể chấn áp tiêu bảy đạo quỷ dị khó lường khí tước coi như số n g ư ơ i gặp may nếu là lại cùng một lát b ả n tông có thể để ngươi tức thời liền chết ném một câu ngắn thoại lâm sùng lần nữa phi thân phóng tới minh vượng cốc chủ cung khai sơn sắc mặt trắng bệnh chân khí trong cơ thể k h u ấ y động nhất thời vậy mà không dám đuổi theo nhìn thấy cung khai sơn bất chi bất giác liền chúng tính toán minh vượng cốc chủ nhất thời không dám cùng lâm sùng giao thủ phi tốc xem xong ngọc giản trong tay đem thất c vội vàng đem ngọc giản ném về phía phủ cận thiên lam tông tông chủ thiên lam tông tông chủ một đôi phi kiếm nặng nhẹ biến áo vô phương hoặc nhẹ linh hoặc nặng nề g h một mực tại đ ể ép tần q u a n đánh lúc này nói tiếng cảm ơn nhẹ nhõm tiếp nhận ngọc giản một đôi phi kiếm liền đón lấy lâm sùng mà bên này tần q u a n vừa mới thoát khốn liền thấy một tiếng v ư ợ n g gáy nương theo lấy một đạo liệt diễm vào đầu đánh xuống trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng c u ộ n c u ộ n dáng mây từ ống tay h á o tuân ra nhất thời cùng vọt tới liệt hỏa thủy triều giữ lẫn nhau không dưới đem ngọc giản lấy ra bản tông tha cho người khỏi chết lâm s nhưng khi t r i ể n ra cũng có thể cùng gió núi s o n g tuyệt kiếm trận tạm thời rằng co m ặ t khác bảy câu thần quang ý nguyên tụ tán ly hợp theo gió phiêu lãng thiên lam tông tông chủ tự nhiên nhìn thấy c u n g khai sơn hạ trảng mặc dù cảm nhận được bảy câu thần quang một mực tại mình kiếm trận bên ngoài nhưng chú ý cẩn thận phía dưới hắn như cũ trong thần thức chiếu càn quét tự thân sau đó liền phát hiện thể nội thức hải thiên trung cùng ngũ t ạ n g đột ngột ở giữa nhiều chút khí tức quỷ dị những khí tức này từ bên trong m ạ phát cùng kiếm trận bên ngoài bảy câu thần quang lần tức hợp ban đầu lúc chỉ có một kia nhưng là theo thần quang phun trào càng ngày càng nhiều thiên lam tông tông chủ lấy làm kinh hãi. vội vàng điều động chân nguyên trong cơ thể c h â n áp b ấ t quá khí tức kia tại không có buộc phát thời điểm như ẩn như hiện như có như không mặc dù có thể bị chân nguyên ma diện nhưng lại làm nhiều công ích cực không dễ dàng phát giác được thiên lam tông tông chủ động tác lâm sùng hư lạnh một tiếng thừa dịp chỗ hắn lý thể nội khí tức thời điểm đột nhiên buộc phát bảy câu thần quang đ ỗ n g nhiên hóa thành đ ầ y trời điểm sáng tràn vào kiếm trận bên trong thiên lam tông tông chủ không dám ninh địch ngự kiếm bay nhanh mà đi lâm sùng truy tại thiên lam tông tông chủ sau lưng mánh đuổi lại đột nhiên g i ế t vào hoàng ảnh cùng thương dương tông tông chủ vòng chiến từng đoàn từng đoàn thanh bạch vân khí cùng thương dương kiếm khí trải rộng hư không kiếm khí sắp bén vân khí mềm dẻo lâm sùng nhất thời không quan sát lại bị mấy đạo kiếm khí đánh lui lúc này ngọc giản xuất hiện tại thương dương tông tông chủ tay bên trong chỉ gặp hắn đem hoàng ảnh tặng cho thiên lam tông tông chủ năm mươi đạo thương dương kiếm khí quang mang đại thịnh đông nhiên hóa thành một đầu kiếm khí trường lòng chém về phía lâm sùng thật can đảm lâm sùng lúc đầu cũng không thèm để ý có thể đ è ép tần quan đánh thiên lam tông tông chủ cũng không phải đối thủ mình cái này cùng cùng là thanh vân giáo vân vương hoàng ảnh bất phân thắng bại thương dương tông chi chủ chỉ sợ cũng thực lực có hạn còn muốn đợi trước tông chủ cùng khai sơn xung phong bất quá kiếm khí trường long tới người lâm sùng vừa mới ngự sử phi toa đánh tan mấy đạo kiếm khí liền cảm thấy phi toa bất ổn chân nguyên phản chấn vị này thương dương tông đương đại tông chủ thực lực lại vẫn tại đợi trước tông chủ cùng khai sơn phía trên thương dương kiếm khí thuần hậu sắc bén hóa thành kiếm khí trường long đột nhiên đem hai đạo phi toa thối vệ hướng về lâm sùng vào đầu lao xuống lâm sùng sắc mặt tái sau đó lại ngay cả tiếp theo và mấy vị tông chủ cấp tu sĩ giao thủ mặc dù một mực chiếm thượng phong nhưng là chân nguyên cũng tiêu hao rất nhiều lúc này rốt cục đan điền không còn kế tục chân nguyên có chút không còn chút sức lực nào lâm sùng nỗ lực kích phát trùng thiên quan tản mát ra quần quận hào quang bao lấy tự thân tránh thoát kiếm khí trường lòng c h ẳ n g kích phi tốc thối lui đến một bên nhìn thấy kiếm khí trường lòng khôi phục thành thương dương kiếm trận lần nữa vây lên mình còn có trốn ở trận sau một bên ngự kiếm một bên đọc đến công pháp ngọc giản thương dương tông tông chủ không khỏi một trận khó thở lúc này trừ cựu khúc tông tông chủ bên ngoài thương sơn năm phái đã có bốn phái tông chủ ghi lại thất câu tàng t ấ m pháp công pháp nội dung hắn coi như lại có tự tin cũng được thừa nhận hắn coi như có thể bắt về công pháp n g ọ c giản cũng vô pháp ngăn cản kim hoa tông trấn tông công pháp tiết ra ngoài sự thật lúc này lâm sùng nhìn về phía lưu chính khanh trong ánh mắt lộ ra vô hạn hận ý việc này kẻ đầu tiêu chính là người này phái người bái nhập kim hoa tông ủy vào lưu gia tài nguyên cùng trợ giúp từng bước cao thăng vậy mà cầm tới tảng kinh c ắ t t r ô n g coi chức vị cuối cùng hạ độc sát hại đồng môn sư trưởng thành công đánh cắp kim hoa tông trấn tông công pháp lúc này mới diễn biến thành cục diện hôm nay mặc dù cách xa nhau số bên trong lưu chính khanh như cũ cảm nhận được lâm sùng tràn ngập hận ý ánh mắt hắn cười lạnh một tiếng hướng về lâm sùng cao dọn gọi nói lâm tông chủ chuyện không thể làm làm sao cơ cầu nhìn thấy thương dương tông tông chủ cười đem ngọc giản ném chạy tới cựu khúc tông tông chủ lâm sùng ánh mắt ngưng lại cuối cùng từ trong nhận chứa đồ xuất ra một viên lóe da t ử sắc lôi quang hạt trâu hạt trâu này bất quá nửa tấc lớn nhỏ tựa hồ là lưu ly chế toàn thân trong suốt bất quá nội bộ hiển nhiên ẩn chứa vô tận lôi quang đem hạt trâu chiếu dọi thành toàn thân tự xác hạt trâu mặt ngoài nhìn như bóng loáng tại lòng bàn tay của hắn lăn qua lăn lại. kỳ thật chỉ có cầm hạt châu lâm sùng mới có thể cảm giác được lòng bàn tay t r u y ề n đến từng đợt tê dại kia là lôi quang xuyên tấu qua hạt châu t r u y ề n đến lực lượng kỳ thật chứ lâm sùng bên ngoài những người khác không cảm giác được hạt châu này vi lực mặc dù biết lâm sùng có thể ở thời điểm này lấy ra đồ vật hẳn không phải là phạm vật nhưng cũng chỉ là cẩn thận làm tốt hộ thân chuẩn bị chỉ có kim hoa tông mấy vị trưởng lão nhìn về phía hạt châu này lúc lộ ra vô hạn vẻ hoang sợ chương một trăm bốn mươi lôi châu thần uy chương một trăm bốn mươi lôi châu thần uy tông chủ vật này không điểm nước ta dùng cẩn thận a một vị trưởng lão kinh hô nói mọi người nghe xong n h ì lâm sùng mặt c h ầ m như nước chân nguyên trong cơ thể nháy mắt tràn vào lôi châu lôi châu bỗng nhiên từ quan loại lên sau đó nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời trong nháy mắt liền đến mấy chục ngàn trượng không trung lưu chính khanh hiện lên một tia dự cảm xấu đã có chút hối hận quá mức kích thích lâm sùng lúc này nhìn thấy lôi châu phóng lên tận trời liền muốn lui lại rời đi nơi đây bất quá lưu chính khanh vừa mới ngự kiếm mà lên lúc này mấy ngàn trượng cao bầu trời đột nhiên tử quang lóe lên sau đó mọi người đỉnh đầu bầu trời liền lấy tốc độ rõ rệt bị nhuộm thành từ sắc sau đó đẩy trời lôi quang lấp lóe một đạo đạo tiếng sấm từ không trung chuyển đến cái này lôi châu uy lực chưa bộc phát chỉ là khúc nhạc dạo liền nhiễm tử một trăm dặm bầu trời định trụ mấy trăm tu sĩ lưu chính khanh hoàng ảnh n ữ long cốc chủ hòa thương dương tông tông chủ cùng cao cấp nhất cao thủ đều h ã i nhiên biến sắc hh lâm sùng xuất ra một viên đan dược nước vào cố gắng dựa vào hướng mấy vị kim hoa tông trường lão đây là ta kim hoa tông trước đây tông chủ lưu lại bảo vật hạn tốn hào một trăm năm thời gian thu thập chín ngày lôi cương chế thành mấy cái lôi châu mặc dù chỉ là một lần tính pháp bảo nhưng mỗi một viên đều đạt tới địa cấp hạ phẩm cực hạn một khi phát động thì ba phẩy không không không trượng bên trong không điểm địch ta trải rộng lôi cương hy vọng các ngươi hộ thân pháp bảo đều đầy đủ g i á chắc. một câu đã ra mấy trăm tu sĩ bỗng nhiên biến sắc ngựa đầu nhìn về phía trên bầu trời chưa rơi xuống vô tận lôi đ ỉ n h nhao n h a u tế ra mình mạnh nhất hộ thân pháp bảo hoàng ảnh con ngươi nháy mắt có vào đưa tay tế ra một tôn b ì n h nhỏ mở ra nắp tấm sau thả ra đạo đạo bạch mây mù khí sau đó hướng về phía mình chung quanh thanh vân giáo trưởng lao nói tất cả đều đến ta nơi này lâm tôn chủ nhanh thu pháp bảo cái này bên trong đại bộ phận điểm là người một nhà a một vị bình sơn quốc tu sĩ h ô nói ha ha muộn ngươi tự cầu phúc đi lâm sùng c ư ờ i lạnh một tiếng t r ú n g tiên h quan tản mát ra kim sắc quan g mang đem hắn cùng bên người mấy vị trưởng lão đồng loạt bao phủ sau ba hơi thở tiếng sấm vang vọng đất trời vô số tử quang lôi đ ỉ n h từ trên trời giang xuống hiện ra kim quan g tử sắc phích lịch từ mấy chục ngàn trượng cao bầu trời không ngừng đánh xuống ba trượng bên trong cơ hồ biến thành l ô i vực mỗi một tấc không gian đều bị lôi quang chiếm hết bắn vào tầm mắt chính là đầy trời tử quang trong thai vang vọng chính là vô tận tiếng sấm chúng tu sĩ tế g a pháp bảo nhau nhau bị lôi đình đánh nát không ít ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ sống không qua năm hơi thời gian liền bị đánh nát tất cả hộ thân pháp bảo sau đó bị lôi đỉnh bao phủ trước hóa thành thăng g ố c sau đó lại bị triệt để chém thành cho bụi biến mất giữa thiên địa mười hơi về sau cơ hồ tất cả một thân một mình ngưng nguyên sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ tất cả đều bị lôi đình thốn p h ệ chỉ có chút ít ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ còn tại kiên trì hơn hai trăm tu sĩ nháy mắt liền thiếu đi vô cùng một còn nhiều mà còn lại tu sĩ cơ bản đều là canh dự ở một vị hoặc nhiều vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ bên người mọi người đồng loạt hợp lực tế r a hộ thân pháp bảo cộng đồng chống cự lấy cái này phảng phất đến từ cựu thiên tri thượng vô tận lôi đình ba không không không trượng bên trong lôi đình t ứ n g ư ợ c tất cả mọi người đang khổ cực trèo trống ta không biết cái này lôi đình sẽ còn cấm tiếp theo bao lâu bất quá cái này lôi châu bên trong ẩn chứa năng lượng hiển nhiên không cách nào ủng hộ nó vô cùng vô tận như thế tứ ngược những n à y lôi đỉnh đến nhanh cũng đi nhanh không đến hai mươi hơi thở thời gian vốn đang trải rộng tại lôi vực bên trong lôi đỉnh đột nhiên n g ừ n g lại trên trời cũng đã không còn một tia lôi đỉnh đánh xuống vang vọng đất trời ở giữa tiếng sấm cũng đông nhiên biến mất chỉ để lại dư âm lở l ờ kéo dài không dứt hiển nhiên lôi châu đem toàn bộ năng lượng tại hai mươi hơi thở bên trong toàn bộ chút xuống h o à n tất không dư thừa một tơ một hào hai mươi hơi thở sau đẩy trời từ sắc vô tung vô ảnh giam cầm chúng tu sĩ áp lực cũng nháy mắt biến mất chỉ còn lại có không có căn nguyên lôi quan còn tại phương viên ba phẩy không không không trượng bên trong kế tiếp theo tứ ngược chỉ là h uy lực lại càng ngày càng nhỏ nghĩ đến rất nhanh cũng sẽ biến mất không còn t â m tích lâm sùng thu trùng tiên quan q u a n mang lộ ra hắn cùng ba vị trưởng lao thân ảnh hạ tại thả ra lôi châu lúc cùng mấy vị trưởng lao cách rất gần cho nên tại lôi đỉnh rơi xuống trước đó liền sẽ hợp lại cùng nhau mặc dù cũng vì mấy món pháp bảo nhưng là hợp lực phía dưới ai cũng không có thụ thương lâm sùng ngắm nhìn một phía sắc mặt chầm xuống lúc này mới phát hiện lôi châu cũng không như trong tưởng tượng lợi hại chí ít ở đây ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ còn thừa lại hơn phân nửa thương sơn năm phái tông chủ cũng toàn bộ còn sống lâm sùng còn không hài lòng thật tình không biết tu sĩ khác lại đều nhanh dọa nước tiểu nếu không phải mọi người hợp lực chống cự chỉ sợ mọi người tại đây mười không còn một có thể từ lôi đỉnh bên trong sống s ó t tuyệt sẽ không vượt qua mười người cái này mai pháp bảo tuy nói phẩm chất vẫn như c ũ là địa cấp hạ phẩm nhưng uy lực khẳng định đã đạt tới địa cấp chống phẩm chí ít hoàng ảnh cùng tần quân có thể khẳng định thanh vân giáo chủ võ trưởng phong một cách toàn lực tuyệt đối không đạt được uy thế như thế hoàng ảnh tản ra vật khí nhìn xem trong tay che kín vết dạn bình nhỏ v i ế t cái này h u y ề n cấp thượng phẩm pháp khí xem như triệt để hủy ngắm nhìn một phía vân vương p h ụ bên trong đi theo mình tới trưởng lão cũng chết ba cái may mắn yến vô tầm tu vi không cao một mực đi theo bên cạnh mình trợ thủ lúc này mới tại bảo vệ cho mình d ư ớ i có thể may mắn thoát khỏi lâm tông chủ việc này ngươi nhất định phải cho ta thanh vân giáo một cái công đạo nơi xa tần quan gầm thét nói hắn trận chiến này một mực bị áp chế cuối cùng lôi đ ỉ n h rơi xuống cũng không kịp cùng đông nam vân vương p h ụ trưởng lão hội hợp lúc này lôi đình tan hết mới phát hiện giới trướng hắn trưởng lão gần như chết một nửa không khỏi nổi giận đùng đùng nếu không phải bên người cựu ơ h ộ khúc tông tông chủ là cái thân hình to con láo giả vừa rồi coi như tại lôi vực bên trong cũng không quên ký ức bên trong ngọc giàn cho lúc này nhìn thấy lâm sùng đánh về phía mình không khỏi mặt ngậm khinh thường cười lạnh một tiếng thuật tay liền đem ngọc trong tay giản ném phi toa lâm sùng thần sắc cứng lại phi toa thả ra ba tấc hào quang đem ngọc giản bao lấy quay lại Đi tới trước nếu g trong tông tông công ngọc ư thước ờ i nhiên kim một nắm tay, thần thức quét thẻ chỗ hắn hắn hoa chấn pháp, thừa. bị truyền n qua, quả là là nửa ngày trước đó cầm tới ngọc giản lâm sùng khẳng định mừng rỡ như điên nhưng bây giờ lại là bị cựu khúc tông tông chủ sau khi xem xong còn cho mình lâm sùng cầm ngọc giản sắc mặt biến đổi không chừng nội tâm mặc dù biết hắn đã không cách nào đánh giết năm phái tông chủ nhưng cũng thực tế không cam tâm như vậy t ố i lui nếu không phải cái khác mấy cái lôi trâu bị hắn đặt ở kim hoa tông sơn môn bạc hố hắn đều hưu tâm lại dùng một viên bất quá lâm sùng lý trí vẫn còn tồn tại i ế tông tông thương sơn năm phái mặc dù cũng chết không ít người nhưng là cầm tới công pháp đạt được mục đích mà thanh văn quốc cùng bình sơn quốc đông đảo thế lực mới là khóc không ra nước mắt ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo không chỉ có công pháp không có cầm tới còn để thương sơn năm phái liên lụy bị lâm sùng không khác biệt công kích cho diệt không ít người lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung ở lâm sùng trên thân thương sơn nam phái đã không muốn đánh mà thanh vân quốc cùng bình sơn quốc đông đảo thế lực mặc dù như cũ nóng mắt lâm sùng ngọc trong tay giản nhưng là vừa rồi lôi châu đã đem bọn hắn dọa sợ ai ngờ rằng trong tay hắn còn có hay không khác gác chủ bài thật làm kim hoa tông cái này so thanh vân giáo còn muốn lâu đời thế lực cái này hơn mười phẩy không không không năm là hồn phí chương một trăm bốn mươi mốt mọi linh thạch chương một trăm bốn mươi mốt mọi linh thạch lâm sùng một k í c h diệt s á t ở đây gần như một tu sĩ cơ hồ mỗi cái thế lực đều có người chết trên tay hắn bất quái lại không người lộ ra rõ ràng p ẫ n hận tri cái này đã cùng bích lan châu bản thân mạnh được y ế u thua thua chết chớ trách truyền thống quy tắc có quan hệ cũng cùng lâm sùng mang cho bọn hắn cường đại lực c h ấ n nhiếp có lớn lao quan hệ dù sao truyền thống cùng quy tắc cũng là xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên tỷ như ninh thần liền không có tư cách cùng lưu ra đảm truyền thống quy tắc a linh thạch đang lúc chúng tu sĩ đều mang tâm tư thần s ắ c âm tình bất định thời điểm hoàng ảnh bên người yến vô tầm lại đột nhiên phát hiện sơn cốc mặt đất không ít địa phương bị lôi đình đánh xuyên mấy chục trượng sâu cửa hang mà không ít hạ phẩm linh thạch bị từ trong động nổ ra tản mát trên mặt đất đồng hồ mà một chút trong hố sâu cũng một tiếng kêu gọi hấp dẫn chú ý của mọi người không ít tu sĩ、si、thần thức d ò vào đ ộ n g sâu mới phát hiện cái này bên trong vậy mà là một cái số lượng dự trữ cực lớn mỏ linh thạch từ trung tâm khu vực kéo dài đến ba phẩy không không không trượng bên ngoài như cũ kéo dài không rước trong mỏ cặn chỉ là vài chục trượng dưới liền có hạ phẩm linh thạch xuất hiện theo hang động xâm nhập số lượng càng ngày càng nhiều một cái bị lôi đỉnh đánh cho sâu nhất chi h ố chừng gần một trăm trượng tại đáy h ố kia bên trong vậy mà xuất hiện mấy cái linh thạch trung phẩm mọi người hít sâu một hơi cái này khoáng mạch lớn tiểu cùng phẩm chất đã vượt qua mọi người dự tính Có lẽ、so、khô khô khu, nơi ă m trước t Thanh đây mặc dù tới gần tam quốc giao giới nhưng thì thật như cũ tại ta thương sơn cảnh nội cung khai sơn thanh em khàn khàn mở miệng nói đánh giám cái này bên trong tất cả đều là thâm sơn rừng rậm tam quốc tại cái này bên trong căn bản không có rõ ràng giới tuyến ngự long cốc chủ mắng lại nói coi như tại ngươi thương sơn cảnh nội kêu lúc ạ này hệ gì sao? Lời n trần công h i lộ c ư đạo lo pháp ngọc giản đã bị lâm sùng cầm tới thương sơn nam phái mặc dù cũng biết bên trong ngọc giản cho nhưng bọn hắn rõ ràng ôm thành một đoàn thanh vân quốc cùng bình sơn quốc các thế lực lớn là đừng nghĩ cho nên lực chú ý ngược lại bị trước mắt cái này mỏ linh thạch hấp dẫn nơi đây cũng không rõ ràng thuộc về thanh vân giáo kim hoa tông các đại phái cũng vô pháp độc chiếm đây chính là thấy được sở được c h ỗ t ố t ha ha lớn tuổi liền muốn ở nhà thanh tu tính dưỡng lão hồ đồ cũng không cần tùy ý đi ra ngoài miễn cho h ồ ngôn loạn ngữ bị người chê cười ném tông môn của mình mặt mũi động minh tiên tông tông chủ cười nói cung khai sơn sắc mặt đ ỏ lên trận chiến này số hắn n h y nhất oan cũng bị thương nặng nhất không chỉ có lên tiếng trước nhất châm chọc lâm sùng hiện tại còn mưu toan lấy địa vực chi phân đổi đi hai nước tu sĩ quả thực chính là không biết n g ụ vị liền ngay cả thương dương tông đương đại tông chủ sắc mặt đều khó coi lâm sùng thu ngọc giản c ũ nhìn g k thấy lâm sùng không ra kim hoa tông một vị trưởng lao nói nơi đây chính là bởi vì ta kim hoa tông mà phát hiện chúng ta kim hoa tông muốn điểm ba mươi hắn cũng có tự mình hiểu lấy lúc này có thanh vân giáo hai vị vân vương ở bên còn có nhiều như vậy ngưng nguyên hậu kỳ các phái tông chủ kim hoa tông có thể cầm tới ba mươi phần trăm đã là hạn mức cao nhất người kim hoa tông có tài đ ấ c gì cũng muốn cầm tới ba mươi phần trăm nhìn xem các ngươi bình sơn quốc có thể hay không cầm tới ba mươi phần trăm đi thương dương tông tông chủ cung lâm lạnh giọng nói cung lâm là cung khai sơn hậu bối mặc dù thực lực đã tại hắn thúc gia phía trên nhưng hắn còn nhỏ từng thâm thụ cung khai sơn chỉ điểm tri ân bối điểm lại t h ấ p lượng bối phận húng chi cung khai sơn dù sao cũng là làm qua tông chủ nhân vật ngày thường bên trong gia lệnh cũng vô sơ hở cho nên cung lâm ngày thường bên trong mừng rỡ để cung khai sơn kế tiếp theo phát huy nhiệt lượng thừa mình không quan tâm an tâm tu luyện chỉ là lần này cung khai sơn quả thật có chút làm việc không thích đáng hắn lúc này mới lên tiếng nói tiếp biểu hiện ra thương dương tông tồn tại cảm kim hoa tông có thể chia được bao nhiêu ta không biết nhưng là nếu như ta nguyện ý ta có thể để ngươi thương dương tông lấy không được một điểm lâm sùng lấy lại tinh thần lạnh giọng nói thương dương tông cùng kim hoa tông lẫn nhau đ ố i những người khác mừng rỡ xem náo nhiệt hẳn không thể bọn hắn đánh lên đồng quy vụ tận mới tốt dạng này cũng ít hai phe điểm bánh gà tổ thế lực bất quá mọi người ai cũng không đốc vừa rồi đại chiến một trận mắt thấy hiện tại là không đánh được mảnh này mỏ linh thạch làm sao phân phối liền thành trọng điểm hoàng a n h nói cãi nhau không giải quyết được vấn đề nếu như mọi người không có cái gì kiến nghị mới hay là đấu pháp phân thắng bại đi bích lan châu đối với loại này tồn tại tranh cãi tài nguyên tự có một bộ biện pháp giải quyết nếu như không nghĩ toàn diện sống mái với nhau lời nói k i a lên lôi đài dùng nắm đấm công bằng đấu pháp là thường thấy nhất cách làm nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến hoàng a n h liếc qua lâm sùng kế tiếp theo nói lần này ta cùng loạn chiến một trận cũng không có phân ra thắng bại lại động thủ không quá phù hợp ta nhìn liền để luyện khí hậu kỳ các đệ t riêng phần mình phái ra một người tham chiến thua chết chớ trách đám người rất nhanh quyết định đấu pháp phương thức đem khoáng mạch chia làm nhiều phần ở đây mười mấy phe thế lực đều phái ra một vị đệ tử tham chiến mọi người theo điểm đấu pháp cuối cùng quyết ra trước mười phân đến số lượng lần lượt giảm dần về phần mười tên có hơn tự nhiên là đừng có lại làm ý nghĩ xấu nếu như đấu pháp bên trong xuất hiện tử thương không cách nào tham chiến như vậy đối thủ tự động thủ thắng lâm sùng nhìn về phía thương sơn nam phái lạnh lùng nói t i ệ là tự nhiên cung lâm hờ hứng đáp lại nói đã tất cả mọi người không dị nghị như vậy đều trở về chuẩn bị đi cẩn thận chọn lựa đệ tử sau mười ngày ở đây đấu pháp hoàng ảnh nói nơi này cách ta phương nam vân vương phủ không xa ta sẽ sắp xếp người ở đây bố trí sân bãi lưu ra nguyện ý tương trợ liệu chính khanh cười nói hoàng ảnh cười lạnh một tiếng biết lưu chính khanh là lo lắng cho mình ở đây trên mặt đất làm tay chân thật tình không biết tại bọn hắn đồng ý để luyện khí hậu kỳ đệ tử ra sân đấu pháp thời điểm liền đã bên trong tính toán của mình nếu bàn về luyện khí hậu kỳ tu sĩ sức chiến đấu hắn vân vương phủ bên trong ninh thần sợ ai cả lưu ra nguyện ý tương trợ không thể tốt hơn tất cả mọi người có thể khiến người ở đây chú lưu hoàng ảnh nhìn quanh một vòng gật gật đầu nói đám người đều không dị nghị. lúc này mới đi tư tán r i ê n g phần mình lưu lại mấy vị trưởng lao ở đây trông coi mỏ linh thạch chương 142. s ơ n q u ố c đấu pháp chương 142. s ơ n q u ố c đấu pháp cái gì để ta đi tham dự mấy phái đấu pháp ninh thần giật mình nói không sai thanh vân đại hội mới trôi qua không lâu ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất tần quan cũng không có ý kiến hoàng ảnh nói hôm qua trở về sắc trời đã tối mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều thụ chút tổn thương cho nên hoàng ảnh cũng không có đi tìm ninh thần nghỉ ngơi một đêm sau liền mang theo hiến vô tầm tiến về cổ thần vừa vặn gặp ngay tại gấp trở về ninh thần một b ằ n người hoàng ảnh dứt khoát đem mọi người dùng phi chu mang về hưng vân thành lúc này mới đem ninh thần gọi vào vân vương phủ đại đường nói lên việc này ninh thần s ờ s ờ cái mũi nghĩ không ra trong vòng một ngày liền có nhiều như vậy ngưng nguyên kỳ tu sĩ vẫn lạc mà lại cuối cùng vậy mà đánh ra tới một cái mỏ linh thạch tiếp lấy chư vị đại lao không muốn đánh quyết định để các đệ tử bắt đầu lên đài nói thật hắn là không quá nghĩ tham dự đấu pháp hắn liền nghĩ yên lặng tu luyện tu luyện có thành cựu sau bốn phía du lịch đạp thanh nắm phong cảnh đánh nhau cái gì nhàm chắm nhất ninh thần nghĩ nói chắc hẳn lúc này chết ở trên tay hắn lưu tông tiên tông chính vương Ta hồng? người h thanh ì n vân n s o k i ế chính là bại hoại vô cùng có thể không xuất thủ liền không xuất thủ tiến vô t ầ m v ô ninh thần bả vai khích tưởng nói ngươi không phải sợ đi loại này đấu pháp xác thực cùng thanh vân đại hội đệ tử luận bàn không giống tất cả mọi người là hạ tử thủ mà lại nói không chừng còn có trưởng bối ban t h ư ở n g phụ lục pháp bảo lợi hại hơn nữa luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể một đường nhịn g i ép vì cái gì nhìn thấy ninh thần còn tại c h ầ n trở hoàng ảnh không khỏi hỏi hắn cũng không tin tưởng ninh thần là sợ hãi là có chút ta trước kia gây p h i ề n phức ninh thần gật gật đầu đem mình tại thương sơn liên sát lưu gia tam tử vương triều dương bách lý hương sự tỉnh đều nói cho hoàng ảnh vương triều dương sự tình ta không biết tiết lộ không có nhưng là lưu gia cùng thiên làm tông khẳng định là hận ta tận sương nếu như bị trung đ ỉ n h hoặc là cảnh thanh hoa ở trước mặt đụng vào thân phận của ta khẳng định bại lộ đ o á n chừng sẽ cho trong giáo dứt lấy phiền phước linh thần nói một bên yến vô tầm nghe xong cười ha ha hoàng ảnh cũng không nhịn được mỉm cười cười nói ngươi suy nghĩ nhiều nếu như ngươi hay là cái tán tu cái này thực sự có thể được xưng ơ tụng phiền phước nhưng bây giờ cái này có thể tính là gì phiền phước yến vô tầm tiếp lấy nói hôm qua lâm sùng một hơi xử lý mười mấy cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ ngươi xem ai dám tìm hắn báo thù hoàng ảnh nói ngươi bây giờ là thanh vân giáo sứ giả vô duyên v lớn nhất khả năng chính là thụ ý lên đài đệ tử hạ sát thủ mà lại nếu như ngươi có thể đoạt được khôi thủ đó chính là vì bản giáo lập công lớn khen thưởng thế nhưng là phong phú cực kỳ lớn như thế một cái mỏ linh thạch liền ngay cả ta đều cao ước à nếu như ta không phải đã ngưng nguyên cái kêu bên trong đến thế ngươi tiến vô tầm nói ninh thần bất đắc dĩ gật gật đầu cảm thấy có hay không hậu trường chính là không giống đã hưởng thụ thanh vân giáo chỗ tốt lúc này dùng đến mình đương nhiên phải xuất lực mặc dù loại này tùy thời cần liệu mạng xuất lực mình còn không quá quen thuộc đương nhiên loại tình huống này với ta mà nói vẫn còn không tính là liệu mạng ninh thần sờ lấy treo ở trên e o túi pháp bảo nghĩ nói sau m ộ ư ơ i ngày tinh một mươi dặm không mây nghi đấu pháp chèm riết ngày thường bên trong vắng vẻ không người thâm sơn rừng rậm đột nhiên trở nên sôi trào rừng g i ư n g chung quanh hung thu không phải đảo tàu chính là bị thanh lý không còn trong sơn cốc vô số hố sâu đã bị lấp đầy trong cốc đất t r ố n g biến thành một cái phương viên mấy trăm trượng cự thạch lôi đài bị k h ắ c xuống cơ sở nhất trận pháp p h ù văn lấy cam đoan bọn chúng sẽ không bị tùy tiện đánh nát xung quanh trên núi cũng bị thanh lý ra rất nhiều đất chống có cự thạch gốc cây sung làm chỗ ngồi lúc này đã có không ít đất chống bị các tu sĩ c h i ế m cứ trừ tham chiến tông môn bên ngoài còn có một số cái khác nghe nói tin tức tông môn đến đây trợ huy thậm chí là xem náo nhiệt cho nên xuất hiện tại nơi này tu sĩ số lượng vượt xa trước đó đằng trước có không ít tu sĩ chỉ có thể đứng tại trong rừng hoặc ngọn cây quan chiến cẩn thận học tập lấy một chút lần này đấu pháp đều là các phái tinh anh có thể thắng được trước mấy về sau đều là đại nhân vật một vị lão giả đối phía sau hắn mấy người đệ tử nói h u sơn t u ngươi làm sao cũng tới rồi lúc này một thanh em chuyển đến lão giả quay đầu nhìn lại phát hiện một vị cầm ý trung niên nhân chân đạp hư không mà tới lạc lao quái ngươi không phải cũng tới sao làm sao đã nhiều năm như vậy hay là một người đệ tử đều tịch thu huệ sơn tẩu cười hỏi nói thu cái phản nghịch tìm cho mình tội thụ sao cầm ý trung niên nhân lạnh giọng nói huệ sơn tẩu biết người này đã từng bị một cái tỉ mỉ điều giáo đệ tử phản bội từ đây liền rốt cuộc chưa từng thu đệ tử cũng không còn bóc hắn thương sẹo chỉ nói là nói trận chiến này cũng là năm gần đây ít có đấu pháp ta mang những tiểu gia hỏa này tới gặp từng trải ngươi lại không có đệ tử sang đây xem những này luyện khí kỳ tu sĩ đấu pháp rất thú vị sao phương tông chủ là ta hào hữu c ầ m ý trung niên nhân lạc nguyên chắc nói huệ sơn tẩu gật gật đầu cũng không ngoài ý m u ố n thiên lam tông tông chủ phương đ ỉ n h tính cách hào sảng quảng giao tán tu bằng hữu lạc nguyên chắc đã là hắn nhìn thấy vị thứ ba tự phát đến vì thiên lam tông trợ uy ngưng nguyên kỳ tu sĩ nghe nói thiên lam tông thế hệ này có cái gọi là dương tuệ nữ tử rất là không tệ huệ sơn tẩu hỏi không sai dương tuệ thiên phú tuyệt luân từ nhỏ liền hiện ra cực cao kiếm thuật thiên phú bị phương minh thu làm quan môn đệ tử tỉ mị điều giáo vốn còn nghĩ đợi nàng tấn thăng ngưng nguyên lại phóng suất bất quá dùng cái này chiến rời núi cũng tốt, vừa lạc nguyên chắc nói người có thăm dò được cái khác tông môn xuất chiến đệ tử đều là a i sao huệ sơn tầu hỏi ta không biết lạc nguyên chắc nhàn n h ạ t nói hắn tính tình quái gì, bằng hữu không nhiều thiên lam tông dương tuệ tin tức vẫn là hắn mấy ngày trước đây biết được việc này sau bên trên thiên lam tông mới b i ế t đạo lại thế nào khả năng thăm dò được tin tức khác ta biết lưu gia xuất thủ là lưu chính khanh ấu đệ lưu chính mình lưu gia lão gia chủ già mới có con một mực tự mình đều i giáo bây giờ cũng là luyện khí chín tầng tu vi vừa vạn phóng xuất vì gia tộc làm vẻ vang một cái giữ lại ba sợi dâu dài lão giả xuất hiện tại hai bọn họ bên người huệ sơn tẩu cùng lạc nguyên chắc sớm đã phát giác được hắn ngược lại đến nhìn hắn xuất hiện cũng không kinh ngạc huệ sơn tẩu hỏi thương dương tông cựu khúc tông cùng minh phượng cốc đâu ba người bọn họ đều là thương sơn nước tu sĩ tự nhiên cũng chỉ khả năng thăm dò được thương sơn năm phái ti n tức thương dương tông phái r a chính là một cái tên là nghiêm viên tiểu gia hỏa ta dù sao là chưa từng n g h e qua bất quá cung lâm người này tâm tư thâm trầm cái này nghiêm viên thực lực rất có thể ngoài dự liệu lao giả nói tiếp đi nói cựu khúc tông cùng minh phượng cốc không có gì có thể nói phái g a đều là bọn hắn gần nhất danh tiếng chính thịnh đệ tử cựu khúc tông tư đổ g nhưng là ta xem bọn hắn so phía trước ba người đều kém một bậc nghĩ tiến vào trước mười còn phải xem thanh vân quốc cùng bình sơn quốc phái r a đệ tử đều là cái gì chất lượng chương một trăm bốn mươi ba bị nhận ra chương một trăm bốn mươi ba bị nhận ra nhiều người như vậy ninh thần đi theo hoàng ảnh đi tới sơ n cốc nhìn thấy chính là như thế một bộ tiếng người huyên náo c h ẳ n g cảnh lúc này trong sơn cốc đã tụ mã người thế lực khắp nơi các loại tu vi tu sĩ lít nha lít nhít cơ hồ đứng đầy sơ n cốc thanh vân giáo lần này tới người cũng không ít hoàng ảnh cùng tần quan mang theo phương nam vân vương phụ cùng đông nam vân vương phụ không ít trưởng lão đệ tử đến đây q u a n chiến ninh thần còn tại thuộc về thanh vân giáo trong sân nhìn thấy phượng linh nhi cùng thanh vân s o n g kiếm cái khác vân vương phủ cũng có người đến ninh thần hỏi chỉ là luyện khí kỳ đệ tử đấu pháp chư vị vân vương đều không có tới nhưng cũng phải ngưng nguyên kỳ trưởng lao mang theo không ít sứ giả đệ tử đến đây quan chiến dù sao đấu pháp đều là tam quốc các thế lực lớn đệ tử tinh anh tiến vô tầm nói nhìn về phía phượng linh nhi cùng phượng tuyết nhi t r n mắt nhìn thấy ninh thần xuất hiện phượng linh nhi chính kính thiên nhạc thiên cảnh đều sống tới trên người ngươi phủ lục có đủ hay không đừng đánh đến một nửa không có hàng nếu là không có năm chắc không bằng để ta xuất chiến trịnh kinh thiên lạnh lùng nói ninh thần mỉ m cười t r ị n h huynh yên tâm ta cũng liền đánh mười mấy trận nghĩ đến hẳn là đủ rồi chớ có chủ quan ai ngờ rằng vì t ỷ thí lần này những tên kia đều bị sư môn ban thưởng bảo vật gì lại nói hoàng văn vương cho ngươi bài t ẩ y gì bảo đảm không an toàn nhạc tiên cảnh hỏi bài t ẩ y gì có thể so ra mà vượt ninh thần phụ lục đảm bảo có một cái tới một cái toàn bộ đã chết tiến vô tầm tùy t i ệ n nói lại nói người chết trận túi pháp bảo về người thắng tất cả những lao gia hỏa kia cũng được suy nghĩ một chút phong hiểm phượng linh nhi nghe vậy biến sắc nàng lại nghĩ tới lần trước cùng ninh thần một trận chiến tình cảnh ninh thần pháp thuật kiếm thuật cũng đều nhưng cảm giác kia lấy không hết phù lục xác thực thật đáng sợ đồng cấp giao chiến lúc phù lục không hết ninh thần bất bại trịnh kinh tiên cùng nhạc tiên cảnh cũng gật gật đầu bọn hắn lại đối với mình kiếm thuật có tự tin cũng không thể không thừa nhận đối mặt ninh thần chiến thuật biện phù lúc không có phần thắng lần này bỏ linh thạch chi tranh thanh vân giáo phần thắng rất lớn đấu pháp lúc ngươi t ậ n lực đừng có dùng phù lục nhiều cùng người khác giao thủ luận bản đối ngươi có chỗ tốt hoàng ảnh dặn dò nói vâng ta nhớ được ninh thần gật đầu nói hắn cũng đang có ý này phượng linh nhi ba người trong mắt chưa háo ước loại này cùng cung cấp bậc đỉnh tiêm tu sĩ giao chiến kinh nghiệm đối với bọn hắn cũng đều rất có chỗ tốt nếu không phải ninh thần thủ đoạn thực tế khó giải bọn hắn đều nghĩ trước nội bộ so tài một phen lấy quyết định do ai xuất chiến lần này đấu pháp hết thể có m ộ ư ơ i năm cái tông môn tham dự thanh vân quốc sáu nhà thương sơn nước năm nhà bình sơn quốc bốn nhà các nhà đều phái ra đệ tử đắc ý của mình đã là muốn tại cái này cương phát hiện mỏ linh thạch bên trên kiếm một c h é n canh cũng là hướng ngoại phơi bẩy một ít nhà mình thực lực nội tình v ậ phần cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng vậy liền nhìn các nhà đệ tử bản sự lúc này tham dự đấu pháp các phái đều đã t ề tụ quan sát lẫn nhau đối phương sẽ phái ra đ ệ tử linh thần ánh mắt nhảy một cái ngay tại thiên lam tông trong trận doanh phát hiện trung đình cùng cảnh thanh hoa hai người hai người đồng thời cũng nhìn thấy linh thần là hắn trung đình kinh hô một tiếng vội vàng hướng sau lưng một vị lao giả nói phụ thân ta nhìn thấy sát hại bách lý sư t h u ố c hung thủ ừng ở đâu lao giả kia ánh mắt nhất động theo trung đình chỉ hướng nhìn lại nhưng không khỏi khoe mắt giật một cái là thanh vân giáo người hắn lúc ấy chỉ là một cái tán tu trung đình hận hận nói cũng không biết hiện tại làm sao liền hôn thành thanh vân giáo sứ giả lại còn có thể xuất hiện tại cái này bên trong có thể xuất hiện tại nơi này luyện khí kỳ tu sĩ đều là các đại tông môn cho rằng có giá trị đại lực bồi dưỡng tiềm lực trung đình cũng không nghĩ ra ninh thần vậy mà hôn đến địa vị như vậy hắn không chỉ là xuất hiện ở cái này bên trong ta đoán thanh vân giáo xuất chiến hẳn là hắn ngươi nhìn mấy cái tia khí thế bất phàm thanh vân giáo đệ tử đều vây bên người hắn mà lại rõ ràng lấy hắn cầm đầu một bên cảnh thanh hoa trầm giọng nói xác thực như thế lao giả gật gật đầu chấm tư một lát quay người phân phó một vị đệ tử tiến đến tìm hiểu một phen quả, nhiên đạt được trong tượng tượng kết quả. thanh vân giáo xuất chiến chính là một vị tên là ninh thần sứ giả có lưu u y chính khanh nhi từ chết trong tay hắn bên trong lão phu ngược lại muốn xem xem hắn là phản ứng gì có phải là chuẩn bị tại đấu pháp bên trong độc thủ chúng ta đi theo lưu ra đằng sau nhìn xem tình huống lại nói vâng trưởng lão cảnh thanh hoa gật gật đầu hướng lưu ra sân bãi lao đi mà trung đình mặc dù bất mãn vụ thân kết quả xử lý nhưng cũng không dám nhiều lời nàng mặc dù gương ngạnh nhưng cũng biết thiên lam tông đắc tội không nổi thanh vân hình giáo bất quá đệ tử đấu pháp sinh tử chớ luận trung đình hung hăng chừng ninh thần một chút xoay người đi tìm dương tuệ nói chuyện cùng trung đình cảnh thanh hoa ánh mắt tương giao nháy mắt ninh thần liền biết mình bị nhận ra về sau nhìn thấy cảnh thanh hoa rời đi thiên lam tông trận doanh hướng lưu ra lao đi mà trung đình lại đi đến một vị khoanh chân ngồi tại trên đá lớn nhắm mắt dưỡng thần nữ t ử bên người nói gì đó nhìn cái gì đấy t i ế n vô tầm ở bên cạnh hắn theo ninh thần ánh mắt nhìn sang những ô i nói kia tựa hồ là thiên lam tông muốn xuất chiến đệ tử nghe nói kiếm thuật b coi trọng n à n g rồi vậy liền trên lôi đài đó o tới ta xem trọng ngươi n g ư ơ i nghĩ gì thế là ta bị phát hiện lúc ấy thiên làm tông đảo tẩu hai người chính ở đằng kia tại bên người nàng chính là trong đó một cái một cái khác hướng lưu ra bên kia đi ninh thần bất đắc dĩ nói vậy thì thế nào tiến vô tầm không quan trọng nói đối với ngươi mà nói có khác nhau sao rất có thể có hai người sẽ nghĩ ở đây bên trên g i ế t ta ninh thần sờ sờ cái mũi nói người suy nghĩ nhiều ta thanh vân giáo hùng bá mấy chục ngàn dặm hôm nay ra sân mười bốn nhà đệ tử kỳ thật đều muốn giết người chỉ là có chút người không dám có ít người không thể yến vô tầm đột nhiên nghiêm túc lên ta thanh vân giáo hiện tại uy thế chính định những thế lực này chỉ có thể thư phục kỳ thật h ai cũng nóng nhìn chúng ta suy yếu bọn hắn khi cái thứ nhì thanh vân giáo để chúng ta làm cái thứ nhì tập thiên tông ninh thần nhìn yến vô tầm một chút biết hắn là đang nhắc nhở mình để cho mình mau chóng du nhập g n thanh vân giáo nhận biết mình cùng thanh vân giáo địa vị lúc này mình đã không phải một cái tán tu mà là thanh vân giáo sứ giả rất nhiều người đối với thanh vân giáo giác quan cùng ý nghĩ đều sẽ tác dụng trên người mình đồng thời tại tờ báo giao đấu mà biểu hiện ra cùng lúc đó tân đoán cá nhân đưa đến sinh tử báo thù sẽ dần dần giảm bớt chí ít không có khả năng giống như trước đồng dạng không chút kiên kỵ xuất thủ tính toán sẽ biến nhiều cứng rắn sẽ biến ít nhiều nhất chính là tại công bằng đấu pháp trung hạ sát thủ cuối cùng nói một câu nộ sát xong việc khi đó thanh vân giáo cũng không thể là vì một người chết ra tay đánh nhau nhiều nhất chính là ghi lại cái này một bút về sau tìm cơ hội trả thù lại Mấy ngàn năm qua, rất ngàn nhiều đại tức hợp tác lại cạnh tranh, quan qua, rắc rối tức tác t phái hợp hệ phức đại lại Đấu pháp b ắ trận đầu. t ư dần dần mười mấy người c cốc cùng chủ các đấu đầu. đã toàn bộ đến đông đủ, đến mấy Qua pháp tĩnh hoàng ảnh dành thời bắt bộ trong tông toàn tiến tông tông t dần dần nửa an ngày, sơn môn gian lại, p hợp một chỗ, một mọi g thương lượng ư ờ i liền một lát, rất nhanh liền quyết nhanh đầu ị n trình Trận h pháp đấu đ quy tắc và tự. và lưu chính bình chiến lâm phi phi một vị ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ bay người lên lôi đ à i làm chủ trì đấu pháp trưởng lão nghĩ không ra trận đầu chính là thương sơn nước nội chiến lưu chính bình chưa nghe nói qua bất quá nghe danh tự cùng lưu ra ra chủ là một đời người hẳn là sẽ không quá yếu đi lâm phi phi bay lửa mây trôi phiến uy lực vô song khẳng định không phải một cái không có tiếng t â m gì con em thế ra có khả năng định nổi lúc này một bộ váy đỏ lâm phi phi đã rơi vào trên lôi đài tuy là nữ tử c h i thân nhưng là kiếm mắt thẳng lông mày môi m ỏ n g nết khí khai anh hùng hương ngực trong tay nắm lấy một thanh xích hồng sắc cọt lông nhìn về phía lưu gia phương hướng tiếp theo liền thấy một đạo kim ảnh từ lưu gia phương hướng lướt đi mấy cái lên xuống phi thân tiến vào lôi đài lộ ra một cái có vẻ như không đến ba mươi người thanh niên đến tướng mạng dung lịch sự tao nhã xem ra cùng lưu chính k h a còn giống nhau đến mấy phần chính là lưu gia gia chủ hấu tử lưu chính、Bình. lâm cô nương người ta đều là thương sơn một mạch làm sao khổ tự giết lẫn nhau lưu chính bình nhìn chung quanh một chút lúc này mới chuyển hướng lâm phi phi nhà n n h ạ t nói vậy ngươi liền nhận thua đi lâm phi phi cười lạnh một tiếng nàng một mực liền không quá ưa thích lưu ra một năm t r ư ớ c cái kia lưu tông thiên còn quấy rối qua mình đáng tiếc bị người giết chết nếu không chính mình đạo không chừng cũng sẽ độc thủ lưu chính bình khép cười một tiếng minh vượng cốc bất thiện đấu pháp c h é m giết lâm cô nương cần gì phải lừa mình dối người ngươi không phải là đối thủ của ta không bằng đem khí lực dùng tại trên thân người khác vậy phải xem ngươi có hay không tư cách này lâm phi phi quát lạnh một tiếng trong tay quạt lông liền huy một đạo đạo hỏa dâng lên lên ra trong lúc nhất thời sóng nhiệt tập kích người sinh hồng sắc hỏa diễm trong hư không thiếu đốt tràn ngập hư không như mây như biển cuối cùng hình thành một đạo đạo từ hỏa diễm tạo thành biển mây sóng lớn tuôn hướng lưu chính bình nhìn như uy thế bao la kỳ thật ngoài mạnh trong yếu lưu chính bình lắc đầu cười nói thân hình hướng về sau p h i ê u tối tay phải kiếm chỉ liên chút một đạo ba thước phi kiếm phóng lên tận trời kim sắc kiếm quang nội liễm nhưng là kiếm khí sắc bén vô xong cũng không để ý đầy trời thế lửa liền thẳng tắp chém vào sóng lửa thế lửa d nhưng thủy trung đốt không s o n g kim s ắ t kiếm quang chỉ thấy phi kiếm tại sóng lửa bên trong tung h à n h tới lui không ít sóng lửa đều bị kiếm quang ma diện mấy hiệp sau sóng lửa kia không chỉ có không có vọt tới lưu chính bình bên người ngược lại bị suy yếu một chút lâm phi phi thấy thế đang chuẩn bị kế tiếp theo huy động q u ạ t l ô n g lại nhìn thấy lưu chính bình khỏe miệng lộ ra một kia mỉm cười trong lòng hơi động vội vàng tế ra một viên tiểu thuẫn đặt trước người kết quả tiểu thuẫn vừa mới tế ra liền thấy sóng lửa bên trong hồng quang l o e lên một viên hỏa hồng sắc châm dài linh một tiếng đính tại tiểu thuẫn bên trên kinh ra lâm phi phi một thân mồ hôi lạnh a phản ứng k h n g chậm lưu chính bình mặt mày nguyên lai、like、hắn vừa rồi phát ra phi kiếm màu vàng nóng lúc liền đã dùng kiếm quang bọc lấy một viên vàng dòng châm cùng một chỗ đầu nhập vào sóng lửa sau đó kiếm châm c á c h rời phi kiếm tại sóng lửa bên trong cùng thế lửa chống lại vàng dòng châm thì nước chạy b è o trôi một điểm khí tức không lộ nương theo lấy thế lửa chập t r ù n g r u tẩu cuối cùng tới gần lầm phi phi trong vòng ba t r ư ợ n g lúc này mới một kích phát động đáng tiếc hắn hay là kinh nghiệm không đủ trên mặt lộ ra một chút kẽ hở để lâm phi phi sớm tỉnh táo phòng ngự lúc này mới không có một kích kiến công vốn định nhẹ nhõm một chút giải quyết ngươi bất quá xem ra ngươi hay là không quá cam tâm l t đại đại a phi phi càng càng dần dần So với đại khai đại hợp phi kiếm vàng dòng châm tại lưu chính bình thao túng dưới lại hơi có vẻ phiêu hốt quỷ dị châm loại pháp bảo vốn là dùng làm xuất kỳ bất ý đánh lén hoặc là chế tạo rất nhiều phi châm dùng làm của công lưu chính bình đánh lén không thành về sau lại không đem thu hồi ngược lại là tại lâm phi phi bên người lúc gần lúc hiện mấy lần đều suýt nữa đột phá tiểu thuẫn phòng ngự lâm cô nương đã nhường lưu chính bình nhẹ g i ọ n g cười một tiếng ánh mắt ngưng lại phi kiếm màu vàng nóng đột nhiên kiếm quang tăng g ọ n đem trước còn có thể duy trì thế l ử a n h á y mắt chẳng diện hình thành một đạo hơn một t r ư i n g kiếm quang đâm thẳng l â m phi phi l â m phi phi không nghĩ tới thế lực ngang nhau tình hình bị nháy mắt đánh vỡ lưu chính bình trước đó dĩ nhiên thẳng đến có lưu dư lực nhất thời không quan sát phía dưới đột nhiên phát hiện kiếm quang tới người vội vàng đem tiểu thuẫn tế trước người sau đó liền thấy kia dài hơn một t r ư i n g kiếm quang đ ố n g nhiên tiểu tán khi thế một đi không trở lại không còn sót lại chút gì ngược lại là một đạo bén nhọn khí tức lướp qua lọt ó c dừng lại tại nhìn xem cùng mình mi tâm chỉ có một tấc xích h ồ n g sắc châm dài lâm phi phi sắc mặt đỏ bừng phất tay đem quạt lồng cùng tiểu thuận thu nhập túi pháp bảo sau đó xoay người rời đi liệu chính bình thắng lợi hại nghĩ không ra đối mặt như thế thiêu đốt liệt sóng l ử a tiêu lưu chính bình thế mà còn một mực không có đem hết toàn lực lưu ra công pháp cũng không nổi danh nhưng là truyền thừa pháp thuật chiến kỹ vẫn luôn là chính kỳ tương hợp phối hợp khắc khít mười điểm lực có thể phát huy ra mười lăm điểm hiệu quả rất khó ứng đối cho nên lúc này mới trăm p ư ơ n g ngàn kế đi kim hoa tông trộm lấy người ta chấn tông công pháp a nghe nói thất câu tàng tâm pháp đi cũng là chính kỳ tương hợp đường lối thì ra là thế xem ra lưu gia đã sớm nhớ thương kim hoa tông lần này thừa dịp người ta không có kim đan l á o tổ t ỏ a c h ấ n thế mà nhất cử thành công lưu gia không thể khinh thường a nhìn thấy lâm phi phi trở lại minh vượng cốc trận danh o minh vượng cốc cốc chủ vô vô lâm phi phi vai bên cạnh an ủi nói cái này lưu chính bình nghe nói thiên phú dị bẩm còn tại lưu chính khanh phía trên từ nhỏ đã bị lưu gia l á o tổ âm thầm bồi dưỡng xác thực không thể khinh thường mà lại lưu gia cũng cực thiện đấu pháp cho nên ngươi cũng đừng nản trí những người khác chưa chắc có hắn thực lực thế này lâm phi, phi gật gật đầu nhìn thoáng qua trở lại lưu gia trận danh lưu chính bình thu hồi nội tâm không cam、lòng. tìm cái gốc cây ngồi xuống chuẩn bị nhìn xem những tông môn khác đệ tử nội tình c h â n thứ nhì t ư thiệu chiến âm ngọc nhị t ư thiệu là phi tuyết cốc đệ tử một bộ áo trắng toàn thân tản ra một cỗ băng xương hạt khí sắc mặt lạnh lùng người sống chớ gần mà âm ngọc nhị thì là bình sơn quốc vân quỷ tông đệ tử am hiểu linh hồn bí pháp mắt như na n vượng mày như thanh l n g mày một cái nhăn mày một nụ cười đều có câu nhân hồn phách chi uy để người bất chi bất giác liền chúng nàng pháp thuật hai người đấu pháp chính như băng sơn gặp thiên nữ đầy trời băng xương che kín lôi lại một bóng người xinh đẹp thì tại băng thiên tuyết bên trong nhanh nhẹn mú một đạo đạo tràn ngập các loại màu sắc lưu quang đem thế giới băng tuyết nhiễm lên một tầng thải sắc lộng lẫy khiến người như si như say sự thật chứng minh từ thiệu mặc dù bên ngoài đồng hồ lạnh lùng xuất thủ như băng nhưng nội tâm hay là có sơ hở cuối cùng như cũ trong lúc bất chi bất giác âm ngọc nhị linh hồn bị pháp tinh thần một trận hoảng hốt cuối cùng bị âm ngọc nhị lấn đến gần t h â n đến một tay hào rút đến trận pháp bên ngoài âm ngọc nhị thắng chương một trăm bốn mươi lăm ninh thần chiến dương tuệ chương một trăm bốn mươi lăm ninh thần chiến dương tuệ trận thứ ba đ ộ n minh tiên tông lang tuyết dung nhẹ nhõm chiến thắng bình sơn quốc huyết hà tông h Kim Hoa trận ô n g Lâm g Nhi thứ câu năm ninh thần chiến dương tuệ ninh thần lông mày nhữ lại không nghĩ tới trận đầu chính là cùng thiên lam tông giao thủ nhìn thiên lam tông một chút phát hiện vừa rồi khoanh chân tại trên đá lớn nữ tử đã chậm dại đứng lên tay áo theo gió thân hình tựa hồ cũng dung nhập trong gió mấy cái lên xuống liền bay xuống tại trên lôi đài hiện lộ ra cực kỳ tinh diệu thân pháp ninh thần cũng là thân hình theo gió phong môn đ ộ n pháp thi triển đến c ự c h ạ n mặc dù không bằng dương tuệ hời hợt thoải mái tự nhiên nhưng ở phương diện tốc độ cũng không kém mảy may cơ hồ cùng dương tuệ đồng thời rơi vào lôi đài không có bất kỳ cái gì nói nhảm dương tuệ song kiếm tể suất gió núi song tuyệt kiếm trận nháy mắt bày ra giống như một cái vòi rồng quấn lên một tòa núi lớn hướng ninh thần đập xuống giữa đầu khí thế hùng hốn, cơ hồ bao phủ cả bầu trời. ninh thần cũng là vàng bạc đỏ ba kiếm cùng nhau tế lên tam dương kiếm khí tương sinh tương ứng tự phát biến hóa hóa thành ba đạo dài hơn một t r ợ n g kiếm quang sông vào trong kiếm trận la kim quang p h í c h lịch kiếm có lưu gia đệ tử nhận ra ninh thần phi kiếm trong tay kiếm này chính là lưu chính khanh lúc tuổi còn trẻ bội kiếm tại lưu gia một mực có chút danh tiếng mấy tháng trước đó nắm giữ kiếm này lưu tông thiên mất tích kiếm này như vậy thất lạc nghị không ra bây giờ vậy mà xuất hiện tại thanh vân giáo sứ giả tay bên trong chính là bị giết con ta lưu chính khanh ánh mắt vẻ lo lắng nhìn chằm trong sân ninh thần nói không sai việc này hắm chính miệm lưu chính khanh bên người cảnh thanh hoa nói không cần lưu chính khanh k h o á t k h o á t tay nói hắn sẽ không dễ tin cảnh thanh hoa bất quá đã người này tế ra kim quang p h í c h liệt kiếm đến lúc đó để lưu chính bình cùng hắn đấu pháp lúc nghiệm chứng một phen chính là nếu như cảnh thanh hoa nói là thật như vậy ninh thần đối mặt lưu chính bình lúc cũng vô pháp g i ấ u diếm đến lúc đó trên lôi đài trực tiếp đem ninh thần giết chết là đủ lưu chính khanh liếc lưu chính bình một chút lưu chính bình nhẹ nhàng gật đầu biểu thị biết hai huynh đệ vô cùng có ăn ý lúc này giữa sân hai người đã giao thủ một lát ninh thần cũng rốt c u c kiến thức đến chân chính kiếm thuật cao thủ là cái dặng gì lúc trước hắn kỳ thật một mực không có cùng chân chính kiếm thuật cao thủ giao t h ủ qua vương t r i ề u dương chỉ lo tăng lên thương dương kiếm khí uy lực kiếm thuật kỳ thật bình thường bách lý hương mặc dù truyền tu bản sơn kiếm quyết nhưng tinh lực chủ yếu hay là đặt ở cùng loại với bản sơn đại thủ ấn các loại pháp thuật phía trên kiếm thuật cũng không phải tuyệt diệu trung đình liền càng đ ừ n g đề cập mặc dù ninh thần từng tại thanh vân trên đại hội nhìn qua trịnh kình thiên cùng nhạc thiên cảnh so tài cũng không thể nói không biết đến kiếm thuật cao thủ nhưng tự mình ra trận cùng bên ngoài đứng ngoài quan sát hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm ninh thần chỉ cảm thấy trước mắt g i núi xong tuyệt kiếm trận phản phám mặc dù giải lấy vô tận kiếm khí s ắ p bén nhưng thủy trung không thể nhận ra cảm giác đến ẩn vào trong đó hai thanh phi kiếm chỗ l i n h thần chỉ có thể dựng lên tam dương kiếm khí hóa thành hoặc hùng hồn hoặc cổ sơ hoặc linh động tam trọng kiếm võng cùng kiếm của đối phương trận chống đỡ bất quá chỉ thấy k i a c u ầ n phong cùng đại sơn tại không trung một q u y ề n đẻ ép vòng quanh núi kiếm khí cùng lăng phong kiếm khí mấy cái chuyển hướng x é rách mình cảm giác đã liên động phù hợp tam trọng kiếm võng vậy mà qua trong dây lát liền bị xé n ư ớ hoàn nguyên vì ba đạo phi kiếm bản thể từng bước lui lại lợi hại như vậy ninh thần nội tâm c h ứ n kinh hắn có thể cảm giác được tu vi của đối phương cùng chân khí phẩm chất cũng không so với mình mạnh hơn thậm chí kiếm khí phẩm chất cũng không nhất định thắng qua tam dương kiếm khí nhưng chính là bằng vào kiếm quyết vận dụng chỉ bằng vào kiếm thuật kỹ xảo liền phá vong kiếm của mình một phân lực quả thực phát huy ra mười điểm hiệu quả tốt kiếm thuật nhạc thiên cảnh ánh mắt sáng lên nghĩ không ra gió núi s o n g tuyệt kiếm trận vậy mà có thể bị nàng phát huy đến cảnh giới như thế trịnh kình thiên trong mắt cũng hiện lên một tia chiến ý nói đúng là tốt kiếm thuật thật nghĩ đánh với nàng một trận thắng bại trớ luận có thể để cho trịnh kình thiên nói ra lời nói này nói rõ dương tuệ trong lòng hắn thực lực càng tại nhạc thiên cảnh phía trên. Phải biết mặc t ư kiếm kiếm dương, dương tương tương dù ba thanh vân trên đ ạ phi kiếm tại n n cảnh ư gió là khẳng núi g h người song tuyệt kiếm trận trước mặt đã toàn diện rơi vào hạ phòng nhưng vẫn cũ không có hoàn toàn sụp đổ đối diện dương tuệ ánh mắt nhất động niên miệng lên mỉm cười kiếm trong tay chỉ chuyển hướng mấy lần t hướng không trung liền chút ba lần ninh thần chỉ cảm thấy đối phương kiếm trận đột nhiên sinh ra một cô biến hóa mấy đạo kiếm khí đột n g ộ t xuất hiện tại không trung hư c h ạ m mấy lần vậy mà chặt đ ứ t tam dương kiếm khí ở giữa liên hệ ba đạo kiếm quang đột nhiên làm đạo ninh thần lấy làm kinh hãi vội vàng triệu hồi phi kiếm thân hình hối hả l ư i lại ngẽ qua mấy chục đạo sơn gió s o n g tuyệt kiếm trận kích phát kiếm khí so đâu kiếm pháp ninh thần bại hoàn toàn quá khó nhìn huệ sơn tàu lắc đầu nói thanh vân giáo làm sao lại phái ra một người như vậy đến lấy thực lực của hắn coi như nghĩ tiến vào trước mười cũng khó khăn không biết có lẽ hắn bất thiện kiếm thu lạc nguyên t r ắ c nói bất thiện kiếm thuật hắn còn cùng dương tuệ so kiếm huệ sơn tẩu ký nói hắn hoàn toàn ta không biết ninh thần là kẻ tài cao gan cũng lớn tự kiềm chế có vô hình khói hộ thân biết rõ đạo so kiếm không sánh bằng đối thủ cũng dám trước so kiếm tiếp tục xem đi hắn còn không có b ạ i đâu thanh vân giáo bây giờ uy thế chính thịnh không có khả năng không người kế tục hắn hẳn là còn có khác gác chủ bài vừa rồi xuất hiện tại huệ sơn tẩu cùng lạc nguyên t r ắ c bên người lão giả nói lão giả pháp hiệu kim tha t ử tại thương sơn nước cũng là một tông tông chủ chỉ là hắn tông môn chỉ có huyền cấp t r u n g phẩm công pháp hắn có thể tấn thăng ngưng nguyên hậu kỳ toàn bộ nhờ tư chất vật khí không thể phục chế cho nên bốn phía du lịch vẫn muốn đem tự thân công pháp hoàn thiện đến huyền cấp thực phẩm đem thương sơn năm phái biến thành thương sơn lục phái chỉ là không nghĩ tới cố gắng của hắn còn không biết cuối cùng thương sơn năm phái lại đều có địa cấp công pháp làm tham khảo để hắn một trận nản lòng thoại trí chỉ có thể cảm thán tạo hóa chơi ngươi trải qua trận này ninh thần đã mạo xưng điểm nhận thức đến mình cùng chân chính kiếm thuật cao thủ ở giữa trinh lệnh đúng là không thể tính bằng lẽ thường bất quá may về sau có thời gian có thể cùng nhạc thiên cảnh luận bàn một chút ninh thần trong lòng thầm nghĩ nhìn thấy dương tuệ thao túng gió núi xong tuyệt kiếm trận phạm vi lần nữa mở rộng kiếm khí hoặc lăng lệ hoặc nặng nề g h phảng phất vô tận cuồng phong cùng đại sơn hướng mình xoắn tới ninh thần bản thân cảm thán một phen đưa tay tại trong túi pháp bảo một vòng tiếp lấy giữa ngón tay liền xuất hiện mười mấy tấm phủ lục Trước thuật thắng Trước thuật thắng Chiến Chiến phụ phụ biển lợi. biển lợi dương tuệ kiếm thuật lại cao do núi song t u y ệ t kiếm trận tạo nghệ lại sâu cũng cải biến không được nàng chỉ là luyện khí hậu kỳ tu v i sự thật cho dù nàng bằng vào kiếm trận có thể chống lại thậm chí chiến thắng ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ ninh thần cũng sẽ không đem nàng đặt ở mắt bên trong tin tưởng mười mấy tấm bách dương hỏa phù đã đủ để nổ tung tòa kiếm trận này ngay mắt sau đó ninh thần trong tay mười mấy tấm phù lục liền đã biến mất biến thành hơn một p không không không khỏa mặt trời nhỏ t ả n ra từng lớp từng lớp s ó n g nhiệt lít nha lít nhít trải rộng bầu trời Chỉ có thể để kiếm trận rất nhỏ khuấy khí, trận rất tan để động, đạo kiếm kiếm mấy nổ nhưng là hơn dương huệ mắt thấy mười mấy tấm bách dương hỏa p h ù bị kích phát con người bỗng nhiên co r ụ t lại kiếm chỉ khúc chết thay đổi gió núi song t u y ệ t kiếm trận cấp tốc biến hóa phản p h ấ t hóa thành một trận cổ phong vô số kiếm khí theo bách dương hỏa p h ù bạo tạc xung kích nước chảy b à o trôi mặc dù như cũ có hơn phân nửa kiếm khí bị nổ tan nhưng là bụi mù tan hết ninh thần vậy mà phát hiện tòa kiếm trận này như cũ không xương vẫn còn tồn tại lợi hại ninh thần trong lòng âm thầm cảm khái nhưng là trong tay không ngừng lại là mười mấy đạo liệt hỏa lưu quang phủ kích phát đuổi theo kiếm trận một trận bạo tạc mặc dù dương tuệ như cũ kiệt lực biến hóa nhưng là liệt hỏa lưu quang phủ quá mức nhanh chóng tại ninh thần phản g phất không cần tiền đồng dạng chiến thuật biện p h ủ phía dưới vẫn như c ũ là bị nổ tung kiếm trận hai thanh phi kiếm một trận gào thét bay trở về dương tuệ bên người ta nhận thua dương tuệ lập tức thu hồi phi kiếm thật sâu nhìn ninh thần một chút thân hình theo gió p h i lãng phi thân rời khỏi lôi đài trở lại thiên lam tông trận danh dương tuệ ngươi trung đình vội vã đi tới bên người nàng chất vấn nói cảm nhận được không ít đồng môn hỏi thăm ánh mắt dương tuệ nhẹ nói nói đ ù a chú của hắn khẳng định còn có rất nhiều ta thắng không được hắn không cần thiết lại lãng phí sức lực ngươi làm sao biết đạo hắn còn có rất nhiều phụ lục vì cái gì không thử một lần làm sao khỏi phải tông chủ đưa cho ngươi át chủ bài trung đình sinh khi nói nàng vừa rồi đến nói chuyện với dương tuệ chính là hy vọng dương tuệ tại cùng ninh thần trong lúc giao thủ giết chết đối phương ai ngờ rằng vừa mới bắt đầu dương tuệ mặc dù lấy kiếm trận nghiền ép linh thần nhưng là ninh thần vừa để xuống phụ lục nổ tung kiếm trận của nàng, nàng liền lập tức nhận t u a thủ đoạn khác vậy mà một mực khỏi phải. đủ rồi dương t u ệ như thế nào làm việc không cần đến các ngươi đến xem bảo trung đình phụ thân trầm giọng nói ngừng lại trung đình muốn kế tiếp theo đặt câu hỏi hành vi nếu không có gì ngoài ý muốn dương t u ệ tất nhiên là đời sau thiên lam tông tông chủ mình nghiên kỷ đã lâu bảo hộ không được trung đình cả đời cũng không hy vọng mình nữ nhi đắc tội tương lai tông chủ dương t u ệ thanh lãnh liếc trung đình một chút nhẹ nói nói ta có thể cảm giác được mọi người yên lặng đây coi là lý do gì chỉ có thiên lam tông tông chủ mở miệng nói dương t u ệ kiếm tâm tươi sáng nàng nói kia ninh thần còn có, có rất nhiều phụ lục tất nhiên không có sai không thể nào hắn đã phóng xuất hơn ba mươi tấm phụ lục khó nói thanh vân giáo đem trong giáo tất cả phụ lục đều để hắn mang lên sao có người không cam lòng nói đây cũng quá không tuân theo quy củ đi chính là chính là chúng ta góp một góp cũng có thể cho dương sư t ỷ góp mấy chục tấm phụ lục mọi người lên đ à i l i ề u phụ lục chính là còn so cái gì kiếm thuật pháp bảo mặc dù mọi người vây xem nghị luận ở mỹ đều cảm thấy ninh thần thắng mà không võ nhưng là rất nhiều đại lao lại đều không có mở miệng bọn hắn mới không tin thanh vân giáo là tập trung đại lượng phụ lục giao cho ninh thần đó căn bản không có khả năng cái nào tông môn đều có quy củ nếu như ninh thần thực lực không bằng tự nhiên có đệ tử khác thay vào đó. Nếu như ninh thần h t hoặc hoặc ừ cái này dương tuệ ngược lại là thông minh một mình nàng khẳng định hao tổn không hết ninh thần phụ lục dứt khoát liền trực tiếp nhận vua cũng không để đằng sau cùng ninh thần giao chiến người chiếm tiện nghi cựu khúc tông tông chủ lệnh giọng nói bất quá ta cùng người này giao chiến tựa hồ tại cuối cùng trừ phi tất cả đối mặt ninh thần người đều nhận vua nếu không đùa chú của hắn vào lúc đó khẳng định đã hao hết đại biểu cựu khúc tông xuất chiến tư đ ổ gương sáng cười nói ninh thần trở lại thanh vân giáo sân bãi đón mọi người ánh mắt phức tạp đột nhiên cười nói thế nào còn không có quen thuộc ha ha ha nói rất hay t i ế n vô tầm cười ha ha nhìn về phía thanh vân giáo sắc mặt phức tạp mọi người ta nghĩ đến đám các ngươi tại thanh vân đại hội về sau liền đã quen thuộc nhạc thiên cảnh bất đắc dĩ nói đã thành thói quen chỉ là cảm giác ninh sư h u n h chiến thuật biện phù thực tế là không g i n g đạo lý phượng t h i linh nhi dọn dịu dằn nói thân thể không tự chủ gần sát ninh thần ninh thần dung lập cập lạc yên cách phượng linh nhi xa hai bước hắn cũng không muốn cùng tây nam vân vương dính líu quan hệ thế là nói sang chuyện khác nói nhạc sư huynh chính sư huynh các ngươi nhìn cái này dương tuệ kiếm thuật như thế nào tại chê ta nhạc tiên cảnh nói không so ta yếu trịnh tinh thiên nói thiên lam tông s á c thực ra một nhân tài trước kia chúng ta có thể không nhìn dù sao nàng mạnh hơn cũng là ngưng nguyên tu sĩ nhưng bây giờ thiên lam tông cũng cầm tới thất câu tàng tấm pháp ai ngờ rằng bọn hắn lúc nào liền có thể ra một cái kim đan lao tổ hoàng ảnh trầm giọng nói trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút t r ầ mặc m địa cấp công pháp chân quý b ự c nào vô luận là ai cầm tới đều là che giấu coi như trấn tông trí bảo trước kia tam quốc chỉ có thanh vân giáo cùng kim hoa tông mới có địa cấp công pháp kết quả hiện tại thương sơn năm phái vậy mà tất cả đều cầm tới mọi người không khỏi có chút hoảng hốt không dám tưởng tượng về sau sẽ như thế nào thứ sáu trận đoàn n g ê u chiến n g h i ê n đấu pháp sẽ không theo mọi người suy nghĩ mà đình chỉ thứ sáu trên trận đài chính là bình sơn quốc tượng núi đoàn phủ đại công tử đoàn l i ê u cùng thương dương tông nghiêm viên đoàn l i ê u một bộ áo xanh anh tuấn tiêu sái khóe môi n i t lên lễ phép mà nụ cười tự tin một đôi điện nhãn thâm thúy đến có thể thẳng vào lòng người ninh thần nhìn về phía hắn liền có một loại đoạn dự ký thị cảm bất quá chờ hắn động thủ ninh thần lại cảm giác tam quan hủy hết chỉ gặp hắn tê ra một cây một mặt thô một mặt mảnh hơi có huấn l ư ợ n g cự s ử hóa ra một tôn voi lớn viễn c ủ hư ảnh bao lấy tự thân tay hắn bắt tấn quyết thao tác cự sử k i a cự tượng liền tùy theo hành động lấy thế thái sơn áp đỉnh quét ngang lôi đài để ninh thần tưởng rằng tiểu phong linh hồn ở tiến vào đoạn dự thân thể đoàn nghiêu xuất thủ ủy thế cự thịnh bất quá khiến người ngoài dự liệu lại là tới đối chiến nghiêm viên mọi người vốn cho rằng hôm nay ra một vị kiếm thuật tinh tuyệt dương tuệ đã rất là khó được nhưng là nghiêm viên kiếm thuật lại nghiễm nhiên không kém dương tuệ thương dương kiếm trận trải ậ n t r rộng hư không thương dương kiếm khi tung h à n h tứ ngược t i ê cự tượng tà sung hữu đột đều không thể đột phá kiếm trận ngăn trở đoàn nghiêu thủ đoạn nghiêm viên thắng chương một trăm bốn mươi bảy đấu pháp kế tiếp theo chương một trăm bốn mươi bảy đấu pháp kế tiếp theo theo ngự long cốc đương đại tứ long một trong kim long tử lấy một viên long châu phối hợp với chân ngự long pháp đem tư đồ gương sáng q u a n h ra lôi đài lần thứ nhì ra sân lưu chính b ì n h một kiếm c h ạ m lui lệnh núi giáo ngô chiếu tam quốc trung mười lăm cái tông môn đệ tử đã toàn bộ ra sân biểu diễn ai mạnh ai yếu mọi người đã tâm lý năm chắc may mắn ta giáo có ninh sứ giả tại nếu không muốn đoạt giải nhất chỉ sợ cũng không ổn định một vị thanh vân giáo đệ tử thì thào nói trịnh k i n h thiên sắc mặt khó coi nhưng cũng biết đối phương thực sự nói thật hãn cùng nhạc thiên cảnh đích thật là kiếm thuật thiên tài không giả bất quá luận nghiên kỷ luận tu vi luận kinh nghiệm đều kém dương tuệ cùng nghiêm u y ê n một bậc lên đài một trận chiến phần thắng tuyệt đối không lớn trừ ninh thần bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có thể để phượng linh nhi lên đài giữ thể diện lấy phượng linh nhi tu vi chiến lược là có thể ở đây bên trên mười mấy người bên trong ổn tiến vào trước ba nhưng là đối mặt kim hoa tông lâm tăng nhi thiên lam tông dương tuệ cùng thương dương tông n h i ê m viên chỉ sợ cũng được đứng trước khổ chiến thắng bại khó liệu cộng thêm lưu chính mình Kim lúc o loại nào n cùng Lăng Dung mấy người cũng đều không phải loại lương thiện, Phượng Linh Nhi đối đầu bọn hắn cũng không có khả năng tốc thắng, nào giống hiện tại mọi người có thể tâm tình vui vẻ nhẹ. Nhóm quan chiến, cơ hồ không g Tử Tuyết tốc tại thể tâm có có cơ có c đều đầu vui mấy mọi phải đối khả hội h vẻ t t nào lo lắng lo h ự lực của c thủ đối ù này g người n một h thắng ninh thần một ngày có thể vẽ mấy chục t ấ m phụ lục tin tức đã tại thanh vân giáo trong phạm vi nhỏ truyền ra đương nhiên có thể tới đây quan chiến đều là có tư cách biết việc này đệ tử cho nên mọi người không có chút nào lo lắng coi như đối phương có bài tử gì khó nói là mười cái thuẫn nguyên phủ hoặc là băng liên phủ cũng giải quyết không được sao nếu có vậy liền lại đến mười cái trong sơn cốc trên lôi đài đấu pháp vẫn còn tiếp diễn tiếp theo mọi người tại trận đấu lúc đã lẫn nhau nhìn qua riêng phần mình xuất thủ nắm chắc trong lòng về sau cơ hồ vừa lên đài chính là toàn lực ứng phó các xính thủ đoạn giữa sân nhất thời băng tuyết bay tán loạn nhất thời sóng lửa ngập trời nhất thời có ô u chọc hết u y hà mánh liệt mà qua nhất thời có hay không ngấn gợn sóng dập d ờ n hư không nhất thời có dữ tợn ma đầu hiện thế nhất thời có nhanh nhẹn tiên tử lâm phạm quả nhiên là thần tiên đánh nhau phi thường náo nhiệt bên trên một trận lâm tang nhi bảy câu thần quang hiền uy động minh tiên tông lang tuyết dung mặc dù sớm dẫn động thể nội bảy câu sắc khí nhưng đối mặt quỷ dị khó l hay là nhất thời vô ý dẫn động chân khí trong cơ thể phản vệ cuối cùng t h u a trợ trận tiếp theo chính là ninh thần xuất chiến cùng chân vi tông minh hồng tử so đấu nửa ngày phi kiếm mặc dù cuối cùng như cũng lặp lại nhưng lại dựa vào mấy chục đạo kiếm nguyên phủ đem đối phương bước ra lôi lại để minh hồng tử trên mặt có quét một trợn ha ha minh hồng tử tên kia rất ít động khí xem ra ngươi lần này đem hắn tức giận đến không nhẹ nhạc thiên cảnh cười hì hì vượt qua ninh thần thân hình nhìn về phía xa xa minh hồng tử chân vi tông chỗ thanh vân quốc tây bắc cũng có một bộ chuyển thừa mấy ngàn năm kiếm quyết nhạc thiên cảnh cùng minh hồng tử đều lấy kiếm thành danh, hai người tự nhiên cũng luận kết quả nhạc thiên cảnh kiếm lộ tinh nguyện nghiêm cẩn minh hồng tử kiếm thuật công chính bình thản hai người chính là tám lạng nửa cân đánh lên cơ hồ không có nửa điểm hỏa khí đơn giản là như đồng môn luật bản minh hồng tử tính cách là thật bình thản nhạc thiên cảnh lại là thiếu niên tâm tính chỉ là thiên phú tuyệt luân lại bị thượng quan hồng ảnh hưởng lúc này mới dưỡng thành như thế kiếm lộ mỗi lần cùng minh hồng tử luận bàn một trận đều cực chưa đủ nghiền một lúc sau đều bị nín hỏng đây cũng là hắn nghe nói p ư ơ n g đông văn vương phủ cũng có một vị kiếm thuật thiên tài về sau liền không kịp chờ đợi tại thanh vân trên đại hội mở miệng khiêu chiến nguyên nhân nhìn thấy cả ngày bên trong đều là vân đạm phong khinh minh hồng tử lần này cực kỳ biệt khuất bị ninh thần bước ra lôi đài nhạc thiên cảnh phán g phất mình cũng thở một hơi tâm tình giống như tiết trời đầu hạ uống nước đá đồng dạng thoải mái nhìn thấy ninh thần đứng ở một bên châm tư nhạc thiên cảnh hỏi người đang suy nghĩ gì ta tại nghĩ kim hoa tông thất câu tàng tâm pháp đến t ộ t cùng phải làm thế nào ứng đối ninh thần nhữ mày nói hắn đã từ hoàng ảnh kêu bên trong biết thất câu tàng tâm pháp đặc thù hiện trường lại nhìn thấy lâm tăng nhi hai trận so tài môn công pháp này quả nhiên không hổ là so thanh vân đại pháp càng hơn một bậc địa cấp công pháp bảy câu thần quang bên ngoài có thể cương có thể nhu khả còn có thể tại đối phương thể nội tạo ra bảy câu sát khí cơ hồ không cách nào phòng ngự chỉ có thể lấy vết thương nhẹ đại giới đem nó dẫn động nhưng là nếu như không cách nào nhanh chóng giải quyết chiến đấu vết thương nhẹ càng để lâu càng nhiều sớm muộn biến thành trọng thương hay là chạy không khỏi lạc bại một đường còn có thể ứng đối như thế nào đánh nhanh thắng nhanh à, nhạc thiên cảnh không chút do dự nói đôi này người khác mà nói khẳng định tương đối khó nhưng đối với người mà nói hẳn không phải là vấn đề đi ngươi đem trong túi phát bảo phụ lục một lần đánh đi ra một nửa lâm tang nhi nhất định không chống đỡ được ninh thần chỉ cảm thấy thức hải bên trong một con quạc cặc bay qua gia hỏa này căn bản không biết mình trong túi pháp bảo có bao nhiêu phụ lục một lần đánh đi ra một nửa kia lâm tăng nhi khẳng định chết chắc coi như cái khác mười bốn người cùng tiến lên l i n h thần cũng dám khẳng định bọn hắn chết chắc hắn không cách nào tưởng tượng mười mấy người luyện khí kỳ đệ tử đối mặt hàng trăm tấm huyền cấp phụ lục là cái gì chẳng diện hình ảnh kia quá đẹp cái này thất câu tàng tấm pháp tại kim hoa tông cũng là chỉ có tông chủ một mạch mới có thể tu hành coi như lâm tăng nhi khoảng cách kim đ a n còn xa nhưng công pháp bên trong một chút đặc chất cũng là bình thường tu sĩ không cách nào chống cự hoàng ảnh thanh â m tại ninh thần bên người vang lên cho nên ngươi không muốn cân nhắc ứng đối ra sao bởi vì ngươi căn bản ứng đối không được đánh nhanh thắng nhanh là biện pháp tốt nhất hoàng ảnh tiếp lấy nói ninh thần im lặng chỉ có thể tạm thời bông xuống đối với chuyện này suy nghĩ dù sao hắn cùng lầm t ă n g nhi giao thủ còn sớm mình còn có đầy đủ thời gian quan xem xét cùng suy nghĩ ninh thần ánh mắt quay lại lôi đài vừa rồi hắn hạ tràng về sau dương t huệ đã đánh bại tượng núi đoàn phủ đoàn yêu bây giờ tại trên lôi đài giao chiến chính là ngự long cốc kim long tử cùng thương dương tông n h i ê m liên ngự long cốc truyền thừa công pháp là chân ngự long pháp trong cốc chia làm kim long thanh long bạch long hắc long bô chi mỗ chi mỗ đời đ kế thừa các loại long tử tiên hiệu cuối cùng từ trong bốn người tuyển ra ngự long c ố c chủ nó hơn ba người thì trở thành thái thượng trưởng lão cơ bản đều là ngưng nguyên hậu kỳ tu vi kim long tử chính là đương thời kim long một mạch truyền nhân tạm thời cũng là tứ long bên trong mạnh nhất một vị chỉ gặp hắn đem một viên long châu tế trước người tay nắm ấn quyết liên tục thi triển pháp thuật m ô i đạo chân khí trải qua long châu về sau đều bị phóng đại mấy lần hóa thành một đạo đạo hình dòng chân khí cùng bầu trời thương kim khí từng đôi chém giết đơn thuần uy lực hình d ò n chân khí uy lực còn tại thương kim khí phía trên chém giết thời điểm lắc đầu vây đôi thân hình chất động ninh thần coi linh mẫn cũng không phải kiếm khí có thể so sánh nhưng là kim long tử hơi thao lại hiện nhiên hơi thua tại nghiêm n g u yên những n à y hình dòng chân khí công phạt biến hóa phần lớn đều là từ công pháp tự hành diễn biến kim long tử ấn quyết không cách nào thao tác n h ậ p vi liền cùng ninh thần tam dương kiếm khí đối đầu không bằng đối thủ của mình y thế vô song gặp gỡ đồng cấp đối thủ liền sẽ từng bước bị quản chế đương nhiên kim long tử mạnh hơn ninh thần nhiều coi như không bằng nghiêm n g u yên cũng t r ê n h lệch không xa hai người đấu pháp rất nhanh biến thành so đấu chân khí nội tình cùng ai trước phạm sai lầm trò chơi cuối cùng không có ngoài ý mới bởi vì tại hơi thao bên trên thua kém để kim long tử hao chủ u ố i cùng c â Lâm phi phi vẫn 148, Lâm phi phi vẫn Thứ 24 trận, Lâm Lâm n không trận, Tăng Nhi chiến khí khỏi Phi Phi Phi Phi Thứ Phi Phi. h tốt, bất Trước Trước đắc đài. lạc. lạc. c dĩ rời lôi 148, 148, vỡ vỡ trì đấu pháp trưởng lão vừa dứt lời một bộ đồ đen lâm tăng nhi liền đã xuất hiện tại trên lôi đ à i tựa hồ có chút không kịp chờ đợi mà lúc này minh phượng cốc lâm phi phi lúc này mới phiêu nhiên rơi vào giữa sân phi phi cẩn thận một khi chuyện không thể làm lập tức nhận thua rời trận nhìn thấy lâm tăng nhi biểu hiện như thế minh p ư ợ n g cốc cốc chủ đối cứng ra trận bên trong lâm phi phi chuyển âm bản giao nói những người khác còn dễ nói thương sơn nam phái cùng kim hoa tông hiện tại thế nhưng là không chết không thôi định nhân nếu như có thể lâm tăng nhi tuyệt đối sẽ hạ t ử thủ vậy phải xem bản lãnh của nàng lâm phi phi tính cách cao nạo g tự tin vừa rồi xuất chiến ba lần bại hai trận tâm tình đã cực độ ác liệt mặc dù biết mình khả năng không phải là đối thủ của lâm tăng nhi nhưng cũng quyết tâm muốn để nàng khó xử một phen lại đi rời t r ậ n ta ngược lại muốn xem xem ngươi bảy câu thần quan có thể hay không làm gì được ta lâm phi phi lạnh g i ọ n g nói có cái này tự tin vì sao còn muốn ngấp nghẽ bản tông công pháp lâm tăng nhi lạnh lùng nhìn về phía lâm p i p i trong mắt sát khí càng ngày càng đậm lâm phi phi im lặng nàng tính tình c a o lãnh đối với tông môn tham dự lần này cướp đoạt thất câu tàng tâm pháp rất có phê bình kỳ não nhưng cũng biết tại nó hơn bốn phái đều tham dự tình môn dưới minh v ư ợ n g cốc lây không được công pháp liền sẽ tụt lại phía sau thương sơn năm phái sớm muộn biến thành thương sơn bốn phái tông môn lợi ích trước mắt lâm phi phi cũng vô pháp xem bảo tu sĩ thế giới nắm đ ấ m thanh âm vĩnh viễn so miệng lớn lâm phi phi huy động bay lửa mây trôi phiến vô tận sóng lửa mánh liệt mà ra sóng lửa bên trong huyện hóa ra mấy chục con phi cầm mặc dù toàn từ hỏa diễm tạo thành lại phát ra p ư ợ n g gãy ưng g bách c ầ m quyết nghĩ không ra lâm sư tỷ vậy mà lâm trận đột phá tu thành này thuật chỉ sợ cách ngưng nguyên đã không xa minh phượng cốc bên trong có đệ tử kinh hô nói bách c ầ m quyết chính là minh phượng cốc bên trong bí pháp có thể h u y ệ n hóa mấy chục loại hỏa d i ễ m phi cẩm rất nhiều phi cẩm đều có đặc sắc luyện đàn đấu pháp đều có diệu dụng làm không ta trợ pháp bảo liền có thể lấy chân khí hóa hình bí pháp chỉ có trong cốc ngưng nguyên kỳ tu sĩ mới có thể tu tập nghĩ không ra bây giờ lại bị lâm phi phi dùng ra khó trách có đệ tử nói nàng khoảng cách tấn cấp ngưng nguyên chỉ có cách xa một bước người dùng luyện đan pháp môn đến cùng ta đấu pháp không biết tự lượng sức mình lâm tăng nhi c trước đó mấy trận so tại lâm tăng nhi cơ hồ không nói một lời nhưng hiển nhiên thương sơn năm phái không ở trong đám này lâm tăng nhi càng là p h ẫ n hận càng là muốn mở miệng trào phúng có thể luyện đan cũng có thể luyện ngươi lâm phi phi quát lạnh một tiếng chân khí khuấy động sóng lửa bên trong phi cầm ngửa mặt lên trời hít dài thân hình đều phồng lớn mấy điểm ẩn ẩn gần như ngưng tụ thành t h ự c c h ấ t phô thiên cái địa phóng tới lâm tăng nhi lâm tăng nhi lúc này cũng tế ra pháp khí hộ thần nang cắm ở đỉnh đầu ngọc trâm thả ra màu xanh nhạt hào quang đem sóng lửa cùng nhiệt khí toàn bộ ngăn tại hào quang bên ngoài bảy câu thần quang tránh hư l ệ n chúng tại sóng lửa bên trong xuyên qua tới lui t ầ n g tầng suy yếu những cái t i a hỏa diễm phi cầm bảy câu thần quang kẽ h động lâm phi phi liền cảm nhận được thể nội tạo ra bảy câu sắc khí mà bảo hộ nàng pháp y cùng chân khí hộ thân lại hoàn toàn không có tác dụng lâm phi phi ấn quyết trong tay không ngừng vận chuyển chân khí trong cơ thể chấn áp bảy câu sắc khí tâm cao khí n ạ o nàng không nguyện ý lấy tự thương hại phương thức đem nó dứt phát mà lâm t ă n g nhi lạnh lùng cười một tiếng cũng t ù y ý nàng ngự sử chân khí đi ma diệt thể nội sắc khí chỉ là dùng bảy câu thần quang trong ngoài tướng dẫn không ngừng tại trong cơ thể nàng lần nữa tạo ra sắc khí hai người vậy mà lấy lâm phi ph a lâm phi phi vậy mà cùng lâm tăng nhi tương xứng có người hiếu kỳ nói trước đó lâm tăng nhi ba trận chiến toàn thắng động minh tiên tông giống như thiên tiên lâm phạm lang tuyết dung cùng vân quỷ tông thần dị khó lường âm ngọc nhị đều thua trận bọn hắn rất khó tưởng tượng lâm phi phi vậy mà có thể tiếp tục chống đỡ khó nói cái này bách cầm quyết thật lợi hại như vậy không tốt phi phi nhanh nhận vua minh vượng c ố c cốc chủ truyền âm n ó i lâm phi phi tính cách hắn phi thường rõ ràng hiện tại rõ ràng là tại bằng vào chân khí bản thân tại ma diện bị bảy câu thần quang dẫn động sắc khí nhưng là không nói thất câu tàng tâm pháp bản thân thần dị liền nói lâm tăng nhi cùng lâm phi phi bản thân thực lực sai biệt hắn cũng có thể nghĩ đến bảy câu sát khí tạo ra tốc độ xa xa cao hơn bị lâm phi phi ma d i ệ t tốc độ hiện tại lâm tăng nhi không vội mà dẫn phát lại bắt đầu cùng lâm phi phi l i ề u tiêu hao nó dụng tâm cực kỳ á c độc lúc này giữa sân lâm phi phi cũng đến không thể không quyết đoán thời khắc thể nội sát khí càng để lâu càng nhiều sắc mặt nàng khó coi hiện tại trên lôi đài rõ ràng là mình ị vào bách cầm quyết tại đè ép lâm tăng nhi đánh nhưng ở trong cơ thể mình chiến trường lại là lâm tăng nhi đại chiến t h ư ợ phong nàng mặc dù không cam lòng cũng biết một khi bị lâm tăng nhi dẫn động thể n ộ i sát khí nàng khẳng định sẽ bản thân bị trọng thương đằng sau mấy trận đấu pháp đều bị sẽ ảnh hưởng bây giờ lại nghe được cốc chủ truyền âm lâm phi phi lúc này mới không cam lòng nhìn lâm tăng nhi một chút chuẩn bị thu hồi sóng l ử a nhận thua rời t r ậ n bất quá ngay tại lâm phi phi muốn mở miệng thời điểm đối diện lâm tăng nhi lại ấn quyết trong tay biến đổi lâm phi phi chỉ cảm thấy thể n ộ i bảy chỗ sát khí nơi tụ tập đột nhiên kịch liệt đau nhức bảy câu sát khí bỗng nhiên b ộ t phát uy lực của nó hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng lâm phi phi chân khí trong cơ thể không cách nào ngăn cản sát khí bốn sâm không thể không chân khí ng một ngụm địch huyết bọc lấy một bộ điểm sát khí bị nàng phun ra bên ngoài cơ thể mắt tối sầm lại lại là trong nháy mắt bản thân bị trọng thương nhận lấy cái chết lâm tăng nhi ánh mắt ngưng lại cũng mặc kệ không có lâm phi phi không chế mà hơi có vẻ tán loạn hỏa diễm phi cẩm bảy câu thần quan g l o ạ n quét từ sóng lửa bên trong phá vỡ một đầu thông đạo sau đó phi thân lên tế ra một thành ba tấc phi kiếm kích xả mà đi chúng ta nhận thua minh vượng cốc cốc chủ sắc mặt lạnh lùng vội vàng thả ra một tôn tiểu đỉnh liền đi chặn đường lâm tăng nhi phi kiếm lại tại trên nửa đường bị hai đạo phi toa chỗ cản không khỏi vừa kinh vừa sợ gầm thét một tiếng lâm Sùng, ngươi có ý tứ gì? đấu pháp quy củ còn dùng ta dạy cho người sao lâm sùng lạnh giọng nói thế nhưng là chúng ta nhận minh vượng cốc cốc chủ vội vàng lại lần nữa thả ra một viên phủ lục bất quá hiển nhiên thì đã trễ hắn lời còn chưa nói hết liền gặp được lâm tăng nhi phi kiếm nhất truyền phá vỡ lâm phi phi hộ thân pháp ý ỉa trực tiếp đem nó một kiếm đeo đầu thuận thế còn chặt đứt nàng vừa mới nâng lên một nửa cánh tay phải mà lúc này lâm phi phi tay cụt trong tay còn cầm mới vừa từ trong túi pháp bảo lấy ra lại chưa kích phát pháp khí hộ thân phi phi minh vượng cốc cốc chủ tức giận nói lâm tăng nhi đem lâm phi phi một kiếm bêu đầu về sau liền xoay người xuống lôi đài nhìn xem lâm phi phi thủ cấp trên lôi đài lăn xuống tóc dài t ạ n mát vô thần đôi mắt bên trong còn lưu lại một tia hoảng sợ giữa sân nhất thời yên tĩnh i mắng vị thứ nhất đệ tử thiên tài đã v ỡ lạc cái thứ nhì sẽ là ai chủ trì đấu pháp trưởng lão đem lâm phi phi thi thể c u ố n lên đưa vào minh vượng cốc trận giành minh vượng cốc cốc chủ nhìn thật sâu kim hoa tông một chút đem thi thể thu nhập trong nhận chứa đ ổ trên mặt anh tuấn tất cả đều là t i ê u sát chi khí việc này mặc dù từ lưu gia ngấp nghẽ thất câu tàng tâm pháp mà lên nhưng là thế sự như cờ từng bước th Thiên Lam tông, không không pháp, này, 149, 149, thứ i ê n lăng tông, cựu hai mươi năm trận ninh thần chiến âm ngọc nhị ninh thần đi tới bên lôi đài bên trên nhìn thấy cách đó không sa lưu lại vết máu liếc minh vợ cốc bên kia một chút nghĩ không ra mới lên đài lúc vị kia tư thế hiên ngang nữ tử đã vất lạc lâm tăng nhi cùng lâm phi phi quan hệ liền cùng trên địa cầu hai nước giao chiến binh sĩ sao mà tương tự đồng dạng là không oán không cừu cũng tương tự nhất định phải sinh tử tương bác gen sắt còn cần tự thân cứng rắn muốn siêu thoát muốn tiêu g i a o vậy sẽ phải trước l i ề u trước hết g i ế t đứng cao tự nhiên là có thể cầu có đ ạ t được ninh thần thầm suy nghĩ nói bích lan châu cùng địa cầu sao mà tương tự nơi có người liền có tranh chấp chỉ là bên này càng thêm trần trụi toàn bằng một đôi nam đấm ninh thần đ ỗ n g nhiên cảm giác một trận dị dạng t ứ hải khé động liền phát hiện một cỗ như có như không linh hồn ba động tại t ứ hải của mình biên giới trêu trọng ngẩng đầu nhìn lên liền thấy đến từ bình sơn quốc vân quỷ tông đệ tử âm ngọc nhị đang đứng tại mình đối diện ninh sứ giả ngài phù lục nhiều lắm tiểu nữ tử một lần nhưng không tiết nổi ngài xuất thủ nhưng hãy cẩn thận lấy điểm âm ngọc nhị giọng dịu dàng cười nói ninh thần cảm giác nàng toàn thân mỗi một chỗ đều tạ i theo tiếng cười đong đưa hiện lộ ra mình lớn nhất bị lực ninh thần trong mắt hơi h í p n é t miệng lên vẻ tươi cười mặc dù hay là cái chim non nhưng hắn luôn luôn là thực tình đổi thực tình có thể để cho hắn thực tình mà đối đãi thậm chí là xấu hổ cùng mất tự nhiên nữ tử đều là bởi vì nó chân thành tính cách cùng ngay thẳng thái mà đem thân thể của mình cùng tướng mạo xem như vũ khí nữ tử ninh thần gặp nhiều trên máy vi tính tùy tiện vừa tìm liền có thể tìm ra một đống các loại chế phục các loại tư thế cái gì cần có đều có chỉ có n g ư ơ i nghĩ không ra không có các nàng làm không được cho nên âm ngọc nhị cho ninh thần cảm giác chính là một cái tao thủ lộng tư nữ mc mặc dù tướng mạo cùng dáng người tuyệt đối nhất lưu làm cho người ta ánh mắt nhưng cũng vẹn vẹn như thế ta sẽ cẩn thận ninh thần mỉm cười hai tay một túm giống như đánh nào khắc đồng dạng hướng âm ngọc nhị biểu hiện ra trọn vẹn mấy chục tấm liệt hỏa lưu quan phủ âm ngọc nhị trên mặt cứng lại ninh sứ giả đây là ý gì? phải biết ninh thần trước đó xuất chiến đều là trước luận bàn một phen pháp thuật kiếm kỹ bình thường đều là nhanh lạc bại thời điểm mới dùng phụ lục nhất cử lập bàn làm sao đối mặt mình lại là một lời không hợp liền sáng phụ lục ý tứ chính là ngươi lại không thu hồi bí pháp của ngươi sau đó lui xuống đi ta liền muốn đem những này tất cả đều đánh đi ra ninh thần cười nói ta hiện tại cảm giác đầu góc co lại co lại trên tay bất ổn ngươi cũng cẩn thận một chút âm ngọc nhị sắc mặt tối đen trong lòng thầm mắng lao nương nhiều nhất chỉ có thể âm thầm ảnh hưởng để ngươi tinh thần h o ả n hốt nếu có thể trực tiếp công kích ngươi t h ứ hải lao nương cũng sớm đã là ngư nguyên kỳ đại cao thủ. còn cần đến tại cái này bên trong cùng ngươi lá mặt lá trái bất quá nhìn thấy ninh thần trong tay phù lục âm ngọc nhị cũng không thể không thừa nhận ninh thần uy hiếp rất có lực c h ấ n n hiếp biết ninh thần đã phát giác mình tiểu thủ đoạn thế là lặng yên thu hồi bí pháp nhu nhu nhược nhược giọng dịu rằng nói ninh sứ giả ngươi sẽ không cứ như vậy đuổi ta xuống đại a vậy ngươi còn muốn thế nào ninh thần cười nói âm ngọc nhị một trận nghệ lời linh hồn bí pháp bị phát giác đã không cách nào bất chi bất giác thắng được trận chiến này tai chiến tiếp cũng là vì người khác tiêu hao phù lục kia còn có cái gì ý nghĩa ninh sứ giả thiên tư tung hành tiểu nữ tử chỉ là sinh lòng ngưỡng mộ muốn cùng ninh sứ giả nói hơn c giả sứ âm u â ngọc nhị chừng ninh thần một chút phi thân về vân quỷ tông trận danh hận hận nói i a hỏa này thực lực không mạnh thần thức lại nhạy cảm cực kỳ vậy mà có thể phát hiện thủ đoạn của lang nương đ ấ u pháp vẫn còn tiếp diễn tiếp theo mọi người đều có thắng bại đến phiên ninh thần lúc hắn một trận chiến này đối thủ lại là lâm phi phi đáng tiếp giai nhân đã chết ninh thần tự động chiến thắng thứ tháng ba năm một năm trận nghiêm viên chiến dương tuệ t bọn hắn rốt c ụ c đối mặt tốt chờ mong cũng không biết hai người bọn họ ai cao hơn một bậc ta đoán là nghiêm viên người ngoan thoại không nhiều điệu thấp có tính cách điển hình luyện kiếm phối tử có người suy đoán nói dương tuệ chí ít có sáu mươi phần trăm tỷ số thắng nữ tử vốn là thận trọng nàng càng có tươi sáng kiếm tâm kiếm thuật của nàng tất nhiên so nghiêm viên càng hơn một bậc có dương tuệ người ủng hộ phân tích nói nghiêm viên trước đó ba trận chiến ba tháng dương tuệ h cũng chỉ thua với ninh thần một trận nhưng ai đều biết kia một trận phi chiến tri tội cho nên bây giờ hai người đấu pháp chính là giữa sân mười lăm vị đệ tử đình phong kiếm thuật quyết đấu không chỉ là tới đây quan chiến luyện khí kỳ tu sĩ liền ngay cả một chút ngưng nguyên hứng kỳ tu sĩ đều trở nên c h u y ê n tâm bắt đầu bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng dương tuệ h cùng nghiêm viên kiếm thuật đã vượt qua tuyệt đại đa số ngưng nguyên hứng kỳ tu sĩ dương tuệ h đầu tiên xuất hiện trên lôi đài một xanh một vàng hai thanh phi kiếm lơ lửng tại bên người nghiêm viên lúc này còn chưa tới lôi đài mà là từng bước một từ trong trận doanh đi ra bất quá theo hắn tới gần trên người hắn kiếm khí cũng càng ngày càng đ ậ m rõ ràng là tại từng bước xúc thế nghiêm u y ê n bộ pháp càng lúc càng nhanh trên người hắn kiếm khí cũng càng ngày càng thịnh một cố lộ ra mênh mông ngông g ẩ n vô cùng mênh mông đung đưa kiếm khí từ trên người hắn xông thẳng tới chân trời bay tán trên sơn cốc chống không vô số đám mây mà dương tuệ bên cạnh thân hai thanh phi kiếm bị kích thích cũng là kêu khẽ một tiếng vợn quanh dương tuệ ba vòng sau thành vòi rồng hình hướng lên đánh bay hình thành một đạo kiếm khí vòi rồng vờn quanh bảo vệ dương tuệ theo nghiênh tới gần kiếm khí vòi rồng càng lúc càng nhanh bên trong lận chứa kiếm khí cũng là càng ngày càng nhiều càng ngày càng lăng lệ kiếm khí khuấy động thiên điệu biến sắc đây là luyện khí kỳ tu sĩ sao ở đây không ít ngưng nguyên kỳ tu sĩ đều là nghẹn họ nhìn chân chối nhìn xem một màn này nội tâm âm thầm suy nghĩ mình phải c h ẳ n g có thể chiến thắng trên trận hai người bất quá sau khi tự hỏi kết quả phi thường không lý tưởng cho nên không ít ngưng nguyên kỳ tu sĩ trừ rung động bên ngoài sắc mặt cũng khó coi lâm tang nhi con ngơi co giù lại đôi mắt bên trong đột nhiên nổ bắn ra vô tận sắc khí chân khí trong cơ thể ngo nghe muốn động tựa hồ muốn đem hai người này tại chỗ trịnh kình thiên sắc mặt càng phát ra lạnh lùng nhạc thiên cảnh cũng thu hồi t i ế u dung bọn hắn đều là thiên tri tiêu tử đương nhiên sẽ không tự nhận k h ô n g bằng nhưng là bây giờ dương tuệ cùng nghiêm viên cho bọn hắn áp lực từ lớn đồng thời cũng cho bọn hắn cực lớn động lực h ừ nghĩ không ra lưu gia chủ tính một trăm năm tính toán xào r i ệ u lại cho thương dương tông cùng thiên làm tông làm áo cưới hoàng ảnh cười l nói h n linh thần nhìn về phía lưu gia quả nhiên phát hiện lưu chính khanh sắc mặt khó coi nghĩ lại liền biết hoàng ảnh ý tứ theo lý thuyết lưu gia công pháp chính kỳ tương hợp kỳ dị khó g i tại t hắn ư ơ Sơn n trong phái là thích hợp nhất tu luyện thất câu tảng tấm pháp tông môn, cho nên g thích tu thất tấm cho phái hợp pháp h là câu mới y ê nghĩ tâm to a n công đem p á phái cái p giao cùng hưởng, g minh Tại cho chỉ cầu một cái vị trí minh chủ. hơn hắn h nó n một trí vị đến thương sơn lưu ra nhân tài đông đúc công pháp lại phù hợp vô cùng khẳng định là trước hết nhất có đột phá tô n g môn một bước trước từng bước trước đến lúc đó lưu ra tại thương sơn một nhà độc đại còn có thể kế tiếp theo ăn mòn kim hoa tông tại bình sơn quốc địa bàn thành tựu bọn hắn lưu ra một mươi năm cơ nghiệp nhưng là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh lại hoàn thiện kế hoạch cùng ý nghĩ cũng không nhất định có thể thuận lợi thực hiện giống như hắn lần trước không nghĩ tới ngưng nguyên trùng kỳ lưu chính xuyên sẽ bị vân quỵ tông tông chủ đ à o ra giấu ở trong linh hồn bí mật mà lần này hắn lại không có tính tới thương dương tông cùng thiên lam tông vậy mà ẩn tàng thiên tài như thế loại tư chất này vô song thiên tài thâm bất khả chắc coi như chỉ bằng vào thương dương tông cùng thiên lam tông bản thân nội tình nói không chừng đều có tấn cấp kim đan khả năng chớ nói chi là hiện tại lại có thất câu tàng tâm pháp làm tham khảo tấn cấp kim đan khả năng lần nữa tăng lớn nói không chừng bọn hắn lưu ra thật đúng là vì người khác làm áo cưới trong ư lưu ra quỷ ra dị phản h ứng. t e hư i viên ê m một b ớ c đạp đ lên lôi à không a ư i giao gió khí tức giao cảm, mây tiếp dương tuệ kiếm vân. Sạc sạc sạc, không đều t trời i ế là kiếm khí sen lẫn bắn ra thanh âm lúc này hai người đã giao thủ kiếm chỉ tung hành ấn quyết biến nào hai người cách xa nhau mấy chục trượng kiếm vân cùng kiếm vong trên lôi đài không va chạm xé ma mỗi một đạo kiếm khí biến hóa đều nhỏ bé đến cực hạn nhìn mọi người dưới đài không kịp nhìn rất nhiều tu sĩ thẳng đến kiếm khí biến hóa hai ba lần về sau mới phản ứng được bọn hắn trước đó biến hóa mục đích thậm chí trực tiếp liền có không ít tu sĩ căn bản nhìn không ra kiếm khí của bọn hắn biến hóa bởi vì hai người khí tức giao cảm một người biến hóa sau khi một người khác chuyển động theo có lẽ hai người đã ngay cả tiếp theo thay đổi mấy lần kiếm lộ biểu hiện ra ngoài vẹn vẹn chỉ là nơi nào đó kiếm vong theo kiếm vân bay ra nửa thước, dun mấy dun mà thôi trên đài hai người so kiếm lửa này kiếm vân cùng kiếm vong đều đã làm hao mòn hơn phân nửa bọn hắn ai cũng không có kích phát mới kiếm khí chỉ là kiếm khi biến hóa lại càng ngày càng chậm kiếm khi giao kích càng phát ra thận trọng lại là sau một lát giữa không trung kiếm vân đã tiêu tán kiếm vong cũng đã phá diệt chỉ có ba đạo phi kiếm tại không trung giao kích sen vào nhau chuyển hướng tung hành bọn hắn bây giờ đang làm gì làm sao một đạo kiếm khí đều không thả ra đến rồi có người hiếu kỳ mà hỏi ngu xuẩn ngươi tu luyện thế nào đến cảnh giới này tại y mắng châu nghe kinh lôi mới là cảnh giới tối cao vừa rồi kiếm khí đối bính mặc dù tình xảo lại cũng không nguy hiểm bọn hắn hiện tại đã so đến cơ sở nhất kiếm thuật nhưng cũng hung hiểm nhất sơ ý một chút liền sẽ bị đối phương đem phi kiếm chém xuống đến lúc đó thân thể thụ thương chân khí phản vệ là bại bỏ mình cũng là bình thường trịnh kinh thiên cùng nhạc thiên cảnh nhìn mắt cũng không chớp không dám thở mạnh một cái chỉ là toàn thân run r u dậy thân lâm kỳ cảnh cảm thụ được cả hai kiếm t h u ậ t một kia cũng không dám phân thần ninh thần không có mạnh như vậy kiếm t h u ậ t cũng không có như thế chấp nhất kiếm tâm hắn mặc dù tập trung tinh lực quan sát tiêu hóa cũng là vì đề cao mình kiếm thuật tu vi trải qua trận này thu hoạch quá lớn dương tuệ thắng hoàng ảnh đột nhiên mở miệng nói vì cái gì ta nhìn nghiêm viên không có hiện lộ bại tướng a tiến vô tầm hiếu kỳ mà hỏi mặc dù n g i ê m viên chỉ có một thanh phi kiếm chân khí cùng tinh lực đều có thể càng thêm chuyên chú vào đây nhưng là vẹn vẹn ngự x ử một thanh phi kiếm hiển nhiên không phải cực hạn của bọn hắn d ư ơ n g tuệ kiếm tâm tươi sáng mà lại luận đến nội tình biến hóa cũng s á t thực càng hơn một bậc hoàng ảnh nhàn n h ạ t nói đồng thời không để lại dấu vết ngắm ninh thần một chút có đôi khi số lượng nhiều s á t thực chiếm tiện nghi hoàng ảnh mặc dù không tu kiếm thuật nhưng là thanh vân giáo một phương vân vương nhãn lực tự nhiên không có khả năng phạm sai lầm về sau cái khác ngưng thần quan sát các vị đại lao cũng đều một vừa lộ ra vẻ mặt thoải mái hiển nhiên cũng đều nhìn ra manh mối quả nhiên hai người ở trong sân tái đấu một lát một xanh một vàng hai thanh phi kiếm càng phát ra trôi chạy mà đổi thành bên ngoài một thanh phi kiếm màu ưu lam thì dần dần vương hữu nghiêm viên ánh mắt nhảy một cái trên phi kiếm đột nhiên kiếm khí bộc phát bước lui dương tuệ hai thanh phi kiếm ta nhận thua nghiêm viên thanh âm khẳng khẳng tựa hồ rất ít nói chuyện trừ lúc chiến đấu hai mắt một mực bông u xuống không nói một lời thu hồi phi kiếm sau nhìn cũng không nhìn dương tuệ một chút quay người liền ra lôi đ à i dương tuệ nhìn c h ầ m c h ầ m nghiêm viên bóng lưng liếc mắt nhìn chằm chằm cũng quay người bay trở về thiên làm tông trận danhô trịnh kinh t i ê n cùng nhạc thiên cảnh đều là thở bọn hắn chuyên tu kiếm thuật cho nên thể nghiệm càng sâu liếc nhau đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương tràn đầy chiến ý không ra khỏi cửa kiến thức không đến bích lan châu trí lớn hảo hảo học tập lấy một chút chúng ta thanh vân giáo hùng bá một phương cũng không thể yếu tại người khác t i ế n vô tầm đối hai người nói dương tuệ h cùng nghiêm v i ê n so kiếm chính là lần này đấu pháp một cái tiểu cao triều mọi người thấy như si như say cho nên về sau một chút đấu pháp liền có vẻ hơi không có chút dùng động nào thứ ba mươi bảy trận lần thứ nhất xuất hiện không chiến mà nhận thua tình huống lưu chính bình căn bản cũng không có ra sân đối mặt kim hoa tông lâm tăng nhi trực tiếp nhận thua cho dù là đối mặt lâm sùng trào phúng cũng hoàn toàn bất vi sở động ninh thần lại có chút không may tất cả mọi người cho là hắn thực lực bình thường phụ lục đông đảo cho nên mỗi người đều muốn tại hắn móc ra phụ lục trước đó đánh bại hắn lần này đối mặt lệnh núi giáo ngô chiếu cũng là như thế bất quá ngô chiếu hiển nhiên suy nghĩ nhiều ninh thần thực lực bình thường cũng là đối mặt dương tuệ hoặc là lâm tăng nhi liền ngay cả minh hồng tử muốn thắng hắn cũng không phải mái thống chi ninh thần nhìn dương tuệ cùng nghiêm viên đấu kiếm cũng có đại thu hoạch đang chuẩn bị tìm người thử kiếm đâu cho nên ninh thần lần thứ nhất không co ỉ vào phụ lục mà là chính ù n ngô g c i đại chiến kiếm ế u h trận, bằng vào tam dương một tam vào k b i ế ảo k ó nó lường đem nó một kinh ế Kiếm m bổ ra của lôi đài.、Kiếm、thuật g ư i tiến bộ, tiến i rất tầm có n bộ A, vô vô vô thiên ầ n bả v a nói. Trình kinh i t cùng nhạc thiên cảnh cũng rất là kinh ngạc nhìn về phía ninh thần ninh thần tiến bộ hết sức rõ ràng thống chi tam dương kiếm khí vốn cũng không yếu hiện tại cho dù là bọn hắn muốn thuần dùng kiếm thuật đánh bại ninh thần cũng muốn có phần tốn nhiều sức lực mới được ninh thần ngược lại là không có đ ắ c ý hắn biết mình kiếm thuật rất có tiến bộ là bởi vì trước đó quá kém dù sao mình tu luyện chỉ có hơn một năm đường đường chính chính kiếm quyết đều không có học qua mấy bộ toàn bộ nhờ cùng người khác giao thủ hấp thụ kinh nghiệm hiện tại vừa vặn quan sát một phen hai đại cao thủ đầu kiếm lúc này mới thoáng cái để thăng lên rất nhiều bất quá liền cái này cũng đã đem mình trước kia tích lũy tiêu hao hết lại nghĩ tăng lên kiếm thuật chỉ có thể kế tiếp theo chấm g i ả i mải đấu pháp còn tại kế tiếp theo tất cả mọi người là tu sĩ mấy ngày đêm không ngủ được cũng chỉ coi là bình thường cho nên mặt trời tàn biến hạ nguyện hiện thân trong sơn cốc mọi người cũng không ngừng nghỉ phi kiếm thuật pháp sắp tối sắc chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh vô cùng đẹp đẽ thứ bốn mươi b ố trận lưu chính bình chiến ninh thần ninh thần ánh mắt lói lên bay lượn đến trên lôi đài vừa vặn cùng từ lưu ra trận doanh đến đây lưu chính bình đánh v ninh sứ giả tại hạ có một cái hỏi nghĩ mời ninh sứ giả giải hoặc lưu chính bình mỉm cười nói không biết ninh sứ giả trong tay kim quang p h í c h lịch kiếm từ đâu mà đến khó nói cảnh thanh hoa không có nói cho các ngươi biết sao ninh thần thở dài m ặ t không biểu tình nói tự nhiên là chiến lợi phẩm lưu chính bình tiếu dung không thay đổi hiển nhiên sớm có đ o á n trước không biết tông trời như thế nào đắc tội sứ giả để sứ giả dưới sát thủ hiện tại hỏi cái này chút có ý nghĩa sao ninh thần nhữ mày nói ta không biết lưu chính bình là có ý gì bọn hắn đã từ cảnh thanh hoa châu biết là mình giết lưu tông tiên coi như trong lòng bọn họ đa nghi muốn lần nữa xác định một phen mình cũng không thể là vì việc này nói láo đã nói thẳng bờm b áo như vậy lại tưởng sửa chữa chi tiết lại có ý nghĩa gì tự nhiên có ý nghĩa nếu như là tông trời không đúng coi như hắn chết rồi ta lưu gia cũng nguyện ý lần nữa tới cửa bồi tội hy vọng ninh sứ giả không nên truy cứu tại lưu gia lưu chính bình thành khẩn nói lần này ninh thần là thật có chút mắt t r ợ trọn lưu ra đây là cái gì thao tác chương một trăm năm mươi mốt l i u chính bình sắc cơ chương một trăm năm mươi mốt lưu chính bình sắc cơ ninh thần nhất thời có chút động lưu ra đây là cái gì thao tác mình giết bọn hắn, chủ nhi tử. Kết quả bọn hắn còn lo lắng cho mình tiếp tục truy cứu chẳng lẽ mình thanh vân giáo sứ giả tên tuổi hữu dụng như vậy không khoa học à, tiểu viện của mình nhưng chính là kế thừa từ một cái chết tại thương sơn năm phái trong tay thanh vân giáo sứ giả không đúng có c h á n i n h thần ánh mắt l ó e lên sau đó liền phát hiện mình đã phản ứng chậm lưu chính bình vừa rồi nói vừa xong hai mấy rồi đạo kiếm nguyên phủ liền đã đánh ra hóa thành hơn hai mươi đạo đại chân kiếm khí mũi kiếm trực chỉ tự thân ba thước phương viên đại chân kiếm khí bên trong còn có một đạo phi kiếm màu vàng long kiếm quan đại thịnh kiếm khí kéo dài mấy trượng kiếm mang lấp lánh chiếu dọi tư phương hướng mình tật chạm mạ tới cùng lúc đó lưu chính bình một tay ba t một hơi ở giữa ngay cả tiếp theo thay đổi mười hai loại thủ ấn một viên tấp hơn lớn tiểu hát sắc cốt chất hạt trâu từ hắn sau đầu dâng lên hạt trâu ẩn ẩn tản ra như có như không hát mang nháy mắt liền biến thành một cái phương viên mấy trượng bàn tay lớn màu đen theo sát tại những cái kia kiếm khí về sau hướng ninh thần bắt tới liền cái này cũng chưa hết lưu chính b ì n h một chỉ điểm tại mình tim cổ họng nhấp đô một ngụm tinh huyết hướng ngoại phương ra tay trái nửa nhấc đem tinh huyết tiếp tại lòng bàn tay về sau lăng không v ẽ bữa để hắn khí huyết tại không trung hình thành một đạo huyết sắc phụ văn tiếp theo từ trong túi pháp bảo lấy ra một viên nhìn như tương đương cổ xưa phụ l ụ lưu chính bình đem p h ù lục hướng huyết sắc p h ù văn v ô một cái kia tinh huyết p h ù văn nháy mắt liền bị p h ù lục hấp t h u tiếp lấy kia p h ù lục huyết quang đại thịnh bản thể nháy mắt thành cho một đạo lóng lánh quỷ dị huyết quang p h ù văn lăng không lơ lửng sau đó vặn vẹo mấy lần vậy mà biến thành một cái quỷ dị hình người huyết ảnh huyết ảnh thành hình đi sau ra từng tiếng khạc khạc và ạ c hiếu theo lưu chính bình chân khí một hấp dẫn tựa như ninh thần bổ nhào mà tới hành văn tuy dài kỳ thật chính là trong nháy mắt sự tình ninh thần phản ứng chậm lửa nhịp mặc dù tại lưu chính bình đánh ra kiếm nguyên phủ thời điểm liền đã kịp phản ứng nhưng cũng m ộ trong nháy mắt lưu chính bình xuất thủ uy thế liền đã vượt xa lâm tăng nhi dương tuệ cùng nghiêm liên thậm chí là bọn hắn tổng cộng ai cũng không nghĩ tới một hơi ở giữa ninh thần đã đối mặt nguy cơ sinh tử không ai nghĩ đến thương sơn lưu gia cũng dám đối thanh vân giáo đệ tử hạ sát thủ ninh thần tiến vô tầm kinh hô nói lưu chính bình trong chớp nón g này xuất thủ quá mức bà nói hắn cũng không biết ninh thần có thể hay không cản xuống tới hoàng ảnh cũng đông nhiên v ư ơ n người đứng dậy nhìn chăm chú về phía giữa sân bất quá lưu chính bình hiện nhiên tinh thông tính toán hắn lúc này sớm đã không kịp cứu viện lại nói coi như hắn có thể kịp lưu gia lưu chính khanh cũng một mực chú ý đến mình chuẩn bị tùy thời xuất thủ ngăn cản lưu gia đương nhiên không bằng thanh vân giáo nhưng lúc này ninh thần cùng lưu chính bình trên lôi đài chính là công bằng đấu pháp lâm phi phi trước dám không xa thanh vân giáo mặc dù cường thế nhưng cũng không thể một tay che trời kiếm nguyên phủ nhiều như vậy trong cốc chúng tu sĩ kinh hô nói phía sau hắn đánh ra phủ lục là cái gì làm sao sẽ còn hút máu có người hỏi không biết nhưng xem ra đã rất cũ kỹ lưu chính bình lo l ắ n g uy lực hạ xuống vậy mà hiến tế tự thân một ngụm tinh huyết để này phù lại phục đình p h ò n g hắn đây là hạ quyết tâm muốn giết chết ninh thần a có ngưng nguyên k ỳ tu sĩ nghi hoặc nói lưu gia cùng thanh vân giáo đây là cái gì thủ cái gì oán lưu chính bình hai mươi mấy tấm kiếm nguyên phủ khẳng định là tập trung ở đây tất cả lưu gia đệ tử mới kiếm ra đến số lượng cũng không phải bọn hắn không có huyền cấp phù lục mà là bọn hắn có chút không nỡ tại bọn hắn nghĩ đến đối mặt như thế thế công ninh thần căn bản hữu tử vô sinh huyền cấp phù lục mỗi một viên giá trị đều là kiếm nguyên phủ tám mươi chín lần bọn hắn thực tế có chút không bọn hắn cân nhắc tự nhiên có đạo lý hai mấy rồi đạo đại chân kiếm khí lưu chính bình phi kiếm phi châm một kích toàn lực ngưng nguyên hương kỷ đại thủ sau tiếp theo thế công còn có lưu chính bình lo lắng không an toàn lại đánh ra một viên huyền cấp trung phẩm phụ lục cho dù là lâm t ă n g nhi đối mặt cái này một công thế cũng chết chắc húng chi chỉ là một cái trừ phụ lục bên ngoài cũng không sáng chói biểu hiện ninh thần không sai ninh thần cũng không sáng chói nhưng chính là phụ lục nhiều làm ninh thần thấp giọng m ắ n g ngay lập tức phi thân trở ra sau đó vây tay một cái mấy trăm miếng trong suốt tiểu thuất liền lít nha lít nhít xuất hiện tại trước người hắn cơ hồ che đậy nửa mảnh bầu trời bại gia t quá xa x ì đi cái này cần có hơn một trăm tấm đi có người lẩm bẩm nói hắn linh thạch đều mua p h ụ lục sao thảo đây là yến vô tầm bạo nói t ụ hắn biết ninh thần phù nhiều nhưng một lần giải ra hơn một trăm tấm cũng thoảng qua có chút khoa trương l ư u chính khanh tròng mắt hơi h i ế p sắc mặt khó coi nhưng cũng không lo lắng thuẫn nguyên phủ lại nhiều cũng là hoàng cấp phù lục đối mặt có nhiều thứ cũng không phải là số lượng nhiều liền nhất định có tác dụng quả nhiên l í t nhít a l n h thuẫn nguyên phủ chỉ là bị đại chân kiếm khí liền ma diệt gần trăm cái còn lại bị phi kiếm màu vàng nóng chạm pha m ư ờ cái sau đó hình thành rằng co c ò nhưng là kêu bóng người màu đỏ ngòm lại b vào lúc này một viên băng thiên phủ bị ninh thần đánh ra chung quanh hắn phương viên một trăm linh triệu nháy mắt rét lạnh tàu xương ba cái băng liên phủ hóa thành ba mươi sáu cánh băng tinh hoa sen đem ninh thần tầng tầng báo khỏa ninh thần rốt cục lộ ra mình huyền cấp phủ lục đây là vật gì ninh thần vẻ mặt nghiêm túc huyết s á c nhân ảnh tại hàn băng trong lĩnh vực tốc độ đ ố n g nhiên hạ xuống nhưng vẫn cũ thẳng tắp xông vào băng sen bên trong đem băng sen cánh sen từng mảnh tan giã mặc dù tốc độ xuống hàng nhưng vẫn là từng bước một càng phát ra tới gần ninh thần l i n h thần từng bước lui lại băng sen nở bắt đầu chậm dài xoay tròn đem còn lại cánh sen từng mảnh từng mảnh đón lấy huyết s á c nhân ảnh sau đó từng mảnh từng mảnh bị tan giã nhưng là mỗi lần bị tan giã mười hai phiến ninh thần liền lại sẽ xuất ra một viên băng liên phủ kích phát để hắn quanh người băng sen vĩnh viễn bảo trì tại ba mươi sáu cánh hoàn mỹ nhất trạng thái đây là băng thiên phủ ta liền biết hắ mà lúc này phi tuyết g ố c cùng động minh tiên tông trong trận ranh đã từng cùng ninh thần cùng một chỗ tiến về c ự một môn trưởng lão các đệ tử nội tâm lại từng cơn sóng lớn không sợ hãi huyền cấp phủ lục cái này ninh thần cũng là theo sắp đánh tại băng tiên phủ phải ra chỉ dưới băng liên phủ phát huy ra huyền cấp hạ phẩm ý lực mặc dù như cũng ngăn không được huyết sắc nhân ảnh xâm nhập nhưng là ninh thần từng bước lui lại lấy số lượng đổi thời gian ngay cả tiếp theo đánh ra tám mươi chín tấm băng liên phủ về sau kia huyết sắc nhân ảnh mặc dù cũng xâm nhập băng sen hơn phân nửa nhưng là tốc độ của hắn đã rõ ràng hạ xuống liền ngay cả nhan sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt ninh thần cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngăn bất quá nhưng vào lúc này lưu chính bình k h ỏ e miệng móc ra một tia cười lạnh chân khí trong cơ thể thiêu đốt ấn quyết trong tay biến đổi lại có một viên xích hồng sắc châm dài đột nhiên từ huyết sắc nhân ảnh bên trong phát ra liên phá ba cái cánh sen trong chớp mắt liền đến ninh thần mỹ tâm tất cả mọi người coi là cái này mai châm dài giấu ở lưu chính bình phi kiếm kiếm quang bên trong lại không biết hắn lúc nào l ạ g yên đem nó ẩn t à n g tại huyết sắc nhân ảnh thể nội vậy mà lựa chọn ở thời điểm này bộc phát c h ư một trăm năm mươi hai chấn n h i ệ p tứ phương c h ư một trăm năm mươi hai chấn n h i ế p tứ phương phi châm đột nhiên dừng lại bầu không khí đột nhiên ngưng trệ cũng không phải lưu chính bình muốn tìm đường chết tại ninh thần trước khi chết lại lại nhảy đôi câu mà là một đạo thật mỏng sương mù đột nhiên xuất hiện tại ninh thần mỹ tâm trước đó đem phi châm gắt gao chống đỡ đơn bạc sương mù co lại thành một đ o ạ n nhìn như chỉ có năm đấm lớn nhỏ sương mù thành thanh bạch chi s á c cũng không có tỏa ra ánh sáng lung linh chính là tại kia bên trong phiêu phiêu đ ắ n g đắng, đắng. múa may theo gió nhìn như bình thường hữu hình vô chất nhưng chống đỡ tại sương mù phía ngoài phi châm lại một tia đều không được tấm tiến vào lưu chính bình sắc mặt rốt c u c biến vô hình khói hoàng ảnh mỉm cười yên lòng huyên cấp hạ phẩm pháp khí hán vậy mà có thể phát huy ra cơ hội toàn bộ lưu chính khanh ánh mắt ngưng lại nội tâm lại không ngừng chìm xuống dưới hắn biết đã không có giết chết ninh thần cơ hội nhìn thấy phi trâm bị mình sau cùng thủ đoạn ngăn trở ninh thần đẻ xuống một trận khiêu động trái tim cũng không nhịn được bôi một đem đổ mồ hôi vừa rồi cái này phi trâm đột nhiên xuất hiện thật đem hắn giật n ả y mình lấy điểm phá diện phía dưới thanh hà châu cùng la thiên tán khẳng định là ngăn không được nếu không phải vô hình khói kiến công mình chỉ sợ thật sẽ chết trên lôi đài hiện tại chỉ thấy những bửa chú kia tại không trung lấp lóe các loại quan g hoa không đến một hơi liền huyên hóa thành kiếm đao ấn đúa tắc c ô n thuấn bảy loại binh khí c h ọ n vẹn năm nghìn sáu mươi kiện mỗi một kiện đều phóng xuất ra t r ừ n g ngưng nguyên hữu kỳ vì thế một đường nghiền ép mà qua bàn tay lớn màu đen tan thành mấy khói phi kiếm màu vàng nóng trực tiếp bắn bay như thái sơn áp đ ỉ n h hướng lưu chính bình đập xuống giữa đầu bảy binh s á t phủ hát s á t phủ kinh lưu chính khanh con ngươi bỗng nhiên co vào cái này binh sáp phủ tên đầy đủ gọi là bảy binh sáp phủ nhưng thật ra là bảy loại phù lục có thể huyên hóa thành bảy loại binh khí có thể thời gian ngắn sung làm huyền cấp hạ phẩm pháp khí sử dụng ninh thần trước đó tại cự một môn thời điểm đều chưa từng dùng toàn hôm nay lại một hơi toàn điện ra có thể thấy được hắn phẫn nộ đến trình độ nào lưu chính bình nhìn thấy nhiều như vậy huyền cấp hạ phẩm pháp khí vào đầu rơi xuống thao túng phi châm cùng huyết sắc nhân ảnh thủ ấn sớm đã dừng lại chỉ cảm thấy não hải trống g i ố n g con ngươi đều đã phóng đại vừa mới vô ý thức nói ra ta nhận hai chữ liền đã bị binh khí bày triệt để bao phủ thậm chí đều không cho lưu chính khanh tranh thủ một điểm cứu hắn thời gian kiếm khí đao mang quét ngang cự phủ đại côn đập mạnh trên lôi đại quan mang chất loạn theo cuối cùng một cái đại ấn đ á n g người chung quanh trái tim đều đi theo chấn động một cái ninh thần xa xỉ phất phất tay đem các lộ binh khí đều t ắ n đi trên lôi đài chỉ còn lại trước mắt một đám hải cốt không còn hiện trường huyết s á c nhân ảnh đã tiêu tán ninh thần phất tay đem phi kiếm phi châm cùng viên kia ảm đạm vô quang màu đen lưu ly li châu thu hồi lại chống rông hút tới lưu chính bình túi pháp bảo lạnh lùng nhìn lưu ra một chút phi thân trở về thanh vân giáo trận doanh hiện trường hoàn toàn yên tĩnh không nói những cái kia luyện khí kỳ đệ tử chính là một chút ngưng nguyên kỳ tu sĩ đều do sợ ở đây trừ chư vị ngưng nguyên hậu kỳ đỉnh tiêm đại lao tự hỏi có thể không nhìn ninh thần phụ lục cái khác tất cả tu sĩ cũng không dám cam đoan đối mặt mình ninh thần thế công có thể bình yên vô sự lưu chính khanh sắc mặt đã toàn bộ màu đen mặt không biểu tình không nói một lời nhìn chằm chằm ninh thần thân ảnh chậm rãi ngồi xuống thanh vân giáo đám người cũng giống như nhìn quái vật nhìn về phía ninh thần phượng linh nhi nhớ tới ngày đó cùng ninh thần tại thanh vân trên đại hội giao thủ liền không dép mà run thế mới biết đạo ninh thần ngày đó nào chỉ là hạ thủ l i u tỉnh quả thực chính là đang đổi mình chơi đùa hoang ảnh khoe miệm m Quá nếu xa xỉ, ngươi dùng là k hoàng ảnh nhàn nhạt nói hoàng ảnh nói không sai đấu pháp còn tại kế tiếp theo đấu pháp so đến bây giờ đã vẫn là hai người mặc dù vẫn là nguyên nhân đều có khác biệt nhưng tất cả xuất chiến tu sĩ cũng đều càng thêm cẩn thận mà phía sau hai trận đối mặt ninh thần phi tuyết cốc từ thiệu cùng huyết hà tông hướng tông cũng đều không hẹn mà cùng lựa chọn nhận t h u a tại bọn hắn nghĩ đến lỡ như ninh thần bởi vì lúc trước bị ám toán dẫn đến tâm tình không tốt muốn bắt bọn hắn xuất khí lời nói bọn hắn ha không rất là oan uổng lại nói tại mọi người xem ra nhất oan uổng chính là lưu chính bình dựa theo thực lực của hắn mặc dù không bằng lầm tăng nhi nhưng toàn lực buộc phát lời nói cùng dương tuệ cùng nghiêm liền cũng không kém cạnh bây giờ lại chết tại ninh thần tay bên trong bây giờ vừa chết vạn sự đừng liền ngay cả m ọ linh thạch đều không có lưu ra phần thừa dịp nhàn dỗi ninh thần bắt đầu chỉnh Lý lưu chính bình túi cũng mặc kệ nơi xa nhìn xem hắn lưu chính khanh sắc mặt đen đã có thể nhỏ ra mở tới t phi kiếm phi c h â m đều là hoàng cấp thượng phẩm pháp khí phi kiếm kia cũng là kim quang long lánh mặc dù phẩm chất không bằng kim quang phích lịch kiếm nhưng cũng tại điểm tinh kiếm cùng hồng vân kiếm phía trên xem ra còn phải lại góp một thanh phi kiếm màu và nóng g ta tam dương kiếm khí mới tính danh phủ kỳ thực ninh thần lẩm bẩm không hề hay biết bên người mọi người vô ý thức ngắm lưu ra bên kia một chút bắt đầu vì lưu ra mặc n i ệ m màu đen lưu ly châu là một kiện huyền cấp hạ phẩm pháp khí lưu chính bình thực lực không yếu cơ hồ kích phát hạt ch chuẩn bị nộp lên phương nam vân v ư ơ n g phủ đổi lại một kiện ngang cấp bảo vật trừ cái đó ra lưu chính bình trong túi pháp bảo chính là một chút luyện khí kỳ tu sĩ thường gặp đ a n g dược linh thực cùng vật liệu các loại làm lưu ra đời thứ hai ấu tử lưu chính bình rất được lưu lão gia chủ yêu thích chỉ là linh thạch liền có hơn ba phẩy không không khỏa còn có mấy món dự bị hoàng cấp thượng phẩm pháp khí bây giờ đều thành ninh thần chiến lợi phẩm vân vương vừa rồi cái kia có thể thả ra huyết sắc nhân ả n h chính là cái gì phụ lục ta không có tại chúng ta thanh vân giáo bên trong mấy quyển phù kinh trông được đến ninh tấn hỏi hắn hiện tại trên tay đã có năm bản huyền cấp phù kinh trừ tại đ ộ n minh lâu mua được long hồn phù kinh cùng linh băng phù kinh dưới sách bên ngoài lại đem thanh vân giáo bên trong có thể cung cấp đệ tử tu tập hát sát phù kinh phi hồng phù kinh cùng cảnh nguyên phù kinh toàn bộ h ố i đoái trong đó hát sát phù kinh cùng phi hồng phù kinh đã thấy hết chỉ có cảnh nguyên phù kinh chuyên chú phòng ngự mà ninh thần băng thiên phù thêm băng liên phù cũng có thể đạt tới huyền cấp hạ phẩm phòng ngự hiệu quả cho nên một mực không có biểu diễn nhưng là ninh thần nhưng không có phát hiện ghi chép loại này có thể kích phát huyết s á c nhân h n h phù lục nay huyết s á c bóng người nhìn xem cực kỳ quỷ dị không phải bình thường phù lục l i tự chương thần d ớ i t một trăm năm mươi ba kim hoa tông nhận vua chương một trăm năm mươi ba kim hoa tông nhận vua cái này huyết khôi lỗi phủ cực kỳ quỵ dị ninh thần ngay lập tức nghĩ tới chính là thuộc sơn thế giới bên trong tu luyện huyết thần kinh từ đó luyện thành huyết ảnh tử vào đầu b ổ một cái khí huyết tật vệ lúc ấy thế nhưng là đem ninh thần d ọ a sợ thẳng đến phát hiện băng tiên phủ cùng băng liên phủ có hiệu quả lúc này mới thở dài một hơi biết hai cái này huyết ảnh không thể so sánh ninh thần tin tưởng nếu như huyết thần tử thật đi tới thế giới này vậy nhưng thật sự là hậu nhập thâm sơn dông vệ biển lớn đoán chừng toàn bộ bích lan châu không người có thể chế nghĩ đến huyết thần tử không hiểu ninh thần lại nghĩ tới ngày đó hắn đốn ngộ lúc cảm nhận được mấy cỗ khí t ứ c đó phải là bích lan châu trung tâm đỉnh tiêm tông môn hạch tâm đại、lao. c、so、thứ sáu mươi tư trận lâm tăng nhi chiến ninh thần rốt cuộc đời đến hai người bọn họ người nói lâm tăng nhi có thể thắng hay không qua ninh thần đương nhiên không thể thất câu tàng tâm pháp xưa nay không là một loại có thể tốc thắng công pháp lâm tăng nhi có lẽ có thể thắng qua nghiêm viên cùng dương tuệ nhưng lại không có khả năng thắng được ninh thần c h ư a hẳn khó nói ninh thần chiến thắng dựa vào là công pháp sao n g ư ơ i đ ừ n g q u ê n kim hoa tông nội tình không so thanh vân g i á o kém nói không chừng lâm sùng sẽ cho nàng bài tẩy gì đâu chơi đừng nói ta nhớ tới lâm sùng v i ê n kia lôi châu liền sợ hãi nghiêm viên cùng dương tuệ mặc dù kiếm thuật tinh tuyệt nhưng khẳng định không phải là đối thủ của lâm tăng nhi trận này cơ bản liền có thể quyết định thứ nhất cùng thứ nhì hoàng ảnh sắc mặt nghiêm túc căn dặn ninh thần nói đi lên liền dùng binh sát phủ đánh tới thứ nhất cùng thứ nhì lấy được í c lợi t r a n lệnh chừng hai mươi cẩn thận lâm tăng nhi vận dụng sát thủ ninh thần sắc mặt cứng đờ h ắ n đương nhiên đã biết lâm sùng một cái lôi châu d i ệ t đi mười mấy cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ sự tình nhìn thấy hoàng ảnh nghiêm túc như thế phân phó liền biết trận chiến này cực kỳ hưng hiểm dù sao tòa này cỡ lớn mỏ linh thạch hai mươi phần trăm í c lợi vẫn là tương đối mê người nàng sẽ không vận dụng cái kia lôi châu đi ninh thần yếu ớt mà hỏi ngươi còn không có tư cách này hoàng ảnh không lưu tình chút nào nói nhưng là ai ngờ rằng lâm sùng sẽ cho nàng bài tề gì thì như nói một cái huyền cấp thượng phẩm phụ lục làm ninh thần trấn mắt từ cái kia huyết khôi lỗi phủ đến xem mình tuyệt đối ngăn không được huyền cấp thượng phẩm phụ、lục. yên tâm nàng hiện tại khẳng định cũng đối ngươi cực kỳ kiến kỵ ngươi nếu làm mấy chục tấm binh sát phủ đánh đi ra nàng cũng chết chắc tiến vô tầm an ủi nói liền nhìn các ngươi ai động t á c nhanh làm sao cảm giác chúng ta cùng giải quyết uy về tận gián g vẻ ninh thần có chút nghe rằng cảm thấy đây không phải so vận khí sao âm thầm tính toán mình tại thời khắc nguy cấp có thể hay không thuận lợi từ trên lôi đài đào tẩu không để cập tới thanh vân giáo bên này như thế nào chuẩn bị kim hoa tông cũng đã có quyết định chúng ta nhận thua ninh thần còn tại bên này suy nghĩ bên kia lâm sùng liền đã cao giọng nhận thua mọi người một trận yên lặng lâm sùng có ý tứ gì đây là sợ thanh vân giáo rồi có người n h ư mày đối lâm sùng lâm trận lùi b ư ớ c có chút khinh thường cũng không phải sợ thanh vân giáo mà là sợ lâm tăng nhi sẽ chết ở đây có người biết chuyện đã nhìn ra lâm sùng cố kỵ kim hoa tông nội tình còn tại lâm sùng không sợ thanh vân giáo nhưng lại sợ hãi kim hoa tông bởi vì không người kế tục mà suy sụp lâm tăng nhi là kim hoa tông thế hệ này đệ tử ưu tú nhất là có khả năng tấn cấp kim đan tồn tại không ai tin tưởng lâm tăng nhi nhất định thắng không nổi l i n h thần kim hoa tông nếu là thật muốn độc thủ chỉ ít có mười loại át chủ bài có thể cung cấp cho lâm tăng nhi đem l i n h thần giết chết nhưng nếu là muốn thắng mà không giết cũng quá khó lỡ như l i n h thần trước khi chết buộc phát tung ra đến vô số phụ lục lâm sùng cũng không có khả năng tại hoàng ảnh ngăn cản giới cứu lâm tăng nhi cho nên nếu như hai người không hề cố kỵ xuất thủ lớn nhất khả năng chính là đồng quy vô tận thanh vân giáo tổn thất nổi l i n h thần kim hoa tông lại tổn thất không nổi lâm tăng nhi lâm sùng không đánh cờ nổi cho nên hắn chỉ có thể nhận vua thì ra là thế hoàng ảnh rất nhanh cũng muốn minh mạch cũng không khỏi phải thở dài một hơi. theo lâm sùng nhận vua đã có người hưu tâm nhìn ra kim hoa tông suy yếu cùng ngoài mạnh trong yếu tổn thất không nổi đệ tử đi chuyển nói do tông môn đã hậu kình không đủ cho dù không thể nói không người kế tục cũng đã có cái này manh mối lại thêm lần này cống pháp tiết ra ngoài đối kim hoa tông càng là một cái đả kích thật lớn toàn bộ kim hoa tông tinh khí thần đã rơi một cái cấp bậc lại khó cùng thanh vân giáo xó vai bất quá kim hoa tông yếu thế ninh thần ngược lại là an toàn ngồi tại trên bẫy đá tỉnh táo đường à y lúc này mới làm rõ ràng tiền căn hậu quả c ù n g mình vừa rồi gặp phải nguy cơ sinh tử có thể nói trận này không có chiến đấu phát sinh mới là hắn xuyên qua đến nay nguy hiểm nhất một lần ân đối mặt hoàng ảnh lần kia ngoại trừ dù sao lúc ấy hoàng ảnh còn không có lộ ra s á c ý quá nguy hiểm ninh thần âm thầm b ô i một vệ m ồ hôi lạnh hắn đương nhiên sẽ không coi thường kim hoa tông nội tình đối mặt mình lưu chính b ì n h cơ bản đã phát huy ra chiến lược mạnh nhất lâm sùng chỉ cần hưu tâm nhất định có thể rét chết mình mình một mực không có bại lộ bảo mệnh át chủ bài cũng chưa chắc hữu dụng hắn cũng không có trách cứ hoàng ả n h ý tứ loại tình huống này ở địa cầu cũng không phải không có bất quá kia cũng là tại quân đội bên trong mà b í c h lan châu loại tình huống này thì càng phát hơn hơn sinh ở đại tông môn bên trong tông môn vì ngươi cung cấp che chở cùng tài nguyên nếu như tông môn cần ngươi tự nhiên cũng muốn hồi báo tông môn mà loại này hồi báo thường xuyên chính là liều mạng thế sự họa phúc tương ý n i h ĩ nào có chỉ có chỗ tốt sự tình liền ngay cả hoa hạ cổ đại cũng có tội di sinh ở đế v ư ơ n g ra c ả m thán thúng chi bọn hắn loại này cùng trời tranh mệnh tu sĩ nhìn thấy rất nhiều tu sĩ xì xào bà tán lâm tăng nhi nắm chặt xong quyền con mắt hiếp mắt chỉ còn lại có một đường nhỏ mắt trần có thể thấy hào quang bảy màu ở trong đó bùng lên có thể thấy được nó trong lòng cực không bình tĩnh nhìn xem rất nhiều đệ tử sắc mặt xấu hổ khó coi lâm sùng ngồi xuống lâm t ă n g nhi bên người cũng không kiêng rẻ đối thoại sẽ bị người khác nghe qua kỳ thật bọn hắn đều không có nói sai từ khi hơn hai trăm năm trước tân lão tổ qua đời chúng ta một mực tại dựa vào nội tình t r è o trống đều đang chờ vị kế tiếp kim đan lão tổ xuất thế nhưng là theo thời gian c h u y ể n dời trong tông môn thiên tư nộ tính đầy đủ có tư cách tấn cấp kim đan tu sĩ lại càng ngày càng ít xuất hiện khoảng cách cũng càng ngày càng dài hiện tại trong tông môn chư vị ngưng nguyên kỳ trưởng lão có tư cách tấn cấp kim đan chỉ có mạc tiểu tử một người mà ngươi thế hệ này cũng là chỉ có ngươi một cái cho nên chúng ta xác thực tổn thất không nổi muốn để bọn hắn ngầm miệng muốn để người khác chủ động nhận t h u a muốn để người khác dùng ánh mắt kính sợ xem chúng ta muốn để kim hoa tông lần nữa qua khởi ngươi liền nhất định phải tấn cấp kim đan lâm sùng thần sắc đạm mạc nói chương một trăm năm mươi bốn thụ linh đậu phủ chương một trăm năm mươi bốn thụ linh đậu phủ cuối cùng ba cái ngày đêm đấu pháp cuối cùng kết thúc kỳ thật từ nghiêm viên bại bởi dương tuệ lâm tăng nhi nhận thua ninh thần về sau đấu pháp xếp hạng cơ bản liền đã xác định mặc dù ngự long cốc kim long tự ý đồ làm dối nhưng bất đắc dĩ nội tình cùng thực lực đều kém một bậc cuối cùng chỉ có thể danh liệt thứ năm kim hoa tông thiên lam tông thương dương tông phân loại hai ba bốn vị trước mười cái có ích lợi trong tông môn thanh vân quốc c h ọ n vẹn chiếm cứ ngũ tịch mặc dù đều xếp tại đằng sau nhưng cũng thể hiện bây giờ thanh vân quốc cường thế địa vị thanh vân giáo không thể nghi ngờ là lần này đấu pháp lớn nhất danh o g i a mặc dù không có cầm tới thất câu tàng tâm pháp nhưng là trọn vẹn bốn mươi phần trăm mỏ linh thạch t í c h lợi cũng đủ làm cho đông nam vân vương phủ cùng phương nam vân、vương、phủ ở trong giáo trên dư vô luận thắng bại như thế nào lại kết x u ố n g gì cùng thù hận chuẩn bị như thế nào trả thù nhưng kia cũng là về sau sự tình bây giờ đấu p h á p đã tham dự tông môn cùng xem náo nhiệt các tu sĩ cũng đều ai đi đường đấy đối với những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ mà nói trận này đấu p h á p đầy đ ủ bọn hắn gần nhất nửa năm để tài nói chuyện sau tiếp theo khoáng mạch khai phát tự có các phái nhân thủ xử lý phượng linh nhi bọn người bị riêng phần mình vân vương phủ ngưng nguyên kỳ tu sĩ mang đi ninh thần cũng đi theo hoàng ảnh bọn người về phương nam vân vương phủ vừa tới phủ thượng hoàng ảnh liền ném một cái hai thốn lớn nhỏ điêu khắc mini núi nhỏ cho ninh thần lần này ngươi lập công lớn vô luận trong giáo chư vị trưởng lão quyết định như thế nào thường ngươi chúng ta phương nam vân vương phủ lại không thể bạc đánh ngươi đây là năm đó ta dùng qua một cái tụ linh động phủ ngươi cầm đi tu luyện dùng đi đa tạ vân vương tạ liền không cần ngươi đừng đoán ta liền tốt trở lại tiểu viện linh thần tốn hao một phen công phu đem luyện hóa lúc này mới hiểu rõ tòa này tụ linh động phủ tác dụng tụ linh, tụ linh. tên như ý nghĩa đây là một cái dùng để phụ trợ tu luyện cùng loại với di động tụ linh trận đồng dạng pháp bảo bên trong tuyên khắc không biết bao nhiêu nặng tụ linh trận pháp nếu là có thể phối hợp đại lượng linh thạch đủ để cho trong động phủ linh khí nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh trong động phủ tu luyện làm ít công to t ụ linh động phủ nhưng đều có thể nhỏ đã có thể phóng đại từ đứng sau tại ngoại giới hình thành một cái có thể tu luyện sinh hoạt đại khách t r i địa cũng có thể bảo trì loại này to bằng nửa cái năm đấm tiểu nhân trạng thái đem những người khác thu nhập động phủ mà mình tùy thân đem mang theo cũng không ảnh hưởng trong động phủ người tu luyện đương nhiên kể từ đó trong động phủ người muốn ra liền muốn được động phủ người sở hữu đồng ý nếu không cũng chỉ có thể đánh xuyên qua động phủ chính là nói động phủ chỉ có thể từ ngoại giới thao túng động phủ người sở hữu không cách nào biến tiểu tiến vào thu nhỏ lại động phủ quả nhiên là một lớn thiếu ta Ta trước kia ninh h thấy ì n bàn tay vàng, tay k a c ũ g là sau k i thần i ế n bảo, p á p tiếp bảo b trực i một bên nhả danh một bên luốt đuốt toàn động phụ này bất quá tâm tình vẫn là tương đối thư sướng loại này có thể chứa người pháp bảo vô luận phẩm cấp như thế nào kia cũng là có tiền cũng mua không được độ tốt chí ít ta tại thanh vân giáo bảo khố cùng trong thành các thương lâu tất cả cũng không có nhìn thấy qua ninh thần đi tới tiểu viện phía sau núi một chỗ đất trống p h t tay đem tụ linh động phụ thả ra chỉ thấy trong tay hắn chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân điêu khắc mini núi nhỏ đón gió b i ế n lớn mấy hơi về sau liền biến thành một cái phương viên vài chục trượng núi nhỏ nhẹ nhàng bay xuống tại trên đất trống ngọn núi nhỏ này toàn từ nham thạch cấu thành từ các loại kỳ thạch chấp vá luyện hóa trở thành một tòa mô hình nhỏ thạch phong chỗ cao nhất cũng có vài chục trượng cao thấp sen vào nhau tinh tế nham thạch đao bổ dịu đ ủ lộ ra một cỗ kỳ dị vật vị tại thạch dưới đ ỉ n h phương có một cái gần như hai người cao cửa hàng cửa hàng phía trên khắt lấy thần tiên động ba chữ chỗ cửa hàng còn bị một cái cửa đá ngăn trở bất quá ninh thần đã luy tòa kia cửa đ á liền ẩm ẩm hướng một bên rời lộ ra bên trong lộ ra hóng ánh quan g mang s ơ n động l i n h thần ánh mắt sáng lên dạo chơi đi vào s ơ n động trong động cách mỗi m ấ y bước ngay tại vách đá đỉnh chóc khảm n ạ m có một viên dạ o minh châu cái này dạ o minh châu tự động phụ tụ linh trận cung cấp linh khí năng lượng ngày đêm không ngừng thả ra màu xanh trắng quang hoa đem sơn động nội bộ chiếu g ọ i hóng ánh sáng long lanh tăng thêm linh khí nồng đậm khi thì sẽ có một tia vụ hóa đem sơn động sấn thác giống như nhân gian tiên cảnh ninh thần dạo qua một vòng tòa động phủ này so thương sơn trong dãy núi tòa kia vô danh luyện đan sư động phủ muốn hơi lớn một chút có năm tòa thạch thất mặc dù mỗi gian phòng thạch thất cũng không quá lớn nhưng mở ra một gian phòng khách cũng có bốn gian thạch thất có thể cung cấp tu luyện đối với ninh thần đến nói coi như để la kiếm cùng tôn phỉ phỉ tiến đến tu luyện cũng t ậ n đủ ninh thần đi tới thượng thanh các phân phó la kiếm cùng tôn phỉ phỉ mỗi ngày thượng thanh các đóng cửa về sau liền đến vương nam vân vương phủ tìm hắn hắn sẽ đem hai người thu nhập tụ linh trong động phủ tu luyện vào đêm sau lại đem bọn hắn phóng xuất mặc dù phiền thoái một chút chắc h ẳ nửa rất nhanh liền, có thể tấn thể thang luyện khí hậu kỳ, cũng coi là có tại thanh vân quốc đạt.、Chân、tư nhanh liền luyện cũng vân Chân bản. n khí hậu là coi có có quốc kỳ, tháng sau thanh vân sơn tổng bộ ban thưởng rốt c ụ c khoan thai tới chậm bất quá tương đối hoàng ảnh lấy ra tụ linh động phụ lại không cái gì thành ý cũng bất quá chính là chút linh thạch tu luyện đan d ư ợ c và hai kiện hoàng cấp thượng phẩm pháp khí bất quá có lẽ là biết linh thần vẽ p h ù thiên phú ban thưởng bên trong còn có một bộ không trọn vẹn phù kinh bên trong chỉ có một loại huyền cấp hạ phẩm phù lục cái này mai phù lục gọi là thiên tuyệt k h ố n trận phù là một cái trận pháp kết hợp phù lục sản phẩm tựa như binh sát phủ là pháp khí kết hợp phù lục băng ly phủ là pháp thuật kết hợp phù lục đồng dạng thiên tuyệt khốn trận phù kích phát về sau sẽ hình thành một cái phương viên mấy c h ụ c trượng khống t r ậ n trận pháp không có bất kỳ cái gì lực công kích sẽ chỉ làm trong trận địch nhân sinh ra ánh mắt ảo giác ngăn cách thần thức điên đảo tam phương vây khốn trong trận pháp địch nhân không cách nào thoát thân xem như một loại một lần tính trận kỳ pháp khí ninh thần vất cảm âm thầm suy nghĩ loại trận pháp này có làm được cái gì có lẽ đối với ngang cấp đối thủ mà nói đem đối phương khốn vào trận pháp liền có thể mặc cho nhào nặn nhưng là đối với ninh thần đến nói đ ân xuất hành lịch luyện thiết yếu pháp bảo bất quá đã có mới phụ lục có tác dụng hay không cũng đều trước vẽ lên đến cầm tới thiên tuyệt không trận phụ ninh thần tốn hao mấy ngày thời gian nghiên cứu triệt để sau liền vẽ mấy chục tấm dự bị từ khi phụ lục tiến vào huyền cấp về sau có á c tòa này tụ linh đậu phụ lại tại ninh thần bất kể tiêu hao linh thạch phụ trợ phía dưới la kiếm cùng tôn phi phi song song bước vào luyện khí tầm bảy mà ninh thần cũng thuận lợi tấn cấp luyện khí chín tầng nhìn thấy la kiếm hai người cũng bước vào luyện khí hậu kỳ ninh thần lại tao bao mua cho mình một thanh phi kiếm màu và nóng đem điểm tinh kiếm hồng vân kiếm thanh hà châu cùng la thiên tán tính cả mấy món không dùng đến hoàng cấp thượng phẩm pháp khí đều cho hai người về sau mấy tháng ninh thần lại khôi phục không có việc gì tu luyện sinh hoạt chỉ là trong lúc đó có không ít thanh vân giáo đệ tử đến đây lôi kéo làm quen thuận tiện cầu hai tờ bảo mệnh phụ lục ninh thần tự nhiên không thiếu phụ lục phương nam vân vương phụ cũng liền hơn ba trăm đệ tử chính xác đến luyện khí hậu kỳ cũng liền bốn nghìn năm mươi người ninh thần ai đến cũng không có cự tuyệt cơ hồ mỗi người đều đưa hai tờ huyền cấp phụ lục một chương binh sát phủ một chương truy hưng phụ dẫn đến ninh thần danh vọng trong thời gian ngăn cơ hồ vượt qua vân vương phủ bên trong không ít ỉ vào đùa chú của ngươi những tên kia ra ngoài lịch luyện đều mãng ba điểm tiến vô tầm đi tới ninh thần tiểu viện ngươi nếu là phù lục nhiều cũng cho ta mấy t r ư ờ n g ta cũng mới ngưng nguyên sơ kỳ bằng thực lực của ngươi còn cần dùng phù lục ninh thần t r e o chọc nói bất quá vẫn là cầm một s ắ p phù lục đưa qua công kích phù lục ngươi khẳng định là dùng không lên đây là một chút thanh long phủ cùng truy h ồ n g phủ để p h ò n g lỡ như đánh không lại cũng tốt chạy tiến vô tầm hai mắt tỏa sáng cũng không cùng ninh thần khắc khí đưa tay liền lấy qua phù lục thu tiến vào chữ vật giới chỉ đúng thế ngươi những cái kia binh sát phủ còn không bằng ta bình thường xuất thủ lợi hại muốn tới làm gì dùng. hay là những đùa chú này lợi ích thực tế nghe nói trước một trận phía tây có một kiện thiên tài địa b ả o xuất thế dẫn tới không ít người xuất thủ ngươi cũng bị phái đến bên kia đi ninh thần nhìn thấy yến vô tầm xuất hiện không khỏi nhớ tới trước một hồi nghe tới mấy vị trưởng lão nghị luận yến vô tầm không quan trọng lắc đầu không tính là gì đ ồ tốt chỉ là một gốc huyền cấp thượng phẩm vô tâm trúc trưởng thành lúc đầu vô tâm trúc nhất biết che giấu mình giấu ở một mảnh phổ thông rừng trúc bên trong ai cũng nhìn không ra kết quả thật vừa đúng lúc hai cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ tại phụ cận đấu pháp đem kiê một mảnh rừng trúc và hủy chỉ để lại một gốc vô tâm trúc nếu là hai cái này tu sĩ hợp lực cái này vô tâm trúc cũng liền bị bọn hắn điểm nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác một bên đoạt trúc còn một bên đấu pháp kết quả đấu hai ngày hai đêm bất phân thắng bại không chỉ có không có đánh vỡ vô tâm trúc trúc ánh sáng ngược lại đem trúc q u a n g càng m á n h l i c cao kết quả dẫn tới càng nhiều tu sĩ bọn hắn không chỉ có không có phân ra thắng bại cái này cây trúc cũng không có bọn hắn phận ngươi ngược lại là khẩu khí lớn một g ố c huyền cấp thượng phẩm vô tâm trúc đều đủ tư cách bên trên thanh vân sơn hiến bảo đại hội đi cuối cùng ai cướp được rồi ninh thần cười hỏi nói tại tây nam một vùng ai cùng giành được qua phượng kiểu yên tiến vô tầm hiễu mua nói mặc dù cũng có mấy cái ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ xuất hiện nhưng bọn hắn không có khả năng bốc lên đ ắ p tội phượng cửu yên phong hiểm xuất thủ tranh đoạt cho nên cái này cây trúc vô kinh vô hiểm liền bị nàng lấy đi vậy ngươi còn đi lâu như vậy ninh thần k ỳ nói theo lý thuyết việc này không có gì khúc c h ế t vì sao yến vô tầm vừa đi liền gần như một tháng yến vô tầm sắc mặt khó coi hắn lúc ấy biết có bảo vật xuất thế liền hứng thú bừng bừng chạy tới tham gia náo nhiệt kết quả phượng cửu yên vừa xuất hiện liền trấn nhiếp toàn trường một bọn ngấp nghé vô tâm trúc giá hỏa tất cả đều bị nàng đổi đi theo lý thuyết hiến vô tầm cũng liền nên trở về đến nhưng hết lần này tới lần khác phượng cửu y ế n quyết định không đem cái này cây trúc rút ra mà là muốn kế tiếp theo đ u ô i thế là liền đem y ế n vô tầm bắt t r ắ n g đinh tính cả tây nam vân vương phủ rất nhiều ngưng nguyên kỳ trưởng lao cộng đồng bận rộn gần như một tháng tại thanh vân quốc tây nam trong rừng sâu núi thảm thu thập một trăm p h ẩ n g không g ố c bên trên phẩm cấp linh trúc tính cả vô tâm trúc cùng một chỗ trồng ở tây nam vân vương phủ bên trong một toa núi n nhỏ về sau những cái kia linh trúc mặc dù đại bộ phận điểm đều là hoàng cấp linh thực nhưng cũng làm cho h ế n vô tầm bọn người một trận dễ tịm c h ọ n vẹn để hắn chui một tháng t h â m sơn rừng rậm lúc này mới bị phượng cửu yên thả trở về ninh thần nghe xong cười ha ha cũng không để ý tới yến vô tầm ánh mắt thú hoán cho hắn hướng một chén ngọc thủy hồ trà ra hiệu hắn bất giận yến vô tầm uống một hớp nước trà chẹp chẹp miệng phẩm vị một phen nói linh khí không đủ nhưng là vị đạo cũng không tệ lắm thứ này vốn chính là nếm cái vị nói dễ uống là được ninh thần nói yến vô tầm đặt chén trà xuống k h ẽ c a o mày c h ầ m ngâm một trận nói gần nhất tiêu vân vương cùng lỗ văn vương đều tới tìm sư phó ninh thần trong tay dừng lại nhẹ giọng hỏi nói, khuy thiên bảo dám, không sai. ngày đó giáo chủ không phải hứa hẹn qua về sau sẽ hoàn thiện cựu trọng vân kinh sao ai ngờ rằng này sẽ là lúc nào tiến vô tầm cười lạnh nói giáo chủ hùng tài đại lượng nhưng cũng sẽ không ở mình không có hoàn toàn lực khống chế thời điểm liền phóng ra một bộ địa cấp công pháp cho trong giáo vân vương tu luyện ý của ngươi là giáo chủ nếu như không cách nào tu luyện tới kim đan trung kỳ liền sẽ không hoàn thiện cựu trọng vân kinh ninh thần hỏi tiến vô tầm trầm giọng nói giáo chủ hùng tài đại lượng nhưng là quyền lực tâm cũng rất nặng nghe nói hai trăm năm trước lao giáo chủ đột nhiên mất tích có không ít trưởng lao muốn đem thanh vân đại pháp chia sẻ cho tám phương vân vương hy vọng có người có thể đột phá kim đan Thuận tiện có thể sửa đổi một chút thanh chủ vân đổi giáo giáo có sửa kế tiếp h ừ a quy cụ, c ả thành tám thành tranh, trong thể một chút tổ. chủ phương cạnh không chừng nhiều mà sơn cùng cộng đồng nói còn đan có giáo mây kim lại lại lão k t i ế theo lớn mạnh thanh vân giáo nhưng là những này đề nghị đều bị giáo chủ bác bỏ kiên trì thanh vân đại pháp chính là giáo chủ đ ơ n truyền đồng thời trong vòng một tháng tấn cấp kim đan ngăn cơn s ó n g d ữ nhưng là sau đó trong vòng một năm những cái kia đưa ra chia sẻ yêu cầu trưởng lão đều một hoàn toàn không có tật mà kết thúc linh thần trầm mặc loại này dính đến phe phái đấu tranh sự tình hắn không cách nào xem vào càng không cách nào đánh giá tiến vô tầm kế tiếp theo nói nhưng là tấn cấp kim đan trung kỳ há lại chuyện dễ dàng như vậy kim đan sơ kỳ đến trung kỳ biến hóa không chống ở từ một người bình thường tu luyện tới kim đan kỳ khó như vậy ninh thần kinh ngạc nói tiến vô tầm hư lạnh một tiếng ta liền biết ngươi không biết loại vật này liền ngay cả trong t ả n g kinh c ắ t cũng sẽ không ghi chép ta vẫn là nghe sư phó nói qua đời miệng nghe nói hắn cũng là lúc tuổi còn trẻ nghe một vị kim đan lão tổ nói luyện k h í trí tầm ngưng nguyên ba kỳ nói đến đều là đặt nền móng tuổi thọ cũng không có gia tăng rất nhiều thủ đoạn cũng khoảng cách di sơn đạo hải t r a n lệch rất xa chỉ có bước vào kim đan mới thật sự là tu sĩ bắt đầu cùng trời tranh mệnh có được lớn lao pháp lực mặc dù kim đan kỳ công pháp đối ứng cũng là địa cấp t á m phẩm nhưng nó tranh lệch lại là ngày đêm khác biệt chúng ta vô c h i dựa theo ngưng nguyên kỳ quy củ đem bọn hắn gọi là kim đan sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ nhưng kỳ thật mỗi một cảnh giới đều là nhất trọng hoàn toàn khác biệt t h i ê n địa. không có nhiều cùng ninh thần gấp giọng hỏi h ắ n đ ố i với bích lan châu tu luyện hệ thống vô cùng hiếu kỳ cho đến bây giờ cũng không quá rõ ràng kim đan cùng kim đan về sau cảnh giới đến tột cùng là cái gì mặc dù có được cực kỳ cao tâm lý luật ủng hộ nhưng cũng không cách nào tạo ra không chung l â các chỉ có biết được đạo con đường này nên đi như thế nào những lý luận này mới có thể ủng hộ hắn đi lại nhanh lại ổn tựa như luyện khí cùng ngưng nguyên ngưng nguyên chẳng qua là mở thức h ả i chân khí hóa nguyên tương đối luyện khí cũng vô chất biến hóa ninh thần chỉ cần biết mục đích là cái gì tự nhiên có thể thông qua hoa hạ điện tịch lý luận tự hành đẩy ra công pháp nhưng bây giờ kim đan là cái gì hắn cũng không biết nói hắn coi như đến ngưng nguyên hậu kỳ cũng không dám lung tung thôi diễn tu luyện ta không biết t i ế n vô tầm phi thường dứt khoát nói c h ư n một trăm năm mươi sáu thanh vân giáo nội chiến c h ư n một trăm năm mươi sáu thanh vân giáo nội chiến vậy ngươi nói với ta những này làm gì ninh thần không cao hứng nói ta chính là một cái luyện khí kỳ tiểu lâu la tham dự không dạy nổi vân vương cấp bậc trò chơi nhìn thấy yến vô tâm ý vị thâm trường nhìn xem mình ninh thần không khỏi run lập cập bọn hắn sẽ không đem chủ ý đánh tới trên đầu ta đi hoàng v â n vương thế nhưng là hứa hẹn qua bảo đảm ta vô sự yến vô tâm nói chính là sư phó để cho ta tới sư phó đánh giá thấp địa cấp công pháp đối với mấy cái này vân vương lực hấp dẫn cũng đánh giá cao giá o quy đối bọn hắn hạn chế hiện tại hai vị vân vương đã tìm tới cửa giáo quy đối bọn hắn đã thùng rông kêu to cho nên không chừng bọn hắn đã chú ý tới ngươi sư phó căn dặn ngươi gần nhất không muốn ra khỏi cửa ngay tại v dạng này hắn mới có thể hoàn toàn bảo đảm ngươi không bị làm sao ninh thần t r ấ n mắt có một loại cảm giác lên t c t u y ể n bất quá việc này mình cũng muốn thua trách nhiệm rất lớn hết lần này tới lần khác lòng hiếu kỳ nặng cầm tới quy thiên bảo giám kết quả tình thế từng bước bức bách đã để cho mình ôm vào thanh vân giáo đ u ổ i cũng bởi vậy dẫn tới vô số mơ ước ánh mắt cuối cùng hay là tư đồ tuyệt sai ninh thần hận hận nghĩ nói tiến vô tầm tiếp lấy nói có một tin tức ta vẫn là từ tây nam vân vương phủ mấy vị trưởng lao chấu nghe được nghe nói có một vị tân tấn ngưng nguyên kỳ tu sĩ gia nhập phương tây vân vân phủ trở thành khách khanh trưởng lão ninh thần lông mày nh không sai chính là tư đồ tuyệt t i ế n vô tầm gật đầu xác nhận ninh thần dự cảm ninh thần đã bất lực nhà r á n h hiện tại hai vị trưởng lao đã không nhìn giáo quy lặng lẽ tìm tới hoàn cảnh mà bởi vì tư đồ tuyệt xuất hiện chí ít phương tây vân vương dương nhất trân hoài nghi đối với mình đã biến thành xác định rất có thể sẽ lặng yên đem mình bắt đi thanh vân giáo mặc dù không có so sánh vân quỷ tông linh hồn b ị pháp nhưng mình tu vi cũng không sánh được ngưng nguyên trung kỳ liêu chính xuyên cho nên hắn rất có thể sẽ thử một chút yến vô tầm đi ninh thần ngày thứ hai liền phân phó la kiếm quan thượng thanh cát mang lên mẹ của h ắ n cùng tôn phi phi cùng một chỗ ở tiến vào mình tụ linh về sau trong nửa tháng tình thế càng là chuyển tiếp đột ngột không chỉ có đông bắc tiêu nhiên cùng phương bắc khổng ninh liền ngay cả phương tây vân vương dương nhất trân cùng đông nam vân vương tần quan cũng cắc đến một lần tám phương vân vương đã xuất hiện một nửa lúc này chỉ còn lại tây bắc thượng quân hồng còn có cao ngạo nhất đoàn lang thiên cùng với hoàng ảnh không hợp nhau phượng cửu yên chưa từng xuất hiện nhưng là ninh thần suy đoán hẳn là cũng vì lúc không xa khuy thiên bảo dám xuất thế kim hoa tông suy sụp mất bảo các vị vân vương nhìn thấy trước k i a cùng sơn câu bên trong thương sơn năm phái đều cầm tới địa cấp công pháp tâm tính đã có chút mất cân bằng húng chi thất câu tàng tâm pháp lớn như thế quy mô tiết ra ngoài thương sơn năm phái quật khởi đã thành tất nhiên thanh vân g i á o tai không hành động chỉ dựa vào một cái võ trưởng phong chỉ sợ bất lực chống cự đến từ phương nam áp lực các vị vân vương tâm tình càng phát ra lo nghĩ mà võ trưởng phong tính cách bọn hắn cũng đều biết đang phán đoán trong thời gian ngắn không cách nào từ võ trưởng phong chỗ cầm tới địa cấp công pháp về sau h o à n ảnh cùng ninh thần liền thành bọn hắn duy nhất đột phá k h u nếu như là ninh thần khẳng dù sao tất cả mọi người là cùng một trận giành các vị vân vương thực lực tăng cường đối thanh vân giáo cũng có chỗ tốt dù sao chỗ tốt lớn nhất mình đã cầm tới nhưng hoàng ảnh hết lần này tới lần khác tuân thủ nghiêm ngặt giáo quy kiên chỉ nói là muốn cùng giáo chủ sau khi xuất quan báo cáo việc này trần thuật lợi hại lại từ giáo chủ đem khuy thiên bảo giám truyền thụ mọi người kỳ thật hoàng ảnh nghĩ cũng không sai thương sơn nam phái vừa mới cầm tới thất câu tàng tấm pháp quật khởi lại nhanh cũng được mấy chục năm về sau mà thanh vân giáo chỉ cần có kim đan lão tổ tọa chấn liền khẳng định vững như ban thạch khi đó bọn hắn hẳn là cũng sắp từ vân vương vị trí lui khỏi vị trí thái thượng trưởng cho nên việc này cũng không vội vã địa cấp công pháp trần thuật lợi hại từ giáo chủ trao tặng cùng vi phạm giáo quy tự mình cấp đ o ạ t khiến giáo chủ ngầm thừa nhận cái này hoàn toàn là hai loại kết quả khác nhau thanh vân giáo bên trong không khí sẽ hoàn toàn khác biệt nhưng hắn không nắm n ả y những người khác lại sốt ruột à đợi đến mấy chục năm về sau coi như võ t r ư ở n g phong t ạ i áp lực dưới hứa hẹn chuyển thụ công pháp nhưng khi đó tu luyện khuy thiên bảo giám chính là cái khác vân vương cùng bọn hắn có quan hệ gì đối với thanh vân giáo đến nói chính là hai trăm tuổi thọ mệnh cùng một năm tuổi thọ khác nhau đội ai ai cũng s ố ruột quả nhiên ba ngày sau đoàn lang thiên điều khiển một đạo thanh quang hoành thiên mà đến so với cái k h á c vân vương còn có chút ché lớp hắn lại là không kiêng nghệ gì cả không hề cố kỵ phi kiếm trong tay lôi ra một trăm triệu kim ế quang từ đám mây thẳng tắp rơi vào phương nam vân vương phủ đại sành ninh thần xa xa đứng tại tiểu viện phía sau núi nhìn thấy không ít vân vương phủ bên trong trường lão cũng đều hiện thân các nơi lúc này khuy thiên bảo giám sự tỉnh sớm đã không phải bí mật mọi người cũng đều không phải người ngu phương nam vân vương phủ bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng hôm nay đoàn lang thiên ngạo nghệ xuất hiện chỉ sợ đã đến ngả bài thời điểm ninh thần ta không biết hoàng ảnh cùng đoàn lang thiên trong đại s chỉ là một khắc đồng hồ về sau hắn liền gặp được một đạo thanh quan g kiếm khí đột nhiên cuối cùng phá vân vương phủ đại s ả n h nóc nhà kiếm thê khuấy động phương viên mấy trăm trượng sau đó thẳng tắp hướng lên sông thẳng tới chân trời chém ra một đạo hư không thông đạo kiếm lộ bên trên hai con chim bay bị nháy mắt q u ấ y thành huyết vụ kiếm khí cường hoành l a n g lệ s ô n g lên chân trời sau q u ấ y tán trên trời vô s ố đám mây lộ ra phương viên mấy trăm trượng một mảnh thanh thiên phía sau núi bên trên linh thần con ngươi co r ụ c lại rốt c u c độc thủ phương nam vân vương phủ đại sành âm vang nộ tung hoàng ảnh cùng đoàn lang thiên hai người thoát ra đại sành lăng không đứng ở hơn mười đoàn lang tiên thần sắc lạnh lùng mà hoàng ảnh sắc mặt thì cực kỳ khó coi đoàn lang tiên liền ngay cả ngươi cũng n h ị n không được sao thời gian không chờ ta pháp không trách chúng lão hoàng ngươi cần gì phải b ư ớ n g bề ình đoàn lang tiên hờ hương nói tốt một câu pháp không trách chúng xem ra tất cả mọi người đến đ ô n g đủ đã như vậy vì sao hiện tại còn không hiện t h â n hoàng ảnh n ắ m nhìn bốn phía hướng m ấy cái phương hướng đều nhìn c h ầ m c h ầ m một chút lão hoàng mọi người mấy chục năm đ ồ n g môn ngươi sẽ không, không hiểu chúng ta vì sao như cụ không chịu đem khuy thiên bảo g á m g a ra ninh thần nhận ra thanh em này chính là đông bắc vân vương tiêu nhiên lúc này sáu đạo ngưng nguyên hậu kỳ khí thế đột nhiên từ phương nam vân vương phủ chung quanh dâng lên cái khác sáu vị vân vương vậy mà đồng loạt xuất hiện lơ lửng tại vân vương phủ bốn phía đem hoàng ảnh bao bọc vây quanh ở vào vân vương phủ phía tây dương nhất chân vung tay lên một đạo chân nguyên cự trưởng nháy mắt hình thành hướng trong phủ một tòa núi nhỏ bên trên trổ tới vậy mà không nói hai lời liền muốn đuổi bắt ninh thần bất quá cự trưởng khoảng cách ninh thần qua xa bị hoàng ảnh một đạo vân khí ngăn trở ráng có một cái chớp mắt về sau mọi người liền phát hiện ninh thần đột nhiên từ nhỏ trên đỉnh núi biến mất dương nhất chân khẽ di một tiếng l i ế t hoàng ảnh một chút còn tưởng rằng là hoàng ảnh thừa dịp hắn không sẵn sàng đem ninh thần thu nhập pháp bảo thế là đành phải từ bỏ tán chân nguyên cự trưởng cười lạnh một tiếng nói lao hoàng ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo cứu hắn cũng là hưởng phí công phu kỳ thật hoàng ảnh cũng giật nảy mình hắn cũng lo lắng ninh thần bị bắt đi siêu hồn chính là muốn yến vô tầm mang ninh thần rời đi lại phát hiện ninh thần đột nhiên biến mất tại núi nhỏ trên đỉnh liền phẳng phất ngọn núi nhỏ kia đột nhiên biến thành cự thủ tướng hắn thôn phệ đồng dạng một nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh hoàng nhìn đ à nâng h phải lên thanh vân giáo chủ võ trường phong sắc mặt của mọi người rất khó coi võ trường phong tiêu hùng tâm tính nữ giới bi lớn hơn ân h quen dục tâm cực nặng mọi người mặc dù sợ hắn nhưng kỳ thật nội tâm cũng không như thế nào tôn kính hắn hoàng ảnh không nguyện ý đem khuy thiên bảo giám giao ra kỳ thật cũng là vì bọn hắn cùng thanh vân giáo tốt cùng chúng vân vương quyết định chú ý dựa vào áp lực ở bên ngoài bức bách võ trưởng phong ngầm thừa nhận việc này khác biệt hoàng ảnh lại lo lắng lỡ như võ trưởng phong biết được việc này sau sát tâm đại phát ở đây vân vương trừ bỏ bị giết cũng chỉ có thể làm phản đào v o n g thanh vân giáo cũng sẽ nguyên khí trọng thương đáng tiếc hai phe đội ngũ bởi vì riêng phần mình coi trọng nhất căn bản lợi ích hoàn toàn trái ngược cho nên hoàn toàn nói không đến cùng đi tại bích lan châu nên nói không đến cùng đi thời điểm cũng chỉ có thể bằng nắm đấm nói chuyện chương một trăm năm mươi bảy sắt tâm đã lên chương một trăm năm mươi bảy sắt tâm đã lên mọi người tại đây mặc dù như c ũ hoài nghi ninh thần cùng khuy thiên bảo d á m có quan hệ nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi chỉ có dương nhất chân mới biết đạo ninh thần nhất định có bộ công pháp kia lúc này mới vừa bắt đầu liền muốn bắt đi ninh thần bất quá dương nhất chân kế hoạch thất bại cự trưởng bị hoàng ảnh ngăn lại ninh thần tại mấy người nhìn chăm chú đột nhiên biến mất mấy vị khắc vân vương mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có thật để ở trong lòng dù sao hoàng ảnh mới là mục tiêu của bọn hắn đoàn lang thiên cùng thượng quan hồng hai đạo kiếm khí phóng lên tận trời hóa thành một trăm trượng thanh quang khuế động vô tận phong vân khuế động khôn cùng nhuệ khí hướng hoàng ảnh t thì liên tục phát tay thả ra đoá đoá màu xanh trắng vân khí bao phủ hư không cơ hồ đem toàn bộ vân vương phủ đều vòng tại vân khí bên trong để hoàng ảnh không thể trốn đi đâu được dương nhất chân thì tế ra một chiếc đại ấn đại ấn lăng không hóa thành hơn mười t r ư ợ n g lớn một phương hư ảnh càng giống như núi cao hướng hoàng ảnh vào đầu đợt tới b ả y v ị vân vương không có người nào không phải ngưng nguyên hậu kỳ đỉnh cấp cao thủ lúc này đồng loạt xuất thủ đem hoàng ảnh trên dưới tứ phương cùng nhau bao phủ coi như hoàng ảnh nửa chân đạp đến nhập kim đan chỉ sợ cũng phải nuốt hận nơi đây hoàng ảnh k h á quát một tiếng ấn quyết trong tay phi tốc biến n o một con mây mù đ nháy mắt phòng lớn đến tám mươi chín triệu phương viên cánh tay nâng bầu trời một tiếng ẩm vàng cùng đại ấn chạm vào nhau trong lúc nhất thời ngăn chặn đỉnh đầu đại ấn mà chính hắn thân hình chất động hướng tần quan phương hướng cấp tốc tối lui đoàn lang thiên cùng thượng quan hồng kiếm trong tay chỉ hư điểm hai đạo kiếm quang phi tốc đuổi theo ba cái sát na ở giữa kiếm quang đã tới gần hoàng ảnh quanh người ba thước mắt thấy là phải chém chúng hắn một cây kim hoàng sắc cự côn đột nhiên xuất hiện tại hoàng ảnh trong tay trái phải đánh thuận thế máy mủ chỉ nghe k e n k e n hai tiếng liền đem hai đạo phi kiếm chém bảo từ hắn bên cạnh thân vút qua đem hai đạo phi kiếm chém bảo ho trở lại phất tay cự côn thuận thế nâng quá đỉnh đầu liền hướng tần quan vào đầu đập tới nhanh lên tần quan sắc mặt k ỳ biến biết l a o hoàng ngươi là l ư ỡ i t h ể tiểu mội ngay tại cái này bên trong chờ ngươi đấy theo phượng cựu yên tiếng cờ ư i duyên một đầu l ụ i trắng đ ô n g nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp đem cự côn cố lên cơ hồ đem cự côn bao thành một cái cái tầm mặc dù như c ũ không cách nào ngăn cản cự côn thế đi nhưng cũng đem lực lượng cùng tốc độ tầng tầng làm ha mòn tần quan nhân cơ hội này vội vàng thoát thân vừa rồi hoàng ảnh vào đầu một côn uy thế kinh ra hắn một thân m ù hối lạnh bị hù hắn cũng không dám lại cận thân vội vàng tế ra từ quan an toàn về sau tần q u a n sắc mặt khó coi xuất ra một cái đồng chất bình nhỏ một tay để lộ nắp đ ấ m liền có mấy ngàn mai đồng châm phun ra ngoài hướng hoàng ảnh bắn trụ mà đi đồng c h â m mặt ngoài tiêu h đốt lên một tầng như có như không ngọn lửa màu b í c h lục nhìn qua cực kỳ quý dị có thể được tuyển thanh vân giáo vân vương thực lực bản thân đương nhiên tuyệt đối là ngưng nguyên hậu kỳ đỉnh tiêm trình độ nhưng từ khi ngồi lên vân vương vị trí về sau bọn hắn cũng có mười mấy năm chưa từng chân chính động thủ năm đó tương xứng người hiện tại cũng có khả năng ngày đêm khác biệt ngày đó tam quốc chỗ giao giới một trận chiến tần quan liền phát hiện mình thực lực cùng hoàng ảnh đã không thể so sánh nổi hắn không chịu tin tưởng mình tư chất cùng cố gắng không bằng hoàng ảnh chỉ cho rằng hoàng ảnh là bởi vì khuy thiên bảo giám mà thực lực lớn tiến bảo lần này bảy vị vân vương đồng loạt ra tay mặc dù có riêng phần mình tham lam tính toán ở trong đó nhưng việc này từ hắn khởi xướng càng là không ngừng từ đó sâu c h u ỗ i cũng lên tác dụng không nhỏ hoàng ảnh hư lệnh một tiếng mặc cho cự côn cùng lụa trắng dây dưa mắt thấy đồng châm tới người phất phất tay háo thả ra một mảnh xương mù đón lấy đồng châm cùng nó quấn quít lấy nhau lúc này hai đạo phi kiếm quay lại lần nữa một trái một phải chém về phía hoàng hạ thân hình đột nhiên lớn mạnh một vòng giơ thô một vòng hai tay phối hợp với hộ thân chín tầng mây khói thuật vậy mà chuẩn bị trọi cứng s o n g kiếm thật can đảm đoàn lăng thiên quát lạnh một tiếng hai tiếng chói hai kim loại tiếng ma sắt vang lên hoàng ảnh đau hừ một tiếng mặc dù đem hai thanh phi kiếm nắm trong tay kéo kẹt kéo kẹt loạn hưởng nhưng là hai tay máu me đầm địa trước ngực quần áo cũng bị kiếm khí x é rách hiện nhiên đón lấy cái này hai đạo phi kiếm cũng tuyệt không nhẹ nhõm hoàng ảnh thân sắc h ô n g ác liền muốn dưới khí lực đem phi kiếm bất gãy bất quá đoàn lăng thiên cùng thượng quan hồng lại há có thể như suy một tiếng văn giòn g hoàng ảnh vậy mà không ngăn trở kịp nữa lúc này tiêu niên h cùng khổng ninh thả ra đoá đoá vân khí đã bao phủ hư không đồng thời đang chậm rãi làm hao mòn hoàng ảnh hộ thân vân khí lúc này đã đem hắn hộ thân vân khí làm hao mòn hơn phân nửa hóa thành một đám mây sương mù hướng hắn bao phủ mà tới dương nhất chân âm thầm càng là thả ra khắc một viên tiểu ấn ẩn thân ở trong mây mù tại hoàng ảnh vừa mới phi kiếm rời tay thời điểm đột nhiên hiện hình trong chốc mắt ép phá mấy tầng vân khí tại hoàng ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới một ấn n g ệ n ở hắn trên chắn dù là hoàng kiêm xoay người liền hướng phía dưới rơi xuống một tiếng ầm vang nhập vào vân vương phủ đại sảnh vừa rồi nổ tung đại sảnh bên trong kích thích một mảnh bụi mù nhân cơ hội này dương nhất chân phượng kiểu yên thần quan mấy người nhao nhao phá vỡ hoàng ảnh thủ đoạn bảy người làm thành một vòng tròn lơ lửng giữa không trung bên trong hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới bụi mù tứ ngược đã biến thành phế tích vân vương phủ đại sảnh bọn hắn một mực không có đối hoàng ảnh hạ sát thủ không phải là bởi vì mấy chục năm tình nghĩa đồng môn mà là còn muốn từ hoàng ảnh trong miệm đạt được khuy thiên bảo giám nội dung lão hoàng người tội gì chất mê giao ra khuy thi tám phương vân vương bên trong niên kỷ của hắn nhẹ nhất năm đó hoàng ảnh còn đối với hắn có chỉ điểm tri ân cho nên phi thường không muốn đi đến một bước cuối cùng các ngươi hiện thân ra tay với ta cơ hồ toàn thành người đều nhìn thấy ta bất tử còn dễ nói nếu như ta chết rồi việc này càng là vô luận như thế nào không g ặ t được khó nói các ngươi còn có thể đổ diện toàn bộ hưng vân thành không thành hoàng ảnh chậm rãi từ phế tích bên trong đứng lên lắc lắc đầu t r e o chọc nói may mắn hắn kiêm tu luyện thể nếu không lần này liền có thể để hắn trọng thương ninh thần đột nhiên biến mất lúc trước hắn còn có chút lo lắng nhưng nhìn bây giờ mấy vị vân vương biểu hiện hắn mới xác định ninh thần hẳn là mình đào tẩu mặc dù ta không biết hắn dùng thủ đoạn gì nhưng là một cái lần đầu đối mặt chính mình cũng có thể chậm rãi mà nói tu sĩ một cái một ngày có thể hỏa mấy chục tấm p h ù lục tu sĩ một cái dùng chiến thuật biện phủ có thể chống lại ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ nói hắn đối mặt ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ có thể chạy thoát hoàng ảnh tuyệt sẽ không hoài nghi bởi vì hắn chưa từng có nhìn thấy qua ninh thần cực hạn hiện tại xem ra quả là thế ninh thần bảo mệnh át chủ bài liền ngay cả hắn đều nhìn không th c h ắ c không được ngày đó nghe tới muốn cùng lầm tang nhi liều mạng ninh thần mặc dù sắc mặt khó coi lại không có chút nào lo lắng cho mình an toàn theo ninh thần biến mất hiện tại chỉ có hắn mới có khuy thiên bảo giá mang theo cho nên hắn kỳ thật cũng không lo lắng bảy người hạ sát thủ nhưng nhìn đến bảy người không rên một tiếng trên mặt hoàn toàn không có ý c ư ờ i bộ dáng hoàng ảnh trong lòng nhảy một cái rốt cục trầm mặc hắn ý thức được bảy người lần này chỉ sợ là đến thật nếu là không cách nào đạt thành mục đích bọn hắn tuyệt sẽ không nhớ tình đồng môn có lẽ thật sẽ liên thủ chu sát mình đồng thời độ diện toàn bộ hưng vân thành che giấu bọn hắn phản giáo hành vi hơn nữa nhìn biểu hiện của bọn hắn chỉ sợ bảy tòa vân vương phủ bên trong tu sĩ đã đem toàn bộ h ư n g vân thành bao vây quả nhiên có thanh vân giáo đệ nhất trận pháp sư danh sương khổng ninh trầm giọng nói ta đã bày ra đại trận h ư n g vân thành t r u n g quanh một trăm dặm sớm đã cùng ngoại giới ngăn cách lao hoảng chúng ta cũng không có đường lui lúc này chỉ có hai con đường một đầu là ngươi giao ra khuy thiên bảo dám chúng ta xoay người rời đi khác một đầu chính là chúng ta không thu hoạch được gì nhưng không có chút nào t h ể đánh bạc chúng ta chỉ có thể giết người mang đồ thành chế tạo một cỏ cán chưa giải quyết từ mọi người động thủ bắt đầu Phương phụ sảnh vương Nam vân đại lần i này h những một cái kia gan lớn cũng là kinh hồn tán g đảm ta không biết đến cùng chuyện gì xảy ra có những cái kia cơ linh đã lặng lẽ rời thành mà đi chỉ là bọn hắn lại không biết đạo mình căn bản đi không xa chung với bởi vì dính đến khuy thiên bảo giám cho nên chúng vân vương nói chuyện một mực là lẫn nhau truyền âm ngoại nhân căn bản nghe không được bọn hắn nói cái gì bất quá hoàng ảnh cái này âm thanh ngươi dám lại là nén giận mà phát cơ hồ vang vọng toàn thành một chút người bình thường căn bản chịu không nổi một tiếng này gầm thét lại bị s i n h s i n h chân choáng đi qua chương một trăm năm mươi tám hoàng ảnh từ cục chương một trăm năm mươi tám hoàng ảnh từ cục hoàng ảnh là cái sẽ bị uy hiếp người sao dĩ nhiên không phải hắn chỉ là nhất thời không thể tin được mà thôi hoàng ảnh là một cái quan tâm người bình thường tính mệnh tu sĩ sao đương nhiên cũng không phải hắn chỉ là đau lòng thanh vân giáo tổn thất mà thôi cho nên ban đầu kinh sợ q u a đi hoàng ảnh ngược lại sau khi ổn định tâm thần một mặt bình tĩnh là một m phương v vương khi hắn hạ quyết định về sau trừ thanh vân giáo giáo chủ bên ngoài không ai có thể cải biến hắn ý nghĩ b ả y vị vân vương triệt để tính sai nhìn thấy hoàng ảnh biểu lộ tần quan không thể tin được nói ngươi vậy mà t h ả chết đều không giao ra khuy thiên bảo giám ngươi chừng nào thì đối giáo chủ như thế trung tâm rồi hoàng ảnh nhàn nhạt nói cái này cùng giáo chủ không quan hệ hoàng ảnh ý tứ rất đơn giản hắn không phải chung với giáo chủ mà là chung với thanh vân giáo nếu như lộ diện hương vân thành có thể để thanh vân giáo bảo trì ổn định hắn không ngại cùng hương vân thành cùng một chỗ c h n vùi dương nhất chân cùng thượng quan hồng lớn tuổi nhất cũng nghe hiểu hoàng ảnh ý tứ nhưng là hai người vẫn không có dao động bích lan châu mặc dù không có làm người không vì mình thiên chu địa diện Thuyết p Đan tại tại đoàn h ư n g lang à đ ị pháp thiên ư mắt, hừ lạnh một tiếng màu xanh kiếm quang lần nữa quán thông thiên địa nếu như thiên ngoại giao long hướng hoàng ảnh tật c r ả mà xuống trên đường đi sắp xếp mây trục gió phong duệ chi phí kéo dài một trăm triệu hiển nhiên đã không còn lưu thủ theo đoàn lăng thiên xuất kiếm nó hơn sáu người cũng đồng thời xuất thủ vô tận vân khí nháy mắt bao phủ mấy ngàn trượng p h ư ơ n g viên vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không hoàng ảnh cười lớn một tiếng v ớ i tay kim s ắ c cự côn đột nhiên bay tới thừa dịp đoàn lăng thiên kiếm quan g đ ộ t trước nội g i ậ n gầm lên một tiếng vận đủ khí lực hướng đạo kiếm quan g kêu bên trên đập tới hoàng ảnh kỳ thật cũng không chuẩn bị từ chiến mà là chuẩn bị đi đầu thoát thân mà đi chỉ cần hắn có thể thoát thân như vậy bảy người dự định liền hết thẻ thành không càng không có đổ thành tất yếu cự mũi côn k h i ế một tiếng chân nguyên khuấy động phía dưới vậy mà ném ra âm bạo đoàn lăng thiên không kịp biến hóa kiếm lộ. chỉ có thể tức giận hừ một tiếng lần nữa thôi động chân nguyên k i ế m quang nháy mắt sáng rõ đón tự côn mang ra tiếng gió hô hư hướng hoàng ảnh chẹp tới chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn hoàng ảnh một côn nện vào kiếm quang bên trên mặc dù kiếm quang bị hắn đập ra ba thước nhưng là hắn một kích toàn lực tự côn cũng bị cao c o bắn ra lực phản chấn làm hắn hai tay hổ khẩu đau đớn một hồi hoàng ảnh âm thầm kinh hãi hắn vài chục năm nay một mực cần luyện không ngừng cầm tới khuy thiên bảo giám cũng có hơn m ộ năm cố gắng tiến lên một bước vốn cho rằng tại tám phương vân vương bên trong đã độc chiếm vị trí đầu lại nghị không g a đoàn lăng thi c Hoàng ắ c k ảnh thân hình mấy lần chất động ngay cả tiếp theo thả ra chín tầng mây khí hộ thân lại phát hiện kia kiếm quang như giỏi trong xương kiếm kiếm bất ly thân thứ tư h xích đem chín tầng mây khí tầng tầng làm ham mòn nếu có đầy đủ thời gian hoàng ảnh tự nhiên sẽ không bị đoàn lăng thiên chỉ là một thanh phi kiếm vây khốn nhưng lúc này sáu người khác công kích đã đến hoàng ảnh không thể không tắn răng tung ra một kiện huyền cấp thượng phẩm pháp khí hộ thân đem đạo kiếm khí k ê u miễn cưỡng vây khốn sau phi thân mà ra hoàng ảnh vừa mới thoát thân đối diện liền có một đạo đại ấn đập xuống giữa đầu chính là kinh nghiệm lao đạo dương nhất t r â n dương nhất t r â n thích dùng nhất ấn tỷ pháp bảo cho tới nay đã xuất ra tam phương đại ấn một phương này càng là giống như lỗ đen thôn vệ xung quanh nguyên khí hoàng ảnh thể nội chân nguyên đột nhiên ngưng trệ bị đại ấn cầm giữ một cái t r ớ c mắt mắt thấy ấn tỷ cách mình đã không đủ một trượng hoàng ảnh hét lớn một tiếng buộc phát thể nội khí huyết chi lực chân nguyên b u n g lỏng vội vàng na di ba thước lại nhưng vẫn bị đại ấn mang một chút. thân hình không khỏi phía bên phải bên cạnh rớt xuống lúc này thượng quan hồng kiếm khí cũng đến một kiếm đánh bay hoàng ảnh pháp khí hộ thân hoàng ảnh hai tay kết tấn từng đoàn từng đoàn vân khí tập kết trước người bát h ư ớ c kiếm khí xuyên tấu h qua mấy tầng vân khí đã còn thừa không có mấy bị hoàng ảnh một trường đánh nát lại không ngại phượng kiểu yên lụa trắng đ n g nhiên đánh tới xuyên phá mấy đạo vân khí sau quất vào hoàng ảnh ngực hoàng ảnh kêu lên một tiếng đau đớn kiếm tu luyện thể để hắn nục thân lực lượng đại tăng phượng k i u yên toàn lực co lại vậy mà chỉ làm cho hắn bị thương nhẹ hắn trở tay nắm chặt lụa trắm một đ Tầng tầng c tiếp lấy hoàng ảnh nhịn không được phun ra một mùa màu tươi lại là tiêu nhiên khổng ninh cùng tần quan công kích đến hoàng ảnh né tránh không kịp chỉ có thể tế ra pháp khí hộ thân chọi cứng ba người bọn họ mặc dù so đoàn lan tiên dương nhất chân kém xa nhưng là ba người hợp lực phía dưới nhưng cũng không phải bây giờ trên thân mang thương hoàng ảnh có thể so sánh pháp khí hộ thân một cách bị hao tổn hoàng ảnh cũng bị chân nguyên p h ạ n hệ tổn thương càng thêm tổn thương lúc này một đám khói mây cự trưởng tại hoàng ảnh đỉnh đầu hơn mười trượng châu ngưng tụ thành hình hướng về hoàng ảnh đẻ xuống đầu lại là đoàn lăng tiên xuất thủ lần nữa cùng thượng quan hồng chuyên tu kiếm thuật khác biệt đoàn lăng thiên tư chất nộ tính chính là tám phương vân vương thứ nhất thanh vân g i á o kiếm quyết pháp thuật càng là tu luyện hơn phân nửa cái này một đám khói mây cự trưởng uy thế đã không tại dương nhất chân cùng hoàng ảnh phía dưới hoàng ảnh lần nữa một tay kết ấ n một ngụ máu m tươi phun tại trước người hư không một đạo ẩn ẩn lộ ra huyết sắc mây khói cự trưởng trước mắt thành hình đón đỉnh đầu cự trưởng mà đi song trường ầm vang giao kích hoàng ảnh kêu lần nữa rơi xuống vân vương phủ đại sành phế tích phía trên hiện tại ngươi nói chúng ta có bản lãnh này hay không đoàn lăng thiên nhàn nhạt nói hoàng ảnh đau thương cười một tiếng hắn xác thực đánh giá thấp đoàn lăng thiên thực lực coi như hắn so dương nhất chân hoặc là thượng quan hồng thực lực lại cao thêm một bậc hoàng ảnh cũng có lòng tin thoát thân mà ra nhưng là đoàn lăng thiên h i ệ n nhiên càng khủng bố hơn hắn lần công kích thứ nhất liền xáo trộn hoàng ảnh tiết tấu dẫn đến hắn từng bước bị động cuối cùng bị thương lần nữa còn bị bức về tại chỗ sư phó nơi xa h ế n vô tầm hô to một tiếng thả người đi tới hoàng ảnh bên người mà h ế n vô tầm động tác bảy vị vân vương đồng đều chưa ngăn cản. lúc này phương nam vân vương phủ ai cũng đi không thoát bọn hắn cũng không để ý đệ vị này hoàng ảnh duy nhất đệ tử đích t r u y ề n đến dẫn xuất trong lòng của hắn sơ hở tiến vô tầm đối mặt mấy vị vân vương đương nhiên bất lực hắn đi tới hoàng ảnh bên người chỉ là muốn bồi tiếp sư phó cùng chết mà thôi chỉ gặp hắn một mặt bi phẫn nhìn về phía mấy vị vân vương trước đó hoàng ảnh đã từng đã nói với hắn có thể sẽ có vân vương muốn hướng ninh thần thậm chí là hắn động thủ bước ra khuy thiên bảo giám còn để hắn nhắc nhở ninh thần cẩn thận nhưng cho dù lấy hoàng ảnh tâm tư cũng không co đoán được vậy mà lại là bảy vị vân vương liên thủ mà lại hoàn toàn không lưu b Trước đột thuật. Trước đột thuật. Tiến Địa Địa vô tầm đã ôm lấy t ử trí thần sắc nhưng thân hình không n ú c ních hoàng ảnh thở dài một tiếng cũng không còn quên bất quá nhưng vào lúc này hai người trong thai lại đột nhiên chuyển đến ninh thần thanh âm vững lỏng không nên chống cự t i ế n vô tầm nhìn rõ ràng bên người không đến ngoài một trượng ninh thần vậy mà từ thổ bên trong t r ô i ra không có phá vỡ dù là một tia đất đá phản phất như là con cá hòa vào nước đ ồ n g dạng vẫy vùng tại lấy thổ địa vì nước biển trong biển rộng nhưng y nguyên vô ý thức không có phản kháng mặc cho ninh thần vẫy tay một cái đem mình cùng hoàng ảnh cùng một chỗ thu tiến vào tụ linh đ ộ n phủ sau đó một cái chìm xuống biến mất tại phương nam vân vương phủ phế tích bên trong ninh thần vừa mới xuất hiện lúc này liền kinh động lơ lửng giữa không trung bảy vị vân vương nhưng là hắn động tác quá nhanh chính là đoàn lang thiên cũng nhất thời không kịp phản ứng khi ánh kiếm màu xanh từ trên trời giáng xuống đem mặt đất bổ ra một đạo tràn đầy mười triệu vết kiếm lúc ninh thần sớm đã mang theo hai người biến mất vô tung vô ảnh đ i ệ đội thần quan kinh hô nói hắn vậy mà lại điệu đội ninh thần đem nó gọi là thổ đội tại u luyện ngũ bích lan châu cái này bên trong cũng giống như vậy thổ đội loại pháp thuật này y nguyên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bởi vì thổ đội cũng không phải là dưới đất đào h a n g mà là chân chính thân hòa vào thổ c ầ nghe tại thổ hệ pháp thuật trên hệ pháp n có ệ đồng điểm địa độn bản thân thuộc tính cũng muốn phù hợp, lúc này mới có 3 điểm hy vọng thành địa thần thông. n g thời thuộc tựu phù hợp, hy h mới lúc có nói bích lan châu trong lịch sử cũng liền có mấy vị trong truyền thuyết kim đan láo tổ tu thành địa đ ộ n thuật tại ta nhất thời thay mặt hô phong hóa vũ lúc này mới tại các loại ghi chép bên trong lưu lại liên quan tới địa đ ộ n thuật ghi chép mà ninh thần lấy tam thanh đạo kinh làm căn cơ tu luyện thành tiên tiên ngũ hành chân khí lại là tinh khiết đến c ự c điểm đạo vận do trời sinh ngay từ đầu liền tu thành ngũ hành đội thuật mặc dù khoảng cách lấy thân hóa thổ còn rất xa không tính hoàn toàn không có sơ hở nhưng là thuật độn thổ cơ sở cho n hòa v à nên tay tu luyện thành luyện c địa đội thuật triển như dòng thì thật sự là chạy trốn ẩn nấp nhìn trộm ám sát tuyệt hào thần thông mặc dù địa đ ộ n thuật cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở thần t h ô n g pháp thuật tỉ như không cách nào xuyên qua trận pháp bao phủ không cách nào xuyên qua kim thạch hóa mạch cũng không biết kim đan lão tổ có hay không khắc chế biện pháp nhưng ninh thần đã rất thỏa mãn chỉ cần hắn không chủ động tìm đường chết người bình thường đều ngăn không được hắn khi ninh thần biết địa đ ộ n thuật là như thế như bước thời điểm cả người đều bay lên tại kim đan lão tổ không ra tình huống dưới ninh thần hoàn toàn có thể làm được muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi hoàn toàn không sợ vây công cũng tỉ như lần này khi dương nhất chân chân nguyên đại thủ hướng ninh thần bắt tới thời điểm hắn trong nháy mắt liền chìm vào dưới mặt đất lúc ấy chính vào hoàng ảnh ngăn cản vậy mà ai cũng không có phát hiện linh thần là như thế nào biến mất linh thần chìm vào trong đất hơn mười t r ư ợ n g một tia thần niệm c h ả y ra địa bề mặt xem xét ngoại giới lúc này ngoại giới vô số ngưng nguyên kỳ tu sĩ ở đây gần một trăm đạo thần niệm loại quét cho nên ai cũng không có phát hiện hắn mặc dù ẩn thân ở dưới mặt đất hắn nghe không được hoàng ảnh bọn người ở giữa đối thoại nhưng là cũng nhìn thấy hoàng ảnh tử trí cùng bảy vị vân vương sắc cơ vừa vặn thừa dịp tiến vô tầm đi tới hoàng ảnh bên người cơ hội linh thần đột nhiên sự t ì n h phát triển nằm ngoài dự đoán của bọn họ thiên la địa vong tại địa đ ộ n thuật trước mặt biến thành một cái bốn phía hở phá lưới đánh cá khổng ninh bố trí đại trận hoàn toàn không có bận tâm dưới mặt đất cho nên nhìn xem ninh thần hiện thân lại rời đi cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cái này ninh thần không đơn giản dương nhất chân khỏe mắt kéo ra vẫn là không có đem ninh thần chính là khuy thiên bảo giám ban đầu người phát hiện nói ra hắn không nghĩ gây nên mấy vị khắc vân vương c a m t h ủ bởi vì nếu là hắn sớm nói ra việc này mấy vị khắc vân vương khẳng định sẽ tại hiện thân nháy mắt đồng loạt ra tay ninh thần tại không có chút nào phòng bị phía dưới có lẽ không kịp thi triển địa đội thuật bọn hắn có lẽ khỏi phải cùng hoàng ảnh giao thủ liền có thể đạt thành mục đích tiểu tử này phù lục đông đảo sẽ còn địa đội mà lại lao hoàng một mực chưa hề nói hắn làm sao tìm được huy thiên bảo giám nói không chừng chính là tiểu tử này lấy địa đội thuật loạn đi dạo trong lúc vô tình tìm được tập thiên tông cuối cùng một chỗ trụ sở cầm tới huy thiên bảo giám hiến cho hắn thần q u a n nghiến răng nghiến lợi nói bây giờ nói những này cũng vô dụng chúng ta xuống tới làm sao bây giờ phượng kiểu yên nhìn quanh một khổng ninh phảng phất như thả lỏng một hơi nói kỳ thật hắn cũng không nghĩ đồ thành hoang ảnh nhưng chỉ có há miệng phượng i ể u yên liếc khổng ninh một chút hiện nhiên đối với hắn không quả quyết rất là bất mãn lấy giáo chủ tính cách mấy chương miệng đều vô dụng hiện tại việc cấp bách vẫn là tìm được hoang ảnh dương nhất chân nói tìm tới thì sao ngươi chuẩn bị làm sao phá giải cái kia ninh thần địa đột thuật thiêu n h â n hỏi ta có trận pháp có thể bao trùm dưới mặt đất ninh thần chỉ có luyện khí trí tầng không cách nào phá mở ta trận pháp chỉ cần lần nữa tìm tới bọn hắn bọn hắn liền chạy không xong khổng ninh nghĩ nghĩ nói không có cơ hội chúng ta không có khả năng sẽ cùng nhau hành động khắp thế giới tìm bọn hắn hiện tại vấn đề của chúng ta là thế nào cùng giáo chủ giao cho ta nhóm lần này hợp lực xuất thủ sự t ì n h thượng quan hồng nói đoàn l a n g t i ê n trầm m ặ t một lát đột nhiên nói hoàng ảnh cấu kết thương sơn năm phái ý đồ phản giáo phá vỡ thanh vân bây giờ đã bị chúng ta kích thương chạy thoát hiện tại toàn thanh vân quốc địa vực truy nã hoàng ảnh tiến vô thẩm ninh thần ba người không ai sẽ tin tưởng thượng quan hồng n h ữ mày nói không sẽ có người tin tưởng phượng k i u yên yêu kiểu cười nói hoàng ảnh có khuy thiên bảo giám chuẩn bị cùng sắc quật khởi thương sơn năm phái cấu kết muốn hợp lực từ chúng ta thanh vân giáo đảo đạo mình khi giáo chủ rất hợp lý không phải sao khổng ninh cùng tiêu nhiên rất là kiên kỵ nhìn phượng kiểu yên một chút quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà bởi vì hoàng ảnh thực lực lớn tiến v à o liền có thể mạnh mẽ đem hắn chụp mũ lòng mang ý đồ xấu chụp mũ trừ phi người thân cận thật đúng là nói không nên lời phản bác đến dù sao lời này cũng không cách nào chứng ngụy mà lại lòng người khó dò, nói không chừng thật có thể tại giáo chủ trong lòng đâm xuống một cây gai tới dương nhất chân gật gật đầu cũng không để ý tới bốn phía nơm nớp lo sợ một đám vân vương phụ tu sĩ đối nó hơn đám người nói vậy chúng ta lập tức chạy về thanh vân giáo đem việc này làm thành bản sát để hoàng a n h c h ỉ có thể lựa chọn thật phản bội chạy trốn mọi người liên nhau đồng loạt ngự không hướng thanh vân sơn mà đi chương một trăm sáu mươi ẩn cư bình sơn quốc chương một trăm sáu mươi ẩn cư bình sơn quốc hai tháng sau bình sơn quốc vạn t ù n g thành sáng sớm ánh nắng càng chiếu càng sáng chung quanh trong tiểu viện động tĩnh dần dần nhiều hơn bắt đầu làm việc nam nhân nấu cơm phụ nhân chơi bụi hài đồng khói bếp theo thứ tự dâng lên quầy điểm tâm liên tiếp tiếng giao hàng nương theo lấy b á n món ăn chọn rượu bán hàng đám lái buôn dần dần trên đường phố văng lên cửa hàng mở cửa công xưởng khởi công tòa này bình thường thành nhỏ trong chớp mắt liền x u ố lại t h a n h bắc xâm nhập ngõ nhỏ một cái ba tiến vào tiểu viện t i ề n viện đã bay ra từng đợt đồ ăn cháo mùi thơm ninh thần từ đó viện xương phòng bên trái đi ra chính đụng tới đối diện mở cửa yến vô thầm sớm a ăn điểm tâm sao ninh thần thông lệ hỏi không ăn yến vô tầm bất đắc dĩ nói hắn đều đã là ngưng nguyên k ỳ tu sĩ hoàn toàn có thể làm được k ích cốc coi như muốn thỏa mãn ăn uống chi d ủ nhưng cũng phải có chút truy cầu đi phổ thông đồ ăn cháo có vị gì đạo ninh thần nhún bay cũng không để ý tới yến vô t ầ m dạo chơi đi đến tiện viện từ vẻ mặt tươi cười l ạ quên trong tay đầu qua một bát đồ ăn cháo cùng dựa bàn nhỏ bên cạnh l à kiếm cùng tôn phi phi lên tiếng chào hỏi cũng ngồi tại trên ghế hút trượt hút trượt uống lên c h á o nóng một bát đồ ăn c h á o uống xong tiến vô tầm cũng tới đến t i ề n viện ninh thần cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng hỏi thế nào còn phải một tháng sư phó kỳ thật tốt không sai bị lắm chỉ là bị đoàn lăng thiên xâm nhập thể nội kiếm khí rất khó thanh trừ tiến vô tầm nói hắn vừa rồi đã đến hậu viện chào hỏi hoàng ảnh ngày đó ninh thần mang theo hoàng ảnh cùng yến vô tầm chạy ra hương vân thành một mực đi về phía nam thoát ra mấy ngàn dặm đường lúc này mới ngoi đầu lên đem hoàng ảnh cùng yến vô hoàng ảnh bởi vì bảy vị vân vương quyết tuyệt cũng đã hết hy vọng cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ n ó loạn hắn nhưng không có hy sinh chính mình thành toàn cự nhân ý nghĩ thế là ba người ngoặt một vòng quay đầu hướng bắc bất quá hoàng ảnh hai người ý nghĩ lại chú định không có khả năng thực hiện bọn hắn vừa mới lộ diện liền nghe nói thanh vân quốc đối bọn hắn truy nã tội trạng thế mà là cấu kết thương sơn năm phái hoàn toàn không nhìn mấy tháng trước khoáng mạch đấu pháp bên trong linh thần xử lý lưu chính b ì n h phương nam vân vương phủ từ thương sơn năm p h i trong tay đoạt đến vô số lợi ích sự thật mệnh lệnh là thanh vân giao rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng bảy vị vân vương liên danh sợ trừ từ thanh vân sơn điều khiển một vị mới phương nam vân vương toàn bộ thanh vân giáo cùng thanh vân quốc các đại tông môn đều đã ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn bởi vì giết chết hoàng ảnh có thể đổi lấy thưởng cho thực tế quá mức phong phú lớn nhất đầu chính là tam quốc giao giới mỏ linh thạch một t h à n h ních lợi đã cùng thiên làm tông l í c h lợi tương đương đây là bởi vì thanh vân sơn là trưởng lão bọn người tin tưởng đoàn lang thiên lợi nói là một có được địa cấp công pháp phản bội chạy trốn người hoàng ảnh tính mệnh đáng đồng tiền Quả nhiên, ba nếu không phải ninh thần xem thời cơ nhanh lần nữa mang theo bọn hắn độn địa mà đi chỉ sợ ba người khả năng liền muốn lưu tại kia bên trong thanh vân quốc là đợi không thành giáo chủ đang lúc bế quan b ả y vị vân vương cũng không biết cùng chư vị thái thượng trưởng lao nói cái gì vậy mà liên thủ như thế nghiêm khắc lệnh truy nã hoàn g ảnh lại bản thân bị trọng thương rơi vào đường cùng đành phải tùy ý ninh thần mang theo sau đó len lén lẹn vào bình sân quốc tìm tới một cái cơ hồ tất cả đều là người bình thường thành nhỏ ẩn cư lại chậm dãi trước thương may mắn mấy người trên thân đều mang theo đại lượng linh thạch đan dược cũng là không thiếu chữa thương cùng tu luyện dùng các loại tài nguyên t h ra ngoài d tiến vô tầm nói ngươi cũng cẩn thận một chút vạn tùng thành mặc dù vắng vẻ nhưng tốt xấu còn có mấy cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ làm mưa làm gió ninh thần nói khó nói ngươi còn lo lắng ta sẽ bị bọn hắn nhận ra tiến vô tầm kinh ngạc nói hắn nhưng là ngưng nguyên kỳ tu sĩ một khi thu liễm ký tức coi như luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng nhìn không ra t h ú n g chi chỉ là mấy cái tu luyện mấy chục năm cũng chỉ có luyện khí sơ kỳ lao tu sĩ cùng phạm nhân võ lâm cao thủ ta là lo lắng bọn hắn chọc tới ngươi bị ngươi xử lý lỡ như gây nên người hưu tâm chú ý liền không tốt ninh thần bất đắc gì nói mà lại ai ngờ rằng có thể hay không gặ lỡ như bị nhận ra làm sao bây giờ thanh vân giáo tại xung quanh chư quốc bên trong cũng là một cùng một thế lực đối hoàng ảnh lệnh truy nã rất có thể đã chuyển đến bên này cái này bên trong đã là bình sơn quốc đông bắc địa vực lại hướng đông mấy ngàn dặm chính là s á n sóng tông địa bàn căn bản là không có người nhận biết chúng ta ngươi cứ yên tâm đi tiến vô tầm k h o á t khoắt tay ra tiểu viện hắn vốn cũng không phải là cái dành đến ở tính cách tại trong tiểu viện ổ hơn một tháng thực tế chịu không được từ mười ngày trước bắt đầu cách mỗi hai ngày đều muốn ra ngoài dạo chơi ninh thần bất lực ngăn cản cũng liền theo hắn đi dù sao mình một mực cùng đại bộ đội cùng một chỗ tùy thời đều có thể chạy trốn cái này vạn tùng thành tên như ý nghĩa t r u n g quanh đầy khắp núi đồi đều là sơn lâm cây tùng chỗ vắng vẻ giao thông không thiện cảnh sát cũng vô điểm đặc biệt địa mạch cũng vô tụ linh c h i tượng liền ngay cả bình sơn quốc bên trong môn phái nhỏ đều không có ở phụ cận đây khai sơn lập phái dự định chỉ có mấy cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ cùng phạm nhân võ lâm cao thủ tại cái này bên trong xây gia tộc lập môn phái mở ra riêng phần mình truyền thừa t i ế n vô tầm cũng là không phải không đầu con rồi khắp nơi loạn đi dạo và tùng thành đi tây bắc một trăm dặm chính là kim hoa sơn mạch chi mạch trong núi vẫn có một ít hoàng cấp sơ kỳ thậm chí là trung kỳ h u n g thú tiến vô tầm mỗi lần đi ra ngoài đều có thể đánh một chút thịt rừng trở về cho mọi người thay đổi khẩu vị đây cũng là ninh thần theo hắn đi nguyên nhân một trong đợi đến uống xong đồ ăn cháo ninh thần hài lòng bông xuống bát vỗ vô, vô nóng hầm hập cái bụng trở lại trung viện mình phòng nhỏ xuất r a còn sót lại mười mấy tấm trống không lá bừa bắt đầu cuối cùng một ngày vẽ làm việc giải quyết kết thúc công việc nửa ngày sau ninh thần đem vẽ song binh sát phù cùng thú sát phù thu tiến vào túi pháp bảo nhất thời có chút không có việc、gì. Hán kiềm tu tam thanh đạo kinh、tam、Dương kiềm tam Tam một mạch tu đạo trên các chủ ta cùng phi phi tại tam dương một mạch cùng ngũ hành chân kinh trên có chút vấn đề không hiểu nhiều lúc này la kiếm cùng tôn phi phi đi tới phòng nhỏ cổng mặc dù thượng thanh cấp đã quan nhưng bọn hắn hay là quen thuộc gọi ninh thần các chủ ninh thần cũng không đồn hắn cảm thấy dù sao chờ sau này mình ngưỡng bức cái này thượng thanh cấp khẳng định sẽ còn lại mở gọi các chủ liền cứ gọi các chủ đi ninh thần phát hiện la kiếm cùng tôn phi phi vấn đề đều cực kỳ xảo trá la kiếm đã đem tự thân kiếm thuật dung nhập tam dương kiếm khí hỏi thăm ninh thần thi triển biến hóa cùng khả năng nghe ninh thần âm thầm tắt lưỡi cảm thấy kiếm thuật của hắn đã không tại nhạc thiên cảnh cùng trịnh tình thiên phía dưới đội kịp nghiêm lên cùng dương tuệ cũng là vấn đề thời gian tôn phi phi cũng không thể ngũ hành chân kinh tiến triển cực bất quá có thể là không có tam thanh đạo kinh làm căn cơ nàng tu thành tiên thiên ngũ hành chân khí mặc dù tinh thuần nhưng cũng không có đạo vận không cách nào thi triển ngũ hành đột thuật nhưng thao túng vô chủ ngũ hành c h i vật đã là dễ như trở bàn tay sự tình dưới đất đào hàng cũng là một tay hào thủ cũng coi như các loại thuật đ ộ thổ chương một trăm sáu mươi mốt bắt đầu luyện khí chương một trăm sáu mươi mốt bắt đầu luyện khí đợi đến l i n h thần đem la kiếm cùng tôn phi phi nghi hoặc một một giải đáp thời gian đã qua rất lâu hai người đang m u ố n cáo từ rời đi lại đột nhiên bị ninh thần gọi lại ta cái này bên trong có chút phụ l ụ cho các ngươi điểm một chút khỏi phải các chủ ngài cho chúng ta phù lục đã rất nhiều liền hỏa lưu quang phủ b ạ c h dương hỏa phủ chúng ta đều có mấy chục tấm la kiếm vội vàng cự tuyệt nói ninh thần lắc đầu nói mấy chục tấm hoàng cấp thượng phẩm phù lục có làm được cái gì một lần chiến đấu liền đặc quang ta lần này cho các ngươi đều là huyền cấp hạ phẩm phù lục gặp gỡ ngưng nguyên k ỳ tu sĩ cũng có thể chống đỡ đây là binh sát phủ xuất từ hát sát phủ kinh có thể huyền hóa thành kiếm đao đứa côn tắc thuẫn ấn bảy loại binh khí có thể thời gian ngắn sung làm huyền cấp hạ phẩm pháp khí khuyết điểm là không thể tự bạo đây là thú sát phủ giống như binh sát phủ có thể huyền hóa thành long gi Bằng, hạch ổ hiệu tượng gấu vượn chín loại hung thú có lẽ có thể bay trời có lẽ có thể r i ả o sát hoặc lực lớn vô cùng hoặc linh mẫn mau lẹ đều có đặc sắc diệu dụng chính các ngươi trải nghiệm đây là truy hồng phủ x u ấ t từ phi hồng phủ kinh có thể hóa thành một đạo thất thải trường hồng bỏ chạy tốc độ có thể so với bình thường ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ đây là năm vòng phủ x u ấ t từ cảnh nguyên phủ kinh cùng thuẫn nguyên phủ không sai biệt lắm chỉ bất quá hóa ra năm con vòng ánh sáng còn có thể bắn ngược đối phương pháp thuật công phòng nhất thể diệu dụng vô tận cuối cùng một loại là thủy nguyên song phủ cũng xuất từ cảnh nguyên phủ kinh mặc dù không có bắn ngược đối phương pháp thuật tác dụng nhưng là lực phòng ngự lại so năm vòng phủ càng hơn một bậc la kiếm cùng tôn phi phi sững sờ nhìn xem linh thần một sấp một sấp cho mỗi người đều điểm gần trăm tờ huyền cấp p h ụ lục n g ẹ n họ nhìn g n chân chối cơ hồ đều nói không ra lời bọn hắn không có tham dự linh thần gần nhất mấy lần chiến đấu mặc dù biết linh thần có thể vẽ huyền cấp p h ụ lục lại không nghĩ rằng linh thần v ư ợ t cấp vẽ phủ cũng có thể xuất ra nhiều như vậy tới cuối cùng từ vẽ trên bữa tìm về điểm tự tin linh thần đem hai người đổi đi, vô tình đi đến hậu viện lại nhìn thấy hoàng ảnh đang ngồi ở trong tiểu viện lương nhìn xem một chút hoa dại ngần người không biết đang suy t vân vương ngươi không c h ữ a thương còn có nhàn tình nhã trí tại cái này bên trong ngắm hoa ninh thần cười nói hoàng ảnh không quan trọng nói ta đã tốt không sai b i ệ t lắm thể nội còn lại một điểm kiếm khí chính là mài nước công phu bất quá đem những này kiếm khí thanh trừ trước đó ta cũng vô pháp tu luyện vừa vặn suy nghĩ một phen ta vẫn nghĩ luyện thành một kiện pháp khí vân vương ngươi hay là cái luyện khí sư ninh thần kinh ngạc nói phải biết thanh vân giáo tám phương vân vương cơ bản đều là từ phổ thông đệ tử bên trong trùng sát gia đình cấp tinh anh dùng để tu luyện công pháp bí thuật thời gian đều không đủ đâu còn có công phu đi tu luyện tạc học hoàng ảnh hiển nhiên cũng là dị loại kim tu luy lại còn kiêm tu luyện khí bình thường tu luyện tới bình cảnh ta đều dựa vào luyện khí để giết thời gian loại suy vài chục năm nay tuyệt đối tiếp theo tiếp theo học một chút không tính tinh thâm hoàng ảnh nhàn nhạt nói tiêu dạy một chút ta chứ sao l i n h thần con mắt đều sáng phương nam vân vương phủ bên trong cũng có chuyên trách luyện đan cùng luyện khí trưởng lão thế nhưng là người ta quang tự mình tu luyện thời gian không đủ làm sao có thời giờ lại đến dạy hắn cho nên l i n h thần luyện đan cùng luyện khí một mực không có nhập môn cũng may ninh thần cũng không đội lúc ấy còn có phụ kinh cùng công pháp muốn nghiên cứu hắn qua cũng rất phong phú bây giờ trùng hợp đều đến một cái bình cảnh vừa vặn bắt đầu học tập luy hoàn g ảnh liếp ninh thần một chút hắn cũng là kiêm tu luyện thể luyện khí trận pháp tu sĩ cũng là sẽ không chỉ trích ninh thần không làm việc đàng hoàng ngược lại bởi vì ninh thần khiến người khiếp sợ vẽ phủ tốc độ càng thêm hiếu kỳ ninh thần tại luyện khí bên trên thiên phú như thế nào thế là hoàn g ảnh nhiều hứng thú từ cơ sở bắt đầu nói về từ các loại kim thạch khoáng vật giảng đến vật liệu dung hợp phối so từ luyện khí thủ h ấ n biến hóa giảng đến trận văn trước sau、so、phối hợp từ luyện chế tiết tấu k h ô n g chế giảng đến hỏa hầu điều khiển kinh nghiệm có thể nói biết gì nói đấy hắn mặc dù cũng không phải hơn một cái cao minh luyện khí sư nhưng tu vi kiến thức bày ở kia bên trong về sau Hoàng Ảnh lại lấy ra một ấ hấn giấu y luyện khối kim khắc cho ninh thần, thạch chế thủ gián loại liệu, ngọc bên trong cùng khắc giấu trận văn các vật đều là i ninh dung, để h ầ n lấy về tháng ừ từ một t xem. Về sau một tháng bên trong ninh thần trên cơ bản mỗi ngày đều tại hậu viện hướng hoàng ảnh thỉnh giáo luyện khí thẳng đến hoàng ảnh hoàn toàn khôi phục ninh thần cũng đem luyện khí cơ bản lý luận cùng t h ủ pháp học không sai biệt lắm mặc dù cái này bên trong không có điệu hỏa mấy người cũng không có người nào có được thiên địa dị hỏa cho nên khi ninh thần lý luận học tập đến không sai biệt lắm về sau không có việc gì hoàng ảnh lại dùng trận h ậ kỳ cùng linh thạch bố trí một cái đơn giản liệt hòa trợn cung cấp ninh thần luyện tập tri dụng kết quả cũng không có ngoài dự liệu ninh thần luyện khí thiên phú không thể nói tốt nhưng cũng không thể nói không tốt chính là trung nhân chi tư thôi liên tiếp luyện rơi mười mấy phần tài liệu lại ngay cả một kiện hoàng cấp hạ phẩm pháp khí đều không có luyện thành bất quá hoàng ảnh cũng không thất vọng đây mới là hiện tượng bình thường nếu là ninh thần thật vào tay liền có thể đạt tới luyện khí hậu kỳ tu sĩ cực h ạ luyện ra một kiện huyền cấp hạ phẩm pháp khí đến kêu hoàng ảnh mới là thật muốn hoài nghi nhân sinh phải biết hắn cũng là luyện hỏng không ít vật liệu mới bắt đầu nhập môn vô luận luyện khí luyện đan hay là v e phủ đều là muốn hao phí đại lượng linh thạch cùng thời gian tinh lực kỹ、nghệ. c h â những c í n lòng khổ tu cùng trời tranh mệnh tu sĩ cùng trong tông môn quyền thế nhân vật, cơ bản cũng sẽ không đụng n h khổ thế h một tu trời tu vật, cơ sĩ sẽ vật ngày à y coi c kiêm như n tu ũ sẽ không thái tinh thâm. Những n g quá này ngược lại là khổ hiến vô tầm ninh thần vào tay vật liệu luyện khí đều quá mức cấp thấp mấy người trên thân đều không có hà n tồn toàn bằng hiến vô tầm đến p h ụ cận có tu sĩ thành trí mua bất quá mặc dù ngoài miệng nói khổ nhưng ninh thần luôn cảm giác hắn là thích thú hiến vô tầm đi đều là xung quanh một vùng cùng loại với thương sơn nước đồng lĩnh thành một loại thành nhỏ kia bên trong phổ thông vật liệu luyện khí cũng không thiếu khuyết mà y ế n vô tầm muốn cũng đều là một chút hoàng cấp hạ phẩm vật liệu thậm chí là một chút không ra gì cấp vật liệu sẽ không khiến cho chú ý hướng hồ những n à y thành trì bên trong tu vi cao nhất tu sĩ cũng không có vượt qua luyện khí chín tầng cũng là không lo lắng hắn gặp gỡ phiền phức bây giờ mười hai tháng bên trong hắn cơ hồ chạy luận sáu mươi bảy tòa thành trì cũng không nghe hắn nói gặp được ngưng nguyên kỳ tu sĩ có thể thấy được nơi này có bao nhiêu lệnh một lùm đỏ bên trong thấu bạch hỏa diễm tại hậu viện trên đất chống chống g i n g t i ế u đốt bên trong có một đoạn nửa trạng thá vật liệu bên trong lần lẩn lộ ra mấy đạo đơn giản đường vân ninh thần mặt hướng hỏa diễm chân khí khống chế vật liệu tại hỏa diễm bên trong kế tiếp theo n u n g khô ấn quyết trong tay không ngừng một đạo đạo trận văn nương theo lấy thủ ấ n tại trong tài liệu bị khắc hòa ra cùng trước đó trận văn hoặc dung hợp hoặc bao trùm hoặc trung điệp trở nên càng phát ra phức tạp ninh thần khống chế một đoàn vật liệu dần dần thành hình sau đó lại lần đầu nhập một khối khoáng thạch khoáng thạch ra phi tốc hòa tan còn lại một cái hột đảo lớn nhỏ h ạ c tâm bị ngọn lửa dần dần hòa tan thành thể lỏng bị ninh thần k ắ c giấu hơn mấy đạo trận văn sau bình quân bao ninh thần thủ vấn càng lúc càng nhanh nhưng là không trung thiêu đốt hỏa diễm lại càng ngày càng nhỏ theo cuối cùng một đạo trận v ă n khắc hỏa h o à n thành không trung hỏa diễm đột nhiên dập tắt đ o à n kia phiêu phủ ở giữa không trung vật liệu cũng triệt để thành hình hóa thành một thanh phi kiếm màu đồng xanh phiêu trở lại ninh thần lòng bàn tay xong kết thúc công việc ninh thần hai mắt tỏa ánh sáng rốt c ụ c luyện thành một thanh hoàng cấp hạ phẩm phi kiếm chương một trăm sáu mươi hai vô chứng làm nghề y chờ đủ một năm rốt c u c luyện thành một kiện hoàng cấp hạ phẩm pháp khí ninh thần vừa lòng t ỏ a ý trở lại địa cầu mở hai mắt ra từ trên giường bỏ xuống dưới mặc dù biết thời gian chỉ có một cái trước mắt nhưng ninh thần hay là không tự chủ muốn nằm xong mới có thể khởi động quả cầu đá tiến hành xuyên qua cái này ép buộc chứng cũng là không có ai nhìn thấy phòng ngủ ba cái h u y n h đệ vẫn còn ngủ say ninh thần thay xong quần áo đến nhà ăn đi mua cái bánh tiêu cùng sữa đậu nành ngồi tại phụ dung bên hồ trên bậc thang một bên gió biển thổi một bên ăn điểm tâm sớm biết ta liền học c ô n g khoa nói không chừng đối luyện khí còn có chút trợ giúp dù sao đều là tạo đồ vật hoặc là học hóa học nói không chừng có trợ giúp luyện ăn ninh thần một bên dối bởi nghĩ đến một bên hồi ức một năm trước xảy ra chuyện gì tham gia một trận t r i ể n hội giải quyết lưu đồng cùng thanh trúc tập đoàn có vẻ như ta hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là viết luận văn tốt nghiệp dù sao hiện tại đã nhanh tháng mười hai ninh thần ăn hết cuối cùng một ngụm bánh quậy quay người trở về phòng ngủ cầm túi sách kế tiếp theo đi thư viện soát viết luận văn bất quá hiển nhiên lão tiên gia cũng không muốn để ninh thần vui vẻ soát sách thuận lợi tốt nghiệp vẫn chưa tới giữa trưa ninh thần tiếp một điện thoại liền bị triệu đ ỉ n h đ ỉ n h gọi vào trường học phòng giá o vụ ninh thần vừa mới đẩy cửa đi tiến vào phòng giá vụ liên phát hiện trừ giáo vụ chủ nhiệm cùng triệu đình đình mấy vị lao sư ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn bên ngoài còn có mấy cái cảnh sát cũng đứng tại trong phòng một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn tình huống như thế nào ninh thần ánh mắt lấp lóe từ mấy vị cảnh sát trên thân lại nhìn về phía triệu đình đình hắn bản năng cho là mình bị phát hiện hiện tại bạo lực cơ quan đến tìm hắn nói chuyện ninh thần mấy vị cảnh sát này có chút vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi phải thành thật trả lời triệu đình đình đi đến ninh thần bên người nói được rồi ninh thần nhẹ gật đầu âm thầm suy tư bọn hắn tìm mình là chuyện gì theo lý thuyết nếu như là ngành đặc biệt tìm ì n h hẳn là không thông suốt qua trường học. ninh thần ngươi có phải hay không từng tại suối thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân cho một vị thân mắc ung thư màn cối gọi là hoàng hiệu phương nữ sĩ tiến hành qua trị liệu dẫn đầu cảnh sát lệnh giọng hỏi ninh thần lông mày nhảy một cái việc này đã qua hơn một tháng bây giờ bị người móc ra hơn nữa còn dẫn tới cảnh sát tới cửa rõ ràng cùng tề văn h ả o hoặc là chu gia có quan hệ liên tưởng đến mình tại phục sức triển hội bên trên xuất thủ liệu đến tề văn h ả o còn không đến mức tìm phiền toái với mình như vậy chính là chu gia bọn hắn muốn đối phó mình nghĩ đến lúc ấy chu h ạ vân thư ký lời nói một người có tiền có địa vị nhân sĩ thành công muốn đối phó một cái bình thường lao bách tính thực tế là quá đơn giản ninh thần hơi n h a o mắt lại hắn đã biết những cảnh sát này là ai tìm đến vô chứng làm nghề y cái này đỉnh cái mũ c h ụ p xuống mình bình thường học tập cùng sinh hoạt khẳng định liền xong đời nói không chừng còn muốn đứng trước lao ngục thai thương bất quá vô chứng làm nghề y thành lập điều kiện là nhất định phải đối nhân tạo thành khỏe mạnh tổn thương mới thành lập ninh thần nhịn không được nói hoàng a di bệnh cũng đã tốt đi vậy ngươi chính là thừa nhận đã t ư n g đối nàng tiến hành trị liệu rồi dẫn đầu cảnh sát truy hỏi nói ninh thần nhẹ gật đầu đã bọn hắn đều biết mình cũng không cần thiết ở trên đây nói láo ninh thần n g ư ơ i dính liễu vô chứng làm nghề y hiện tại ngươi cũng chính miệng thừa nhận vậy liền theo chúng ta đi một chuyến đi dẫn đầu cảnh sát hử lạnh một tiếng nghiêm túc nói cái gì người của ta hoàng a di bệnh đã tốt đi ninh thần nhịn không được nói vô chứng làm nghề y tiêu chuẩn nhất định phải là đối trị liệu người tạo thành tổn thương ngươi dựa vào cái gì dẫn ta đi đừng cho là ta là người thiếu kiến thức pháp luật hoàng hiểu phương tiên là bệnh viện lầm xem bệnh ngươi thật đúng là cho là mình có thể trị liệu ung thư thời kỳ cuối rồi trong đó một cái tuổi trẻ cảnh sát cười lạnh nói vậy các ngươi liền càng không lý do bắt ta ninh thần trầm giọng nói nhưng lần này trị liệu kinh lịch cho ngươi mình nghiêm trọng ảo giác cùng tự tin để ngươi tại phạm tội con đường bên trên càng chạy càng xa cuối cùng hại chết một vị vốn có thể trị liệu người bệnh dẫn đầu cảnh sát nói ninh thần ngươi dính liễu vô chứng làm nghề y đồng thời tình tiết nghiêm trọng xin theo chúng ta trở về phối hợp điều tra vô chứng làm nghề y thể còn hại người chết ninh thần rốt cuộc minh bạch trước đó hỏi hoàng hiệu phương sự tình chính là cái kết nổ chuyện sau đó ngay tại cái này bên trong chờ đợi mình đâu trước dùng vô hại sự thật để cho mình thừa nhận vô chứng làm nghề y hành vi sau đó lại dùng bịa đặt cố sự cho mình vu o a n h ã n hại ta không thừa nhận ninh thần có chút vô lực phản bắt nói Ta trị chỉ có h liệu o à người A gì hành vi, mặc kệ là ta chỉ hay gì nàng hành chỉ bệnh, hiện phi là là cũng vi, tại mặc lầm xem kệ t n mạnh, n g g khỏe mà ư ơ về sau nói sự tình ta nói tình căn bị ả n cũng hại gia thuộc nhận ra ngươi hành trụ lý khải hoa bác sĩ mặc dù thừa nhận đối hoàng hiệu phương nữ sĩ t r ầ n bệnh là lầm xem bệnh nhưng cũng thừa nhận ngươi tại khách quan bên trên trị liệu hành vi cho nên chúng ta tổng hợp phán định ngươi dính l i ễ u vô chứng làm nghề y y n g ngươi còn có cái gì nghi vấn sao dẫn đầu cảnh sát nghiêm túc nói cái này bên trong là trường học ta không hy vọng khai thác cưỡng chế biện pháp hy vọng ngươi có thể phối hợp ninh thần cắn răng cây triệu h ể tại t ư ớ c mặt bọn b hắn ể u diễn mới ra tam dương mới kiếm i tam ra khí hoặc là đ thần tiên. Thần tiên đình đình ánh mắt phức tạp nhìn xem linh thần nàng lúc đầu rất xem trọng cái này học sinh lại nghĩ không ra vậy mà dính l i ễ u vô chứng làm nghề ý ý、ấy. ta không có chủ nhiệm lớp bọn hắn nói cái gì chị người chết ta căn bản cũng không biết đây là h ã m hại ninh thần kiên quyết nói tiêu hoàng hiệu phương là chuyện gì xảy ra triệu đình đình hỏi ta nói ta thật có thể trị ung thư người t i n không ninh thần vô lực giải thích nói sau đó triệu đình đình ánh mắt đã nói rõ hết thảy ninh thần lúc này ngược lại có chút không cam lòng hắn có thể thừa nhận mình rất lợi hại cũng có thể chứng minh mình rất lợi hại nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết làm mình nguyện ý mà không phải bị b u ộ c đến bại lộ hiện tại có thể đi rồi sao dẫn đầu cảnh sát hỏi ninh thần lạnh lùng nhìn hắn một cái quay người đối triệu đình đình nói chủ nhiệm lớp ngươi có thể đi hỏi một chút trương hàn kiệt bọn hắn có lẽ sẽ có khác biệt kết luận triệu đình đình một mực là cái cực chịu trách nhiệm đối với hắn cũng rất tốt chủ nhiệm lớp ninh thần không nghĩ nàng hiểu là mình lại không nghĩ bại lộ mình triệt để phá vỡ nàng tam quan cho nên để nàng đi tìm biết một chút năng lực chính mình t r ư ơ n g h á n kiệt mấy người. Ninh thần sau khi nói xong liền theo mấy cảnh sát r a đại môn vừa đi vừa hỏi bây giờ có thể nói cho ta cái kia được can bài nói là ta hại chết bệnh nhân là tình huống như thế nào sao thế nào ngươi làm ra sự tình mình còn không biết sao cảnh sát trẻ tuổi ở một bên cười lạnh nói Ninh thần nhìn một chút dẫn đầu trung niên cảnh sát một nháy mắt m ấ t tự nhiên sau đó lại nhìn một chút cười lạnh tuổi trẻ cảnh sát khe khẽ lắc đầu như thế x u ẩ n khi cái gì cảnh sát a đủ cảnh sát trẻ tuổi nghe xong liền nổ ta hận ngươi nhất nhóm đám người này hại chết bao nhiêu vốn nên có thể trị liệu sinh m ệ n h các ngươi so tội phạm giết người còn có thể ác cho bệnh nhân hy vọng sống sót lại mang cho bọn hắn tử vong ninh thần nhìn một chút hắn cùng bên người mấy cái đều có chút lòng đầy căm phẫn cảnh sát lắc đầu nói ta thu hồi lời nói mới rồi các ngươi mặc dù xuẩn nhưng còn không thiếu thiện lương sau đó nhìn về phía trung niên cảnh sát mà hai ngươi tăng đều không dính chương một trăm sáu mươi ba triệu đình đình truy hỏi trung niên cảnh sát thần sắc cứng lại nhìn về phía ninh thần ánh mắt bên trong lộ ra một tia sát khí bất quá điểm sát khí này theo ninh thần căn bản không đáng giá nhắc tới mình ngay cả ngưng nguyên hậu kỳ cường thi đều xử lý qua một cái còn sợ hắn một cái bình thường cảnh sát nói cái gì đó lưu đội là ngươi có thể nói lao đầu cảnh sát trẻ tuổi tiến lên đẩy một đem ninh thần bất quá ninh thần không nhúc nhích tí nào hắn lại bị phản chấn lui hai bước ai u còn dám hoàn thủ cảnh sát trẻ tuổi liền đợi tiến lên nữa giáo hấn một chút ninh thần lại bị trung niên cảnh sát ngăn cản cái này bên trong là trường học chú ý ảnh hưởng vâng lưu đội cảnh sát trẻ tuổi nghiêm về nói nghiêm ninh thần một chút h ử lạnh một tiếng liền đi theo phía sau bọn họ ninh thần lúc này còn tại suy tư làm sao tại không bại lộ tình huống của mình dưới tẩy thoát trên người mình hiểm nghi nhưng là nghĩ tới nghĩ lui đều không có biện pháp gì tốt mà lại trọng yếu nhất chính là nếu như mình không thể nhanh chóng thoát thân thân ở tây kinh phụ mẫu khẳng định sẽ biết được việc này đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến kia là ninh thần phi thường không nguyện ý nhìn thấy tình huống làm sẽ không thật muốn làm thần tiên đi ninh thần có chút bực bội tự nói nói cái gì thần tiên thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng nói trung n i ê n cảnh sát quay đầu chừng cảnh sát trẻ tuổi một chút nhìn hắn không nói lời nào lúc này mới quay đầu đi theo ninh thần bên n g bởi vì vị đại nhân vật kêu bằng dao hắn biết trước mắt tên tiểu tử này đặc biệt có thể đánh hiện tại bình an đem hắn hưng đến cục công an mới là đầu cùng đại sự đợi đến phân cục làm sao nhào nặn còn không phải mặc cho chính mình ý tứ sao lời nói phân hai đầu triệu đình đình nhìn thấy ninh thần thuận theo đi theo cảnh sát đi không khỏi trong lòng phiền muộn ra phòng giáo vụ dạo chơi t ừ c ư ờ n g đi tới đi tới liền đi tới ninh thần ký túc xá nhớ tới ninh thần cuối cùng nói với nàng triệu đình đình nhúng mày trực tiếp lên lầu đi tiến vào ninh thần phòng ngủ vừa hay nhìn thấy hắn ba cái bạn cùng phòng đều tại cái này bên trong triệu lao sư t r ư ơ n hắn kiệt nháy mắt đem trên máy vi tính trò ch vội vàng đứng dậy vân an lưu mộ phi cùng hà nhất long cũng vội vàng đứng dậy bọn hắn đều gặp triệu đình đình nghe qua mặt lệnh la sắt truyền thuyết biết cái này mỹ nữ lao sư cũng không giống như mặt ngoài tốt như vậy ở chung triệu đình đình gật gật đầu trực tiếp ngồi xuống ninh thần trên g h ế các ngươi biết ninh thần sự tình sao sự tình gì t r ư ơ n g hắn kiệt ánh mắt nhất chuyện cẩn thận hỏi hắn vô chứng làm nghề y sự tình vô chứng làm nghề y kể hà nhất long cơ hội nhảy dựng lên hắn trả lại ai chữa bệnh rồi vậy các ngươi chính là biết đến đi triệu đình đình sắc mặt âm xuống dưới hoàng hiệu phương là thế nào một chuyện â bệnh viện lầm xem bệnh rồi trương hán kiệt cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói ta không biết triệu đình đình đến cùng biết bao nhiêu cho nên l i n h thần không có trị liệu ung thư bản sự triệu đình đình nhìn chằm chằm trương hán kiệt hỏi trương hán kiệt đầu đầy đổ mồ hôi ta không biết triệu đình đình vì cái gì truy hỏi cặn kẽ như vậy các người tốt nhất trung thực nói cho ta các người biết đến sự tình hiện tại l i n h thần đã bởi vì dính l i ễ u vô chứng làm nghề y đồng thời hại chết bệnh nhân bị cảnh sát mang đi triệu đình đình lạnh giọng nói a đủ trương hán kiệt ba người đồng loạt kinh hô nói không có khả năng ninh thần làm sao lại trị người chết hoàng a di hai giờ liền để hắn trước hỏi hà nhất long kinh hô nói đến cùng là chuyện gì là xảy ra? triệu đ đình đình đình đình lao sư ngươi nghe chúng ta nói lúc ấy hà nhất long hắn bạn gái mụ mụ đã không được chúng ta cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa chương hắn kiệt vội vàng lốp bốt nói một trận ngay h sau ninh thần bị cảnh sát mang đi ba người cơ hồ đều nổ chương hắn kiệt cũng không lo được giúp ninh thần giàu giếm một mạch đem linh thần thần kỳ sự tích tất cả đều phân ra hy vọng triệu đình đình có thể nghĩ biện pháp đem linh thần cứu ra trị liệu ung thư võ lâm cao thủ khí công triệu đình đình nghiêng đầu một mặt nghẹn họng nhìn chân chối giống như nghe cố sự đồng dạng nhìn trước mắt ba người khoa tay múa chân g i ả n g thuật cảm giác tam quan đều phá vỡ linh thần đánh giá cao triệu đình đình năng lực chịu đựng thân là xã hội hiện đại ba thanh niên tốt gia đình quân nhân xuất thân triệu đình đình đối với loại này phong kiến mê tín một mực là không tin không tán đồng thái độ đừng nói tu tiên chính là thần y cùng võ lâm cao thủ triệu đình đình cũng không tin tỉ như nàng gần nhất một mực tại nhìn mấy quyển muốn giải khai ninh thần mấy cái kêu ma thuật bí mật các ngươi nói đều là thật triệu đình đình nghi hoặc nói nàng kỳ thật rất không muốn tin tưởng nhưng bọn hắn trong đó một cái bị g i a o động còn có thể thông cảm được mà ba cái cao tài sinh đều bị che tại chống bên trong khả năng này cơ bản vì linh cho nên triệu đình đình mặc dù hay là bán tín bán nghi nhưng lại đối ninh thần sự tình sinh ra càng nhiều nghi hoặc cùng hứng thú chúng ta phát hiện đều là thật ninh thần thật có k h í công mà lại đặc biệt lợi hại lui mười phẩy không không không ước coi như hắn có chị không hết bệnh nhưng cũng không thể đem người chị chết cho nên khẳng định là có người hãm hại hắn lưu mộ phi lời thề son sắt nói chính là chính là ninh thần đắc tội qua thân hoàng tập đoàn cùng nam loan thanh trúc tập đoàn khẳng định là bọn hắn hãm hại ninh thần trương h á n kiệt vội và nói ninh thần còn đắc tội thân hoàng tập đoàn cùng thanh trúc tập đoàn tình huống như thế nào triệu đình đình hiếu kỳ mà hỏi lần trước du lịch mùa thu nàng ngược lại là biết thanh trúc tập đoàn lưu đồng ngay tại truy cầu chu ngọc giao khó nói là ninh thần từ đó cắm m ộ t cước nghĩ không ra hắn còn không có tốt nghiệp cái này ánh mắt cùng thủ đoạn cũng không phải ít triệu đình đình âm thầm bắt quái nói thế là trương hắn kiệt lại thẻ tre ngược lại hạt đậu đậu đồng xem bệnh sự tỉnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một、lần. ý của các ngươi là ninh thần xúc động đắc tội bọn hắn bọn hắn lại không mời nổi ninh thần cho nên mới cho ninh thần ăn cái vô chứng làm nghề y tội trạng muốn hủy ninh thần triệu đình đình trầm giọng nói khẳng định tuyệt đối nguyên lai là dạng này triệu đình đình như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu về phần ninh thần nếu như võ công rất tốt đang giáo vụ thất lại vì cái gì không phản kháng vấn đề bị nàng vô ý thức xem nhẹ xã hội hiện đại vô luận ngươi v õ công lại cao dám can đảm phản kháng quốc gia bạo lực cơ quan cũng sẽ không có kết quả gì tốt hiện tại mọi thứ đều giảng chứng cứ bọn hắn sẽ không oan uổng một người tốt triệu đình đình kiên định gật gật đầu không thể nào t r ư ơ n g hắn kiệt vô cùng đáng thương nói nếu là thân hoàng tập đoàn cùng thanh trúc tập đoàn không có cấu kết cảnh sát ninh thần làm sao lại bị mang đi hà nhất long giận d ữ nói khẳng định có cảnh sát cùng bọn hắn cùng một ruột sau đó lại mua được một bệnh nhân g i a thuộc cô ý vu hãm ninh thần ninh thần bây giờ có thể làm chính là kiên quyết không thừa nhận sau đó chúng ta cùng tiến lên tố khiếu hoan bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng không có quan hệ nối thẳng trường lão h u ệ n chúng ta tại trên mạng đem sự tình làm lớn chuyện ta liền không tin bọn hắn thật đúng là có thể một tay che trời trên mạng sự tình giao cho ta t r ư ơ n g hán kiệt gấp giọng nói nhưng coi như cuối cùng thắng kiện chỉ sợ cũng được nhiều năm đi chỉ sợ linh thần cũng thế một bên lưu mộ phi trầm giọng nói làm hạ nhất long trầm mặc nửa n g à y yên lặng phun ra một câu thô tục chương một trăm sáu mươi b ố thẩm vấn chương một trăm sáu mươi b ố thẩm vấn tốt các ngươi nói đây đều là nói sau hiện tại linh thần chỉ là bị mang đi điều tra mọi chuyện còn không rõ ràng lắm nói không chừng thật là một cái hiểu lầm đâu hiện tại các ngươi liền muốn tại trên mạng đem sự tình làm lớn còn lại phiền phức không đủ lớn sao triệu đình, đình lạnh dọn ông nói chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ cùng tiến vào nhiệm vụ của các ngươi chính là an tâm học tập thuận lợi tốt nghiệp chúng ta sao có thể mặc kệ trương hắn kiệt vội và nói g n đúng đấy ninh thần là bởi vì ta sự tình mới khiến cho bọn hắn có lấy c ơ hãm hại hiện tại hắn bị bắt đi vào ta làm sao còn có thể an tâm học tập hà nhất long bực bội nói vậy các ngươi còn có thể làm gì triệu đình đình hỏi nhìn thấy mấy người đều không nói lời nào lúc này mới nhẹ g i ọ n g nói hiện tại hết t h ể cũng còn không có xác định trọng yếu nhất chính là cùng cảnh sát chuẩn xác tin tức cùng có tin tức chúng ta mới có thể xác định ra một bước nên làm như thế nào mới có thể đối với ninh thần có lợi nhất biết sao nhìn thấy ba người bất đắc di gật đầu triệu đình đình lại chấn an một phen nói định nàng vừa có tin tức liền thông chi bọn hắn lúc này mới rời đi ký túc xá mặc dù triệu đình đình còn có chút trong lòng còn có lo nghĩ nhưng là vừa nghĩ tới ninh thần xác thực có bị h ã m hại khả năng nàng liền có chút tâm thần có chút không tập trung ninh thần là học sinh của mình thông minh trung thực bản tính tiền lương tại học tập bên trên nhất quán biểu hiện tốt đẹp mình không đem chuyện này biết rõ ràng thực tế có lỗi với mình lương tâm nghĩ nghĩ về sau hay là lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại uy c h a ký túc xá bên trong trương hán kiệt ba người ngơ ngác nhìn nhau chúng ta thật không làm gì lưu mộ p h i hỏi ta cho chu mộng giao gọi điện thoại đi n à người n g quen biết khẳng định so chúng ta nhiều nói không chừng có thể nói tới bên trên lời nói trương hán kiệt nhìn thấy hai người đều m á n h gật đầu vội vàng lấy điện thoại di động ra cho chu mộng giao gọi tới điện minh khu công an p h n cục ninh thần được đưa tới một gian phòng tẩm vấn mới vừa vào cửa t cho cho lặng lặng vâng cảnh sát trẻ tuổi vương tân duy nghiêm trả lời cái khác mấy cảnh sát gật gật đầu đều nao nhau rời đi nhìn thấy ninh thần tự giác ngồi xuống trên ghế vương tân duy không khỏi cười nói lưu đội đều đến ván bên trong tiểu tử này ngược lại là thật xứng hợp về phần bên trên cái còng sao hiện tại sinh viên đều xúc động vô cùng an toàn thứ nhất lưu năng nghiêm túc nói vâng lưu đội ta biết vương tân duy liền vội vàng gật đầu khiêm tốn thụ giáo cảm giác lại học được một chiêu ninh thần trấn mắt chỉ cảm thấy cái này tiểu vương ngốc phải đáng yêu không khỏi hỏi ngươi cương tốt nghiệp sao hắn nói cái gì ngươi đều tin hai người các ngươi cảnh sát đối mặt một cái khoảng cách xa ba mét học sinh còn được q u ò n g tay mới dám bắt đầu hỏi ý chúng ta làm thế nào nhờ ngươi dạy sao ngươi tốt nhất thành thật khai báo ngươi phạm tội sự thật tranh thủ xử lý khoan dung vương tân duy mở t r ừ n g hai mắt lớn tiếng có nói các người đến bây giờ đều không có nói cho ta cái k i a bị ta trị chết bệnh nhân là ai ta cái gì cũng không biết nói bàn giao thế nào hoặc là các người trực tiếp bịa đặt một cái ghi chép để ta ký tên liền tốt rồi ninh thần t r e o c h ọ c nói y miệng chúng ta là cảnh sát vương tân duy h ù n nói ninh thần nhìn chằm chằm lưu năng từng chữ từng chữ lạnh giọng hỏi đã nghe chưa các người là cảnh sát lưu năng trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên hắn mặc dù giúp chu đằng tông xử lý qua một chút như là rượu giá đua xe thậm chí cưỡng gian loại hình sự kiện đầu đôi thu một chút yêu kính nhưng chưa bao giờ liên quan đến nhân mạng kiện cáo chúng chi là trắng trợn làm án giả nhưng đã bên trên chu ra chiếc thuyền này hắn cũng sợ mặt không nói chuyện này là chu hạo vân tự mình an bài mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng chỉ nói hắn bí mật trong chương mục thêm ra kêu bảy chữ số cũng làm cho hắn không có cách nào tự tuyệt lưu năng ngồi vào thẩm vấn sau cái bản lạnh lùng nói chúng ta đương nhiên là cảnh sát cho nên ngươi tốt nhất thành thật khai báo vấn đề của ngươi ngươi là như thế nào dẫn dụ tô sáng tỏ một nhà tin t ừ n g ư ơ i đồng thời tùy ý ngươi trị bệnh gây nên tô sáng tỏ tử vong cuối cùng đào tẩu ta không biết bọn hắn ninh thần nhàn nhạt nói vương tân d u cười lạnh một tiếng liền biết ngươi liệu sẽ nhận không bằng ta giúp ngươi hồi ức một cái đi ngày hai mươi hai tháng chín ngươi nói ngoa có thể trị liệu ung thư lấy được ngươi ký túc xá đồng học tín nhiệm cho ngươi đi trị liệu liều khoan thai mẫu thân hoàng hiệu phương nhưng vừa vặn đụng tới hoàng hiệu phương nữ sĩ bị lầm xem bệnh kết quả ngươi liền thành cái trong miệng mọi người thần y hiện ngày mười bảy tháng mười ngươi thông qua internet biết tô sáng tỏ thân mắc ung thư tin tức thế là liền tiến về nhà bọn hắn biểu hiện ra ngươi vụ trộm sao chép hoàng hiệu phương nữ sĩ sổ khám bệnh lừa gạt tín nhiệm của bọn hắn đồng thời tác thủ một trăm không không không nguyên tiền chữa bệnh ngày mười chín tháng mười ngươi lần nữa tiến về tô ra thu lấy một trăm phẩy không không không nguyên tiền mặt đồng thời đối tô sáng tỏ áp dụng châm cứu cùng thuốc đông y trị liệu thao tác về sau ngươi phân biệt tại ngày hai mươi ba tháng mười ngày hai mươi lăm tháng mười hai lần tiến về t ô ra lần nữa đối tô sáng tỏ áp dụng châm cứu cùng thuốc đông y trị liệu thao tác sau đó cứ thế biến mất bởi vì ngươi cái gì cũng đều không hiểu đồng thời thông qua chúng ta đối tô sáng tỏ kiểm tra thi thể đạt được kết luận ngươi châm cứu cùng có thuốc độc vật đối tô sáng tỏ thân thể tạo thành không thể n ị c h tổn thương dẫn đến t ô sáng tỏ bệnh tình cấp tốc chuyển biến xấu đã không cách nào vãn hồi tại ngày bốn tháng mười một bất trị qua đời vương tân duy chậm rãi thả ra trong tay tư liệu lạnh lùng nhìn về phía ninh thần ngươi còn có cái gì muốn nói chứng cứ đâu tô ra tất cả mọi người còn có cư xá gác cổng cùng vệ sinh công mười mấy người chứng có thể chứng minh ngươi mấy ngày nay xuất hiện tại tô ra mà lại cửa tiểu khu video cũng đập tới ngươi hành t u n g nhân chứng vật chứng đều tại ngươi còn muốn chống chế sao vương tân duy ba một tiếng chợt vỗ cái bản thân thể nghiêng về phía trước nhìn hàm hàm ninh thần video đều có ninh thần kinh ngạc nói liếc lưu năng một chút mở miệng hỏi đập tới chính diện sao có hay không nghiệm chứng qua tính chân thực đây không phải ngươi cần quan tâm chúng ta có chuyên môn video nghiệm chứng bộ môn vương tân duy i ậ n nói ngươi bây giờ còn thành thật hơn bàn giao ngươi phạm tội sự thật ngươi đều giúp ta hồi ức còn muốn ta bàn giao cái gì ninh thần nói nói như vậy ngươi chính là thừa nhận rồi lưu năng hỏi không thừa nhận ninh thần lắc lắc còn g tay g i g mắt nhìn về phía lưu năng ngươi chết không thừa nhận có làm được cái gì nhân chứng vật chứng đều tại sự thật rõ ràng sáng tỏ p h á p v i ệ n như thường có thể lấy chứng cứ định tội của ngươi ngươi không nhận tội tự trọng xử lý vương tân duy dẫn nói ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là nhận tội ninh thần ánh mắt ngưng lại hắn nhịn không được tân thiếu lâm ngũ tổ bên trong hồng hi quan nói với mình không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn ninh thần hai tay vừa nhấc một điểm băng một tiếng liền đem còng tay kéo đ ứ t đột nhiên đứng dậy hướng về phía lưu năng cười lạnh một tiếng lưu năng cùng vương tân duy nháy mắt liền ngốc nhìn thấy ninh thần trên cổ tay treo hai mảnh tàn sát lưu năng vô ý thức liền đi mắc thương hắn là cảnh sát hình sự có tư cách phối thương bất quá đúng lúc này phong thẩm vấn đại môn đột nhiên bị đ ẩ y ra đi đầu một người trung niên đi đến lưu năng cái kia video là chuyện gì xảy ra chương một trăm sáu mươi lăm có người t ư ơ n g trợ chương một trăm sáu mươi lăm có người tương trợ nhìn thấy có người tiến đến có vẻ như hay là tìm lưu năng phiền thức l i n h thần lông mày nhữ lại vung lòng thân thể lại ngồi trở xuống cái cái gì video lưu năng còn bản năng duy trì móc thương tư thế nhìn thấy phân cục trưởng đột nhiên xuất hiện nhất thời có chút mọi b ớ c vô ý thức mà hỏi ừ m ngươi đang làm gì muốn móc thương dương đoan hai mắt trừng mắt lưu năng hỏi vâng ngay không ta không có không phải ta là muốn móc thương tiểu tử này muốn bạo lực đánh lén cảnh sát ta chỉ là chuẩn bị dọa một chút hắn lưu năng vội vàng đem tay rời đi bạo súng có chút nói năng lộn xộn trả lời dương đoan hai mắt chuyển hướng ninh thần khi thấy ninh thần trong tay bị kéo đứt còn tay lúc không khỏi con ngươi rụt lại nhìn thật sâu ninh thần một chút lại chuyển hướng lưu năng hỏi lưu năng ta hỏi ngươi cùng bên trong cư xá video là chuyện gì xảy ra cùng bên trong cư xá video đó không phải là tô sáng tỏ cư xá sao vương tân duy lẩm bẩm nói lưu năng nghe vậy r u lập cập cái video này là chuyện gì xảy ra hắn quá rõ ràng bất quá rõ ràng video làm giả tìm một cái thân hình cùng ninh thần không sai biệt lắm người nhiều lần mấy lần ra vào cư xá cuối cùng cùng cư xá video theo dõi biên tập cùng một chỗ l ừ a gạt l ừ a gạt người bình thường không có vấn đề lại thế nào khả năng giấu giếm được cục công an chuyên nghiệp video nghiệm chứng bộ môn nhưng mình đã lợi dụng quyền lực đem cái video này trực tiếp thiết lập thành thông qua nghiệm chứng trạng thái hiện tại làm sao lại bị cục trưởng đào lên đến cùng là chỗ nào có vấn đề cái video này là ngươi lề i a o đã đánh lên thông qua nghiệm chứng nhãn hiệu nhưng là lý chủ nhiệm nói hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua cái video này đồng thời hắn vừa rồi nhìn qua sau nói cái video này là biên tập hợp thành ngươi có thể nói cho ta một chút đây là có chuyện gì sao dương đoan lạnh giọng hỏi cái gì vương tân duy la thất thanh ánh mắt phức tạp nhìn mang sư phụ của mình một chút có chút không dám tin tưởng ngày thường bên trong túc mục uy nghiêm sư phó vậy mà là loại người này ta ta lưu năng bất lực trả lời nếu như không có quyền thế nhân vật truy đến cùng việc này hẳn là không chê vào đâu được nhân chứng vật chứng đều đủ tình huống dưới linh thần căn bản là bất lực xoay người nhưng hết lần này tới lần khác ta không biết phân cục trưởng dương đoan làm sao liền nhảy ra ngoài trực chỉ lần này an bài c h o yếu nhất nếu là hắn tìm người chứng cũng liền thôi những người kia đều thu khoản tiền lớn đối khẩu cung tuyệt sẽ không nói lộ ra nói sai nhưng hắn hết lần này tới lần khác tìm vật ch vật này giả thật không được tại chính thức chuyên gia trong mắt tuyệt đối không đạt được mang đi nhìn thấy lưu năng mặt mũi tràn đầy đại hãn dương đoan lắc đầu phất tay nói mấy vị cảnh sát từ phía sau hắn lách mình mà ra mang lấy đã có chút thoát lực lưu năng rời đi phòng thẩm vấn lưu lại một mặt mở mịt vương tân duy không biết làm sao ninh thần đồng học phi thường thật có l ỗ i bởi vì chúng ta làm việc sai lầm đối ngươi sinh hoạt học tập tạo thành phi thường ảnh hưởng tồi tệ ta tại cái này bên trong đối ngươi biểu thị chân thành áy náy xin ngươi tin tưởng cảnh sát chúng ta người làm việc đại bộ phận điểm hay là có nguyên tắc làm ác chỉ là một tiểu bộ điểm dương đ a n đi tới ninh thần bên người t r ư ớ c bái mới mở miệng nói không sao chỉ cần có thể chứng minh ta thanh bạch liền tốt ninh thần không thèm để ý k h o á t k h o á t tay trên cổ tay cái cỏng ảo ảo rung động nhất thời mấy người đều có chút xấu hổ ta tới cấp cho ngươi mở ra đi dương đoan lúng túng nói được rồi khỏi phải dù sao cũng đã hỏng ninh thần sờ sờ cái mũi nói như là đã đem còng tay kéo đức hắn cũng liền không còn ra mồm liếc dương đoan một chút tay phải ôm lấy cổ tay trái còng tay có chút một dùng s ư c g ắ c một tiếng liền đem c ò n tay phảng phất mì vắt kéo đức đầy ra sau đó đồng dạng giật xuống trên tay phải c ò n tay nhẹ nhàng bỏ vào bên người trên mặt bàn bên cạnh mấy người nhìn khỏe mắt giật giật trong đó một người cảnh sát nhịn không được đưa tay đi sờ sờ bị kéo tới biến hình vòng tay sau đó làm dùng sức ân thép bởi vì cưng bị bạo lực và mẹo cho nên còn có một chút nóng bao quát dương đoan ở bên trong mấy cảnh sát phảng phất nhìn quỷ đồng dạng nhìn xem linh thần linh thần xấu hổ cười cười ta từ nhỏ khí lực liền có một chút lớn lớn người cái đại đầu quỷ lớn nhân lực lại đại năng kéo đứt q u ò n g tay sao mấy cảnh sát nội tâm tại uy mắng kêu khóc cục trưởng c ộ n có một vị gọi là chu mậu giao nữ sĩ mang theo luật sư yêu cầu nộp tiền bảo lãnh linh thần lúc này một người cảnh sát đi tới dương đoan bên người nói, dương đoan thở một hơi thật dài nhìn thật sâu ninh thần một chút tạm thời đem việc này để qua một bên mặc kệ ninh thần là có đặc dị công năng hay là cổ võ cao thủ thậm chí là quốc gia đình cấp đặc công chuyện này đều không về hắn quản hắn chỉ cần đem hôm nay nhìn thấy báo lên là được dù sao điều tra ninh thần chuyện của vụ án cũng là cục thành phố triệu đống lai cục trưởng an bài nói không chừng hắn chính là biết ninh thần chân chính thân phận lúc này mới bởi vì ninh thần bị hãm hại mà vội vàng yêu cầu mình kiểm tra thực hư vụ án mình vừa vận đem việc này báo cáo nhanh cho hắn ninh thần đồng học bởi vì vật chứng video làm giả chúng ta có lý do hoài nghi những người kia chứng cũng đều tồn tại vấn đề. cho nên ngươi có thể tùy thời rời đi m ặ t khác có một vị gọi là chu m ộ n giao g nữ sĩ cũng tại cửa ra vào muốn gặp ngươi dương đoan nói ninh thần đã nghe tới vừa rồi vị cảnh sát kia lời nói phỏng đoán hẳn là trương hán kiệt thông báo chu m ộ n giao g về phần trương hán kiệt nguồn tin tức n h a tự nhiên là chủ nhiệm lớp triệu đình đình không có chạy chỉ là chu m ộ n giao g cũng là mang theo luật sư đến nộp tiền bảo l ã n h hắn nhưng không có bản sự chỉ huy vị này khu phân cục cục trưởng đến kiểm tra thực hư hắn bản án ninh thần rất khó tin tưởng dương đoan chỉ là trùng hợp phát hiện hắn video bị làm giả bất quá trực tiếp ở trước mặt hỏi đối phương phía sau người chỉ huy liền có chút đả thương người ninh thần cũng không phải ek gở t h ấ p người dù sao việc này phát sinh vẫn chưa tới nửa ngày biết đến cũng liền mấy cái như vậy người mình luôn có thể biết phía sau là ai cứ mình cũng không vội ở cái này nhất thời đi tới phòng khách nhìn thấy chính chờ ở cái này bên trong lo lắng xoay quanh chu mộng dao bên cạnh hắn còn đi theo một cái tay cầm cặp cơm văn khuôn mặt nghiêm túc trung nhân nhân dương đoan nhìn thấy người trung niên kia đang nghĩ nói cái gì trực tiếp liền mở miệng đem hắn đánh gãy ninh thần sự tỉnh là chúng ta lầm hắn không có việc gì khỏi phải nộp tiền bảo lãnh hiện tại liền có thể rời đi chu m ậ n giao vội vàng tiến lên đ ố i ninh thần nói ninh thần ngươi không sao chứ ninh thần trong lòng ấm áp nhất thời hưu tâm ôm một cái nàng bất quá hai người lúc này trong mơ hồ mập mờ còn chưa tới tình trạng này ninh thần cũng không tốt đường đột giai nhân bất quá về sau nha sớm muộn có thể ôm một cái một ngày ta không sao vừa tới cái này bên trong không có hỏi hai câu nói liền biết lầm cho nên liền đem ta thả yên tâm đi không có chuyện gì ninh thần khoát tay nói thật chu m ậ n giao hồ nghi nói trước đó trương hán kiệt gọi điện thoại cho nàng thế nhưng là hoàng một nhóm lại thêm h o i nghi là mình đại bá dợ cho quỷ chu ngọc giao sau khi nghe được liền vội vội vàng vàng mang theo công ty luật sư chạy tới chu ngọc giao cũng không biết làm sao liền đối ninh thần để ý như vậy có lẽ là tại võ di sơn thuyền nhỏ bên trong một cái ôm ấp có lẽ là mình m ở mị thất thố lúc bên vực lẽ phải có lẽ là loại kia bình thản im lặng tính cách có lẽ là loại kia tính t r ư ớ c kỹ càng tự tin có lẽ cái này vẫn còn không tính là tình yêu nhưng chính là trong lòng ẩn ẩn có một hình bóng thật ninh thần trọng trọng gật đầu chu ngọc giao hảo ý hắn ghi nhớ trong lòng nhưng việc này không cần thiết để nàng biết về phần chu h ả vân đã hắn động thủ trước mình may mắn đến người tường trợ không có chú chiêu vậy bây giờ liền nên mình phản kích. Trước tính toán. Trước tính toán. Chu Hạo Chu Hạo Vân tính toán. Chu Hạo Vân tính toán. lúc này đã buổi chiều chu n g ọ u giao kiên trì buổi tiếp ninh thần cùng một chỗ ăn cơm tối lúc này mới lái xe đem ninh thần đưa về trường học liên tục căn dặn ninh thần có việc nhất định phải tìm nàng về sau mới cùng công ty luật sư cùng rời đi ninh thần đưa mắt nhìn chu n g ọ u giao rời đi tâm tình vui vẻ sau đó trở lại ký túc xá sau lại cho trương hán kiệt ba người hào hào giải thích một phen lúc này mới làm yên lòng mấy người bạn cùng phòng bất quá đối với bọn hắn hoài nghi lại từ chối cho ý kiến l i ê n cái này vẫn chưa xong triệu đình đình một điện thoại lại đánh tới ninh thần trên điện thoại di động nghe ninh thần nói tiền căn hậu quả lúc này mới yên tâm cho nên nói cho ngươi mấy cái kia không đáng tin cậy bạn cùng phòng phải tin tưởng cảnh sát triệu đình đình nói v â n g v â n g v â ninh g n thần bất đắc dĩ c ư ờ i khổ cảm thấy nếu không có người âm thầm t ư ơ n g trợ mình bây giờ chỉ sợ đã bắt đầu đại náo cục công an liên tưởng đến triệu đình đình không ngừng cường điệu phải tin tưởng cảnh sát ninh thần suy nghĩ cũng hoạt lạc chủ nhiệm lớp cũng không phải như thế ngây thơ một người à mà lại biết ta bị mang đi cứ như vậy mấy người không phải chu ngậm giao lời nói khó nói là nàng tại cục công an bên trong có quan hệ một bên khác hạ thị cục công an cục trưởng văn phòng nghe dương đoan khẩu thuật sự kiện bắt đầu kết thúc triệu đống lai、like、chính một mặt mộng bức nhìn xem trong tay vụ án báo cáo trước mặt dương đoan lời nói hắn mỗi một chữ đều nghe hiểu được nhưng là ngay cả đến cùng một chỗ hắn cũng không phải là rất có thể đủ tiếp thụ mình chỉ là bởi vì nữ nhi vì cái kế học sinh hợp lý giải thích lúc này mới tiện tay an bài dương đoan đi đem vụ án phúc tra một chút ai ngờ rằng phúc tra kết quả đúng là như thế ra ngoài ý định cái kế học sinh mặc dù đối với chuyện này đích thật là bị hoan hùng nhưng nghe dương đoan y tứ bản thân hắn chỉ sợ cũng có vấn đề đem còn tay giống kéo mỹ vắt đồng dạng kéo đ triệu đống lai khỏe miệng giật một cái có chút không dám tin tưởng vâng ngài xem báo cáo phía sau ảnh trụt vật thật còn tại phân cục vật chứng thật đặt vào dương đoan đưa tay chỉ chỉ triệu đống lai trong tay vụ án báo cáo triệu đống lai đem báo cáo lật đến một trang cuối cùng nhìn thấy kia bị kéo tới biến hình đứt gãy còn tay con ngươi bỗng nhiên c o vào ngẩng đầu nhìn về phía dương đoan chuyện của hắn còn có bao nhiêu người biết còn có bốn người người trong cuộc là lưu năng cùng vương tấn duy bọn hắn đã bị khống chế đoạn thanh luân cùng lưu xung làm lúc theo sau lương ta cũng nhìn thấy ta đã dưới lệnh cấm khẩu dương đoan vội vàng về nói nhìn thấy triệu đống lai tr dương đoan thử thăm dò hỏi cục trưởng hắn là thân phận gì à? học sinh à? người cương cho ta tư liệu bên trong viết đâu triệu đống lai、like、không cao hứng nói v â n v â vân, n học sinh học sinh dương đoan vội vàng phụ hòa nói trong lòng xác định ninh thần bên ngoài thân phận khẳng định là giả mà mình không có tư cách biết ninh thần chân thực thân phận triệu đống lai、like、trận mắt cảm thấy kỳ thật mình cũng cái gì cũng không biết nói chỉ là bởi vì nữ nhi điện thoại lấy việc công làm việc từ một phen mặc dù dự tính ban đầu là tốt bất quá dù sao không hợp quy củ cho nên theo chính dương đoan đi suy đoán hắn cũng sẽ không cho ra mình xác đạt n bất quá nhìn thấy trong tấm ảnh còn tay r á n g vẻ triệu đống lai cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra cảm thấy thật sự là chó ngáp phải rồi may mắn tại nữ nhi nhắc nhở d ư ớ i trợ giúp cái này ninh thần tẩy thoát hiểm nghi vừa nghĩ tới nếu là trêu đến loại nhân vật này tại khu phân cục báo nổi đừng nói dương đoan cái này phân cục cục trưởng không phải xuống đài không thể mình cái này cục thành phố dài cũng ngồi không vững khi triệu đống lai trầm ngâm một lát nói với dương đoan báo cáo ta lưu lại lưu năng xử lý cứ dựa theo ngơi nói xử lý trực tiếp xoay đưa kiểm tra cơ quan đội ngũ của chúng ta cho không giới loại này bại hoại liên quan tới ninh thần sự tỉnh dừng ở đây vâng ta cái này liền đi làm dương đoan nói đưa mắt nhìn dương đoan rời đi triệu đống lai nhìn xem báo cáo trong tay lâm vào chầm tư năm đó mình còn trẻ thời điểm đích s á t tại lao lãnh đạo bên người gặp qua một cái có thể gây con cốt thép m ấ y người nhưng người ta là tu luyện mấy chục năm ngạnh khí công toàn thân đều là khối cơ thịt danh xương toàn hoa hạ cũng không có mấy cái ngang cấp cao thủ thế nhưng là cái này l i n h thần mới bao nhiêu lớn khó nói là trong truyền thuyết nội ra chân khí triệu đống lai nhất thời cũng là hiếu kỳ không tôi h có vẻ như mình phát hiện một cái không được nhân t ạ i à hắn là quân nhân giải nghệ vừa nghĩ tới ninh thần tại trong quân đội phát triển hắn liền không chịu được hai mắt tỏa ánh sáng tiểu lý tiến đến t r chu đống lão、like、i c ra n g đem h từ h ư ký gọi, gọi càng càng càng không không một một i t nửa năm trước sinh một trận bệnh nặng bây giờ thân thể còn không phải rất tốt một ngày khó được thanh tỉnh bấy giờ trong tập đoàn trừ cực kỳ trọng yếu sự tình bên ngoài đã toàn bộ giao cho chấp hành chủ tịch chu hạ vân mình bây giờ ngay tại trong biệt thự tu dưỡng chỉ là ở buổi tối nghe một chút hắn báo cáo ninh thần trốn vào biệt thự dưới mặt đất thần thức bao phủ biệt thự cho tới bây giờ hắn còn không có xác định xử lý như thế nào chu hạ vân Bích l a nếu c h như hoạt sắc thực đối với hắn ảnh n lớn, dựa theo bản tâm của hắn, g rất theo tâm trực tiếp dựa của xử lý chu, chu hạ vân, vân, vân liên lạc lại hôm nay ninh thần bị hãm hại sự tỉnh ngành chấp pháp không khó hoài nghi đến mình ninh thần tạm thời còn không muốn cùng chính phủ la địch mà cho nên h phủ hiển h i n c ninh không thần xoan suýt chẳng lẽ vẫn là cùng thanh trúc tập đoàn đồng dạng chấn nhất một chút chu hạ vân sau đó thu cái tiểu lệ sao Quá chu hạo vân, vân, nhún nhún vân gật gật đầu từ chối cho ý kiến cha chúng ta lúc nào mới có thể đem chu hạo không trong tay cổ phần muốn đi qua nhà đến lúc đó lại giả tạo một phần di trúc thân hoàng tập đoàn chính là chúng ta chu đằng tông đặt mông hám đến ghế s o f a bên trong bắt chéo hai chân hỏi không nóng này giả tạo di trúc phong hiểm quá lớn lão nhị cũng không phải đèn đã đá cạn dầu hắn cũng tại ngấp nghẽ lao tam cổ phần bất quá chúng ta cổ phần m u ố n là chiếm ưu thế chỉ cần có thể khuyên động lao gia tử thu hồi lao tam cổ phần chúng ta chính là chắc thắng cục diện lao nhị không tranh nổi chúng ta chu hạo vân đốt một điếu thuốc rơi vào c h ầ m tư thế nhưng là lưu đồng biến thành người thực vật chu mộng giao lại một mực không có bạn trai chúng ta lấy cái gì thuyết phục lao gia tử chu đằng tông hỏi